c h ư n một trăm chín mươi ba lo lắng mới nhất địa chỉ internet đi vào văn phòng đặng tuấn cho giang phong một cái to lớn ôm ấp cũng vô bả vai hắn gật đầu nói không tệ d á n chắc không ít xem ra tại này không ít lịch luyện s ắ c thực không ít giang phong cười hồi đáp ha ha ha trong quân đội thời gian so trong trường học càng nghiêm ngặt nhiều a đặng tuấn nói một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình cũng xuất ra một văn kiện túi đối giang phong nói gọi người qua đây hai chuyện một là trầm vân rán lao sư xin nhờ cho ta hắn về quân đội có chút chuyện cho nên nắm ta chuyển t á o người ấ y cầm lấy đi tự mình nhìn đi tiếp nhận đặng lao sư đưa tới túi văn kiện giang phong hỏi Bây giờ có thể nhìn sao? Xem đây i thiếu ngươi cái này chút thời gian. Giang túi kiện Giang túi kiện, dài thở dài. không chút Phong thư phút, Phong thư nhét thở này văn bên trong tín. tín lần nữa văn Gật gật một đầu, Sau lấy ra ra đem đ mở về là tượng hải thị chấp pháp cục đinh đội trưởng đáp ứng cho hắn một cái công đạo lần trước qua tượng hải thị bị thuật sĩ phục kích rất rõ ràng là có nội ứng đem giang phong vị trí tiết lộ ra ngoài một phen điều tra về sau đinh thành tìm tới cái kia nội ứng chính là giang phong đã gặp mặt hai lần nữ chấp pháp quan viên lâm thanh n g ộ nhìn thấy cái tên này lúc giang phong phi thường kinh ngạc Lưỡng、lần l gặp gỡ giang phong đều đối vị này nữ chấp pháp quan h ư u lấy không tệ ấn tượng là một cái không bình thường có tinh thần chính nghĩa c h i tâm đại tỷ tỷ tiếp tục hướng xuống giang phong biết nguyên lai、like、là lâm thanh mộng song thân bị tên kia thuật sĩ bị bắt đi cho nên mới không thể không tuân theo thuật kia sĩ mệnh lệnh tại tất cả mọi người phản bác kiến nghị kiện vô kế khả thi lúc là lâm thanh mộng đề nghị đem giang phong tìm đến giang phong vừa tới tượng hải thị là lâm thanh mộng tích cực chạy tới tiếp giang phong cùng sử dụng lời nói giảm xuống giang phong lòng cảnh giác sau cùng giang phong đi theo đinh thành giang ngoài lúc cũng là nàng thông báo cho tên kia thuật sĩ hiện tại lâm thanh mộng đinh thành đem phần văn kiện này phát cho hắn một là nói cho người hắn đã bắt được nếu như hắn muốn lời nói có thể quá khứ toàn bộ hành t r ì n h tham dự hai là nói cho hắn biết bắt được thuật k i a sĩ tiền thường xuống tới chỉ cần hắn t ạ i trên internet lấp một chút tin tức liền có thể l ĩ n h đi nhìn lấy giang phong nặng nề vô cùng biểu lộ đặng tuấn hỏi muốn tâm sự sao không không phải cái đại sự gì giang phong lắc đầu lão sư tới tìm ta một chuyện khác là cái gì một chuyện khác là hiệu trưởng tìm ngươi bất quá hiệu trưởng hôm nay ra ngoài ngươi c h ư a mai trực tiếp qua hắn văn phòng tìm hắn đi nhìn thấy giang phong tâm tình tựa hồ không cao lắm đạo tuấn cũng không có tiếp tục lưu hắn chỉ là đứng người lên vô vô hắn phía sau lưng nói m ệ t m ỏ i liền nghỉ ngơi một chút ngươi làm đã rất tốt ừ cảm ơn lao sư vậy ta đi ra ngoài trước đi thôi rơi p h o n g làm việc giang phong tâm tình không biết phải hình dung như thế nào nhưng hắn biết có một việc nhất định phải tranh thủ thời gian đưa vào danh sách quan trọng đồng hồ buổi chiều bên trên sông hai mảnh giàn g bài giang phong lấy điện thoại cầm tay ra cho giang khải gọi điện thoại giang khải nhận điện thoại cũng là một hội niệm đi ra ngoài lâu như vậy trở về cũng không biết cùng ta gọi điện thoại ta vẫn là từ mẹ này mới biết được ngươi trở về Ta cúp điện thoại giang phong rời đi trường học đánh chiếc xe đi vào giang khải trong nhà cũng không lâu lắm âu phục giang khải liền vội vã gấp trở về nhìn lấy đang ngồi ở trên ghế s a lon s o á t điện thoại di động giang phong giang khải d ơ tay lên bên trong một cái túi n h ự a nói hôm nay liền không làm cơm mua chút phu thê phổi phiến cùng sần xào chua ngọt trở về đều là ngươi thích ăn giang phong nhìn đại ca của mình liếc một chút lộ ra một vòng mỉm cười nói quá tốt ta chính bị nói đây đem lưỡng cơm hộp cùng lưỡng hộp đồ ăn cùng một chỗ mở ra thả trên bàn giang khải đem một đôi đúa đưa cho giang phong hỏi muốn thương lượng với ta cái gì tiếp nhận đũa giang phong hồi đáp đem cha mẹ cùng lôi lôi tiếp vào h ế n kinh tới đi giang phong hiện tại tham gia sự tình càng ngày càng nguy hiểm khó tránh khỏi về tuy nói hiện tại trường phong huyện trình độ an toàn vẫn như cũ tương đối cao nhưng làm sao cũng so ra kém mắt tiến kinh cho nên giang phong mới như thế cấp thiết muốn muốn tìm đại ca thương lượng giang khải nghe xong s ữ n g sở làm sao đột nhiên vội vã i như vậy không phải đã nói hai năm lại nói sao lại nói làm sao cũng phải các loại lôi lôi thi đại học xong đi chấm tư một hồi giang phong đem chính mình trong khoảng thời gian này chỗ kinh lịch sự t ì n h đều nói cho giang khải sau cùng thở ra một hơi thật dài nói hô nói ra dễ chịu nhiều giang khải nhìn chằm chằm giang phong xem chọc lâu mới vươn tay tại trên bả vai hắn vô vô nói trong khoảng thời gian này vất vả ngơi thông thông khoái khoái nói một hồi giang phong khẩu vị tựa hồ cũng một chút mở cầm lấy đũa đào hai cái cơm kẹp lên một khối sần x à o chua ngọt bỏ vào trong miệng nhai nhai nói vất vả ngược lại có tốt ta chính là đột nhiên rất lợi hại lo lắng cha mẹ cùng lôi lôi cho nên muốn để đại ca ngươi cùng đi với ta theo cha mẹ nói một chút về phần lôi lôi sách sự tình ta thử một chút có thể hay không tìm ta hiệu trưởng giúp đỡ chút được ta thực cũng là một mực có cha mẹ tiếp vào yến kinh đến dự định hiện tại thời cuộc càng ngày càng hỗn loạn nghe nói tả lâm bên kia ác ma đều càng ngày càng sinh động ta thực cũng thật lo lắng nhưng muốn tại yến kinh mua nhà nói nghe thì dễ bất qu Phòng lời nói, ta ngược lại thật ra nhìn chúng nói, ngược trợ ta một ra lời lại lý địa bộ vậy ị trí không tệ trọ, tiền đặt chút Tiền ta một tiền đặt cọc hẳn là không có vấn đề gì, chọn tốt một chút trợ Tốt, ra không kiếm khoản, không phòng hẳn chọn phòng cũng nói, lần này ngoài vấn cũng gì, cọc cọc có cao. có được. là lời là đề dễ v ta qua liên hệ môi giới ngươi đi giúp lôi lôi a n bài trường học chờ chuẩn bị xong chúng ta sẽ cùng nhau trở về theo cha mẹ nói ừ cứ làm như thế giang phong gật đầu gật gật đầu giang khải cầm lấy búa nói này tranh thủ thời gian ăn cơm đi hôm sau giữa trưa giang phong đúng hẹn đi vào trang phòng làm việc của hiệu trưởng cũng gõ văn môn vào đi trang hiệu trưởng thanh n â m từ bên trong truyền đến đẩy cửa đi vào văn phòng giang phong trước lễ phép hành lễ nói hiệu trưởng tốt ha ha ta xác thực rất tốt nhìn thấy ngươi ta liền càng tốt hơn tới tới tới tới ngồi ngồi ở trên ghế s a lon trang hưng văn c h à o hỏi giang phong đạo gật gật đầu giang phong đi qua ngồi vào trang hiệu trưởng đối diện lần này trường học có thể là bởi vì ngươi làm dạng dỡ thêm vinh dự ta h ô m qua ra đi hợp sống lưng đều thẳng so trước kia thẳng chúng ta hiến đại ra ngoài học sinh cũng là cái đỉnh cái ưu tú hắn trường học không phục không được a ha ha ha ta t ạ hiệu trưởng k h í lệ trang hưng văn nghe xong k h o á t k h o á tay hiện tại khen ngươi nhưng phải xếp hàng ta cái này coi như nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh t r ă n g đâu không cần cảm ơn giang phong vội và nói hiệu trưởng nói quá lời c ư ờ i gật gật đầu trang hưng văn rót một l y trà đưa cho giang phong nói được ngươi cũng không phải ưa thích nghe người khác khen tính tình vậy chúng ta liền đến trò chuyện điểm chính sự có cái b ạ n h ngân tri thủ đoàn trưởng muốn muốn gặp ngươi chuyện này lao la đã đã nói với ta tuy nhiên ta không phải rất lợi hại ủng hộ ở trường sinh, cùng những nghề nghiệp này công hội sinh ra gốc mắt nhưng ta tin tưởng nếu như là ngươi lời nói nhất định có thể xử lý tốt cho nên ta phê chuẩn nếu như ngươi muốn gặp lời nói liền đi gặp một chút đi chương một trăm chín mươi bốn về nhà đối với kỵ sĩ đoàn giang phong thực ở cấp ba lúc liền đã hiểu biết không ít nhưng đại đa số hiểu được cũng chỉ là mặt ngoài cùng một số bảo sao hay vậy vô dụng tin tức cho nên tại n g h e s o n g trang hiệu trưởng lời nói về sau giang phong hỏi hiệu trưởng ta có cái liên quan tới kỵ sĩ đoàn vấn đề muốn hiểu biết một chút trang hư n g văn ừng cứ hỏi bạch ngân c h i thủ cùng quân đội ở giữa quan hệ đến là thế nào lấy giang phong t ừ trên internet cùng các loại thư tịch bên trong cha đến tư liệu đến xem Bạch Ngân trang i thủ là lớn nhất có khuyên hướng lớn nó khu có u q hưng văn cầm lấy cái chén uống một n g ụ trà không biết ngươi lại chưa nghe nói qua một cái tử gọi là tự chịu trách nhiệm lời lỗ tự chịu trách nhiệm lời lỗ giang phong suy nghĩ gật gật đầu giống như minh bạch thứ gì nhìn lấy giang phong giống như có điều nộ ra biểu lộ trang hưng văn tiếp tục nói bổ sung muốn nuôi một chi chức nghiệp giả bộ đội chi tiêu thế nhưng là đại rất lợi hại nếu như chỉ là nhờ vào quốc gia phụ cấp nuôi chỉ sẽ tạo thành quốc gia kinh tế và chức nghiệp giả thực lực đều bị kéo đổ cục diện cho nên chức nghiệp công hội tồn tại thực chính là vì để chức nghiệp giả có càng nhiều con đường qua để bạn chính mình có thể nghe rõ sao t giang phong suy nghĩ một hồi cảm thấy câu nói này ý tứ không sai biệt lắm cũng là chức nghiệp công hội cũng là bị quốc gia từ xí nghiệp nhà nước chuyển thành xí nghiệp tư nhân đại công ty vận doanh phương diện chính các ngươi muốn làm đến thu chi thăng bằng nếu như có thể kiếm được cái kia chính là xí nghiệp ưu tú vận doanh không tốt vậy liền lão bản xuống này đây là vì phòng ngựa chức nghiệp giả công hội nằm tại quốc khố bên trên hút máu có chút phức tạp a nhìn lấy giang phong xoắn suýt vô cùng là t h ầ n sắc trang hương văn ha ha cười nói được đừng nghĩ chờ ngươi về sau thành cấp quản lý lại phiền não cũng không m u ộ n đến ở hiện tại nha thực ngươi có thể đem chức nghiệp công hội coi như một loại thân phận bởi vì chức nghiệp công hội cũng không phải là một loại công tác chỉ là các ngươi chức nghiệp giả một cái giao lưu bình đại thôi ngươi tại kỵ sĩ đoàn sau cũng có thể lại đi tìm khác công tác hoặc là tiến vào quân đội chỉ là chức nghiệp công hội danh vọng hội mang cho ngươi đến một chút chỗ tốt mà ngươi mỗi tiếng nói cử động cũng đại biểu chức nghiệp công hội thôi không cần truy đến cùng quá nhiều trang a chỉ là tùy t hiệu, hiệu, hiệu trưởng gật gật đầu ngược lại là ta sơ sẩy ngươi bây giờ danh khí càng lúc càng lớn xác thực cần thiết phải chú ý người nhà an toàn chúng ta cũng không thể để anh hùng đổ máu lại rơi lệ à như vậy đi c vậy, không không thật thật ha ha, vậy liền g rất đa tạ hiệu trưởng khách khí cái gì hẳn là mặt khác phòng trợ cùng hộ khẩu di chuyển cái gì nếu như cần muốn giúp đỡ cũng có thể tìm ta、tốt. vậy trước tiên tạ tạ hiệu trưởng đều nói không cần k h á c h khí ngươi vì trường học làm dạng dỡ thêm vinh dự c h ú t chuyện nhỏ này không tính là gì còn có cái gì việc khác sao không n à y hết thể liền đều xin nhờ hiệu trưởng được vậy ngươi đi đi chờ có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi tạ tạ hiệu trưởng vậy ta liền đi trước đứng người lên giang phong mở cửa chiều trang hiệu trưởng hành l ễ n ó i hiệu trưởng gặp lại ừng gặp lại trang hưng văn cũng hướng phía giang phong phất phất tay rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng giang phong lấy điện thoại cầm tay ra cho giang khải gọi điện thoại kết nối hậu giang phong trước khi nói ra lôi lôi chuyển trường cũng đã không có vấn đề ca ngươi bên kia thế nào tuy nói trang hiệu trưởng nói muốn hai ngày sau lại cho hắn tin tức nhưng giang phong tin tưởng trang hiệu trưởng nhân vật như vậy không có khả năng không t ố i tha đã đáp ứng có thể làm tốt hẳn là liền sẽ không có cái gì sai lầm vậy quá tốt ta bên này cũng môi giới cũng liên hệ thượng hạ bổi chưa đi xem phòng ngươi có muốn hay không cùng một chỗ được vậy chúng ta cùng đi xem nhìn cứ như vậy một hơi bận rộn năm ngày hai huynh đệ mới rốt cục đem các phương diện chuẩn bị đều làm tốt hô còn lại nói đúng là phục cha mẹ đứng tại toàn sửa sang tân phòng bên trong giang phong nhìn lấy giang khải nói ra giang khải uống miệng vui vẻ a ra một hơi nói cha mẹ đều là do lý l ẽ n g ư ờ i ngươi chỉ cần nói với bọn họ rõ ràng tình huống cũng không đúng ngươi tình huống này thật đúng là không tốt lắm theo mẹ nói rõ ràng không phải vậy nàng phải gấp chết liền theo mẹ nói ta nhận được tin tức ác ma đang hướng trường phong trấn bên hướng kia di động vì cam đoan bọn họ an toàn cho nên mới đem bọn hắn tiếp vào yến kinh đến về phần phòng trợ sự t ì n h liền nói ngươi học đồng thêm ta tiền thưởng đi không có tâm bệnh giang phong triều giang khải dựng thẳng một cái ngón tay cái vậy liền ngày mai trở về đi vé máy bay ta đã đặt trước tốt thông chi qua cha mẹ sao khẳng định a ta làm việc ngươi yên tâm yên tâm yên tâm ta xác thực yên tâm trăm phần hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng giang khải đột nhiên vỗ xuống giang phong bà vai dùng l ự c xoa bóp nói ngươi lần này có thể tới tìm ta thương lượng ta thật cao hứng về sau ngươi có cái gì phiền não cũng có thể tới tìm ta trò chuyện chức nghiệp giả con đường này không dễ đi ta đã sớm biết tuy nhiên lo lắng ngươi là khẳng định nhưng càng nhiều vẫn là ủng hộ ngươi ca vì ngươi kiêu ngạo giang phong nghe xong cái mũi không khỏi chua chua mỉm cười nói cảm ơn ca cả. sáng ngày thứ hai giang phong hai huynh đệ an bị lấy phi cơ trở lại xa cách đã lâu trường phong huyện Hoặc, bệnh viện đã sửa chữa tốt ta giống như so trước kia cao hơn ai bên kia là bảo long quảng trường so trước kia càng hào hoa ai ca bên cạnh na lâu có phải hay không mới nổi a trước kia giống như chưa thấy qua ừ m g i ố n g như thật là trên đường về nhà giang phong nhìn lấy ba năm trước đây tòa này cảnh hoàng t à n khắp nơi tiểu trấn đã lần nữa biến sinh cơ mừng mừng không khỏi lộ ra cao hứng nụ cười đi vào cửa nhà giang khải vừa móc ra chìa khóa cắm đi vào còn không có chuyện đâu môn liền bị mở ra tới các ngươi có thể cuối cùng trở về không phải nói chín điểm phi cơ sao làm sao giờ mới đến lục di phương vừa nói vừa lôi kéo hai minh đệ đi đến trong nhà đi giang phong hồi đáp trên đường ta cùng ca khắp nơi dạo chơi thôn c h ấ n khôi phục thật nhanh à cảm giác so trước kia càng tốt hơn đúng vậy à bên kia còn muốn tạo cầu lớn đâu buổi tối gọi cha ngươi dẫn ngươi đi nhìn xem có thể x i n h đẹp đây lục di phương một bên nói một bên vỗ giang phong y phục nói cao d á n chắc lớn lên c h ư n một trăm chín mươi năm tình hoài ba ba hôm nay lại đi làm không phải hôm qua gọi điện thoại nói qua chúng ta muốn trở về sao giang phong giúp một bên giúp mụ mụ nắm u ớ t b ả vai vừa nói lục di phương hưởng thụ híp mắt hồi đáp cha ngươi ngươi cũng không phải biết lão cảm thấy hắn xưởng kia rời đi hắn liền không chuyển nổi cái này không yên lòng cái kia không yên lòng ta để hắn đ ừ n g đi hắn nhất định phải qua nói là trước cơm tối liền trở lại giang phong cười một tiếng s ắ c thực giống như là ba bà phong cách trong p h ò n g b ế p giang khải thò đầu ra nói mẹ xì dầu để chỗ nào a hai huynh đệ về nhà một lần biết mấy năm này đều không làm sao hảo hảo đuổi qua mẹ cho nên đều đại hiến ân cần giang khải phụ trách nấu cơm giang phong làm theo phụ trách x ó a bót vừa nghe đến giang khải lời nói lục di phương lập tức đứng người lên hướng đi nhà bếp sách ai nha ta liền nói ngươi không được vẫn là ta tới đi giang khải không khỏi cười khổ nói mẹ ngươi đem xì dầu ở đâu nói cho ta biết là ga tránh ra tránh ra vẫn là ta đến đốt lục di phương nói đem giang khải đẩy qua một bên trọng trưởng nhà bếp đại quyền bất đắc dĩ thở dài giang khải buông tay nói tốt ta vậy ta đến trợ thủ trong phòng khách đột nhiên không có chuyện để làm giang phong ngẫm lại đuối nhà bếp hô mẹ vậy ta đi trường học một chuyến nhìn xem lão sư thuận tiện cũng nhìn xem lôi lôi học tập tình huống được ngươi đi đi lục di phương hồi đáp mặc vào giày giang phong xe nhẹ đường quen đi vào chính mình trường cấp ba trường cũ ai khó trách tình hoài mặc kệ lúc nào đều tốt như vậy dùng nhìn lấy quen thuộc lầu dạy học cùng thao trường trong lòng tuân gia vô hạn nhớ lại giang phong không khỏi cảm khái một câu ngươi tốt xin hỏi có chuyện gì sao lúc này hai tên tuổi trẻ bảo an đi tới nhìn lấy giang phong hỏi giang phong vừa cần hồi đáp bên trong một tên gia thị tương đối đen bảo an liền nhớ lại cái gì giống như nói ra ai ngươi là ngươi là cái kia giang phong đúng không giang phong nghe xong s ữ n g sở có chút ngoại ý muốn nhìn lấy cái này bảo an không nghĩ tới hắn vậy mà lại nhớ được bản thân trong ấn tượng chính mình cùng vị này không có gì giao tiếp à? đúng ta là giang phong gật đầu một tên khác gậy gò bảo an kỳ quái nói cái nào giang phong a làn da ngăm đen bảo an chỉ thao trường bên kia sách bảng vàng danh dự bên trên cái kia à, ngươi vậy mà không biết nói xong đối giang phong nói hắn mới tới không biết ngươi bình thường ngươi thế nhưng là chúng ta trường cấp ba đại danh nhân c ứ đi tiến đến đại chức nghiệp giả giáo khu học sinh trường học của chúng ta coi như ra ngươi một cái ngươi sau khi tốt nghiệp vẫn tại bảng vàng danh dự bên trên đây nói xong cũng không cho giang phong nói tiếp cơ h ộ làn da ngăm đen bảo an lại nhìn lấy giang phong hỏi bất quá bây giờ đại học cũng không nghỉ a làm sao đột nhiên trở về a ta biết nhất định là hiệu trưởng tìm ngươi trở về cho học kỳ sau chức vị quan trọng nghiệp kiểm tra thiên phú học sinh cố lên động viên đúng không ta hiểu ta hiểu làn da ngăm đen bảo an vừa nói vừa đem đ ạ i môn cái mở ra mau vào đi thôi có muốn hay không ta giúp ngươi thông c h i hiệu trưởng một tiếng a không cần không cần c h í n h ta đi vào liền tốt cảm ơn ngươi giang phong cái gì cũng không nói liền bị vị này bảo an cho an bài rõ ràng hắn cũng không đi giải thích hướng thẳn g đến trong trường học đi đến gặp giang phong đi xa g ầ y g ò bảo an mới nói cử đi đến lại vẫn là chức nghiệp giả quỷ quỷ trước đây đ â không được à trường học của chúng ta còn có loại nhân vật này đâu làn da ngăm đen bảo an khinh bị hắn một cái nói bảo ngươi cả ngày không lý tưởng không biết ta ta nói cho ngươi còn không chỉ như vậy chứ ba năm trước đây chúng ta thôn trấn bị tập kích lần kia ngươi còn nhớ chứ đương nhiên nhớ kỹ ta cũng là nghe truyền thuyết nói là lúc ấy nếu là không này giang phong tại lần kia hành động cứu viện bên trong thánh kỵ sĩ cùng thợ sàn đám người hơn phân nửa muốn toàn bộ hy sinh ở bên ngoài không tầm thường nhân vật à, tuyệt đối là trên thị trấn anh hùng cũng là không tuyên truyền qua à. gây bảo an nghe xong nghiêm sắc mặt đột nhiên xoay người hướng phía giang phong phương hướng rời đi kính cái lễ như thế đem làn da ngăm đen bảo an nhìn x ư n g sở lúc này các học sinh đều đang đi học giang phong thả nhẹ cước bộ đi vào vệ đào văn phòng cũng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ phát hiện hắn chính ở văn phòng viết cái gì không thể không nói dù cho giang phong hiện tại đã năm thứ ba đại học nhưng khi nhìn đến vệ giáo quan lúc lại còn là có loại khẩn trương cảm giác hít sâu một hơi giang phong giơ tay lên g õ g õ cửa tiến đến vệ đào thanh âm từ bên trong chuyền ra vận động nắm tay giang phong nhẹ nhàng đem cửa phòng làm việc đ ẩ y ra cũng hô vệ giáo còn tốt nhìn thấy cửa phòng làm việc giang phong vệ đào một đôi mắt chừng lao đại hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hô hạ hạ tiểu tử ngươi làm sao tới mau vào đến xem huấn luyện viên n g ư ơ i a đóng cửa lại giang phong đi đến vệ đào trước bàn làm việc nói ra ha ha ha ta sẽ giả bộ tin tưởng một cái đi vệ đào nói đứng người lên ôm ấp một chút giang phong tiến đại quả nhiên là nơi tốt ta có thể cảm giác được ngươi trưởng thành rất nhiều mấy cấp giang phong không trực tiếp trả lời mà chính là triệu hồi ra thánh khế cho vệ đ à o nhìn một chút làm thánh kỵ sĩ vệ đ à o tự nhiên là liếc một chút liền ném ra giang phong bản này thánh khế đại biểu cho hắn đã đạt tới một giai cấp bảy trấn kinh sau một lúc lâu hắn mới khoát tay nói tốt tốt tốt nhanh thu lại nhanh thu lại t r ư ớ n g mắt vô cùng gặp giang phong nghe lời đem thánh khế thu hồi vệ đ à o lắc lắc đầu nói là ngươi lợi hại vẫn là hiến đại lợi hại cùng ngươi cùng một giới đều tài nghệ này nay thật không có lớp chúng ta nhanh nhất cái kia hẳn là có cấp bốn đi giang phong nói là cấu nguyên bạch tại bắt đầu chấp hành nhiệm vụ trước hắn liền đã tiến vào cấp ba tốt một đoạn thực tế bây giờ nhiều thời gian như vậy quá khứ hắn hẳn là có cấp bốn nghe được cái này vệ đào t h ở p h à o vậy xem ra ta phán đoán không có sai ngươi làm thánh kỵ sĩ thiên phú xác thực viễn siêu tất cả mọi người cấp bảy chật chật năm đó ta nghĩ cũng không dám nghĩ một cái cấp bậc A, xem ra ngươi nhất định là muốn sáng tạo một đoạn phi phạm truyền thuyết cảm khái một hồi lâu vệ đào một lần nữa ngồi trở lại vị trí hỏi giang phong đường cho nên ngươi hôm nay đến là tới làm gì muốn giúp ta ngồi ngồi làm chuyện trường em gái ngươi lớp m ư ờ a lớp mười một lớp mười một t r ư ờ n trường nào có dễ dàng như vậy chúng ta hiệu trưởng giúp ta đ ã thông điểm quan hệ đã có thể yến phó hiệu trưởng vệ đào vừa sợ ngươi bây giờ tại yến đại như thế ăn mở cũng có thể làm cho hiệu trưởng giúp ngươi làm việc a không không không là hiệu trưởng chiếu cố ta mà thôi chuyển qua hiến kinh ngươi đây là muốn dọn nhà nha ừng i a n g phong gật gật đầu thân xác đột nhiên biến có chút nghiêm túc gần nhất các nơi á c ma xuất hiện tần suất càng ngày càng cao sự t ì n h tin tưởng huấn luyện viên người cũng biết đi chấm tư một hồi vệ đào gật đầu nói vì người nhà an toàn muốn lời nói h ế n kinh thật là tốt địa phương di chuyển quá khứ cũng rất tốt ta giúp ngươi liên hệ phòng giáo vụ người vậy liên thiền phất huấn luyện viên chờ một hệ liệt làm xong thủ tục không sai biệt lắm cũng đến tan học thời gian giang phong lặng lẽ tìm tới giang hàn lôi chỗ lớp c hai mươi ba cũng gõ gõ cửa sổ cái này nhất động tính gây nên toàn lớp người chú ý nhao nhao xoay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ giang phong rất đẹp a thật cao a i vậy trường học của chúng ta có người như vậy sao bên ngoài trường trong lúc nhất thời trong lớp học sinh tâm lý toát ra các loại ý nghĩ thẳng đến giang hàn lôi kinh hỉ hô một tiếng ca. ca trong lớp người kinh ngạc nhìn về phía giang hàn lôi tiếp lấy giang hàn lôi sau lưng một cái giọng nữ hô vậy hắn không phải liền là giang phong đúng à. giang hàn lôi một bên gật đầu một bên chạy ra phòng học cái này người thật cũng đối chiếu phiến đẹp trai quá nhiều đi này trong lòng cô bé không khỏi nghĩ đến xông ra phòng học giang hàn lôi mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nhìn lấy giang phong nói ca làm sao ngươi tới lúc nào trở về vừa chiều đến mẹ không cùng ngươi đã nói sao không nói giang hàn lôi một hồi lắc đầu ta hoàn toàn không biết ngươi làm sao lại đột nhiên trở về nha nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tất cả đều là kinh hỷ giang hàn lôi giang phong vừa cười vừa nói vừa đi vừa nói đi các ngươi cũng đã tan học a không cần lưu đường a coi như muốn lưu ta cũng trốn học ca đi thôi đi thôi về nhà đi tại trên đường về nhà mừng khắp khởi giang hàn lôi đi đến giang phong phía trước xoay người hỏi ca ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy làm sao đột nhiên trở về hà nhà đến ngươi tiếp ngươi đi yến kinh giang hàn lôi đầu tiên là xứ sở sau đó né đầu nói ta tại nghiêm túc hỏi ngươi á ta là tại rất nghiêm túc trả lời ngươi a lần này giang hàn lôi hoàn toàn sửng sốt dừng bước lại nhìn lấy giang phong hỏi xảy ra chuyện gì sao ừ n hiện đang khắp nơi đều rất nguy hiểm các a không yên lòng ngươi ở tại trường phong chấn này cha mẹ đâu cũng cùng đi ta cùng đại ca cùng một chỗ tại yến kinh mua một bộ căn phòng lớn với chúng ta người một nhà ở yến kinh căn phòng lớn giang hàn lôi tuy nhiên không có mua qua phòng nhưng thủ đô giá phòng loại này mọi người đều biết sự tình nàng vẫn là biết đây chính là rất nhiều người p h â n đấu cả một đời cũng mua không nổi một bộ căn phòng địa phương đúng vậy a cao h ứ n g sao cao h ứ n g là thật cao hứng nhưng ta hiện tại cũng không cách nào chuyển trường chuyển tới yến kinh đi thôi cái này ngươi không cần lo lắng ca đã đều giúp ngươi an bài tốt quá khứ liền có thể đến trường ca ngươi bây giờ lợi hại như vậy sao ca ngươi ta lúc nào không lợi hại cho nên ngươi nguyện ý đi với ta hiến tinh sao đương nhiên nguyện ý à tuy nhiên có chút không nỡ đ ồ n g học nhưng vẫn là hòa gia nhân cùng một chỗ vui vẻ nhất liền biết ngươi lớn nhất hiểu chuyện giang phong nói từ trong túi láo móc ra một món lễ vật hộp đưa cho giang hàn lôi cho đáp ứng tốt kinh hỷ hoa cảm ơn ca giang hàn lôi một thanh tiếp nhận hộp mở ra nhìn xem có thích hay không ừ m g i a n g hàn lôi gật đầu một cái đem giấy đóng gói mở ra đến phát hiện bên trong là một đầu hỏa hống sắc vòng tay a đây là ngươi lần trước không phải nói với ta đầu kia hàn băng vòng tay mùa đông lúc mang quá lại không ta đặc đ i ệ a lại để cho vị kia học tỷ làm đầu gió mát vòng tay cho ngươi đeo đeo xem đi Tốt. giang hàn nhị lập tức không kịp chờ đợi mở ra hộ đem bên trong hỏa h ống sắc vòng tay lấy ra mang theo trên tay hô thuần thục hướng phía vòng tay bên trên thổi khẩu khí một cô ấm áp lập tức từ vòng tay bên trên chuyển đến nóng hầm hập thật thoải mái giang hàn lôi nét môi đ ố i giang phong cười nói người ưa thích l i ề n tốt hiện tại ngươi có thể căn cứ khác biệt mùa vụ đổi lấy mang á c ả m ơn ca ta hội cố mà trần quý giang hàn lôi đung đưa vòng tay vui vẻ nói về đến trong nhà giang phong phát hiện ba, ba đã ngồi ở trên ghế salon xem tv liền đi lên giúp hắn truy truy b ả vài nói cha ta trở về ừng giang học lâm hưởng thụ gật gật đầu tiếp lấy quay đầu lại hỏi giang p h o n g ngươi cái này vội vàng trở về là có đại sự muốn nói à? cái gì đều không thể gạt được cha thật có đại sự đợi lát nữa lúc ăn cơm đợi rồi nói sau đồ ăn đều tốt tranh thủ thời gian lại đây ngồi đi vừa đem đồ ăn bưng lên bàn lục di phương kêu gọi trên ghế s a lon hai người chờ ngươi một nhà ngồi vây quanh tại trước b à n lục di phương rất là cảm khái nói ra ai đều bao lâu không nhiều người như vậy ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong chỉ tiếp nhị, nhị không tại bận điệu đều bận điệu a nghe được câu này giang phong t h ừ cơ nói ra mẹ vậy liền dọn đi yến kinh theo đại ca ở cùng nhau đi ta tới thăm đ á m các người cũng thuận tiện nói cái gì ngốc lời nói đâu mẹ liền tùy tiện cảm khái một chút mà thôi lục di phương cười nói giang học lâm lại là có chút ngoại ý muốn nhìn lấy giang phong nói ra các ngươi trở về chính là vì việc này giang khải gật đầu nói ừng chúng ta tại yến kinh mua bộ bốn thất một phòng khách phòng trọ muốn đem các ngươi đều tiếp đi qua ở lần này lục di phương thật có chút hủ đến nhìn một lát giang phong lại nhìn một lát giang khải các ngươi từ đâu tới tiền a ta học đồng tăng lớn ca tiền lương tiền thưởng giang phong hồi đáp nói mỏ ngươi cho rằng mẹ không biết tiến kinh giá phòng a đó là học đồng cùng tiền lương có thể mua n ổ i sao đã sớm chuẩn bị giang phong lập tức xuất ra mấy t r ư ơ n g trước đó chuẩn bị kỹ càng học đồng chi phiếu đưa cho lục di phương nói mẹ ta thế nhưng là t r ư ớ c nghiệp giả ngươi khác thật sự coi ta đồng dạng đại học sinh a chúng ta học đồng thế nhưng là trăm vạn cất bước tiếp nhận giang phong đưa tới chi phiếu lục di phương là nhìn một t r ư ơ n g mí mắt nhảy một chút nhìn một t r ư ơ n g mí mắt nhảy một chút sau cùng có chút không thể tin nhìn lấy giang phong hỏi trường học các ngươi hào phóng như vậy a hào phóng đương nhiên là hào phóng chủ yếu vẫn là con của ngươi so sánh ưu tú cái này đều là niên cấp thứ nhất tài năng cầm tới học đồng còn có một ít là trận đấu quán quân tiền thưởng mắt nhìn giang học lâm lục di phương vui mừng nói ta liền biết nhi tử ta khẳng định có triển vọng lớn bất quá như vậy vội vã mua nhà làm gì a chúng ta ở lại đây rất tốt cái này ta đến trả lời đi giang khải đem câu chuyện tiếp nhận qua gần nhất tin tức bên trên nguy hiểm sự kiện không phải càng ngày càng nhiều à. ta công tác địa phương có thể đạt được một số phương diện này tin tức trường phong chấn lập tức cũng không an toàn lần này lục di phương mới rốt cục sắc mặt thay đổi nguy hiểm gì a dị tộc sinh vật xâm lấn tóm lại rất nguy hiểm cho nên ta cùng tiểu phong mới hội như vậy vội vã đem bọn ngươi tiếp vào yến kinh qua luận hệ số an toàn vẫn là thủ đô tối cao nhưng lôi lôi trường học sự tình ta đã xử lý tốt giang phong hồi đáp ha ha ha lúc này giang học lâm đột nhiên cười to lên cả b à n người cũng kỳ quái nhìn nghĩ hắn lắc đầu giang học lâm cầm lấy chén nhỏ đem bên trong rượu trắng uống một hơi cạn sạch xem ra ta là có thể về hưu trong nhà hai cây mới giường cột nhưng so với ta rắn chắc nhiều được chuyển nói đứng người lên nhìn lấy lục di phương nói ra con thất thần làm gì đâu thu thập qua a chúng ta cái này gọi gọi a gọi giỏ s á và ở loại chuyện tốt này cũng không nhiều còn không tranh thủ thời gian tốt tốt tốt ta đi thu thập lục di phương cũng cười đứng người lên hướng phía gian phòng đi đến vậy ta cũng đi thu thập ta đồ vật giang hàn lôi nói nhảy xuống cái bàn lại bị giang phong ôm đ ồ m trở về không v ộ i như thế một hồi ăn cơm trước a giang hàn lôi bưng lên bát bắt đầu bắt đầu ăn n g m ồ g mỏm bất quá còn không có ăn hai cái nàng đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn tiếp lấy đột nhiên nhìn về phía giang phong cười ha h a làm sao giang phong kỳ quái hỏi ta mấy cái nữ đồng học muốn tới nhà chơi đâu còn hỏi ngươi có ở đó hay không ha ha ha ha ha phúc giang phong một thanh vó bảng canh kem chút phun ra ngoài lắc đầu tiếp tục ă n cơm Rõ nhà, chương u khẩu cùng chuyển y ể n cùng hộ t r một trăm chín mươi sáu lâm giang ôn người một nhà sinh hoạt rất bước nhanh nhập quỹ đạo giang hàn lôi qua h ế n đại phụ thuộc t r ư ở n g cấp ba đến trường cha mẹ làm theo hoàn thành x i n nghỉ hưu sớm chỉ là nhị l a o đều có chút không chịu ngồi yên đều nghĩ đến muốn phát huy điểm nhiệt lượng thừa g i a khải bời vì mời không sai biệt lắm hai tuần giả cái này mấy ngày đã bận bịu người đều nhìn không thấy về phần giang phong tâm lý đại thạch rơi xuống sau hắn rốt c ụ c có dành đến quân doanh đổi lấy hắn cần tài liệu sáng sớm hôm qua liền cùng giang phong hẹn xong các hồng quang đã tại quân cửa doanh chờ hắn báo cáo binh n h ỉ giang phong báo đến nhìn phía sau giang phong cười đ ù a tí từng bộ dáng các hồng quang đi lên cũng là một chân mù hô cái gì trong quân doanh cũng không có ngươi hạng này binh linh hoạt tránh thoát các hồng quang đập đánh giang phong cười nói hôm nay làm phiền ngươi cắt trung úy chút chuyện nhỏ này có phiền p á i gì ngược lại là ngươi cái này hai tuần lễ làm gì đi ta còn tưởng rằng ngươi hôm sau liền sẽ đến đổi đồ đâu ta đem trong nhà người đều dàn xếp đến a các hồng quang gật đầu nói s ắ c thực hẳn là ngươi về sau danh tiếng càng ngày càng thịnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tỉnh sách chuẩn bị sớm cũng tốt đi thôi chúng ta trước đem chính sự xử lý ta dẫn ngươi đi nhà kho đi vào nhà kho về sau giang phong căn cứ ạ s ở ca đại sư danh sách rất nhanh liền đổi được chỗ có cần tài liệu vậy mà liền chỉ còn hơn tám trăm linh vinh dự phân ạ ạ s ở ca đại sư tuyển những tài liệu này thật đúng là với quý tại mình đã cung cấp hạch tâm tài liệu tình huống dưới lại còn cần đổi lấy giá trị hơn ba nghìn vinh dự phân hắn tài liệu cái này khiến giang phong không khỏi có chút lũi bất quá giang phong không có chút nào đau lòng ý tứ phải biết những tài liệu này cuối cùng ném đều lại biến thành khải giáp trở thành tính mạng hắn phòng tuyến h ắ nước gì tài liệu càng đắt một chút đây sau cùng còn lại vinh dự phân giang phong đổi lấy một bình n ú hồn thuốc nước cùng một bình cự nhân thuốc nước cái trước có thể gia tăng hắn chính xác năng lực cái sau làm theo có thể cho hắn bảo mệnh năng lực tăng lên rất nhiều đều là làm nhiệm vụ lúc rất lợi hại thực dụng đồ vật chỉ những thứ này đúng không được ngày mai liền có thể đưa đến trường học các ngươi đến lúc đó ngươi đi thu là được c á t hồng quang nhìn lấy khép lại máy tính giang phong nói ra giang phong nghe xong có chút ngoài ý muốn nói quân đội như thế thân mà ta còn cung cấp đưa hàng đến cửa phục vụ đâu các hồng quan g cười một tiếng đây cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ đ á n h ngộ hành lễ giang phong nói c ả m tạ rất cảm thấy vinh hạnh vậy ta liền đi về trước chớ vội đi a la trung giáo có thể một mực đang chờ người đến lúc này tại hắn trong văn phòng chờ người đấy la trung giáo giang phong nhất thời liên nghĩ đến cái gì gật đầu nói đó là ta tự mình đi vẫn là ta đưa ngươi đi thôi xe chạy tới la phi bằng chỗ doanh trại giang phong đi đến lầu ba gõ vang la trung giáo cửa phòng làm việc tiến đến la trung giáo thanh â m hùng hậu từ bên trong chuyền ra đẩy cửa ra đi vào giang phong nhìn thấy ăn mặc một thân quân phục la phi bằng c ù đoàn đoàn ngay một khoẻ chứ lâm đoàn trưởng cựu ngưỡng đại danh giang phong nhìn về phía lâm gia ngôn lễ phép hành lê nói hạ hạ là ta kính đã lâu ngươi đại danh mới là m n t ước ngươi gặp một lần cũng không dễ dàng à lâm gia ngôn đứng người lên nắm giang phong tay nói ra một bên la bằng phi mỉm cười gật gật đầu đứng người lên đi tới cửa nói vậy ta đây người tiến cử trước hết rút lui sân bãi lưu cho các ngươi các ngươi chậm dãi trò chuyện nói xong liền mở cửa đi ra ngoài chờ la bằng phi rời đi lâm gia ngôn n làm mời thủ thế nói ra mời ngồi đi giang phong đồng học gật gật đầu giang phong ngồi vào lâm gia ngôn n đối diện mở miệng trước nói từ khi bắt đầu biết chuyện ta liền thường xuyên nghe được quý đoàn uy danh hiến hách bây giờ có thể bị lâm đoàn t r ư ở n g thịnh tình mời ta thật sự là vinh hạnh đã đến một phen để lâm gia ngôn n đối giang phong ấn tượng cực g a i bởi vì hắn có thể đoán được giang phong khẳng định biết mình là lấy lỏng lại đả thông không ít quan hệ mới nhìn thấy hắn cho nên là mình bức thiết nhìn thấy vị này siêu tân tinh sụp nỗ vạ mà không phải hắn tuy nhiên có thể làm cho lâm gia ngôn tự thân xuất mã thiên tài học sinh không nhiều nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn là tích lũy lên mười mấy cái bên trong không thiếu loại kia bởi vậy biến bành trướng vô cùng c h ả h theo hai trăm năm mươi tám vạn giống như tốt như chính mình thật muốn quỷ cầu hắn vào đoàn còn lại những cái kia coi như không khoa trương như vậy cũng hội cảm thấy mình tài trí hơn người có thể rõ ràng cảm giác được hắn cho là mình chịu các ngươi kỵ sĩ đoàn là cho ngươi bao lớn mặt mũi giống như làm bạch ngân c h i thủ ba đoàn đoàn t r ư ở n g lâm gia ngôn đương nhiên là không muốn thụ loại này khí nhưng hắn nhận khí này. hạt giống tốt liền có thể bị hắn nguyện ý thụ loại này khi kỵ sĩ đoàn c ư ớ đi bây giờ ba đại kỵ sĩ đoàn càng phát ra kịch liệt tổn thất không nổi a cho nên hắn chỉ có thể dùng một đám một đám không có bị xã hội đánh đập qua hùng hài tử mà thôi ta không chấp nhận với bọn họ đến tự an ủi mình mà giống giang phong d ạ n g này ngay từ đầu liền đem thân phận của mình làm thấp biểu đạt ra đối kỵ sĩ đoàn kính ngưỡng thật đúng là không mấy cái bất quá lâm g i a ngôn cao hứng chi tình cũng chỉ tiếp tục trong một giây lát dù sao hắn là đến nhận người không phải tới nghe lời hữu ích muốn nghe m u ngựa phần lớn là người đứng xếp hàng muốn gặp hắn những hùng hài tử đó tuy nhiên thái độ làm cho người không thoải mái nhưng thực rất dễ dụ nâng hai câu liền lên thi mà giống giang phong dạng này ngược lại để lâm giang luôn cảm thấy khả năng không tốt lắm hớt du thu hồi trong đầu các loại ý nghĩ lâm giang luôn cởi đố i giang phong nói thật cao hứng ngươi đối với chúng ta kỵ sĩ đoàn có cái không tệ ấn tượng vậy ta liền trực tiếp hỏi giang phong đồng học ngươi có cân nhắc qua tương lai muốn cái nào kỵ sĩ đoàn sao tạm thời còn không có nói thật ta đối kỵ sĩ đoàn hiệu biết thực sự là có hạn nếu như lâm đoàn trưởng có thể vì ta cụ thể giới thiệu một chút lời nói vậy ta liền vô cùng cảm kích đương nhiên không có vấn đề rất về phần n g u y quá trình giao dịch nếu như ngươi muốn giữ bí mật lời nói cả cái quá trình giao dịch đều có thể không lộ ra ngươi bất luận cái gì thông tin cá nhân cũng có thể cam đoan không có bất kỳ người nào có thể trát được đây là chúng ta mấy trăm năm tích lũy xuống tín dữ chương một trăm chín mươi bảy điều kiện nói xong điểm thứ nhất nhìn giang phong cảm thấy rất hứng thú bộ dáng lâm gia ngôn liền tiếp tục nói tại kỵ sĩ đoàn bên trong ngươi có thể thông qua chức nghiệp công hội cùng hưởng bình đại tìm tới cường lực đồng bọn cùng đi thăm dò rất nhiều không biết lĩnh vực đương nhiên ngươi cũng có thể căn cứ ngươi nhu cầu đến đã tạo thành mạo hiểm đội ngũ chúng ta bạch ngân chi thủ tại loại này mạo hiểm trong hoạt động có rất tốt biện chữ vàng nếu như ngươi chúng ta về sau tin tưởng hội có rất nhiều người vui lòng ngươi đội ngũ nghe đến nơi này giang phong s á c hỏi h có một vấn đề đã quanh quẩn tại trong lòng ta thật lâu những vô pháp đó dò xét chi địa đến tột cùng có cái gì đâu trong trường học đại khái là vì phòng ngừa các học sinh quá mãnh liệt lòng hiếu kỳ cho nên cũng không có không bình thường kỹ càng nhân loại tiến cử xã hội bên ngoài những cấm kỵ chi địa đó nói là lúc sau tự nhiên sẽ dạy Di t vệ tinh đều không thể thẩm thấu ma pháp mê vụ chờ một chút ma khác vì tranh đoạt thổ địa cùng thú nhân này phương khai chiến cũng là thường có chuyện liên quan tới nhân loại xã hội bên ngoài những địa phương kia có chút quy lại chỉ có thể chính mình chậm rãi qua linh mộ ta trong lúc nhất thời cũng không thể toàn bộ nói rõ ràng tóm lại rất lợi hại phức tạp ta có thể minh bạch giang phong gật gật đầu như thế để giang phong minh bạch vì cái gì lưu tại trong xã hội đều là một giai đến hai giai t r ư ớ c nghiệp giả nguyên lai càng mạnh đ á m k i a đều qua đoạn địa bàn gặp giang phong có thể hiểu được lâm giang luôn liền tiếp tục nói lại nói chút chúng ta bạch ngân kỵ sĩ đoàn đặc biệt ưu thế đi ngươi hẳn phải biết chúng ta bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn là thành lập lâu nhất kỵ sĩ đoàn đoàn bên trong cao giai vị thanh kỵ sĩ rất nhiều bọn họ có thể tại ngươi trưởng thành trên đường dạy cho ngươi rất nhiều thứ ngoài ra chúng ta bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn thăm dò cầm kỵ chi địa phạm vi cũng là sở hữu chức nghiệp trong công hội số một số hai có rất nhiều bên ngoài ngươi rất khó mua được khó thạch thảo dược k h á i vật gia thuộc chờ một chút cũng có rất nhiều ngươi khả năng căn bản tên nghe qua tên thần kỳ đạo cụ đây đều Công hội tích phân cùng học không phân trong trường học, vinh dự phân hội sai dự bịt lâm ắ lắm. m mê cũng là thu hoạch phương thức phương không giống nhau、lắm. Nghe không bình thường mê người. Giang Phong rất là là thu rất t đ ộ n gia n ó nói, như vậy tại chỗ tốt nhiều như vậy tình huống tại dưới. chỗ vậy vậy tốt t c ầ ngôn vì c ô n hội Phong nhiên không khỏi chán. nhiên những học sinh hại không nhau nột Giang Giang gãi gãi cái lợi giống Giang làm Lâm luôn lên này Lâm được đây? đề để đó sức cùng gì tay vấn ấu rất Quả u trí sở, dơ ở trong lòng phát ra một câu cảm khái trước kia hắn tại cùng những học sinh kia nói những lời này lúc những học sinh kia nghe xong đã cảm thấy giống như một bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn liền ngay lập tức sẽ có các loại cao dài thanh kỵ sĩ đến dạy bọn họ thánh quang kỹ sử dụng tâm đắc các loại đạo cụ khoáng thạch đều tùy tiện bọn họ cầm một dạng tùy tiện cổ động hai câu liền trực tiếp ký kết nhìn lấy giang phong tấm kia mỉm c ư ờ i mặt lâm gia ngôn n hồi đáp kỵ sĩ đoàn định kỳ hội tuyên bố một số nhiệm vụ cần các thành viên đi hoàn thành n g ắ m lại lâm gia ngôn n không có làm d i u d i ế m nói tiếp bên trong có không ít mức độ nguy hiểm cũng rất cao lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng là cưỡng chế sao giang phong lại hỏi cưỡng chế không đến mức, tuy nhiên nhiệm vụ nguy hiểm. nhưng là có thể thu được công hội tích phân cũng rất nhiều cho nên nhiệm vụ đang bị tuyên bố lúc cướp làm không ít người giang phong gật gật đầu ta minh bạch còn có khác sao xuất hiện một số lãnh thổ khác nhau lúc chúng ta bạch ngân c h i thủ đoàn viên nhất định phải toàn thể trình diện đồng thời đây là cưỡng chế tính n g h e đến nơi này giang phong trong đầu không khỏi toát ra hiệu trưởng nói câu kia tự chịu trách nhiệm lời lỗ theo một ý nghĩa nào đó bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn thực cũng là ngoại phóng quân đội à. nhìn lấy giang phong trầm tư bộ g á n g lâm gia ngôn vừa cười vừa nói đương nhiên ta tin tưởng giang phong đồng học ngư dạng này đ ầ hứa hẹn thanh niên dù cho không phải cưỡng chế tính cũng nhất định sẽ tích cực tham gia. đương nhiên giang phong rất lợi hại khẳng định gật đầu nói kém như vậy không nhiều ta có thể giới thiệu cũng là những này cụ thể hơn hoan n ê n ngươi chúng ta kỵ sĩ đoàn đến thể nghiệm miễn phí thể nghiệm một chút cũng có thể nha nghe cái này phản g phất là phòng tập thể hình đồng dạng quảng cáo từ giang phong cười hồi đáp rất lợi hại cảm tạ lâm đoàn trưởng như thế kiên nhẫn vì ta giải đáp nhiều vấn đề như vậy để cho ta minh bạch rất nhiều nghi hoặc hồi lâu vấn đề đối ngươi có trợ giúp liên tốt nói xong lâm ra ngôn ngồi thẳng thân thể vừa nói những cái kia đều là chức nghiệp công hội cơ bản nhất t i tức tiếp lấy ta muốn nói là đối với giang phong đồng học ngươi dạng này tuổi còn trẻ liền bộc lộ tài năng l ưu tú thánh kỵ sĩ chúng ta bạch ngân c h i thủ thánh kỵ sĩ đoàn sẽ cho ra như thế nào điều kiện đầu tiên một điểm chỉ cần ngươi chúng ta kỵ sĩ đoàn sẽ có một tên năm giai thánh kỵ sĩ đảm nhiệm đạo sư của ngươi cũng đối ngươi tiến hành càng tiến một bước bồi dưỡng năm giai thánh kỵ sĩ giang phong tâm lý giật mình năm giai thánh kỵ sĩ là có khả năng nhất vấn đỉnh c h u y ể n kỳ những cái kia nhân loại tối cứng giả tuyệt đối được xưng tụng là thanh kỵ sĩ bên trong tối cao cấp một nhóm cứng giả phải biết đặng tuấn cũng bất quá bốn giai cấp ba trung nhưng hắn đã coi là hiến đại bên trong đạo sư thực lực mạnh nhất một nhóm kia có thể thấy được năm giai cường giả có bao nhiêu khó tìm kiếm không hổ là bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn xuất thủ quả nhiên bất phàm hai lòng mắt nhìn giang phong c h ấ n kinh biểu lộ lâm giang luôn tiếp tục nói điểm thứ hai khi tiến vào chúng ta kỵ sĩ đoàn hai tháng trước ngươi thu hoạch được công hội tích phân sẽ gấp b ộ i tin tưởng ta khi ngươi thấy chúng ta công hội nhà kho lúc ngươi sẽ minh bạch cái này khen thưởng trình độ cao bao nhiêu không cần nhìn ta đã cảm thấy thụ sùng nhựa kinh giang phong hồi đáp đường đường thứ nhất sinh kỵ sĩ đoàn nhà kho bên trong lưu giữ đồ vật so với hiến đại khẳng định chỉ nhiều không ít chỉ một chút hai tháng gấp đôi khen thưởng phần thưởng này tùy tiện nghĩ một hồi liền biết cao bao nhiêu không cần thụ sùng n g c kinh ngươi giá trị tuyệt đối cho chúng ta mở ra những điều kiện này thậm chí ta còn có thể cho ngươi tốt hơn điều kiện tỉ như tiếp xuống đầu này nhớ không lầm kế hoạch các ngươi hiến đại khải đ ị n h chi tháp phía dưới có một cái thánh quang ao đúng không vâng giang phong gật gật đầu hồi đáp chương ú n g ta b ạ n c một h ủ trăm chín mươi tám mội nhử sau cùng cái này phòng cầu khẩn đối với giang phong tới nói có thể nói là cái phân lượng không nhẹ bùng tấn phải biết hắn chỉ là tại thánh quang trong ao qua được một giờ liền đầy đủ hắn thành công hoàn thành một lần thánh ấn kỹ huấn luyện nếu như có thể đi vào so thánh quang ao còn muốn nồng đậm gấp m ộ ư ơ i lần địa phương đoán chừng không chỉ có thể hoàn thành thánh ấn kỹ huấn luyện thậm chí còn có thể hấp thu đại lượng thánh quang năng lượng lưu giữ tại thể nội bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn tích xuất quả nhiên so ta tưởng tượng bên t r o n g còn phải thâm hậu rất nhiều aa lâm gia ngôn đương nhiên là rất muốn cùng giang phong tại chỗ liền ký vào đoàn hợp đồng nhưng hắn cũng minh bạch vị t i ê u trang hiệu trưởng đồng ý giang phong cùng hắn gặp một lần đã là cực hạng tiến đại học sinh tại trước khi tốt nghiệp không thể bất kỳ nghề nghiệp nào cơ hội đây là thiết quy tắc người nào cũng không thể đánh vỡ không phải vậy cho giang phong mở tiền lệ này hắn k giang phong gật đầu nói ta đã đầy đủ cảm nhận được lâm đoàn t r ư ở n g thành ý vung tay ra lâm gia ngôn đeo lên hắn treo ở mũ áo trên kệ áo c h o à n quay đầu hướng giang phong gật đầu nói vậy ta liền không chậm trễ ngươi quý giá thời gian học tập rất chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt ta cũng thế giang phong cũng hướng hắn gật đầu nói gặp lại lâm gia ngôn nói xong đẩy cửa đi ra là trung giáo văn phòng không bình thường vui sướng vậy là tốt rồi ngồi trở lại chính mình ghế làm việc la phi bằng cầm lấy một chồng văn kiện nói gần nhất trong nước càng phát ra không yên ổn ngươi tại lúc thi hành nhiệm vụ muốn càng cẩn thận một chút có mấy đầu cá lọt lưới chạy vào thành thị bên trong quân đội đang vì chuyện này đau đầu đây cá l ọ t lưới giang phong có chút không rõ la phi bằng ý tứ la phi bằng lật ra một phần văn kiện ngẩng đầu nhìn giang phong một cái nói gần đoạn thời gian tại mấy cái cái trọng yếu c ả n g khẩu thành thị đều xuất hiện nghiêm trọng chung g i a i chức nghiệp giả thương vong sự kiện ác ma công kích càng ngày càng điên cuồng nhưng chúng ta có thể dùng chiến lược cũng đã giật gấu và vai một số huynh đệ hội đ ẳ n g cấp cao chức nghiệp giả cũng bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đã dám ở một số đại hình thành thị làm sảng làm bậy càng ngày càng điên cuồng có điều tra ra là nguyên nhân gì sao la phi bằng lắc đầu không liền theo những ngày ác ma vì sao lại đột nhiên xuất hiện một dạng không có đầu mối mấy năm này tình báo bộ những cán bộ đó thật sự là khai hội đều không ngóc đầu lên được bất quá thực cũng không ai trách bọn họ lần này tới tập ác ma so bất kỳ lần nào đều muốn rào hoạt thả ra bom khói thực sự quá nhiều mỗi lần đều tại tất cả mọi người coi là bắt được manh mối lúc lại phát hiện vẫn là công gia chẳng ai khó à. n g h e xong những n à y gia phong mới hiểu được vì cái gì phương ninh cung cấp trọng yếu như vậy tình báo lại không bị mười phần coi trọng xem ra là mỗi ngày tình báo bộ đều có thể tìm tới một đống nhìn như chân tướng manh mối nhưng ở đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực sau lại phát hiện không có chút nào thu hoạch thế là trên tay nhân lực hưu hạn tình h n giới cũng chỉ có thể ưu tiên lựa chọn những khả năng tiêu tính lớn nhất đồng thời tương đối dễ dàng điều tra địa phương trước tiến hành nhìn lấy giang phong lâm vào trầm tư bộ dáng la phi bằng cười nói vốn không nên cùng ngươi nói những này nhưng ta nghe c á c trung ý nói ngươi có phi thường tốt quan sát cục diện cùng một cái thông minh đầu ta tin tưởng ngươi bình thường cũng không ít suy nghĩ vấn đề này à vâng giang phong dùng sức c h ú t đầu thực ta đối với lần này ác ma xâm lấn từng có không ít ý nghĩ chỉ bất quá đều là chút không thành t h ụ ý nghĩ mà thôi có lẽ căn bản khó mà cân nhắc được ô la phi bằng nhãn tỉnh sáng lên Hắn nói vâng ớ mớn. i Giang phong những này thật có chút muốn thi nghiệm Giang Giang nói khỏi ngoài Phi kiện ngồi nói, nói ngươi điểm tinh tới. Phong những Phong động, nhưng nghe Phong khẳng không bằng xuống, đang những không nghĩ, không trong La ta hay ra hòa này muốn đến định như vẫn còn văn đến, này thành bên luyện thật chút thật chút Thế chút thục chút thể là vậy một tự một một từ một có có, có có xem để để v ý ý giang phong gật gật đầu ở trong lòng ấp ủ một chút làm như thế nào đem hắn biết rõ tình báo biểu đạt ra tới nửa ngày giang phong mở miệng nói đầu tiên một điểm ác ma đột nhiên lớn như thế phạm v i hiện cường độ trí cao thậm chí có thể uy hiếp được nhân loại xã hội ta cảm thấy phía sau một nhất định có thực lực có thể xứng đáng sợ hậu trường hát thủ la phi bằng nghe xong gật gật đầu ừ m xem ra ngươi bình thường xác thực không ít nghĩ c o tình bộ người cũng nhiều lần phân tích khả năng này nói la phi bằng mắt nhìn giang phong nghiêm túc nói tiếp xuống giữa chúng ta đối thoại ta hy vọng chỉ lưu tại hai người chúng ta trong trí nhớ vâng giang phong lập tức tỏ ra hiểu rõ hài lòng gật gật đầu la phi bằng tiếp tục nói có thể phát động như thế quy mô ác ma xâm lấn chúng ta không thể không đem một số truyền thuyết sinh vật đều cân nhắc tiến trong phạm vi so như thượng cổ tạ thần đọa lạc thái thản cùng một số chỉ xuất hiện tại tinh linh trong lịch sử át ma quan chỉ huy ta cũng cho rằng như thế chỉ là ta đối những cái này truyền thuyết bên trong sinh vật biết rất ít hoặc là nói tại sự kiện lần này trước ta vẫn cho rằng chúng nó liền vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi la phi bằng lắc đầu không tại thượng cổ thời kỳ những cái này truyền thuyết sinh vật đều là thật sự tồn tại qua đồng thời xác thực có được làm cho viên tinh cầu này hủy diệt lực lượng nói tiếp nói nhìn ngươi còn có cái gì hắn ý nghĩ ta nhận làm át ma xâm lấn sự kiện đã phát sinh lâu như vậy nhưng nhân loại nhiều như vậy tình báo tổ chức lại vẫn không có tra ra cái gì hữu dụng manh mối đủ để thấy cái này hậu trường hát thủ rào hoạn la trung giáo ta muốn hỏi một câu không biết bây giờ nhân loại ngành tình báo đem trọng tâm để ở nơi đâu ngươi thật đúng là hội chọn giữ bí mật đ ẳ n g cấp cao vấn đề đến hỏi la phi bằng cười lắc đầu vấn đề này đáp án ta cũng không phải không bình thường rõ ràng nhưng hẳn là tại cấm kỵ chi địa bắc phương hồng thổ đồi núi cùng gió bao hải vịnh hai địa phương này tả năng từ ác ma xâm lân sự kiện lúc bắt đầu liền dị thường sinh động mà lại có cường đại ác ma cùng cổ sinh vật thủ hộ vì do xét hai địa phương này các quốc gia đều nỗ lực không nhỏ đại giới cũng ta tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm nhưng nếu như đây chẳng qua là mồi nhừ đâu La chương i có chút kinh ngạc nhìn giang phong liếc một trăm chín mươi chín kẻ ủng hộ ngay xong la trung giáo trả lời giang phong trong đầu không ít mạch suy nghĩ một hồi sau hồi đáp ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì những át ma đó vì cái gì đối với chức nghiệp giả cảm thấy hứng thú mà không giết bình dân không thể không nói giang phong các loại phản ứng xác thực cho la phi bằng không nhỏ kinh hỉ nói thế nào la phi bằng nghiêm túc nhìn lấy giang phong hỏi giết chết chức nghiệp giả là vì để còn tại cấm kỵ chi địa cường đại các chức nghiệp giả không thể không trở về thủ hộ nhân loại xã hội mà không giết bình dân là vì lưu bọn hắn lại hấp dẫn càng nhiều chức nghiệp giả trở về thủ lấy bọn hắn cho nên hai cái này hành vi mục đích đều là giống nhau đều là vì để đợi tại cấm kỵ chi địa cường đại chức nghiệp giả đại lượng trở về nhân loại xã hội từ đó chậm lại đối với này hai nơi tả năng chi địa điều tra tốc độ điện thoại di động ba ba ba ba ba la p i bằng dùng lực chống ba lần trưởng dùng mười phần tán thưởng ngữ khí nói ra phân tích không bình thường đúng chỗ xem ra các trung úy đối ngươi đánh giá thật đúng là không có chút nào sảm thủy chỉ dựa vào ngần ấy tin tức liền có thể phỏng đoán phân tích ra nhiều như vậy nếu như ta nói ra lời nói sợ là đến đ o ạ t ngươi người liền không chỉ một bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn cảm ơn khích lệ bất quá từ la trung giáo ngài phản ứng đến xem ta đầu này phỏng đoán đã có người đưa ra qua m ỉ m c ư ờ i gật đầu la trung giáo hồi đáp ngươi đoán không sai này mời la trung giáo nghe một chút ta phía dưới cái suy đoán này nhìn thấy giang phong vẻ mặt thành thật bộ dáng la phi bằng cũng nhìn thẳng hắn hồi đáp ta đang nghe tuy nhiên hai chuyện này nhìn tựa hồ là sợ hãi nhân loại đối với này hai khối khu vực xâm nhập điều tra nhưng căn cứ ta cái nhìn một cái giảo hoạt người tốn công tốn sức làm nhiều chuyện như vậy nhiều khi đều là vì càng sâu tầng c h â n tướng la phi bằng n h ữ n g m ả y n g ư ờ i ý là n g ư ờ i không cho rằng này hai nơi tả năng tràn ngập c h i địa bên trong che giấu c h â n tướng gật gật đầu giang phong hồi đáp tuy nhiên đây chỉ là ta bản thân ý kiến nhưng ta cảm thấy một cái giảo hoạt người tuyệt không sẽ đem mình bài để lên bàn hắn nhất định sẽ đem tấm kia bài dấu đi dấu ở một cái tất cả mọi người đoán không được địa phương giang phong sở dĩ như thế đoán trừ cho rằng giảo hoạt người s ắ c thực sẽ làm như vậy bên ngoài càng l à bởi vì hắn tin tưởng toa bá lâm na phát hiện tắt long tà thiết mỏ tình báo này đại khái dẫn đầu là thật hoặc là nói là tuyệt đối đáng giá dốc hết sức lực trọng điểm điều tra một đầu tình báo cho nên ngươi cho rằng lá bài này giấu ở nơi nào la phi bằng ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc nếu như nói ngay từ đầu hắn chỉ là muốn nghe một chút giang phong kiển ế n giải cũng lợi bình mấy câu hiện tại liền đã chuyển biến trở thành sự thật coi giang phong là là một cái cùng hắn ngang nhau tồn tại đến xem thậm chí hắn cảm thấy hắn đã tại hướng giang phong tiến hành thỉnh giáo dưới đĩa đèn thi tối đây là những cái kia s i ế p đi dây người phạm tội thích nhất làm sự t ì n h những cái kia nhìn như khó nhất địa phương hoàn toàn liền là chân tướng chỗ cho nên ta cho rằng có lẽ tại nhân loại xã hội bên trong mới ẩn giấu đi vị kia hậu trường hát thủ thật chính là muốn giấu đi bí mật lần này la phi bằng hoàn toàn lâm vào châm tư tuy nhiên giang phong cái này k h u y ế t thiếu tình báo cùng chứng cứ phân tích không có khả năng trực tiếp thuyết phục hắn nhưng hắn xác thực cảm thấy giang phong phân tích không bình thường có đạo lý thậm chí không bình thường hy vọng vọng giang phong cái suy đoán này cũng là chính xác cứ như vậy mới rốt cục có cơ hội xua tan này phiến bao phụ tại nhân loại đầu hơn mấy năm vẻ lo lắng thật lâu la phi bằng cầm lấy chén trà uống miệng nước nóng nhìn lấy giang phong nói ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn ưu tú rất nhiều như vậy đối với cái quan điểm này ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao có giang phong gật đầu vô luận là t à thần còn là ác ma quan chỉ huy chúng nó tại trong truyền thuyết đều sẽ mang đến thai nạn tồn tại cũng chính là chúng nó xuất hiện địa phương liền nhất định sẽ có thai họa cùng hỗn loạn vậy nếu như tiếp tục trái lại muốn lời nói hắn có phải hay không hội giấu ở một cái không tranh quyền thế chi địa càng va bình địa phương ngược lại càng khả năng cất giấu trật tướng không tranh quyền thế chi địa la phi bằng đột nhiên nhớ tới cái gì giống như một nhũ mày sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ một hồi sau cùng ngồi thẳng thân thể nhìn lấy giang phong nói ra nói thật ta thật rất khó tin tưởng ngươi có thể phân tích ra nhiều đ ồ như vậy càng khó mà tin được ta đã vậy còn quá tin tưởng ngươi phân tích nói xong đứng người lên vươn tay nói với giang phong bất kể nói thế nào ta hiện tại đã là ngươi hạng nhất kẻ ủng hộ giang phong có chút giật mình cùng la phi bằng nắm c h ắ t tay khó có thể tưởng tượng một vị chúng ta cấp bậc nhân vật vậy mà lại tự nhủ lời như vậy nắm xong tay la phi bằng lần nữa ngồi xuống nói ra tại ta phạm vi năng lực bên trong ta hội chỉ cố gắng lớn nhất qua thực tế ngươi ý nghĩ này một khi điều tra ra bất kỳ kết quả gì ta ngay lập tức sẽ thông chi ngươi vâng nói xong giang phong tự giác quay người rời phòng làm việc đi vào dưới lầu tự a ở xe dịp bên trên các hồng quang hướng hắn chào hỏi thời gian không ngăn à trò chuyện cái gì quốc gia đại sự giang phong hồi đáp các ắ hồng quang khinh thường cười một tiếng t i ể u tử ngươi thật đúng là có điểm bành trướng a tuy nhiên ta thừa nhận ngươi sự t ì n h rất lợi hại thông minh nhưng muốn cùng một vị chúng ta thảo luận quốc gia đại sự ngươi sợ là còn thiếu nhiều lắm nghiên cứu n ú n núi bay giang phong trái bên trên tay lái phụ nói vẫn là trung ú ngươi nhìn rõ mọi việc ta thật là nói đùa nói nhảm ngươi thật đúng là cảm thấy ta có thể tin hay sao các hồng quang ngồi lên vị trí lái đạp xuống chân ga cáo biệt các hồng quang giang phong nhịn không được lại quay đầu nhìn quân doanh liếc một chút tâm lý lặng yên thầm nghĩ hy vọng có thể giúp được phương ninh đi cũng hy vọng chúng ta thật tại dần dần tới gần chân tướng trở lại yến đại giang phong thừa dịp thời gian còn sớm lại cọ hai mảnh chọn môn học hóa chạm vạng tối đang nghĩ ngợi qua cái nào cắn tin lúc ăn cơm điện thoại di động thu đến tiết tình phát tới tin tức ta tới trường học ga ngươi vẫn còn chứ cùng nhau ăn cơm giang phong trước đó vừa trở lại hiến đại lúc tiết tình đang hắn địa phương chấp hành nhiệm vụ bây giờ hai tuần lễ quá khứ tựa hồ rốt cục giải quyết tốt, ta đang định qua hai c cái h tình t với ngạc ư ơ i Tốt, nhiên t g i thanh u n t cho tiết tình phát h tin tức cái c đạo. em huấn luyện viên tìm ta, ta đồng i qua một c h y thời văng lên người cũng tại a giang phong nhìn lấy quay đầu nhìn về phía hắn cố nguyên bạch nói ra ta cũng là vừa tới trong nhà người sự tình xong xuôi ừng mới vừa bắt tốt giang phong nói xong đứng ở cố nguyên bạch bên cạnh thẳng tắp nhìn về phía trầm giáo quan nhìn lấy hai người song song đứng vững trầm vân g i á n hơi mở miệng cười nói rất tốt thành kỵ viện ư u dị nhất lưỡng tên học sinh đều đến đông đủ giang phong cùng cố nguyên bạch nghe xong đồng thời căng thẳng trong lòng hai tháng này bọn họ đã gặp quá nhiều loại này phương pháp lên trước hết khen ngơi hai câu sau đó liền cho cái vừa nhìn liền biết rất lợi hại phiền phức nhiệm vụ mà lại khen càng hung ác nhiệm vụ càng khó nhìn lấy hai người vô ý thức rút gân biểu t r ầ m v â n gián cười nói chớ khẩn trương n h a ta đây chỉ là ăn ngay nói thật tại mấy tháng này bên trong hai người các ngươi tại thánh kỵ trong viện nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu cùng hoàn thành lượng đều là tối cao cấp ta nghĩ đến đám các ngươi làm nào a nhìn lấy t r ầ m v â n gián hơi có vẻ xấu hổ nụ cười giang phong nói ra huấn luyện viên ngài có chuyện vẫn là nói thẳng đi chúng ta có chuẩn bị tâm lý t r ừ n g giang phong liếc một chút t r ầ m v â n gián vừa muốn mở miệng nhưng ngẫm lại vẫn là thở dài nói được tôi h vậy ta cứ việc nói thẳng trước đó ta qua quân bộ mở một lẫn sẽ nguyên nhân là gần đây minh đệ hội cùng ác ma đều càng phát ra càng rỡ cho nên cấp trên quyết định muốn vì một số đại hình thành thị gia tăng chức nghiệp giả số lượng lấy để cao cả tòa thành thị an toàn bảo hộ mức độ nhưng quân đội cùng chức nghiệp trong công hội là thật sự là rút ra không ra quá nhiều nhân thủ cho nên quyết định để tại đoạn thời kỳ này bên trong biểu hiện ưu dị học sinh chức nghiệp giả đến đó tiến hành bổ cường giang phong củng cố nguyên bạch nghe xong đồng thời khẽ gật đầu xem như minh bạch tình huống gặp hai người minh bạch dí tứ trần văn gián tiếp tục nói chính như ta vừa rồi nói hai người các ngươi là t h á n h kỵ trong nội viện ưu tú nhất lưỡng một học sinh cho nên ta quyết định phái các ngươi làm làm đại biểu qua đồng thương thành phố hiệp trợ địa phương chấp pháp c ụ liền hai chúng ta giang phong chỉ chỉ c ố nguyên bạch lại chỉ, chỉ chính ỉ c h mình giang phong trước đó chấp hành nhiệm vụ qua đều là thành khu thường ở nhân khẩu năm mươi vạn thành thị nhỏ hoặc là thành khu thường ở nhân khẩu vì năm mươi một triệu trung đ ẳ n g thành thị mà đồng thương thành làm một tòa thành thị to lớn nhân khẩu chỉ số kém một chút liền muốn đột phá đến đặc biệt thành phố lớn chỉ một chút bốn sáu trăm n g à n thường ở nhân khẩu loại này cấp bậc thành phố lớn chỉ p h ả i hai người bọn h ắ n qua có thể có cái gì dùng dĩ nhiên không phải t r ấ m vân gián lắc đầu bởi vì đồng thương thành phố địa lý tầm quan trọng cho nên cấp trên quyết định để mấy cái chỗ đỉnh phong đại học đều muốn phái ra hai mươi tên khoảng trường học sinh quá khứ bộ cường mà hiệu trưởng đề nghị là từ mỗi cái học viên các quốc gia hai tên đỉnh phong học viên phái quá khứ lý giải sao minh bạch giang phong củng cố nguyên bạch đồng thời hồi đáp trước căn dặn các ngươi một câu gần nhất trong đại thành thị thường xuyên có cấp bê ác ma ẩn hiện các ngươi gặp gỡ trước tiên là trước gần tảng tốt chính mình sau đó tại đem tình báo đưa ra ngoài cấp b ác ma cường đại tin tưởng các ngươi tại trên lớp cũng đều học được qua cho nên có thể không xung đột chính diện cũng không cần xung đột chính diện hiểu chưa minh、bạch. Ừ, các ngươi lần này chủ yếu là cho chấp pháp trong cục những cái kia hai giai chức nghiệp giả làm phụ tá tại trong tổng cục còn có ba giai cùng bốn giai sĩ quan cấp giáo các ngươi muốn làm liền là thường ngày tuần tra phát hiện bất kỳ tung tích nào đều phải kịp thời báo cáo khắc xính anh hùng bằng không thì chết đều không người đáng tiếc ngươi nói xong t r ầ m v â n gián quất ra hai cái túi văn kiện đưa về phía l ư ợ n g có người nói cái này là các ngươi một số lâm thời giấy chứng nhận cùng một số tình báo tư liệu các ngươi lấy về từ từ xem hai người nghe xong lên một lựa trước một bước đem tư liệu nhận lấy tại đem túi văn kiện giao cho hai người lúc trần văn gián đột nhiên bắt bọn hắn lại tay chân thành nói mặc dù nói các ngươi nhiệm vụ lần này nhìn c h ỉ là tuần tra cùng kiểm tra nhưng xa so trước đó các ngươi qua những trung tiểu hình đó thành thị giải quyết ác ma càng phải nguy hiểm hy vọng các ngươi có thể minh bạch điều này giang phong gật đầu nói yên tâm đi ta rất rõ ràng qua đại hình thành thị ý vị như thế nào ta hội xem trọng hắn giang phong vô vô cấu nguyên bạch b ả vai nói p h i ai muốn ngươi nhìn lấy cấu nguyên bạch quả quyết đánh dụ n giang g phong tay nói ra gật gật đầu trần vân gián buông tay ra lại nói m t khắc xét thấy tình huống lần này đ ặ thù cho nên hiệu trưởng sớm khen thưởng mỗi người các ngươi một nghìn minh dự phân ngày mai hẳn là có thể đến các ngươi tài khoản bên trong khen thưởng không phải dự chi sao giang phong chừng to mắt hỏi vâng ngươi không nghe lầm là khen thưởng dù sao các ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện vốn là xuất sắc lại thêm lập tức sẽ chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ hiệu trưởng cũng là đại xuất huyết cảm tạ tạ hiệu trưởng giang phong nhắm mắt lại nhỏ giọng niệm một câu cái này một nghìn vinh dự phân khen thưởng xuống tới giang phong lại không có nợ một thân nhẹ lại có thể lại đi tiêu hao tiêu phí một đợt ách quả nhiên là nhất thời tiêu hao nhất thời thoải mái một mực tiêu hao một mực thoải mái a bất quá giang phong tiêu hao là vì để sinh mệnh mình càng có thể được đến bảo hộ nếu như chỉ là giải trí tiêu phí lời nói hắn chắc chắn sẽ không như thế p h ó n g túng chính mình được nên nói ta đều nói xong các người đi về trước đi cho các n g ư ờ i hai ngày thời gian chuẩn bị tuần một xuất phát vâng huấn luyện viên gặp lại hai người nói xong cùng một chỗ quay người rời đi trầm vân dán văn phòng đóng cửa lại cấu nguyên bạch thở dài nói ai nhìn thấy ngươi lúc đi vào đợi liền biết hôm nay sự tình không đơn giản như vậy trách ta lạc giang phong lường hắn một cái đạo giao giao đầu cấu nguyên bạch hỏi lại nói không nên để cho chúng ta trước đi gặp hắn một chút viện phái ra học viên sao bồi dưỡng một chút đoàn đội ăn ý cái gì bồi dưỡng cái gì à Đến lúc đó chúng lúc sau khi nghe được nửa câu lại đem lời nói nuốt trở về ta đến qua các ngươi ăn đi ta qua đổi lấy điểm nhìn xem nên đổi chút gì nói xong vừa muốn chịu một phương hướng khác rời đi lại lại đột nhiên quay đầu lại nhìn lấy giang phóng hỏi ngươi lần trước nói kiếm lời bốn phân còn có thử sao giang phong lắc đầu không đều tiêu hết làm gì ngươi muốn mượn a tiêu hết cấu nguyên bạch ma quỷ khoe miệng tính toán coi như ta không có hỏi thế nào ngươi sẽ còn thiếu vinh dự phân giang phong có chút kỳ quái hỏi đối mặt giang phong nghi vấn cấu nguyên bạch thở dài nói ta cũng không thể luôn luôn hỏi trong nhà đưa tay đi n à y nhiều không có ý nghĩa giang phong nghe xong hận không thể một bàn tay đập cấu nguyên bạch trên đầu trứng mắt chất vấn hắn nói có ý tứ trọng lại còn là mệnh trọng yếu vừa rồi huấn luyện viên đều cường điệu nhiều như vậy lượn nhiệm vụ lần này khẳng định rất nguy hiểm ngươi còn ở lại chỗ này sĩ d i đâu đương nhiên là có thể hỏi trong nhà muốn bao nhiêu liền hỏi nhà lực muốn bao nhiêu n g ư ơ i lão ca hiện tại là đặc thù thời kỳ ngươi cho rằng vẫn là học sinh ở giữa luận bản sẽ không đả thương cùng tánh mạng đâu cấu nguyên bạch tuy nhiên bị giang phong phun mặt mò đỏ ửng nhưng ngược lại là n g h ị thông suốt rất nhiều sau cùng b i ệ t xuất một cầu được thôi ngươi nói đúng sau liền hướng phía một phương hướng khác chạy xa ra hòa này giang phong lắc đầu hướng phía hai căn tin phương hướng đi đến chương hai trăm linh một vượt chức nghiệp giang phong bên này bên này vừa đi vào hai căn tin giang phong liền nghe đến tiết tỉnh thanh âm xoay người hướng nàng phất phất tay giang phong đi qua ngồi xuống thật sự là đã lâu không gặp a t i ế t tình có chút kích động nói ra ừ n là rất lâu ngươi lần này đi này chấp hành nhiệm vụ giống như tốn thời gian rất lâu a t i ế t tình trước đem một b à n hành bạo thịt dê đẩy lên giang phong trước mặt nói ấy giúp ngươi điểm、thật. giang phong sau khi nhận lấy từ bên cạnh đ u ũ i trong ống quất ra một đôi đũa lại đem một phần nướng trinh ngư đẩy lên trung gian t i ế t tình mới mở miệng hồi đáp ta nhiệm vụ này chỉ là sự tỉnh tương đối nhiều thực cũng không thế nào phiền p h ư c ngược lại là ngươi một tháng không thấy đi thì sao ta là thật rất lợi hại lo lắng ngươi điện thoại di động cũng đánh không thông đi lội ba lá thản giang phong kẹp lên một khối dê béo thịt bỏ vào trong miệng sau hồi đáp ba lá thản tiết tình kinh hãi ngươi làm sao lại ra ngoại quốc Xuyệt. giang phong làm im lặng thủ thế nhỏ giọng một chút đây cũng là cơ mật quân sự a nha tiết tình vội vàng che miệng gật gật đầu sau đó cầm điện thoại di động lên nói vậy chúng ta dùng di động trò chuyện cũng không cần khoa trương như vậy nhỏ giọng một chút trò chuyện liền tốt thực đã không còn gì để nói liền là theo chân bộ đội đến đó chấp hành một số nhiệm vụ gặp giang phong không tỉ mỉ nói tiết tình cũng không hỏi nhiều nhưng ở kẹp một cái tôn bóc vỏ bỏ vào trong miệng sau vẫn là không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí hỏi nơi đó không phải rất nhiều nơi đang chiến tranh sao ừm thật là giang phong gật gật đầu nói như thế nào đây nơi đó cùng nơi này tựa như là hai cái thời đại một d ạ n g đi rất nhiều chuyện ngươi cũng căn bản không tưởng tượng nổi gặp tiết tình thực sự rất ngạc nhiên giang phong liền chọn một ít chuyện nói cho nàng nghe tới xe tiếp tế nổ tung nổ chết rất nhiều hơn đi muốn đường ăn hài từ lúc tiết tình làm cầu nguyện thủ thế nói nguyện thánh quang bảo hộ bọn họ nhìn lấy tiết tình thủ thế giang phong không khỏi nói ra ta ở nơi đó gặp được một vị mục sư nàng cũng giống như ngươi tại nhìn thấy không chuyện may mắn lúc đều sẽ hướng thánh quang cầu nguyện quá tàn nhẫn ngươi là tận mắt nhìn thấy sao giang phong nghĩ một lát lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói ừ n nhìn l ấ y giang phong trên mặt hiện lên bi thương cùng cô đơn tiết tình hai mươi nói an bình một giây sau giang phong chỉ cảm thấy mình tinh thần chấn động nhìn xem này cố hợp thực chi tình vậy mà tiêu tán rất nhiều ngươi làm sao làm được giang phong kinh ngạc nhìn lấy tiết tình hỏi hắn còn thật không biết thánh kỵ sĩ lại còn biết cái này chiêu tiết tình mở mắt ra hồi đáp là thánh q u n thuật thà thánh q u a n c ó thể tạm thời chữa trị ngươi tâm hồn đau xót thánh q u n thuật đây không phải mục sư thánh quang kỹ sao giang phong biểu lộ càng phát ra kinh ngạc không sai ta tuần lễ trước lên tới cấp bốn lúc bất chi bất giác liền học được có lẽ trong thân thể ta ba ba gen tương đối lợi hại đi cái này đây không phải gen vấn đề a thánh k ỵ sĩ là có thể học hội mục sư kỹ năng sao tuy nói thánh k ỵ sĩ cùng mục sư đồng dạng là thánh quang người s ù n g bái nhưng giang phong thật đúng là chưa từng nghe qua có thánh k ỵ sĩ học hội mục sư kỹ năng hoặc là mục sư học hội thánh k ỵ sĩ kỹ năng vấn đề này ta cũng hỏi qua đường lão sư lão sư cho ta trả lời là tuy nhiên rất ít gặp nhưng thật có tiết tình câu trả lời này không khỏi làm giang phong cảm thấy mở ra tân thế giới đại môn n g u y ê n lai thật có thể vượt chức nghiệp học tập kỹ năng sao nhìn lấy giang phong kinh ngạc biểu lộ tiết tình cười mỉm nói ra ngươi là cái thứ hai biết chuyện này à cha ta đều còn không biết đây giang phong nghe xong lập tức bảo đảm nói yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo bảo thủ bí mật ai nói với ngươi cái này tiết tình vừa nói vừa kẹp cái tôn bóc vỏ bỏ vào trong miệng ngoài ra ta tâm năng lực cũng trưởng thành a có muốn thử một chút hay không giang phong nhìn chằm chằm tiết tình hỏi ngươi chắc chắn chứ ai nha chỉ đùa một chút thôi thực chính là ta hiện tại có thể trông thấy càng nhiều nhan sắc tâm tình ồ giang phong hiếu kỳ hỏi nói thì như đâu thì như hồng sắc đại biểu phẫn nộ lam sắc đại biểu hắn đang tự hỏi vàng ai các loại giang phong cắt ngang tiết tình nói cái gì gọi là đang tự hỏi chẳng lẽ người không phải vẫn luôn đang tự hỏi sao ừ m tiết tình ngẫm lại nói như thế nào đây nói thí dụ như ta lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt thỉnh thoảng đọc lên một câu thơ ả khi đó toàn lớp cũng chỉ có ngươi tâm tình biến thành lam sắc a giang phong tựa hồ có chút minh mạch hẳn là tại nhằm vào mẫu cái vấn đề tiến hành suy nghĩ lúc tâm tình nhan sắc liền sẽ co biến ảo này đại đa số tâm tình làm màu gì đâu tiết tình màu trắng minh bạch vậy ngươi bây giờ lấy công năng nhìn thấy mấy loại tâm tình nhàn sắc đâu sáu loại so trước đó nhiều b a loại bên trong để ta cảm thấy hữu dụng nhất là lục sắc lục sắc nó đ ạ i biểu tâm tình gì hoan g hôn t giang phong không khỏi hút khẩu khí này không được a rất lợi hại thực dụng kỹ xảo vâng ta cũng cảm thấy như vậy nhưng có cái khá là phiền thoái vấn đề kia chính là ta hiện đang quan sát người khác tâm tình lúc cần tiêu hao linh lực so trước kia càng nhiều mặt khác chính là ta phát hiện ta tựa hồ cũng không phải là mỗi lần đều có thể xem t ấ u người khác hoan hôn t h như ngươi bây giờ nói láo thử một chút giang phong ngấm lại nói ra ta có ba cái m u ộ i muội quả nhiên vẫn là lam sắc tiết tình có chút buồn bực nói ra ta là một tên tiềm hành giả giang phong còn nói thêm không được vẫn là lam sắc tiết tình lại lắc đầu như thế thô g i á p hoang nôn đều không phản ứng sao vậy ngươi vì cái gì xác định như vậy lục sắc là hoang nôn tâm tình a bởi vì lúc trước ta tại kim khê c h ấ n gặp được một tên p h i a nhất hắn luôn miệng nói ta tuyệt đối không có lừa ngươi lừa ngươi ta không phải người mà cái này hắn nói lời này lúc tâm tình liền trong nháy mắt biến thành lục sắc mà lại sau đó chứng minh hắn xác thực nói dối dạng này a giang phong kẹp lên một khối hành tây bỏ vào trong miệng nhai một lát đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như nhìn lấy tiết tình nói ra ngươi thật xấu tiết tình đầu tiên là s ứ n g sở vừa định ủy khuất chất vấn giang phong vì cái gì đột nhiên nói như vậy lại phát hiện giang phong tâm tình biến thành lục sắc lục lục n g ư ơ i tâm tình lục a i tiết tình đã mừng rỡ vừa lại kinh ngạc hô vậy xem ra ta đoán sai không có sai giang phong lại kẹp lên một khối thịt dê phiến bỏ vào trong miệng chỉ có khi hoang nôn là n h ầ m vào ngươi lúc ngươi mới có thể ra đối phương hoang nôn tâm tình đến cái này thật đúng là thần kỳ cũng không biết nó là cái gì tiêu chuẩn có lẽ ngươi hẳn là luyện nhiều tập mấy lần tìm tới cái kia điểm mấu chốt ừ m tiết tình một trận gật đầu thật không hổ là đại thi ê n tài chỉ một cái liền đ o á n được bất quá ta cảm thấy đây cũng là ta nắm giữ còn chưa đủ thuần thục nguyên nhân có lẽ chờ ta tinh thần lực mạnh hơn chút nữa nhìn ra hoang nôn tâm tình điều kiện liền sẽ không như thế khắc nghiệt chương hai trăm linh hai mật ra đi ủng đem một b à n đồ ăn ă n xong tiết tình nhìn giang phong liếc một chút hỏi ngươi vừa rồi làm gì nhất định phải phải nói ta xấu đến chắc thí đang suy nghĩ muốn hay không điểm vòng thứ hai giang phong thuận miễn đáp bởi vì đây là rất rõ ràng hoang nôn dùng để làm chắc thí tương đối thích hợp cái này chứng trả ạ đàng hoàng trả lời để t i ế t tình một chút ngơ ngẩn hai đoá đỏ ừng cũng c ấ p tốc bay lên gương mặt lặng lẽ ngắm liếc một chút còn tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lấy bữa ăn miệng giang phong t i ế t tình liền biết hắn thật chỉ là vì làm chắc t h i mà thôi không có bất kỳ cái gì khác ý tứ nhưng dù cho chỉ là như vậy nàng vẫn là không nhịn được khỏe miệng tiếp tục dâng lên lúc này giang phong đứng dậy nhìn lấy tiết tình hỏi ta lại đi lấy chút ăn muốn giúp ngươi thuận tiện mang một ít sao ân giúp ta mang hai cái đạn thắt đến đây đi tiết tình dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra được giang phong nói xong hướng đi lấy bữa ăn, miệng. Chờ vòng thứ hai ăn xong. giang phong rốt c ụ c thỏa mãn vô vô dạ dày tựa lưng vào ghế ngồi t h ở dài ra một hơi bưng lấy một chén hiệu biết n g á n trà nóng tiết tình hỏi mấy ngày kế tiếp ngươi có nhiệm vụ sao có thứ hai xuất phát hai ngày này ta chuẩn bị một chút ngươi thì sao ta tạm thời còn không có chuẩn bị qua sửa hai ngày khóa vốn nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ đây giang phong ngẫm lại hồi đáp sau thiên hạ buổi trưa ta hẳn là có rảnh đến lúc đó cùng đi đi học đi Tốt, này quyết định như vậy tiết tình kinh hỉ nói đem trong chén uống sạch trà hai người khua tay nói đừng tại về túc xá trên đường giang phong một mực tự hỏi tiết tình học hội mục sư t h á n h quang kỹ sự t ì n h hắn muốn hiểu rõ đến là bởi vì thánh quang hệ hai cái chức nghiệp sùng bái người yêu giống nhau tài năng học hỏi lẫn nhau kỹ năng vẫn là nói chỉ cần tốn thời gian học liền có thể vượt chức nghiệp học hội bất luận cái gì hắn chức nghiệp kỹ năng đâu tỷ như pháp sư cùng mục sư bản là đồng nguyên chỉ là bởi vì lý niệm bất đồng cho nên mới mỗi người đi một ngả đây có phải hay không là mang ý nghĩa nếu như ta qua đọc qua ma đạo thuật lời nói cũng có thể học hội pháp sư ký đâu nhưng giang phong ý nghĩ này mới ra đến liền lập tức bị dội tắt bởi vì hắn thiếu khuyết trọng yếu nhất một hạng đồ vật cái kia chính là pháp sư thánh vật mà pháp bảo điện vô pháp câu thông lực lượng bản nguyên tự nhiên cũng không có khả năng phong thích pháp thuật nhưng tiết tình cũng không mục sư thánh ngôn sách ra vẫn là nói thánh ngôn sách trên bản chất cùng thánh k h ế thực là một dạng càng suy nghĩ vấn đề càng nhiều cuối cùng giang phong vẫn là từ bỏ tiếp tục suy nghĩ dù sao hắn hiện tại thánh kỵ sĩ bản chức nghiệp kỹ năng còn không có học hết đâu liền chờ ăn trong chén mong rằng lấy trong nồi hôm sau trước kia giang phong tại bộ đội đổi được tài liệu hòa hợp tề liền đúng giờ đưa tới. toàn bộ ký nhận sau khi xuống tới giang phong cong lên chúng nó đi đến r o n g nham chi truy đông đem nặng nề g h ba lô đặt ở ạ s ở cả đại sư trước mặt giang phong nói ra đại sư ngài điểm điểm nhìn xem những tài liệu này đúng hay không rất lợi hại hiệu s u ấ t nha ạ s ở cả trà trà trên tay mỡ đông từ bàn làm việc bên trên nhảy xuống tiến đến giang phong đã mở ra ba lô trước tiện tay sờ mó nhìn trong tay tản mắt ra và nhánh màu tím ô kim thỏi ạ s ở cả cẩn thận nghiên cứu một hồi nhìn lấy giang phong hỏi ngươi đây không phải trong trường học đổi a ạ sợ cả đại sư quả nhiên mắt sáng như bước những tài liệu này xác thực không phải ta ở trường học đổi giang phong gật đầu thừa nhận nói từ túi công cụ bên trong ngóc làm ra một bộ đan phiến kính mắt đeo lên ạ s ở c ả lại quan sát một hồi sau tàn t h ắ n nói cái này phẩm chất so trong trường học cũng cao hơn này làm ra không tiện lộ ra lời nói coi như giang phong cười trả lời người khác đương nhiên là không tiện lộ ra nhưng nói cho đại sư ngươi vẫn là không có vấn đề những tài liệu này đều là ta tổng quân bộ đổi lấy quân bộ ạ s ở c ả kinh hãi một chút tiểu lão bản hiện tại đường đi rất lợi hại giá nha đều liên thông đến quân bộ qua chỉ là cơ duyên xảo hợp a đem ô kim t h o i phóng tới một bên ạ sở cạ phủi phủi tay nói bất quá ngưng ngược lại là cho ta niềm vui bất ngờ nếu là quân bộ tài liệu ta nói không chừng có thể chế tạo ra trong dự đoán tốt hơn trang bị tới vậy trước tiên đa tạ đại sư giang phong cũng thẳng kinh hỉ nghe ạ s ở cạ đại sư trong lời nói ý tứ cái này quân bộ tài liệu phẩm chất đến cao hơn yến đại bên trên một cái cấp bậc a cái này thật đúng là để hắn không nghĩ tới tướng tài tài liệu nhận lấy ạ s ở cạ đại sư liếc liếc một chút giang phong nói ngươi theo quân bộ quan hệ rất lợi hại mật thiết sao giang phong xưng sở hồi đáp mật thiết không tính là xem như chen mồm vào được đi vậy ngươi có thể hay không giút ta một、việc? Đại sư x ân ta tin c ó có i loại tưởng thái ngươi i là mật ủm, địa n g năng lực nói xong một lần nữa đi đến bàn làm việc trước giờ lên một thanh thiết chú ý nói nay không có việc gì ngươi liền đi trước đi chờ đều chế tạo tốt hội gọi điện thoại thông chi ngươi Tốt, vậy ta liền đi trước đại sư gặp lại rời đi dong nham chi truy giang phong lại về trong nhà một chuyến đem chính mình muốn rời khỏi hiến kinh một đoạn thời gian sự tình nói cho phụ mẫu đương nhiên vẫn là lấy đặc huấn danh nghĩa tại sao lại muốn huấn a người đây là lên đại học vẫn là tham gia quân ngũ a lục di phương nghe xong giang phong lời nói sau không khỏi phàn nàn nói đều như thế hiện tại cục thế như thế hỗn loạn chờ ta tốt nghiệp khẳng định cũng là trước muốn đi quân đội phục nghĩa vụ quân sự đây là chức nghiệp giả sứ mệnh cho nên hiện tại cường độ cao huấn luyện cũng là vì đến lúc đó chúng ta có thể càng thêm an toàn hoàn thành nhiệm vụ ai lục di phương thở dài muốn mở miệm lại lại không biết nói cái gì chỉ có thể lặp đi lặp lại căn dặn vài câu muốn nhiều chú ý an toàn chờ mụ mụ trở về nhà b ế p giang phong cầm lấy hai cái quýt đi đến giang hàn lôi trước gian phòng gõ gõ cửa đăng đăng đăng một loạt tiếng bước chân về sau gian phòng cửa bị mở ra ăn quýt sao giang phong cầm lấy một cái quýt đối người mặc mới đồng phục giang hàn lôi hỏi ăn giang hàn lôi cầm qua quýt ngồi ở trên giường lột đứng lên trường học mới thích đứng thế nào giang phong dựa vào trên cửa hỏi đem một quýt nhét vào miệng bên trong giang hàn lôi hồi đáp cũng không t h lắm chương trình học tiến độ đều theo kịu vậy là tốt rồi ta vốn còn nghĩ muốn hay không phụ đạo ngươi một chút đây mới không cần nếu như chúng ta hiện cùng một chỗ khảo thí ta nói không chừng vẫn còn so sánh ca người thi cao đây ha ha ha tốt riêng ta thì thưởng thức ngươi phần tự tin này vậy ngươi tiếp lấy làm bài tập đi đợi lát nữa ăn cơm gọi ngươi nói xong đóng cửa lại đem trường học hòa ra bên trong sự tình đều a n bài tốt tại thứ hai buổi sáng giang phong đi vào điểm tập hợp đồng thời phát hiện nơi này quả nhiên đều là một số quen đến không thể quen đi nữa khuôn mặt cũ chương hai trăm linh ba phong lâm khu ai thật sự là một điểm kinh hỉ cảm giác đều không có giang phong nhìn lấy tập hợp chỗ phùng tín hồng cùng đỗ ninh đám người nói cũng vậy phùng tín hồng khinh bị giang phong liếc một chút trả lời đỗ ninh thì là hướng phía giang phong tới phương hướng gật gật đầu xem như bắt chuyện qua đi lên trước hai bước giang phong đánh giá phùng tín hồng một thân hắc hạt giao nhau bị giáp nhà cái này thân thể bị giáp không tệ lắm không phải trường học đ ổ i a phùng tín hồng khỏe miệng hơi b ệ n h trả lời ra truyền bảo ý ý huyền vũ giáp thế gian chỉ lần này một kiện hâm mộ a hâm mộ hâm mộ lại quay đầu nhìn về phía người khác giang phong phát hiện mọi người thân thể lên trang bị hoặc nhiều hoặc ít đều có đổi mới nhưng lại đều rõ ràng không phải trường học trong cửa hàng bán nhìn tới một cái cái nhà đều rất lợi hại giàu có a giang phong hôm qua vốn là nghĩ đến trước đi trường học trong cửa hàng tùy tiện đổi điểm cấp c trang bị quá độ một chút nhưng ngấm lại lấy hắn hiện tại cường độ thân thể cấp c khải giáp phòng ngự lực vẹn vẹn chỉ có thể làm được dạy hoa trên g ấ m mà thôi chỗ lấy cuối cùng vẫn là quyết định tính toán làm gì lãng phí những n à y vinh dự phân quan sát xong trên người mọi người trang bị giang phong cùng phùng tín hồng đỗ ninh mấy người trò chuyện lên bọn họ vì lần này đồng thương thành phố chi hành chuẩn bị thứ gì lúc nhưng còn không có phía vài câu giang phong liền phát hiện phùng tín hồng biểu lộ đột nhiên cứng đ ở cũng há to m ồ m nhìn về phía nơi xa gặp q u ỷ a ngươi đầu đen rau muốn một câu hậu giang phong cũng quay đầu nhìn lại nhất thời cũng há to mồ m hô ta thánh quang a chính hướng phía giang phong bọn họ đi tới người là cấu nguyên mạch trên người hắn vẫn như cũ ăn mặc bộ kia khải hoàn s á o trang nhưng trên khải giáp toàn tản ra nồng đậm ma pháp khí tức điều này đại biểu lấy hắn bộ này khải hoàn sao trang đã hoàn thành p ụ ma tại giang phong học tập siêu phàm học chương trình học lúc liền biết tại cường hóa trang bị chỗ có phương thức bên trong đắt nhất có hai loại một là đem bảo thạch k h ả m nạm tại trang bị bên trên hai là vì trang bị phụ ma mà cái sau đắt đỏ trình độ lại hơn xa cờ ư n giả g bởi vì phụ ma cần tài liệu đều cực hy hữu tỉ như lớn nhất sơ cấp ma pháp chi bụi cũng chỉ có thể từ siêu phàm trong tài liệu lấy ra có đôi khi nhất đại khối ma pháp khoáng thạch chỉ có thể để luyện ra mấy cái khắc ma pháp chi bụi mà muốn vì một kiện trang bị phụ ma ít ra phải mấy trăm khắc ma pháp chi bụi liền đây vẫn chỉ là cơ bản nhất tài liệu mà thôi cho nên cơ bản chỉ cần không phải phú khả đích quốc Có r ấ thôn g ư ờ i khẩu thổ mạn vừa mới còn tại theo giang phong huyền diệu chính mình cái này huyền vũ giáp làm sao làm sao như bức phùng tín hồng nhỏ giọng hỏi giang phong nói các ngươi viện vị này trong nhà là giàu sắc quẳng bằng sao giang phong lắc đầu ta cũng không biết đại khái là vậy tại mọi người nhìn bạo phát hộ ánh mắt bên trong cấu nguyên bạch đi đến giang phong trước mặt nói thế nào ta cái này thân thể cũng không tệ l ắ m phải không giang phong khoát tay một cái nói xin chớ khoét của cảm ơn quá ác tâm. ngay tại cấu nguyên bạch còn dự định đắc chí hai câu lúc trần v â n gián xuất hiện tại học sinh trước mặt cũng quát tập hợp vốn là liệt tốt đội mọi người lập tức đứng thẳng người đều nhịp nhìn về phía trần văn gián liếc nhìn liếc một chút mọi người trần v â n gián hài lòng gật đầu nói rất tốt xem ra các ngươi đều chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ xe đã ở bên ngoài cất bước đi đi ra thao trường giang phong xa xa liền thấy một cô quái vật khổng lồ đứng ở cách đó không xa đó là chuyên môn dùng để vận chuyển chức nghiệp giả xe cộ chứ có được hỏa lực công trình bên ngoài lớn nhất đặc điểm cũng là tải trọng lượng kinh ngời vì cũng là những cái kia ăn mặc nặng nề g h khải giáp chức nghiệp giả cũng có thể lấy trần vân g i á n làm nhà trường đại biểu lần nữa căn dặn một lần trên xe sở hữu học sinh tuyệt đối không muốn xính anh hùng không có cách bây giờ đang trên xe hai mươi một học sinh tất cả đều là thiên tài, trong thiên tài. bình quân thực lực so dĩ vang bất luận cái gì một giới học sinh đều muốn đoạt lòng dạ cực cao cũng là rất bình thường sự tỉnh bất quá còn tốt trong đám người này ra cái gia p h o n g ngược lại cũng coi là mài rơi bọn họ không ít có cạnh để bọn hắn không dùng r a xã hội cũng biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý này căn dặn xong trầm vân dán mắt nhìn giang phong giật về chính mình chỗ ngồi trong xe khôi phục yên tĩnh hậu giang phong nhìn chung quanh một vòng trên chỗ ngồi người cũng rất nhanh phát hiện lưỡng một bộ mặt l ạ hoác a cái này hai là lúc nào lên xe nhìn lấy xếp sau hai tên người mặc bị giáp nam sinh giang phong suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể dùng phổ thông hai chữ để hình dung bọn họ thật là hoàn toàn phù hợp hắn tưởng tượng bên trong đại chúng mặt bộ dáng tiêm hành dạ viện học sinh khá giỏi h tại y ế n đại mười cái chức nghiệp giả viện hệ bên trong giang phong duy nhất hoàn toàn không hiểu cũng là tiềm hành giả học viện bởi vì bọn hắn học sinh từ không tham gia bất luận cái gì trận đấu cùng hắn học viện ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu thu hồi nhắn thần giang phong vô vô bên cạnh cấu nguyên bạch nói ra nhìn một cái người ta nhiều đ i ệ u thấp nhìn nhìn lại n g ư ờ i cấu nguyên bạch nhìn giang phong liếc một chút trả lời ta làm sao chẳng lẽ có tiền là ta sai sao có thể ta lại không phản b ắ t được tại yên t ĩ n h bầu không khí bên trong xe buýt đi vào phi trường mười đại học viện hai mươi tên học sinh khá giỏi tại thông qua chuyến trúc thông đạo sau leo lên qua đồng thương thành phố phi cơ sau đó sự tình có thể nói bọn họ mỗi một cái đều xe nhẹ đường quen đi theo nhận điện thoại người tới chấp pháp cục tổng bộ đưa tin tất cả mọi người cũng như giang phong trong dự liệu như vậy toàn bộ bị đánh tan phân phối đến mỗi cái khu vực chấp pháp trong cục giang phong bị phân phối đến một cái tên là phong lâm hành chính khu ngồi chấp pháp xe tới đến phong lâm khu chấp pháp cục giang phong nhìn thấy hắn lần này nhiệm vụ người lãnh đạo trực tiếp ngươi tốt ta gọi ngô minh là phong lâm khu chức nghiệp giả tiểu đội trưởng ngươi có thể gọi ta ngô đội lần này đem để ta tới phụ trách chỉ huy ngươi hành động vâng chấp pháp đội viên giang phong hướng ngài đưa tin giang phong túi trào hô hướng giang phong về thi lễ nô minh lật ra một sấp văn kiện nói ra thực lực ngươi ta đã hiểu biết qua nói thật không bình thường vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu bởi vậy ta hội cắt cử một số hơi trọng yếu hơn tuần tra nhiệm vụ cho ngươi từ ngươi hồ sơ tư lịch đến xem ta cho rằng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm khép lại cặp văn kiện nô minh nghiêm túc biểu lộ đột nhiên buông lỏng b ỉ m cười vươn tay nói với giang p h o n g hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ nhất định giang phong cùng nô minh n ắ m chắc tay kiên định nói sau cùng tại đại khái nhận biết một bên phong lâm khu chấp pháp sở hữu chấp pháp giả cùng chức nghiệp giả hậu giang phong tiếp cho tới hôm nay đi về nghỉ trước chỉ thị ngày mai buổi sáng bảy giờ đến chấp pháp cục đưa tin hôm sau dạng sáng giang phong tại túc xá trước gương đeo lên hát sắt nhuốm máu đảo quân hàm ý vị này từ hôm nay trở đi cấp hai chấp pháp quan viên giang phong chính thức bên trên chương hai trăm linh bốn lễ gặp mặt hành tẩu tại đông nghịt trên đường cái giang phong lãnh hội lấy đồng thương thành phố trung tâm thành phố phân hoa bên kia cũng là vùng này giới thương nghiệp phong lâm khu ngày đồng đều người lưu lượng lớn nhất địa phương giang phong bên cạnh một vị ăn mặc chấp pháp phục khó thanh niên chỉ cách đó không xa hướng giang phong giới thiệu đến hắn gọi chú ý mở vũ là một tên cấp một chấp pháp viên lần này bồi giang phong đi ra đến tuần tra chủ yếu là cho hắn làm dẫn đường chiều chú ý mở vũ chỉ phương hướng nhìn lại giang phong nhìn lấy có chút vắng vẻ đường c á i nói giống như cũng không có rất nhiều người a chú ý mở vũ thở dài hồi đáp ai đây không phải thời b u ổ i dối loạn nhà gần nhất thành khu phát sinh không ít nổ tung án hiện tại nguyện ý trên đường phố người càng ngày càng ít cũng thế giang phong gật, gật đầu mấy năm trước ác ma ẩn hiện không có như thế tấp nập thời điểm tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có đả thương người sự kiện nhưng bởi vì không phải đại quy mô cho nên còn không có quá nhiều thị dân để ở trong lòng hay là nên đi làm đi làm nên dạo phố dạo phố nhưng gần hai năm ác ma càng phát ra càng rỡ thậm chí ngay cả tin tức đều là thường thường thông báo lúc này mới đ ố i toàn bộ xã hội đều sinh ra ảnh hưởng to lớn vượt qua chỗ ngặt chú ý mở vũ lại hướng giang phong giới thiệu nói lại hướng bên kia qua đời cũng là hải dương công viên cuối tuần lúc người lưu lượng vẫn tương đối lớn cũng là cẩn trọng điểm chú ý địa phương giang phong một bên, gật đầu một bên lại tại tiểu bùn b ù ồ n bên trên ghi lại một bút ngay tại hai người muốn tiếp tục đi lên phía trước lúc giang phong đột nhiên mướn g mày bởi vì hắn đột nhiên nghe được một trận không bình thường trói hai tiếng động cơ tại bên trong thị khu lời nói giang phong có thể xác định hắn tuyệt đối đã siêu tốc a đối bên kia còn có cuộc sống gia đình pha cửa hàng ăn rất ngon ngươi có hứng thú lời nói b u ổ i sáng có thể tới hả giang phong ngươi làm sao chú ý mở vũ nhìn lấy biểu lộ càng phát ra nghiêm túc giang phong hỏi giang phong lỗ thai lại là nhất động nhẹ nhàng đẩy ra chú ý mở vũ nói cố chấp pháp tạm thời cách ta xa một chút lần này chú ý mở vũ cũng khẩn trương lên một bên lui lại một bên sờ đến thương túi hỏi phát hiện tình huống như thế nào sao giang phong duy trì tình trạng báo động nói có chiếc siêu tốc xe cộ đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng chúng ta bên này l ạ i tới siêu tốc chú ý mở vũ s ư ớ n g sở một chút hắn hoàn toàn không nghe được cái gì dị thường thanh âm cũng không biết giang phong vì cái gì nói như vậy nhưng ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi thăm lúc một đạo c h ó i hai động cơ tiếng oanh minh chuyển vào hắn trong hai cực độ kinh ngạc nhìn giang phong liếc một chút lo toan mở vũ tâm tình cũng càng phát ra khẩn trương lên nếu như nói bình thường hắn nghe được dạng này tiếng động cơ vậy hắn đại khái sẽ chỉ hừ cười một tiếng lắc đầu bởi vì hắn biết giao thông bộ những người kia nhất định sẽ phạt hắn về sau cũng không dám lại mở nhanh như vậy nhưng giang phong vừa rồi lời nói ý tứ rõ ràng là chiếc xe này là hướng bọn hắn đến cái này để hắn không thể không khẩn trương lên giang phong hiện tại không dành đi cân nhắc chiếc xe này đến có phải hay không hướng hắn đến hoặc là tại sao phải hướng hắn đến những vấn đề này hắn đầy trong đầu đều tại dự đoán đợi lát nữa có khả năng sẽ phát sinh tình huống cùng nên xử lý như thế nào rốt cục tiếng động cơ gần tới cực điểm một cỗ hát sát xe con từ giang phong phía trước góc rẽ lao ra động thái thị lực cực mạnh giang phong liếc mắt liền thấy màu nâu trong xe con tài xế đó là một t r ư ơ n g hiện lên nụ cười dữ tợn đáng sợ s á t mặt tất cả mọi người nằm xuống xác định đối phương kẻ đến không thiện giang phong cũng vô pháp lại cố kỵ không muốn tại đám người chỗ gây nên khủng hoảng điều quy định này dùng lớn nhất cao độ đem thanh â m hô lên tới nhưng bình dân dù sao không phải nghiêm trình huấn luyện c h ấ p pháp qua n viên tuy nhiên chung quanh người đi đường toàn cũng nghe được giang phong lời nói nhưng cũng không có làm theo mà chính là trước ngạc nhiên xoay đầu lại hướng phía giang phong bên này mạnh liệt nhìn cố chấp pháp kêu gọi trợ giút minh mạch chú ý mở vũ lập tức để xuống nút cồn bắt đầu liên hệ phòng chỉ huy. một bên khác hát sát xe con tài xế tựa hồ là biết giang phong đã phát hiện hắn nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối ngược lại là cười càng phát ra dữ tợn hắn đang nhìn chuẩn giang phong vị trí về sau đem chân ga một hơi dâm lên sau đó hướng phía giang phong đường phố đối diện một đôi mặt mũi tràn đầy mở mịt mẹ con đục tới đang liên lạc chỉ huy bộ chú ý mở vũ sau khi thấy cả khuôn mặt đều vặt mẹo hắn biết hiện tại hắn muốn làm gì đ ề u mượn coi như hắn bây giờ có thể như thần thương tay đồng dạng móc ra súng bắn bên trong người lái xe kia cũng vô pháp ngăn cản xe cộ vọt tới này hai mẹ con nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nhắm mắt lại không đành lòng nhìn hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa giang phong toàn thân buộc phát ra một cỗ quýt ngọn lửa màu đỏ cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía này hai mẹ còn tiến lên ẩm một tiếng vang thật lớn về sau ô m lấy con trai mình mẫu thân chậm rãi mở ra nhắm chặt hai mắt cũng hướng phía phía trước nhìn lại n g ư ơ i nàng mở to hai mắt nhìn trước mắt một vị thiêu đốt lên quýt ngọn lửa màu đỏ nam tử thay nàng ngăn chở trước kia nhớ nàng đánh tới xe hơi rời đi nơi này giang phong quay đầu hướng phía vị mẫu thân kia hô được tất cảm ơn người cảm ơn người vị mẫu thân kia nói xong liền ôm từ bản thân hải từ cấp tốc chạy đi giang phong hiện tại cường độ thân thể tuy nhiên cực cao c nhưng muốn tiếp c h i ế c tiếp theo tốc độ cao nhất chạy xe hơi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình lúc này hắn chỉ cảm thấy trong thân thể khí huyết sôi trào ngũ tạng lục phủ đều pháng phất chen đến cùng đi giang phong người không sao chứ lúc này tranh thủ thời gian chạy tới chú ý mở vũ đánh giá giang phong toàn thân hỏi không, không có việc gì thông chi chỉ huy bộ sao giang phong vừa nói vừa đem đầu xe đã hoàn toàn biến hình xe con bông xuống không thời gian qua kinh ngạc giang phong cường đại chú ý mở vũ hồi đáp thông chi lập tức liền sẽ có chợ giút tới vậy là tốt rồi ngươi nhanh đi sơ tán đám người ta hoài nghi công kích không ngừng cái này một đợt vâng chú ý mở vũ nói xong đ ộ i vàng hướng phía còn cố ý tại cách đó không xa quần chúng vây xem nhóm tiến lên Khu. Khu. Khu. tại ho ra một ngụm máu lớn hậu giang phong thợ một hơi dài nhẹ n h ó m rốt cục cảm thấy dễ chịu không ít cho mình soát một thanh thánh quang thuật giang phong quay đầu mắt nhìn nơi xa cái kia từ vị trí lái bay ra ngoài điên cùng nam tử dùng khí chẳng cảm thụ một chút giang phong liền biết hắn đã đều chết hết nam tử kia liền dây an toàn đều không hệ rõ ràng cũng là không có ý định sau đó còn có thể sống sót đem chuyên chú vầng sáng phạm vi bao trùm mở tối đa. nhưng giang phong nhưng không có phát hiện bất luận cái gì trước siêu phàm sinh vật hướng bên này tới gần ngày đầu tiên bên trên liền bị để mắt tới ạ nhưng đối phương dạng này hành động mục đích là vì cái gì đây không có phát hiện càng nhiều địch nhân giang phong rất là kỳ quái đối diện thật chẳng lẽ chỉ là muốn cho hắn đưa một phần lễ gặp mặt sao bất quá trải qua rất nhiều giang phong cũng hiểu không có thể cùng người điên giảng lọ dịp những người này ý nghĩ cùng hắn căn bản không tại một cái duy trì bên trên cũng không lâu lắm số lượng chấp pháp xe gào thét lên đi vào hiện trường từ chiếc xe đầu tiên bên trên đi xuống chính là giang phong đội trưởng ô minh chương hai trăm lẻ năm nhìn thấy mà giật mình n là đồng thương ê n thành phố huỳnh đệ hội m t đã cản rỡ đến mức này nô g minh nhìn giang phong liếc một chút hồi đáp tại ngươi trước khi đến bọn họ còn không có như thế phát rộ người nói là lần này tập kích thật là chuyên môn hướng ta đến giang phong chỉ mình hỏi có khả năng rất lớn nhưng ta xác thực không có thể hiểu được bọn họ tại sao phải làm như thế tóm lại đi về trước đi phong lâm khu tình thế xem ra lại có biến hóa lưu lại một chúng xử lý hiện trường chấp pháp viên giang phong ngồi xe trở lại phong lâm khu chấp pháp cục gõ gõ một tên nữ chấp pháp cái bản nô minh nói ra thông chi mọi người k h a i hội được nữ chấp pháp nghe xong liền cầm điện thoại lên nhìn lấy cơ hồ ngồi đầy phòng hội nghị giang phong kinh ngạc tại phong lâm khu chấp pháp giả nhiều hơi đến một dưới nơi này liền có sáu bảy mươi tên chấp pháp giả c tiếp này c theo n g tại trận này tiếp tục hơn hai giờ hội nghị bên trong giang phong hiệu biết càng nhiều phong lâm khu gần nhất phạm tội á n kiện trong vòng ba tháng phong lâm khu phát sinh một trăm ba mươi lên ác tính sự kiện bên trong ba mươi sáu lên là người làm còn lại chín mươi bốn lên toàn là ác ma làm sau cùng giang phong nhìn thấy một cái nhìn thấy mà giật mình sổ tự bốn mươi lăm đây là trong ba tháng này chấp pháp viên hy sinh số lượng bên trong có mười hai tên là chức nghiệp giả đây vẫn chỉ là đồng t h ư ờ n g trong thành phố một cái khu mà thôi giang phong đã từng tuy nhiên có nghĩ qua những cái kia huyện cấp trợ trời đều có đại lượng ác ma s ầ m l ớ n như vậy càng trong đại thành thị sẽ có hay không có càng nhiều cùng càng mạnh ác ma nhưng sự thật vẫn là vượt qua giang phong tưởng tượng trong vòng ba tháng một cái hành chính khu liền hy sinh mười hai tên chức nghiệp giả đối với nguyên bản liền số lượng thưa thất chức nghiệp giả tới nói cái này hoàn toàn được x ư n g tụng là một cái con số trên trời từ hôm nay trở đi Tuần tra tiểu đội chờ hội nghị kết thúc nô minh lập tức bắt đầu biên chế mới đội ngũ tuần tra đến xế chiều lúc giang phong bên này tiểu đội đã có hai tên thành viên mới bên trong một vị tên là hồng anh phi là một giai cấp bảy thợ săn có sáu năm chấp pháp kinh lịch một vị khác tên là thiệu nham là một tên phổ thông chấp pháp viên am h i ể u điều khiển đại khái hai mươi ba tuổi khoảng chừng năm ngoái vừa điều tới nơi này bốn người tiểu đội trưởng từ kinh nghiệm rất phong phú hồng anh phi đến đánh đương đương thiên trạm vạng tối hồng anh phi liền liên lạc trong tiểu đội tất cả mọi người trước tập hợp một chỗ triển khai cuộc hợp bởi vì đã đến trạm vạng tối quan hệ hội nghị địa điểm trực tiếp tuyển tại canteen đốt mấy phần thịt cùng cơm hồng anh phi dơ ly lên nối người khác nói ra có thể tại một tiểu đội cũng là duyên phận ta lấy trà t h a y rượu mời các ngươi một chén giang phong ba người cũng là lập tức giơ ly lên cùng hồng anh phi chạm thử v ố n một ngụm trong chén nước t r à hồng anh phi trước nhìn nói với giang phong ngươi buổi sáng sự tích ta đã nghe nói qua ta chỉ có thể nói một câu lợi hại ta còn chưa từng nghe qua một giai chức nghiệp giả có thể chỉ dựa vào nhục thể cường độ liền ngạnh kháng xe hơi một bên cố khai vũ nghe xong không khỏi nhìn giang phong liếc một chút lúc trước hắn còn tưởng rằng là chức nghiệp giả đều biến thái như vậy đâu n g u y ê n lai vị này là trường hợp đặc biệt k p một khối lạp xưởng bỏ vào trong miệng hồng anh phi nói tiếp ngoài ra ta vừa vừa nhận được tin tức buổi sáng hướng ngươi phát động tập kích người kia thật là huynh đệ hội thành viên mặt khác cũng biết nguyên nhân là cái gì giang phong hơi kinh ngạc hỏi hắn không nghĩ tới đây chấp pháp cục hiệu suất cao như vậy đã vậy còn quá nhanh liền đem nguyên nhân đều điều tra ra cùng ngươi cùng đi đồng thương thành phố yến đại học sinh cơ hồ tất cả đều nhận khác biệt trình độ tập kích nghe xong hồng anh phi câu nói này giang phong nhất thời sửng sốt tiếp lấy vội vàng hỏi nói không ai xảy ra chuyện đi ừng tuy nhiên có người t h ụ thương nhưng chưa từng xuất hiện người hy sinh giang phong lúc này mới thợ phảo nhưng mi đầu lại là nhăn đến cùng một chỗ đối phương đến cái gì mục đích nhìn lấy giang phong điệu lộ hồng anh phi nói ra chúng ta cũng tương tự đang tự hỏi bọn họ tại sao phải làm như thế nhưng tạm thời không nghiên cứu ra cái gì diện mạo đến những huynh đệ này hội người hành sự luôn luôn không theo logic suy nghĩ một hồi giang phong hỏi hồng đội trưởng xin hỏi trước đó đồng thương thành phố điều đến chức nghiệp giả lúc gặp được tình huống như vậy sao hồng anh phi nghe xong ngẫm lại hồi đáp cái này ta còn thực sự không chú ý tới ngươi hỏi cái này là có đầu mối gì sao ta từng tại hợp dương thành phố lúc thi hành nhiệm vụ đợi gặp được một lần tình huống tương tự đối phương mục đích là thăm dò thực lực của ta、ừ. hồng anh phi nhấp một miệch trà như thế một cái khả năng đợi lát nữa ta qua cùng n g ô đội hồi báo một chút điều tra thêm trước đó điều đến chức nghiệp giả tân nhân lúc có hay không tình huống như vậy lúc này một bên làm nửa ngày người nghe thiệu nham mở miệng nói ta có chút không rõ vẹn vẹn vì chắc thí liền muốn hy sinh một cái mạng sao giang phong thở dài hồi đáp không nói trước những tên điên này mệnh tại những át ma đó trong mắt có tính không nhân mạng nhưng chắc thí thực lực loại sự tình này xác thực không thể dùng vẹn vẹn để hình dung chắc thí đối phương đối đột phát sự kiện ứng đối năng lực là rất lợi hại có thể nhìn ra một cá nhân thực lực dạng này cũng tương đối tốt nhằm vào mục tiêu tiến hành vây bắt hoặc là liệm sát kế hoạch thật là hồng anh phi tán đồng gật, gật đầu đem bọn ra hỏa này xem như người điên quá lâu ngược lại là quên bọn họ làm một ít chuyện lúc xác thực rất có nao t ử ta trước không ăn ta hiện tại liền đi qua hỏi một chút ta cũng cùng đi chứ giang phong đứng người lên nói ra hồng anh phi nghe xong gật đầu nói được đuổi theo hai người khác vừa muốn đứng lên hồng anh phi nói ra các ngươi ăn trước đi đợi lát nữa chúng ta hội đem việc trải qua nói cho các ngươi biết vâng hai người đồng thời hồi đáp chương hai trăm lẻ sáu kỳ nhân đi vào văn phòng giang phong đem chính mình suy đoán nói cho ngô minh ngô minh nghe xong hồi đáp thật có một tên chức nghiệp giả vừa điều đến chúng ta chấp pháp cục lúc liền gặp được sự kiện nhưng chuyện kia không hề giống ngươi lần này tính nhắm vào mạnh như vậy h ắ n chỉ là xảo nộ một trận cửa hàng tập kích á n về phần mặt khác bảy tên gần đây bị điều đến chức nghiệp giả đều chưa bao giờ gặp tình huống như vậy vì xác định chính mình nhớ không lầm nỗ minh lại lật mở hồ sơ nhìn một lần sau cùng xác định nói ừ m xác thực không có cho nên vậy đại khái dẫn đầu là một kiện nhằm vào yến đại tập kích giang phong không khỏi nhẹ giọng nói nhỏ một câu khả năng rất lớn những này ác ma vốn là thích nhất phá hủy đem nhân loại bên trong hạt giống tốt có lẽ là thông qua cái gì con đường biết các ngươi lai、like、lịch có lẽ đi giang phong gật gật đầu lại hỏi nội đội xin hỏi có thể đem lần này các tiểu tổ thành viên tư liệu đều cho ta nhìn một chút sao ta muốn thấy thử một chút có thể hay không từ đó phân tích một chút đồ vật đi ra tư liệu cơ bản lời nói có thể nhưng càng thâm nhập liền cần càng quyền cao hơn hạn cơ bản đầy đủ chỉ chốc lát sau n ô minh liền đem lần này phong l â m khu sở hữu chấp pháp quan viên tư liệu đều p h ó n g tới giang phong trước mặt hồng anh phi mắt nhìn tài liệu kỹ lượng liền nói ra vậy ngươi trước tiên ở cái này xem đi ta qua căn tin càng này hai nói một tiếng không phải vậy nên sốt r ộ t chờ tức làm p i ề n ngươi giang phong hướng phía hồng anh phi gật gật đầu chờ hồng anh phi rời đi giang phong theo nô minh mà biện thành tiểu tổ từng cái xem thiết đi cũng thỉnh thoảng làm chút ghi chép nô minh không nói chuyện liền ngồi ở kia nhìn lấy giang phong nghiêm túc đọc qua làm phong lâm khu người đứng đầu giang phong tài liệu c ẩ n kẽ hắn tự nhiên đều nhìn qua phong phú để hắn cũng không khỏi tắt l ư ớ i càng ba la thản này đoạn ký trở hắn đều cho là mình đang nhìn một người lính vương giới thiệu cho nên giang phong đưa ra yêu cầu lúc nô minh cũng rất đơn giản liền đáp ứng hắn bởi vì hắn tin tưởng giang phong có chính mình phương thức làm việc chính nghiêm túc hiệu đính lấy mỗi một ti Nô đội cái này dư thần vì cái gì một người tổ một nhìn lấy giang phong hiếu kỳ ánh mắt nô minh hồi đáp hắn a có chút đặc thù giờ khác này ở một chàng có chút cũ cũ trong căn hộ vừa kết thúc điều tra dư thần vừa từ bên trong đi tới xuất ra nét bút rơi v ỡ bên trên ba mươi hai mươi mốt gian phòng này hảo ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước lúc một đống phân chim đột nhiên tinh chuẩn nhắm chuẩn hắn rơi xuống nhưng dư thần phản ứng c ự c nhanh tại phân chim vừa dứt đến một nửa lúc liền đã lui về sau một bước dài nhưng hắn còn chưa kịp thở h à o một cái khác đống phân chim lại đập chúng bà vai hắn ai thở dài dư thần thuần thục từ trong túi áo quất ra hai tấm giấy ăn lau trên bờ vai phân chìm cũng tiện tay tìm đến phía xa mấy mét trong thùng rác có thể viên giấy vừa bay đến một nửa một cô gió mạnh đột nhiên đánh tới đem giấy ăn thổi rơi xuống đất xem ra buổi c h i ề u là ba tinh cấp vận rủi a vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh tránh đi dư thần nói một mình một câu tiến lên nhặt lên viên giấy ném vào thùng rác đi ra tiểu khu cảm giác được dạ dày có chút đói dư thần hướng phía một cái bán bánh rán quầy hàng đi đến chờ hàng ở phía trước hai người mua xong dư thần vừa mở miệng nói hai cái trứng không muốn hương không có ý tứ hồ g i á n không xin ngày mai lại đến mua đi Mỉm cười gật gật đầu, Dư thần quay người đi gật gật thần đầu, đến. quay Bánh rán quẩy lúc á quán. cách quán o bản bắt nhìn nhiều hắn thần hướng phía cách đó không xa một nhà quán cà phê đi đến. thì mắt, tiếp thu thở một hai phía phê là lấy Lại l dài, cà mới Ai? đi đầu xa A. đó Dư này một cô gái đột nhiên thét chói h a i vang lên từ quán cà phê chạy đến dư thần sau khi thấy lập tức hướng nàng h ô bên trong phát sinh cái gì nữ hải vừa muốn mở miệng trả lời dưới chân lại đột nhiên bị một khối n í t lên đến bàn đá vấp một phát té ngã trên đất t phiên muộn đập hai lần cai chán dư thần xuất ra một bình giảm đau phun xương đặt ở nữ hải phía sau người liền xông vào quán cà phê trong quán cà phê một cái máu tươi tiểu quỷ đang đứng ở trên quảy ba lên tiếng c ù n g tiếu đem hai tên làm thuê nữ hải hoàng sợ trốn ở nơi hẻo lánh run l ờ y bẫy xem ra chỉ có thể tối nay lại ăn cơm trưa ở trong lòng cảm t h ắ n một câu sau dư thần đeo lên một cái thanh cưng ơ chế bao tay hướng máu tươi tiểu quỷ tiến lên đặc biệt không may n g h e xong nô minh đối dư thần đánh giá giang phong nhất thời không phải nói cái gì tốt hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người dùng không may hình dung người khác hơn nữa còn cường điệu đặc biệt hai chữ vâng nô minh gật gật đầu dư thần bản thân thực lực mạnh phi thường ta tại lần thứ nhất nhìn thấy đến hắn các hạng tư liệu lúc cho là hắn chính là p h o n g lâm khu chấp pháp cục đã lâu một tên hạt tướng sự thật chứng minh hắn xác thực rất biết đánh nhau nhưng ta không nghĩ tới hắn lại là đem xong n h ậ n kiếm xoa bóp s ư ơ n g núi dư thần lộ ra nhớ lại thần sắc tiếp tục nói hắn là quân đại học sinh đến đưa tin ngày đầu tiên liền theo chúng ta xin nói muốn một người chấp hành nhiệm vụ nói người khác cùng với hắn một chỗ lời nói sẽ rất không may ta đương nhiên sẽ không tin loại chuyện hoang đường này còn tưởng rằng hắn là t ầ m cao khí n g ạ o đâu cho nên không đồng ý về sau hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ lúc dẫn hắn quen thuộc khu vực chấp pháp viên đang đi tuần bên trong tại dẫm lên một khối tổn hại giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp. r ớ t xuống trong đường cống ngầm một đám acid mạnh xử lai mộ trên thân nếu không phải dư thần kịp thời xuống dưới bắt h ắ n cho cứu cái này chấp pháp viên sợ là muốn hòa tan tại bãi kia sử lai mộ trong thân thể sau đó điều tra phát hiện khối kia giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp cũng là bị cái kia acid mạnh xử lai mộ cho ăn mòn cho nên vị kia được cứu chấp pháp viên hung hăng hướng dư thần ngỏ ý cảm ơn lúc ấy trong cục cũng khen ngợi dư thần anh dũng biểu hiện phải biết acid mạnh xử lai mộ cũng không phải tốt như vậy đối phó quái v ậ t nhìn thấy giang phong gật đầu biểu thị đồng ý nô minh đột nhiên thở dài có thể về sau ta phát hiện nàng thật đúng là không cả、ta. v ề sau mỗi một cái cùng dư thần hợp tác chấp pháp viên không phải nghiêm trọng ngộ độc thức ăn cũng là bị đột nhiên nổ tung phòng cháy cái chốt sông ra xa mười mấy mét tóm lại thương tổn một cái so một cái trọng hai ba lần ta còn có thể làm t r ù n g hợp nhưng lần thứ tư lúc ta liền không thể không tin tiểu tử này thật sự là sát tinh truyền thế à đời ta đều chưa thấy qua hắn xui xẻo như vậy đơn giản theo bị nguyền r u a một dạng quỷ quái như thế à giang phong cũng đi theo cảm khái một câu tin tưởng ta tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng càng tạ dị hữu tình đề nghị ngươi vẫn là đ ư n g tìm hắn dính l i u quan hệ tương đối tốt gật, gật đầu giang phong tiếp tục quan sát hắn tiểu đội thành viên chờ đến đ ê m cần hiểu biết tin tức toàn bộ nắm giữ giang phong đem tư liệu trả lại ngộ minh nói ra cảm ơn ngô đội ta hội trở về hào hào phân tích ừ n nếu như ngươi có phân tích ra cái gì có giá trị tin tức liền trước tiên cho ta biết dù cho nửa đêm cũng được vâng vậy ta liền đi ra ngoài trước đi thôi chương hai trăm linh bảy thụy cắt liên bang lan mễ nhĩ tiểu t r ấ n phương lâm mặc đã tại cái t r ấ n nhỏ này bên trong điều tra nhanh hơn một tháng nhưng thủy trung không bắt lấy cái gì mang tính then chốt chứng cứ thậm chí ngay từ đầu mấy ngày hắn cho rằng nơi này chính là một tòa yên tĩnh tường hòa đào nguyên tiểu chấn nếu không phải là bởi vì là phương ninh nói bên này có vấn đề hắn thậm chí đều hội cảm thấy mình thu đến tình báo giả nhưng tại hắn ẩn núp sau một thời gian ngắn hắn bắt đầu dần dần cảm giác được cái chấn nhỏ này kỳ qua chỗ làm quân tình ba khu tiềm hành giả bên trong người nổi bật phương lâm mặc có cực mạnh lực quan sát đang quan sát năm ngày trái sau lúc hắn phát hiện cái chấn nhỏ này trên người nhóm giao lưu không bình thường cơ giới là cơ giới giống như là thiết lập tốt đối thoại thậm chí tại phát hiện điểm này sau phương lâm mặc cảm giác đến bọn hắn cử chỉ cũng không bình thường quỷ dị phát hiện này để phương lâm mặc tin tưởng vững chắc tòa này tiểu chấn liền cùng phương ninh nói một dạng có vấn đề lớn Phát h i ệ nhưng t ì n h u cũng tức là mấy năm qua này cùng loại tình báo quân tỉnh chỗ bên này đã nhận qua quá nhiều phần nếu như là trong nước lời nói vậy bọn hắn còn có thể phái ra một tri bộ đội qua điều tra một chút nhưng ngoại cảnh liền không có dễ dàng như vậy mà lại phương lâm mặc cũng không có cho ra cái gì mang tính k h e n chốt chứng cứ cho nên quân t ỉ n h chỗ cho hắn hồi phục là để hắn tiếp tục quan sát nếu có phát hiện trọng đại lại báo cáo cái này hồi phục cũng là tính toán tại phương lâm mặc trong dự liệu bởi vì hắn biết hiện tại quân t ỉ n h chỗ hiện tại thật sự là nhân thủ khan hiếm tới cực điểm cấm kỵ chi địa nhân thủ đều có chút không đủ dùng chỗ nào khả năng phái ra càng ra ngoài nhân loại xã hội phạm vi bên trong điều tra cho nên phương lâm mặc càng càng cẩn thận cũng cẩn thận xâm nhập điều tra có thể một mình hắn lực lượng dù sao vẫn là quá nhỏ hơn một tháng hắn vẫn là không tìm được phương ninh nói cho hắn biết tắt long tá thiết mỏ nhưng ngay hôm nay buổi sáng một vị tự xưng là la phi bằng t r u n g t á không biết dùng biện pháp gì liên hệ đến hắn cũng biểu thị hắn có thể hướng mình cung cấp trợ giúp cái này khiến phương lâm mặc m ừ n g rỡ tại thông qua chính mình con đường xác nhận vị này la phi bằng t r u n g t á thật có người lúc lập tức đem chính mình sở tại vị trí cùng cần muốn nhân thủ tất cả đều nói cho hắn biết nhưng vị này l à trùng giáo là làm sao biết ta ở chỗ này đây con nguyện ý điều động trong tay mình tất cả lực lượng trợ giúp chính mình mà lại hắn m i ệ m còn muốn phương linh thực cũng là đột nhiên tìm tới hắn nói cho hắn biết tả thần tin tức rất không có khả năng nhưng phương lâm mặc chỉ dựa vào trên tay những tin tức này cũng xác thực không làm được càng đa phần h ơ n tích chỉ có thể đợi sau khi trở về mới hào h ả o hỏi một chút phương n i n h giang phong hôm nay lộ tuyến là đang ngồi chấp pháp xe đi dò xét gãy phổ đường một vùng khu vực đứng ở một cái đèn xanh đèn đỏ trước cầm tay lái thiệu nham nói ra sớm cao điểm bên này muốn nhiều tuần mấy lần những này ác ma hiện tại kinh thường ra không có ở những người này lưu lượng khắp nơi phương biết giang phong gật đầu đang khi nói chuyện đèn đỏ chuyển thành đèn xanh thiệu nham chậm rãi đạp xuống chân ga hướng về phía trước chạy tới động lưỡng động lưỡng năm hai kêu gọi năm hai thu đến xin trả lời thu đến xin trả lời thiệu nham sau khi nghe được thuận tay cầm lên bộ đàm trả lời động lượng thu đến động lượng thu đến chúng ta đang gãy phổ đường khu vực tuần tra xin chỉ thị vừa rồi tàu điện ngầm giao thông bộ liên lạc chúng ta nói ở tàu điện ngầm số hai giây năm tuyển đường đứng phát hiện khả nghi tung tích mời tiến về hiện trường trợ giúp điều tra động lượng thu đến lập tức tiến về hiện trường cất ký bộ đàm thiệu nham đem đèn báo hiệu mở ra nói ra ngồi vững vàng không thể không nói thiệu nham kỹ thuật điều khiển xác thực rất không tệ tại đèn báo hiệu phụ trợ dưới nhẹ nhõm xuyên qua dòng xe cộ đi vào số hai g â y tàu điện ngầm cửa vào đi xuống xe đến tàu điện ngầm phòng quan sát một tên tàu điện ngầm chấp pháp viên hướng dẫn đầu hồng anh phi sau khi chào nói ra xin theo ta đến bên này đi theo lấy mạng tàu điện ngầm chấp pháp viên đi vào một chỗ tàu điện ngầm giám sát màn hình trước tàu điện ngầm chấp pháp viên chỉ bên trong một khối màn hình đối giang phong bọn họ nói ra bảy giờ sáng năm mươi hai tiến hành cùng lúc đang theo dõi bên trong phát hiện một cái đem chính mình bao đặc biệt ký người tàu điện ngầm chấp pháp viên một bên nói một bên đệ xuống tạm dừng chỉ phía trên một cái đem chính mình khỏa cực kỳ chặt chẽ người nói cũng là hắn trên màn hình người này ăn mặc rộng rãi áo khoác còn cần cái mũ cùng kính dâm khẩu trang đ phải biết hiện tại cũng nhanh tháng sáu phần nóng người chết khí trời có thể người này lại mặc nhiều như vậy s á c đáng bên trên nhân vật khả nghi bốn chữ phái người tìm kiếm qua h ắ n sao hồng anh phi nhìn chằm chằm màn hình hỏi đi tìm nhưng không có bất kỳ phát hiện nào cho nên mới lập tức thông t r ì các ngươi hồng anh phi gật gật đầu t ố t tình huống ta minh bạch còn lại giao cho chúng ta đi đi đến một bên mở ra vừa mới cầm đến tàu điện n g ầ m đứng kết cấu bên trong đồ hồng anh phi nhìn lấy giang phong hỏi ai khó giải quyết ta tuy nhiên hôm qua đại đội trưởng nói phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương đều có thể lập tức sơ tán đám người nhưng bây giờ dù sao cũng là sớm cao điểm thời kỳ、ếch. nếu như thả trước kia chỉ là phát hiện một người mặc khả nghi người liền muốn sơ tán đi toàn bộ trạm xe lửa dân chúng lời nói này nào chỉ là chuyện bẽ xé ra to quả thực là não t ử có bao nhưng ở loại này đặc thù thời kỳ hồng anh phi cũng có chút do dự giang phong ngẫm lại hồi đáp tóm lại chúng ta đi trước trang một lần đi nếu như chúng ta cũng tìm không thấy lời nói ta cảm thấy sơ tán đám người cũng là có thể thực hiện dù sao đại hạ thiên đem chính mình bao như thế căng đầy có vấn đề xác suất quá lớn giang phong bọn họ không thể cầm nhiều người như vậy mệnh qua cược tuy nói những ác ma đó đại đa số thời điểm không làm thương hại dân chúng nhưng gần nhất chúng nó là càng ngày càng điên có đạo lý hồng anh phi nói xong cấp tốc tại kết cấu đ ồ bên trên phân phối xong hắn cùng giang phong điều tra khu vực cố khai vũ cùng thiệu nham làm theo phụ trách qua nhìn chằm chằm tàu điện ngầm cửa ra vào kiểm tra có h a y không nhân vật khả nghi xuất nhập vũ trang đầy đủ giang phong đi ở tàu điện ngầm bên trong gây nên không ít dân chúng gây xem riêng là không thiếu nữ sinh lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra đập lặng lẽ quay trụt đứng lên bất quá bình thường dân chúng đối với chức nghiệp giả vẫn tương đối có kính sợ cảm giác cho nên tuy nhiên đều rất lợi hại ngạc nhiên nhưng lại không có bao nhiêu người tới gần giang phong bên này mở ra chuyên chú vầng sáng dùng linh lực kiểm tra c h ạ m đất sắt các n g ọ ngách nhưng vô luận là tàu điện ngầm thành đàn được người vẫn là các nơi ẩn tàng nơi hẻo lánh hắn đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào đen đi dạo xong cái cuối cùng kiểm tra khu giang phong đệ xuống bộ đám n ú t c ồ n nhưng lại tại hắn muốn báo cáo tình huống lúc một đôi mắt đột nhiên bỗng nhiên chật o nhìn về phía thông đạo chính lái tới tàu điện ngầm tất cả mọi người rời đi nơi này nhanh chương hai trăm lẻ tám ác ma đoàn tàu. giang phong chức nghiệp giả thân phận nói chuyện vẫn rất có phân lượng lại thêm gần nhất vốn là không yên ổn cho nên đang nghe giang phong tiếng giống sau đại đa số dân chúng tất cả đều hướng phía lối ra chạy tới hồng đội số hai dây tàu điện ngầm chờ đ ợ i khu xuất hiện đại lượng ác ma thỉnh cầu trợ rút tại bộ đàm bên trong nói xong câu đó giang phong quất ra bên hông mộ quang chi nha trận địa sẵn sàng đón quân địch một trận có chút trói thai kim loại tiếng ma sát về sau số hai dây chậm dại đứng ở giang phong trước mặt nhưng phía trên hành khách lại không phải chính vội vàng đi làm dân chúng mà chính là từng con diện mục g ữ tợ ác ma Giang theo o n g vừa rồi đ tiếng mở cửa vang lên tàu điện mầm bên trong ác ma trong nháy mắt toàn bộ rung manh tiến ra mở ra phụ o n hiến đã ở vào hai gia chính nghĩa thánh ấn trạng thái giang phong huy động mộ quang chi nha giết tiến ác ma trong đám tuy nói tàu điện n g ầ m bên trong ác ma số lượng đông đảo nhưng đại bộ phận đều là cấp c ác ma bên trong thậm chí còn hòa với không ít cấp d lấy giang phong thực lực bây giờ xông đi và o vô s o n g vấn đề không là rất lớn nhưng ở đem một cái s o n g đầu ác ma khuyển chém thành hai khúc sau lại phát hiện mặt khác những cái kia xông ra phụng hiến phạm vi ác ma lại đuổi theo những cái kia chạy trốn dân chúng khởi xướng truy kích sao lại thế hai tháng này giang phong kinh lịch gần trăm trận cùng các loại ác ma ở giữa lãnh cực chúng nó có rào hoạt có ngang ngược nhưng mặc kệ phương thức tác chiến như thế nào đều có một cái tuyệt đối trúng điểm cái kia chính là tại có chức nghiệp giả ở đây tình hôn dưới chúng nó tuyệt đối sẽ không đối dân chúng sinh ra hứng thú Mắt、một ắ t m cái ác ma h thành thành u lần nữa bốc cháy lên cầu sinh dục để nam thanh niên liệu mạng muốn tránh thoát ác ma khuyển nhưng không nghĩ tới là không đợi hắn leo ra một cái khác ác ma khuyển lại hướng về đầu hắn cắn qua tới、à. nam thanh niên q u á t to một tiếng nhắm mắt lại có thể chờ đến không phải kịch liệt đau đớn mà chính là một câu chạy mau nam thanh niên lúc này mới mở mắt ra nhìn thấy toàn thân thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm giang phong cùng hai cô đã không đầu ác m à khuyển thi thể cảm, cảm ơn cảm ơn cảm ơn xong nam thanh niên lộn nhào trốn rời hiện trường giang phong làm theo quay người lại chạm một cái muốn muốn tiếp tục truy kích ác m à khuyển tạm thời khống chế lại cục diện giang phong lần nữa đè xuống bộ đàm nút cuồn hô hồ. hồng đội thu đến xin trả lời tại giang phong vừa rồi lần thứ nhất báo cáo tình huống đến bây giờ hồng anh phi vẫn không cho hắng lo lắng bởi vì hắn biết hồng anh phi bên kia khẳng định xảy ra chuyện không phải vậy tuyệt đối không thể có thể không đáp lời quang diệu dùng đâm mù ánh sáng đem còn lại ác ma ngăn chặn giang phong lần nữa đè xuống nút cồn h ồ thạch đầu đại vũ hiện tại tạm thời do ta đến chỉ huy các ngươi tại cửa ra và phụ trách sơ tán đám người cũng thông chi tổng bộ trợ r ú t nói cho bọn hắn ác ma chính tại công kích nhân loại còn có tuyệt đối đừng cho người tới gần tàu điện ngầm chờ đợi khu thu đến bộ đàm bên trong lập tức truyền đến hai người tiếng đáp lại cố khai v ũ cùng t i ệ u nham khi nhìn đến đại lượng trốn tới hành khách lúc liền biết phía dưới xảy ra chuyện có thể tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt nhưng tại không có đội trưởng mệnh lệnh tình huống dưới bọn họ cũng chỉ có thể thủ vững chính mình khu vực bây giờ nghe được giang phong tạm thời tiếp nhận đội trưởng chức vụ càng là biết xác thực phát sinh đại sự điều chỉnh một chút k ê n h giang phong lần nữa đè xuống nước c ồ n kêu gọi phòng quan sát thu đến xin trả lời phòng quan sát thu đến mời nói cho ta biết hồng anh phi chấp pháp viên vị trí cùng tình huống hết sức xin lỗi video theo dõi bên trong vô pháp tìm tới hồng anh phi chấp pháp viên vị trí nhưng hắn sau cùng xuất hiện khu vực hẳn là máy bán hàng tự động bên cạnh thu đến c ả ở trong lòng hạ quyết định giang phong hướng phía tàu điện ngầm lối ra phóng đi vừa trèo lên lên thang lầu một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền truyền đến giang phong trong lỗ mũi hắn mặc dù nhưng đã đem thành kính vầm sáng phạm vi mở tối đa nhưng phạm vi càng lớn phòng ngự hiệu quả cũng lại càng lên yếu lúc này đã hoàn toàn không phòng được những cái tiệm cấp c ác m à công kích a cứu mạng mậu cứu ta đến đến dưới đất một tầng nhìn thấy phía trước một tên bị địa ngục s o n g đầu khuyển theo dưới thân thể nữ h à i giang phong vội vàng tiến lên một kiếm chém xuống nó hai khỏi đầu chó nhưng lại tại hắn định dùng thánh quang thuật trị liệu cô bé kia lúc lại phát hiện nàng đã không khí tức không kịp bi thương giang phong quay người lại hướng phía một cái khác máu tươi tiểu quỷ phong đi cũng không có chạy ra hai bước ánh mắt xéo qua liền chú ý đến một cây trường tiên hướng phía hàn quốc tới giang phong vội vàng g ơ lên mộ quang chi nha qua chặt lại không nghĩ này cây roi lại trên không trung rẽ ngang từ một phương hướng khác k nhưng may mắn giang phong phản ứng cấp tốc tay trái c h ạ m lam chi tâm vung lên ngăn trở q u ấ t hướng bả vai hắn t r ư ờ n g tiên a ngươi rất không tệ mà ta thích nhất ngươi cường giả như vậy đây nghiêng đầu nhìn lại giang phong nhìn thấy trường tiên người sử dụng một cái mị ma nhưng nàng xem ra cùng phổ thông mị ma rõ ràng không giống nhau lắm trên đầu nàng chân là hình đinh úc trong tay đã cuốn về qua tử sắc d à i biện cũng tản ra mười phần nguy hiểm ký tức nhìn thấy giang phong triệu tự mình nhìn đến mị ma bày ra một người xinh đẹp tư thế nói muốn đến cùng nhau chơi đùa chơi mà cam đoan đệ ngươi mị ma lời vừa nói ra được phân nửa giang phong liền đã tiến lên hướng nàng phát động thập tự quân đà kích theo một tiếng hùng sư gào thét mộ quang chi nha hướng phía mị ma chỗ cổ đâm tới thật không nghĩ đến này mị ma lại là không đội không hoảng hốt trong tay trường tiên hất lên liền c u ố n lấy giang phong trong tay mộ quang chi nha thật là cường lực lượng tại mộ quang chi nha bị trường tiên c u ố n lấy hậu giang phong lại trong lúc nhất thời hoàn toàn huy động không biết trong lúc nhất thời vô pháp dựa vào lực lượng thủ thắng mị ma giang phong trực tiếp bung ra nắm mộ quang chi nha tay phải ngược lại quất ra bên hông quan g thể chi truy hướng phía mị ma đập tới chúc mừng năm mới cùng tăng thêm hoạt động năm đầu à chúc mọi người năm đầu thân thể khỏe mạnh còn đang đi học môn môn toàn thi mát điểm đi làm tiền lương siêu cấp gấp đội trước vì chính mình chống cái trưởng thanh tụy dị văn lục lên giá hai tháng ta cũng hoàn thành một hạng sự kiện quan trọng thức thành cựu lần thứ nhất liên tục hai tháng cầm tới toàn cần phần thưởng thật là một thanh chua s ó t nước mắt bên trên bản họp b á ta một lần đều không cầm qua nội dung cốt truyện phương diện cá nhân ta vẫn là rất hài lòng viết ra ta muốn viết nội dung riêng là ba la thản văn chương mấy chương ta đều là xóa lại đổi đổi lại xóa cuối cùng đem ta tự nhận là tốt nhất hoàn thành phẩm hiện ra ở các vị diện trước t r ư ơ n g tiết bình luận ta cũng là mỗi ngày đều hội nhìn tuy nhiên không nhiều nhưng là tại ta là quan thị giác bên trong chỉ nếu không có i p h o n Ta liền khi chương á c n ờ i tại đều h hai trăm linh chín thành phố lớn ác ma chất lượng đối mặt giang phong vùng tới cái bữa mị ma cánh lắc một cái như quỷ mị phía bên phải bên cạnh loại lên A mắt, mắt bén nhọn gọi tiếng để giang phong tinh thần phản phát nhận nhất kích trọng truy cả người lảo đảo lui về sau mấy bước đối mặt cái này bất chợt tới tinh thần công kích giang phong lập tức dùng linh lực khởi động trói nơi cổ tay cơ ngọc lần này hiệu trưởng cho một nghìn vinh dự phân giang phong tuy nhiên không dùng để đổi trang bị nhưng khẳng định cũng sẽ không liền để chúng nó nằm tại trong chương mục lãng phí cho nên liền đưa chúng nó toàn bộ đổi lấy thành dược tể cùng bà thạch giờ phút này cột vào giang phong trên cổ tay cương ngọc đã không phải là hắn ngay từ đầu đổi lấy đến thấp kém nát bảo thạch mà chính là nguyên một khối cắt chém qua hổ nhãn cương ngọc giá trị hai trăm linh dự phân hiệu quả hơn xa thoái cương ngọc khi giang phong linh lực cùng hổ nhãn cương ngọc thành lập được liên hệ giang phong nguyên bản run run không ngừng khí c h à n g một lần nữa biến kiên cố vô cùng đem mị ma trong tiếng kêu tinh thần công kích c ả n ở bên ngoài hai vòng giao phong xuống tới giang phong dĩ nhiên minh bạch trước mắt cái này mị ma chỉ sợ là hy hữu tinh anh cấp khác ma bởi vì nó các phương diện năng lực đều siêu việt phổ thông mị ma quá nhiều đây chính là giới trạng thá biết mình không thể lại lưu lực giang phong đem hai giai chính nghĩa thánh ấ n chuyển thành hai giai mệnh lệnh thánh ấ n trước đó bởi vì hắn không biết trợ giúp lúc nào có thể tới cho nên dự định tiết kiệm một chút ma lượng nhưng bây giờ cái này mị ma xuất hiện để hắn không có cách nào tại lưu lực theo màu vỏ quýt thánh quan g hỏa diễm phóng lên tận trời giang phong đ ỉ n h lấy mị ma tiếng thét trói h a i hướng phía nàng tiến lên gặp giang phong vậy mà không bởi vì chính mình thống khổ thét lên mà đầu đau mớn nức mị ma lộ ra không bình thường ngoài ý mớn nhưng nàng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng trước tiên đem quấn tại trên roi mộ quang chi nha vung ra xa xưa tiếp lấy mới bông nhiên từ trường tiên lấy cực nhanh tốc độ q u ấ t hướng giang phong có thể giang phong lại là không tránh không né trực tiếp đưa tay phải ra một phát bắt được mị ma rút tới trường tiên mị ma hoàn toàn không nghĩ tới chính mình toàn lực rút ra ngoài cây roi sẽ bị t i ế p được rõ ràng vừa rồi lúc giao thủ trước mắt tên nhân loại này thành kỵ sĩ lực lượng không khác mình là m ấ y a nhưng không đợi mị ma nghĩ thông suốt nó lại đột nhiên cảm thấy một cố cự lực đánh tới cũng theo trường tiên bị giang phong cho kéo qua qua không chờ nàng tới kịp b u ô n g tay giang phong liền đã nâng lên c h ạ m làm chi tâm phát động thập tự quân đả kích bỗng nhiên đánh tới hướng nàng mặt keng một tiếng vang thật、lớn. Bị bộ mị rắn rắn chúng cùng, toàn bộ mặt cũng tất cả đều nha, nàng chắc chắc chỉ cảm cả chưa kịp hơi chậm tới một điểm, cái thấy hơi thứ hai vô mặt ma mặt một trời đất tất tới quay điểm, đều kịp lần ạ i tới. Khen. l này mị ma một điểm dễ y rụa động tác đều không như một cái đầm bùn nháo trượt rơi xuống mặt đất thu thập hết mị ma giang phong lập tức quan bế hai d i a i mệnh lệnh thánh nhấn nhưng lại tại hắn muốn hoán đổi thành chính nghĩa thánh nhấn trong nháy mắt hắn nghe được có đồ vật gì chính triều chính mình đánh tới dựa vào một điểm cuối cùng phản ứng thời gian giang phong mánh liệt túi đầu xuống một giây sau hắn chỉ cảm thấy trên lưng bị đá bên trong một chân、Ấm. chỉ nghe một tiếng văng trầm giang phong cả người bay ra ngoài tại đụng xuyên một mảnh đất đường dây xe lửa b i ể u b ổ sau nện vào trong tường phun ra một ngụm lớn máu tươi giang phong không thời gian qua kiểm tra chính mình tương h thế lập tức lần nữa mở ra hai giai mệnh lệnh thành ấ n cùng một thời gian một cái tối làn da màu tím ác ma thủ vệ lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước mặt hắn nhất quyền nện xuống rút ra khảm tại trong tường tay phải giang phong chính diện vững vàng đón đỡ ác ma thủ vệ một quyền này cũng xử x u ấ t toàn lực bóp x u ố n g dưới cắt lạp lạp, lạp. nương theo lấy một trận tiếng xương vỡ vụ âm ác ma thủ vệ têu thảm sau này l ù i gấp một đôi mắt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m giang phong hoàn toàn không h i ể u tại chính mình đánh lén thành công tình huống dưới hắn vì cái gì còn có cường lực như vậy lượng nhưng giang phong rõ ràng không có ý định cho hắn suy nghĩ thời gian bởi vì hắn phát hiện mới vừa rồi bị mị ma vãi ra mộ quang chi nha giờ phút này ngay tại chân hắn một bên cấp tốc nhặt lên kiếm giang phong không thời gian qua trị liệu thương thế hướng thẳng đến ác ma thủ vệ, vô tới. Ác ma thủ vệ vội vàng nghiêng người né tránh cũng nâng tay phải lên nhất quyển triều giang phong lên tới đông n g tới lần này phản kích giang phong sớm nâng lên trạm làm chi tâm ng tiếp lấy đem thành kính vầng sáng chuyển đổi thành t r ư ờ n g trị vầng sáng hơi anh mộ quang chi nha bên trên buộc phát ra từ sắc trường giới chi viêm dùng trạm lam chi tâm đem ác ma thủ vệ hướng phía trước một đỉnh giang phong lấy cực nhanh tốc độ phát động thập tự quân đà kích tại nhị giai mệnh lệnh thánh ấn trạng thái giới giang phong cường độ công kích liền xem như mị ma như thế hy hữu tinh anh đều hoàn toàn gánh không được nói cách khác chỉ cần là cấp x â phạm vi bên trong ác ma dù cho đạt tới hy hữu tinh anh cấp bậc này cũng y nguyên không phải nhị giai mệnh lệnh thánh ấn trạng thái giới giang phong đối thủ đối mặt giang phong cực tốc vùng đến một kiếm ác ma thủ vệ tránh cũng không kịp liền bị chém xuống đầu lâu. phía sau vết thương hoàn toàn băng liệt giang phong lại phun ra hai ngô máu vội vàng cấp chính mình x o á t một thanh thánh quang thuật sau đó lại móc ra một bình hắc kinh uống hết đây chính là thành phố lớn ác ma chất lượng à. giang phong hiện tại não tử có chút tỏ ngong hắn biết ban đầu lúc nếu không phải mình đấu thấp nhanh ác ma kia thủ vệ công kích nhất định là hướng phía đầu hắn đến sau cùng phát hiện đánh không đến lúc đó mới c ư ơ n g ép chuyển biến góc độ đá trên lưng hắn ác ma thủ vệ là một cái hệ sức mạnh ác ma nhưng lại có giang phong đều không có chú ý tới nó ẩn tàng năng lực liền sông phần này đặc thủ tính rõ ràng lại là cái hy hi hữu tinh anh cấp khác ác ma vẹn, vẹn bên trên ngày thứ hai vậy mà liền gặp được hai cái hy hi hữu tinh anh cấp khác ắc mà sát xuất này suy nghĩ ở giữa giang phong thương thế dần dần khôi phục nhưng lại tại hắn một lần nữa hoán đổi thành chính nghĩa thánh nhấn chuẩn bị tiếp tục đi tìm bị công kích dân chúng lúc đồng tử đột nhiên mạnh mẽ co lại ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ưu ưu đọc sách vạn ưu ưu ca hắn su ngọn em mở một đôi tử sắc tay đột nhiên từ dưới chân hắn dối ra cũng một phát bắt được hắn hai chân tiếp lấy chỉ gặp một cái huyết rực bức t ư ợ n h ư tia chấp từ giữa không trung hướng hắn đánh tới cảm nhận được cái này hai cái ác ma cường đại khí tràng giang phong không chút do dự lần nữa mở ra hai dù cho biết còn lại ma lượng đã nhanh muốn chống đỡ không nổi nhưng hắn cũng chỉ có thể toàn lực liều mạng dự phán chuẩn huyết rực bức phi hành quy tích giang phong huy động mộ quang chi nhà chém ra qua chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng huyết rực bức kêu cực kỳ thảm thiết lấy rơi trên mặt đất nhưng nó cũng chưa chết chỉ là đoạn một bên cánh như lão hổ một kích cỡ tương đương huyết rực bức gào thét một tiếng ánh mắt tức oán hận vừa sợ sợ nhìn c h ầ m c h ầ m giang phong bởi vì nó cánh cũng là nó vũ khí trước đó từ trước đến nay là chém tới đâu đoạn đến đâu cho dù là một số ăn mặc một, thân khải nhân loại cũng sẽ bị hắn một cánh cắt thành hai nửa nhưng không nghĩ tới tại vừa mới đối đầu bên trong đối phương không chỉ có dự phán đến nó công kích phương hướng hơn nữa còn tại giao phong bên trong cắt xuống nó một nửa cánh chương hai trăm m ư ơ i trợ giúp không thể một hơi giải quyết hết nó à. cái này huyết rực ma xí bảng độ cứng viễn siêu giang phong đó trước cho nên không thể một hơi đưa nó chém thành hai nửa nhưng tiếp nối chỉ là trong tích tắc thu hồi mộ quan g c h i nha giang phong mánh liệt hướng dưới người hắn mặt đất đâm vào qua có thể coi là thanh kiếm đâm đến cũng không có đâm đến bất kỳ vật gì cảm giác phản phất cái này hai cánh tay thật sự là từ sàn nhà bên trong mọc ra một dạng này hai cánh tay ngược lại là một mực đang dùng lực muốn đem giang phong hướng xuống kéo nhưng còn cùng khí lực bên trên hoàn toàn không phải giang phong đối thủ tại phát hiện giang phong dùng kiếm hướng phía chính mình đâm tới lúc một đôi tay lại lùi về lòng đất bắt không được dưới cái này giang phong chỉ có thể lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng cái kia đã không bay lên được hết u y giữa bức cũng hướng phía nó tiến lên có thể vọt tới một nửa lúc giang phong trên thân quýt ngọn lửa màu đỏ đột nhiên g i ậ p tắt em g â hoàn toàn khô kiệt cái này khiến nguyên bản đang chuẩn bị chạy trốn hết u y g i ự c bức nhãn tỉnh sáng lên bởi vì nó g ử i được suy yếu vị đạo giắt phát ra một tiếng quái thiếu hết giựt bức hướng phía giang phong bên này xông lại giang phong vừa mưa lui cái kia hai t ngay tại huyết dực bức chỗ sung yếu đến giang phong trước m ặ t lúc một đạo tia c h ấ p màu làm hung hăng bổ chúng nó giang phong liếc một chút liền nhận ra đây là tắt mãn thiểm địa tiễn có trợ giúp tới sao phát hiện tựa hồ có trợ thủ giang phong nguyên bản định bóp nát gió báo động tác chậm rãi hắn vừa mới thực là muốn thông qua làm bộ không cách nào lại mở ra mệnh lệnh thánh ấ n từ đó câu dẫn hai cái ác ma cùng một chỗ hướng hắn công tới đi qua vừa rồi này luân phiên công kích giang phong lần này khẳng định sẽ trực tiếp b ổ về phía này hai cánh tay mà sẽ không lại nghĩ đến qua công kích nó bản thể bất quá đã có trợ thủ đến giang phong quyết định trước h á n một chút dù sao có thể tốc độ cao khôi phục mg gió bào hắn cũng chỉ có một khối có thể lưu vẫn là trước giữ lại tương đối tốt bị điện giật ra tiêu mùi thơm hết u y rực bức hung dữ nhìn về phía cái kia chính hướng phía hắn vọt tới t ắ t mãn cũng huy động đàn cánh hướng người kia đánh tới keng một tiếng v a n g d ò n này t ắ t mãn dùng thanh cương chế bào tay ngăn trở hết u y rực bức công kích cũng lần lữa chiều hắn phong thích một lần thiểm địa tiễn giang phong bên này cũng không nhản rỗi tại không có mở ra mệnh lệnh đánh ấn trạng thái dưới hắn khí lực coi như hoàn toàn không lay chuyển được lòng đất cái kia ác mà. mắt thấy thân thể của mình dần dần bắt đầu chìm xuống dưới giang phong lập tức giơ lên mộ quang chi nha hướng phía này hai cánh tay đã đâm qua nhìn lấy cái k i a hai tay lần nữa tránh xuống dưới đất giang phong không khỏi lắc đầu đây cũng quá sợ điểm rút ra đã có chút hãm xuống mặt đất chân giang phong nhìn về phía tắt mãn cùng huyết d ự c bước ở giữa chiến đấu hả nguyên lai、like、là hắn khi nhìn rõ này tắt mãn mặt lúc giang phong một chút liền nhận ra chính là trước kia bị ngô minh dùng không may để hình dung dư thần cũng không phải hắn giải có nhiều đặc sắc mà là đối với cái này đặc thù người giang phong tự nhiên là nhìn nhiều hai mắt ảnh chụp ra thêm ấn tượng tiếp lấy giang phong rất nhanh liền phát hiện này dư thần chỉ có cánh tay trái bởi vì lúc trước nhìn tư liệu lúc chỉ có thể nhìn thấy ảnh chân dung ảnh t r ụ cho nên giang phong thật đúng là không chú ý tới điều ấy khi nhìn đến huyết rực ma lại hướng dư thần phun ra một chùm huyết vũ lúc giang phong vội vàng lại uống xong một bình hắc kình tiến lên chuẩn bị hỗ trợ có thể vừa chạy ra hai bước dưới chân hắn mặt đất đột nhiên vỡ vụn nứt ra một cái động lớn tin tưởng ta tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng càng tạ dị nỗ minh câu nói này đột nhiên tại giang phong trong đầu văng lên không có chút nào phòng bị giang phong cứ như vậy quẳng đến dưới đất tầng hai bất quá tại ngã xuống quá trình bên trong hắn vẫn là cưỡng ép điều chỉnh một chút tư thế không để trước tiên chạm đất ẩm một tiếng b ă n g trầm cái mông trước c h ạ m đất giang phong có chút mộng cũng không phải nói quẳng có bao nhiêu đau mà chính là hắn không nghĩ tới trên thế giới thật có loại này không may đến để cho người ta cảm thấy tà dị người đứng người lên giang phong phát hiện mình rơi vào trong nhà vệ sinh đang định một lần nữa chạy về địa tầng tiếp theo đi hỗ trợ lúc lại phát hiện vê đúp cờ nơi hẻo lánh vậy mà nằm hắn một mực khổ tìm không được hồng anh phi khó trách giám sát không nhìn thấy hắn nguyên lai bị kéo đến nơi đây vội vàng đi vào hồng anh phi bên cạnh giang phong kinh h ỉ phát hiện hắn còn có khí hơi thở chỉ là trên thân thương tồn không bình thường trọng huy hoàng theo một tiếng tụng niệm thanh quang thuật tràn vào hồng anh phi thể nội bắt đầu chữa trị hắn vết thương trồng chất thân thể chẳng được bao lâu hồng anh phi mở to mắt mánh liệt hít một hơi tiếp lấy chính là một trận kịch liệt thở dốc ha ha giang phong bên ngoài tình huống thế nào hồng anh phi đang khôi phục ý thức sau lập tức nhìn về phía bên cạnh giang phong hỏi đã thông chi cứu viện người tình l i n tốt ta vẫn phải trước đi lên hỗ trợ chi tiết các loại trở về rồi hay nói、tốt. ta khôi phục một chút liền đến hồng anh phi ngồi thẳng thân thể nói ra tuy nói thanh quan g thuật chữa trị năng lực rất mạnh nhưng hồng anh phi thương thế tựa hồ trộn lẫn lấy độc tố hoặc là nói là một loại nào đó hát ma pháp để thân thể của hắn vô pháp khôi phục nhanh chóng tuy nói giang phong vẫn là có chút không yên lòng thương thế cũng không khỏi hẳn hồng anh phi nhưng phía trên dư thần nhưng là muốn đối mặt hai cái hy hi hữu tinh anh giang phong nhất định phải lập tức đi lên hỗ trợ một lần nữa đổi địa tầng tiếp theo giang phong phát hiện còn ở cùng huyết dực bức kịch chiến dư thần bất quá dư thần đỏ mặt có chút quỷ dị hẳn là vừa mới hút vào vừa rồi đoạn tiêu huyết vụ nguyên nhân huyết vụ rõ ràng để dư thần chi vung r a q u y ề n đầu rõ ràng không bằng lúc mới tới như thế sắp bén gặp dư thần rơi vào hạ phong giang phong quả quyết mở ra phụng hiến tràn ra khắp nơi đến cái kêu hết rực bước dưới chân nhưng tại hắn sử dụng da thánh quang bạo phá lúc bạo phá điểm lại hoàn toàn chệch ư ớ n g giang phong t u y ể n định vị trí đây là giang phong sơ học thánh quang bạo phá lúc mới có thể trải qua thường xuất hiện sai lầm nhưng ở thời gian dài luyện tập s u đã tốt hơn nhiều Cực ít xuất hiện đánh vạt ra tình huống muốn g i ú p hắn cũng quá khó đi nhưng lại tại giang phong phiền một đồng thời một tiếng hét thảm đột nhiên văng lên tại thánh quang bạo phá nổ tung địa phương một cái ám tử sắc máu tươi tiểu qu máu tươi tiểu quỷ nguyên bản liền có cực mạnh tiềm hành năng lực giang phong tại không có toàn lực tôi h động linh lực tình huống dưới thật đúng là không phát hiện hắn bây giờ từ cái kia tối làn ra màu tím đến xem nó cũng là cái kia hai tay chủ nhân không thể nghi ngờ cái này đều có thể chó ngáp phải rồi giang phong cảm thấy quả thực là thật không thể tin nhưng nghĩ lại vừa rồi hắn rơi xuống lúc gặp được hấp hối hồng anh phi cũng khéo hợp quá mức bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những khi này giang phong lập tức nhắm chuẩn cái kia bị tặc đi ra máu tươi tiểu quỷ lần nữa sử dụng thánh quan bạo phá Lần này chế ó c tài đã mở ra hai giai mệnh lệnh thánh nhấn giang phong một kiếm chém ra đem máu tươi, chém 201, máu tươi tiểu quỷ còn lại cái kêu hết rực bức tự nhiên cũng không có gì sức chống cự mà lại không một bên cánh muốn chạy trốn đều không cách nào trốn cuối cùng cũng bị giang phong đồng dạng một kiếm đông xuyên không thời gian cảm khái giang phong nhìn lấy dư thần nói người đi phía đông ta lục soát phía tây nhìn thấy dư thần sau khi gật đầu quay người chạy tới giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế mắt nhìn thật đúng là may mắn năm mươi thanh quang che chở nhìn lấy buổi sáng kiểm tra lúc vẫn là ba may mắn biến thành xưa nay chưa từng có năm mươi giang phong cơ hồ có thể xác định cũng là bị cái này dư thần ảnh hưởng tựa hồ chính mình chỉ cần tại hắn vận rủi vầng sáng bên trong màu nâu cổ lao thanh khế liền sẽ như bị động phòng ngự dùng may mắn bảo vệ chính mình giang phong vừa nghĩ vừa hướng phía phía tây chạy tới không chạy hai bước hắn liền phát hiện hắn may mắn giá trị một lần nữa biến trở về buổi sáng ba lần này giang phong có thể đem cơ hồ hai chữ bỏ đi. vừa rồi những cái kia trùng hợp tới cực điểm sự tính sắc thực liền là bởi vì chính mình cùng hắn ở giữa một loại nào đó kỳ diệu hóa học không đúng h u y ề n học phản ứng không may về sau may mắn đền bù tổn thất thu hồi màu nâu cổ lao thanh khế giang phong hướng phía khí chàng phát hiện cái thứ nhất ác ma tiến lên sau mười phút phong lâm khu chấp pháp cục bộ đội tiếp viện toàn bộ đến cấp tốc phong tỏa hiện trường sau bắt đầu đến tiếp sau xử lý n ô minh trước tiên tìm tới giang phong nhìn l ấ y hắn mọi mệnh thần sắc tiến lên một bước vô vô bả vai hắn nói vất vả thở ra một hơi giang phong nói ra nỗ đội hẳn là có ác ma chạy ra trạm xe lửa đến đường lớn đi lên Tiên tâm, ta đã p hơn một giờ sau chờ hiện trường hoàn toàn đạt được khống chế giang phong mới có thời gian từ ngô minh này hiểu được lần này tình huống thương vong tại sơ bộ số liệu thống kê bên trong dân chúng số thương vong đạt tới năm mươi hai người mà khác giang phong lo lắng nhất sự tỉnh vẫn là phát sinh cố khai vũ cùng thiệu nham hai người đều vì bảo vệ dân chúng an toàn rút lui cùng ác ma xảy ra chiến đấu song song hy sinh nghe được cái tin tức này lúc giang phong không có làm cái gì quá kích cử động mà chính là trở mặt hỏi cùng loại sự kiện tại đồng thương thành phố xuất hiện tần suất rất cao sao nô minh nghe xong hồi đáp trong ba tháng này hết thể phát sinh năm lên mà lại mỗi lần phát sinh lúc đều có chức nghiệp giả hy sinh lần này may mắn có ngươi tại vậy mà l ạ loi một mình chém giết bốn cái hy hi hữu tinh anh cấp ác ma nếu như không phải ngươi cường thế biểu hiện lần này lao hồng cùng ngươi sợ là đều muốn giao phó ở đây vừa rồi tại nhìn thấy ác ma kiểm tra thi thể báo cáo lúc nô minh đơn giản không thể tin được chính mình con mắt bốn cái hy hữu tinh anh cấp khác ác ma phải biết loại này có được đặc thù năng lực cấp c ác ma đều là có được đủ để b ẫ cấp ác ma thực lực phổ thông một giai chức nghiệp giả gặp được khả năng rất lớn hội không hề có lực hoặc thủ có thể nô minh hỏi qua hồng anh phi hắn nói với chính mình là ác ma còn không xâm lấn đến tàu điện ngầm đứng lúc hắn liền đã bị cái kêu máu tươi tiểu quỷ kéo vào vết c ờ mà lại cái kêu máu tươi tiểu quỷ rõ ràng kinh nghiệm phong phú trước tiên liền phá hư hắn bộ đàm để hắn căn bản là không có cách cầu viện. mà thợ săn vốn cũng không am hiểu tại t r ậ t hẹp địa phương tác chiến còn đối đầu một cái hy hữu tinh anh cấp tháp ma cho nên cuối cùng ngô anh bay vẫn là thua trận trong tuyệt vọng hắn ôm may mắn tâm lý sử dụng g i ả chết tuy nhiên hắn cảm thấy đại khái dẫn đầu không gạt được cái này máu tươi tiểu quỷ thật không nghĩ đến này máu tươi tiểu quỷ tại phát hiện hồng anh phi không khí tức sau liền vội vã đi ra ngoài bây giờ xem ra nó hẳn là vội vã qua tìm suy yếu giang phong mặt khác dư thần cũng nói cho hắn biết tại hắn đổi tới hiện trường lúc giang phong đã giải quyết xong hai cái hy hữu tinh anh cấp t h ma còn lại hai cái hắn cũng không giút đỡ bao lớn bận đ i ệ thậm chí còn kém chú cái này bốn cái tinh anh ác ma xác thực có thể tính là giang phong một người giải quyết hết lúc đó nhìn qua giang phong hồ sơ về sau nỗ minh liền biết mình tuyệt đối không thể đem hắn coi như một một học sinh đến xem mà là muốn đem hắn coi như một tên m á n h tường đến dùng nhưng liền xem như hắn cũng không nghĩ tới giang phong có thể m á n h liệt đến mức này đây chính là bốn cái hy hi hữu tinh anh nói thật hắn cảm thấy dựa vào bản thân hai giai cấp ba thực lực muốn đồng thời đối phó bốn cái hy hi hữu tinh anh đều không nhất định có bao nhiêu dễ dàng có thể nói giang phong thực lực đã vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi bên ngoài h ắ ngay thực sự n h không ĩ mãi mà một một cái i g rõ i cấp 7 chức nghiệp giả sau o có chiến cái thể một hơi chiến thắng hơi hy h ữ t i ngô h anh, h đưa còn n c ú nó toàn giết. Cái này hoàn toàn giết, cái h k n hắn thưởng thức, nhưng Giang Phong xác thực cũng g phù hợp thức, thực xác là l à minh đến. Nghe xong ngô m trả lời giang phong lại hỏi gần nhất hắn thành thị có phát sinh qua cùng loại sự kiện sao cũng có qua nhưng tần suất xác thực không có đồng thương thành phố cao như vậy cho nên chúng ta mới có thể mấy lần cầu viện thật sự là đồng thương thành phố chức nghiệp giả hy sinh dẫn đầu quá cao chấm tư một hồi giang phong nhìn lấy ngô minh nói ra nội đội ta muốn xin qua phòng hồ sơ quyền hạn điều tra thêm chi mấy lần trước chức nghiệp giả hy sinh án có thể nô minh một lời đáp ứng giang phong lần này công lao qua trung ương thụ khen ngợi đề với cho mở quyền hạn tính là gì sự t ì n h cảm ơn nô đội vậy ta muốn hiện tại liền biên nhận pháp c ủ a qua nô minh hé miệng muốn an ủi hắn hai câu có thể nhưng lại không biết nên nói cái gì cuối cùng đành phải gật đầu nói ừ m ngươi trở về trực tiếp tìm thái chấp pháp là được ta c h ờ một lúc hội gọi điện thoại thông chi nàng để cho nàng dẫn ngươi đi phòng hồ sơ tốt vậy ta liền đi trước nô đội gặp lại nói xong giang phong liền quay người hướng phía trạm xe lửa đi ra ngoài nhìn lấy giang phong rời đi bóng lưng nô minh biết do hắn mặt ngoài nhìn qua tuy nhiên rất tỉnh táo nhưng trong lòng hỏa sơn chỉ sợ đã nhanh muốn phun trào thực ngô minh cũng cân nhắc qua vì cái gì đồng thương thành phố đại quy mô ác ma xâm lấn sự kiện đặc biệt nhiều nguyên nhân, nhân nhưng cha rất nhiều lần cũng không cha ra cái gì diện mạo gần nhất càng là có người tại truyền đồng thương thành thị ẩn giấu một ác ma truyền t ố n g trận lời đồn hy vọng hắn thật có thể cha ra chút gì tới đi c ả m khái một câu ngô minh tiếp tục làm lên trong tay hắn công tác đi ra c h ạ m xe lửa giang phong đúng lúc nhìn thấy đứng tại cửa ra vào ăn hamburger dư thần thế là liền giơ tay lên hướng hắn chả hỏi vừa rồi đa tạ ngươi nếu không phải ngươi kịp thời đến trợ giút ta phiền phức chỉ sợ không nhỏ nghe được giang phong thanh âm dư thần tự giác cùng giang phong kéo dài khoảng cách vừa muốn mở miệng liền bị vừa nuốt xuống hamburger nghe đến khúc khúc khúc tiếp lấy lúc này giang phong từ bên hông móc ra một bình nước khoáng chiều dư thần ném qua qua r ồ i tay nắm lấy bình nước suối khoáng mánh liệt rót hai cái về sau dư thần thư giãn thở ngụm khí đối giang phong m ỉ m cười nói tạ chương hai trăm lẻ hai đặc sắc một đường đem nước u ố n g xong dư thần nhìn lấy giang phong hồi đáp ta đúng lúc tại phụ cận làm việc cho nên nghe đến bên này có tình huống khẩn cấp liền trực tiếp tới không cần cảm ơn ta thực cũng không giúp đỡ được gì Nói xong、dư、thần ngươi muốn biên nhận định trong tháng này trước nghiệp giả hy sinh án kiện, nhìn xem có thể hay không có hỏi, đi giả xem sao? dư dự dò ta tra trước thể tìm pháp hy hay câu cục đây đ mấy là ra Ừ, về ồ nghe t ư ơ n thành phố vì cái gì ác ma sự kiện liên tiếp phát sinh nguyên nhân. n g gì g tiếp phát phố h vì cái ác ma sự Ồ, nghe được giang phong lời nói dư thần vừa đưa ra tinh thần thực ta cũng một mực đang điều tra chuyện này có chút kinh hỷ gật gật đầu giang phong hỏi có t r a được cái gì không cái này dư thần thở dài không ta vẫn là không tìm ra mấy món sự tình trung điểm bình thường dù sao đồng thương thành phố đầu nhập nhiều như vậy chấp pháp giả cũng không thể cha ra manh mối đến hoặc là nói có lẽ vốn là không có cái gì manh mối chỉ là đồng thương thành phố bên này ác ma tương đối nhiều mà thôi an ủi dư thần hai câu giang phong lại hỏi muốn hay không cùng một chỗ trở về trên đường chúng ta tâm sự ngươi điều tra phương hướng ta muốn làm cái tham khảo ta dư thần chỉ chỉ chính mình à đúng ngươi là mới tới đúng không xem ra ngô đội còn không có cùng ngươi giới thiệu qua ta ta ta biết ngươi giang phong tắt ngang dư thần tự giới thiệu mình mặt khác vừa rồi lúc chiến đấu ta cũng được chứng kiến ngươi bản lĩnh phản phất tự d ễ cười cười dư thần buông tay nói cho nên ngươi vẫn là đừng tìm ta sinh ra gặp gỡ quá nhiều tương đối tốt nhưng giang phong lại là chủ động đi đến dư thần bên cạnh v ô vỗ bả vai hắn nói không có việc gì mệnh ta cứng rắn vừa vặn các ngươi dư thần nháy mắt mấy cái cái này còn là lần đầu tiên có người tại biết hắn chiến tích hậu chủ động mời mời mình đem vừa muốn thốt ra vẫn là không đi nuốt về trong bụng dư thần nói ra chờ một lúc ngươi cũng đ ừ n g hối hận trên đường dư thần nói cho giang phong hắn điều tra phương hướng là đem tại sự kiện phát sinh khu vực triển khai điều tra nhìn xem có phải hay không có thuật sĩ tại tiến hành triệu hắn nghi thức trước mắt hắn đã điều tra ba cái khu vực cũng tìm tới qua một số quỷ dị siêu phàm khí t ứ c nhưng đều không phải là hắn muốn, muốn tìm mục tiêu đang khi nói chuyện giang phong nhìn thấy đường cái đối diện có một nhà bánh rán khoảy liền nói ra ta nhìn ngươi vừa nhìn ngươi vừa rồi ăn nhanh như vậy sợ là chưa ăn no đi ăn bánh rán sao ta mời khách coi như đáp tạ ngươi mới vừa rồi giúp ta nga dư thần do dự một hồi nói ra nếu như ngươi thật n g h ị ăn bánh rán lời nói ta khuyên ngươi đi một mình mua tương đối tốt ta tại bực này ngươi không có việc gì cùng một chỗ đi giang phong nói xong đẩy dư thần một thành cùng một chỗ băng qua đường xếp tại đội ngũ cuối cùng dư thần mắt nhìn giang phong nói mạng ngươi có cứng hay không ta không biết nhưng ngươi thật thẳng đầu sát giang phong cười cười không có nhận câu nói này chờ xếp tới bọn họ lúc giang phong vừa muốn mở miệng lão bản trước tiên là nói về nói ai nha trong nồi không mặt dư thần nghe xong một bộ sớm có đoán trước biểu lộ nhỏ giọng đối giang phong nói ta nói cái gì tới cũng không có các loại giang phong mở miệng lão bản liền cười lớn từ phía dưới xuất ra một thanh nồi đun nước nói các n g ư ờ i hôm nay vận khí không tệ ta chuẩn bị cho mình một nồi hồ rán vốn là dự định về nhà chính mình ăn vất quá hôm nay không cẩn thận làm nhiều liền phân ngươi nhóm điểm đi đây chính là ta đặc chế bột ngô r đặc biệt hương dư thần nghe xong há miệu trương lao đại bao nhiêu năm? hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không có người khen ngợi quá đáng hắn vận khí tốt nhìn không đến cuối cùng một khắc khác xem thường từ bỏ nha giang phong nói xong chiều hướng lao bản nói vậy thì thật là quá tốt mời cho ta hai cái ta không muốn rau thơm m ặ t khác thêm hai trái trứng một bên dư thần lập tức nói tiếp ta cũng thêm hai trái trứng m ặ t khác không muốn rau thơm được rồi đều muốn hai cái trứng không thêm rau thơm lão bản yêu quát một tiếng bắt đầu quay bánh rán trên đường ăn nóng hầm hập bánh rán dư thần còn thỉnh thoảng dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn về phía gia phòng bởi vì hắn biết mình có thể ăn đến cái này bánh rán tuyệt đối không phải mình chuyển vận mà là bởi vì bên cạnh giang phong. Cắn xuống một thanh tản một dư a Giang ngô bắc mùi thơm ngát bánh rán, Phong đúng không ngừng nhìn mình bắp mùi thơm d thần hỏi, nghe ư i này đến xui xẻo k ô n sinh Thần n g g khoa học thể chất, h sao? là bầm Dư xong do dự một chút hồi đáp cũng không phải là ừ m g i a n g phong kinh ngạc một chút là gặp gỡ sự tình gì sao dư thần không tiện nói giang phong cũng không có muốn tìm căn nguyên hỏi ý tứ gặp dư thần không nói liền cũng liền không lại đi hỏi a trời mưa giang phong vươn tay nói ra lúc này đối diện đi tới một cái lãnh đạo nữ tính tiện tay chống ra rủ tại cùng dư thần gặp thoáng qua lúc lượng đống phân chìm tinh chuẩn rất xuống nàng trên rủ ta một màn này tự nhiên bị đối hết thệ sự vật đều bảo trì lấy để phòng tâm dư thần nhìn ở trong mắt trong lòng c h ấ n kinh đã tột đ ỉ n h hắn đ ế n tột cùng là nhân vật nào dư thần dùng cực độ kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy giang phong nghĩ đến lại đi lên phía trước một hồi đang lộ thiên trên bàn cơn uống trà triệu một cái cao t r u n g nữ sinh muốn về tiệm qua tránh mưa có thể bởi vì lúc đứng lên quá mau không cẩn thận dùng lực đ ẻ vào lộ ra bàn bên ngoài một nửa bàn ăn tiếp lấy bởi vì đòn bảy mươi l ý ban ăn một bên khác ố mái bánh kem hưu chiều giang phong bên này bay tới thân thủ nhanh nhẹn giang phong tự nhiên là nhanh chóng tranh thoát còn ở phía sau suy nghĩ giang phong đến là lộ nào thần tiên dư thần liền không có vận tốt như vậy bánh kem chính chúng h ồ n g tâm nện ở trên mặt á n không có ý tứ không có ý tứ biết mình gặp rắc rối cao trung nữ sinh vội vàng chạy tới hướng dư thần một trận xin lỗi nhìn lấy cả khuôn mặt tất cả đều là bơ dư thần giang phong cười nói xem ra cũng không phải mỗi một lần đều có thể ngăn chặn ngươi vận rủi a dư thần lại là đưa tay treo điểm bơ bỏ vào trong miệng liếm liếm nói tối thiểu nhất là khối bánh kem cái này đã coi như là vận khí phi thường tốt cao trung nữ sinh có chút sợ hãi nh con tưởng rằng hắn đang nói cái gì nói m ắ t đây thật xin lỗi ta thật không phải cố ý nhìn lấy cao trung nữ sinh sắp hoảng sợ khóc xin dư thần đối nàng cười nói không có việc gì ta đang muốn ăn bánh kem đâu nên cảm ơn ngươi mới lạ nhanh vào trong điếm đi thôi khắc xối sinh bệnh nhìn lấy dư thần t ự hồ thật không có tự trách mình ý tứ cao trung nữ sinh từ trong túi móc ra một bao giấy ăn đưa cho dư thần nói cái này cho ngươi dư thần đưa tay nhận lấy gặp lại phất phất tay cao trung nữ sinh chạy về tiệm bánh kem bên trong nín c ư i giang phong hỏi dư thần nói ăn mà không lại phá điểm bơ thả miệm bên trong dư thần hồi đáp bình thường đi sữa vị không đủ nặng tranh thủ thời gian trà trà đi ngươi cuối cùng tại kinh lịch các loại đột phát sự kiện về sau giang phong cùng dư thần rốt cục trở lại chấp pháp trong cục nhớ lại vừa rồi vô cùng đặc sắc một đường giang phong không khỏi vô dư thần bà vai nói ngươi không có trả thù xã hội thật sự là quá không nổi chương hai trăm linh ba thuần thục làm cho đau lòng người đi theo thái chấp pháp đi vào phòng hồ sơ bên trong giang phong nhìn lấy còn tại cửa ra vào dư thần hô thất thần làm gì tiến đến a không đợi dư thần mở miệng một bên thái tính trước tiên là nói về nói hắn không thể vào phòng hồ sơ đây là ngô đội hạ tử mệnh lệnh từ mệnh lệnh còn được giang phong có chút buồn cười nhìn về phía dư thần trước ngươi một thân một mình đi vào có chút buồn bực gật gật đầu dư thần hồi đáp ừ m ta lần trước muốn t r a một cái á tông kết quả tính toán ngươi không cần phải nói ta hiểu phòng hồ sơ thuộc về chấp pháp trong cục trọng yếu nhất bên trong lấy rất lợi hại nhiều vật phẩm trọng yếu đoán chừng lần trước dư thần đến t r a đổ vật lúc không ít làm phá hư ngẫm lại giang phong nói với dư thần vậy ngươi ở phía dưới chờ xem ta xem xong tới tìm ngươi được dư thần gật gật đầu quay người xuống lầu thái tính có chút kỳ quái mắt nhìn giang phong nàng tại chấp pháp cục lâu như vậy rất rõ ràng hợp tác với dư thần qua chấp pháp viên không có một cái nào dám lại hợp tác với hắn thậm chí ngay cả mặt cũng không dám đụng giống giang phong dạng này chủ động mời nàng thật đúng là là lần đầu tiên gặp chờ dư thần đi xa thái tính nhìn lấy giang phong hỏi ngươi bây giờ cùng hắn một tiểu tổ a không phải trên đường trùng hợp gặp được ngươi cùng hắn đồng thời trở về thái tính có chút kinh ngạc nhìn lấy giang phong đúng vậy a đại khái đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn đi thái tính cũng không dễ phía sau nói người khác nói xấu cho nên ở trong lòng cảm khái một câu sau đối giang phong nói cần ta giới thiệu cho ngươi một chút làm sao tại phòng hồ sơ bên t r o n g cha được muốn tư liệu sao À không cần ta trước đó h ọ c qua giang phong sớm đã không phải lần đầu tiên tiến vào chấp pháp cục phòng hồ sơ mà sở hữu chấp pháp chỗ phòng hồ sơ bảy đặt phương thức lại đều không khác mấy được vậy ngươi xem đi chạy đợi cho ta biết một tiếng là được t ố t cảm ơn ngươi thái chấp pháp không cần k h á c h k h í thái tính nói xong đi ra phòng hồ sơ cũng thuận tay đóng cửa lại chờ thái chấp pháp rời đi giang phong lập tức xe nhẹ đường quen tra tìm từ bản thân cần tư liệu một tận tới đêm khuya cảm giác được có chút đói giang phong mới thông báo xong thái tĩnh xuống lầu nhìn chung quanh một hồi cũng không phát hiện dư thần giang phong nhìn về phía trên b à n công tác s a lương a n hỏi sa thúc t r ô n g thấy dư thần sao đang uống t r à s a lương a n chỉ chỉ phía ngoài nói chính mình ra ngoài n g h e s a lương a n mang theo phiền m u ộ n ngữ khí giang phong liền biết chỉ định lại ra chuyện xui xẻo gì nhưng hắn cũng không hỏi nhiều nói tiếng c ả m ơn liền đi ra ngoài mở ra chấp pháp cục đại môn giang phong xa xa liền thấy dư thần chính đứng ở đằng xa soát điện thoại di động cô đơn thân ảnh đi đến dư thần bên cạnh giang phong hỏi buổi chiều phát sinh cái gì không Thu hồi điện thoại di động. dư thần có chút bất đắc dĩ hồi đáp buổi chiều tiểu đồng mời mọi người uống cà phê mua nhất đại túi trở về nhưng tại đi vào chất pháp cục thời điểm túi n h ự a đột nhiên phá hướng phía dư thần so cái ngón tay cái giang phong có thể tưởng tượng hình ảnh k i a có bao nhiêu đẹp về sau bọn họ cũng không cần ta hỗ trợ quét dọn ta cũng có chút ngượng ngùng tiếp tục ngồi ở bên trong cho nên giúp bọn hắn một lần nữa điểm mười hai người phần cà phê sau liền đi ra học gió ngươi cũng là không dễ dàng a đập dư thần hai lần bà vai giang phong thừa nhận chính mình lòng hiếu kỳ lần thứ nhất như thế trần đầy hắn là thật rất nhớ biết rõ đường dư thần đến tột cùng làm cái gì nhân thần c qua bên cạnh máy bán hàng tự động bên trong mua l ư ợ n g nghe bình trang cà phê giang phong đưa cho dư thần một bình nói mời ngươi tiếp nhận cà phê dư thần hỏi giang phong nói cha thế nào có thu hoạch sao vừa mới bắt đầu cha đâu còn không tìm được rất tốt điểm vào giang phong một bên kể một bên kéo một chút cà phê bình móc kéo nhưng còn không chút dùng sức đâu móc kéo liên đoạn ấy dùng cái này mở dư thần đem một thanh dao quân dụng đưa cho giang phong dựa theo mở miệng dấu vết phủi đi một vòng liền có thể mở dư thần nói xong làm mẫu lấy trước tiên đem chính mình này bình cà phê cho phủi đi mở vậy đại khái cũng là cái gọi là thuần thục làm cho đau lòng người đi. chiếu vào dư thần phương thức mở ra chính mình cà phê bình giang phong phát hiện chứ ngay từ đầu mấy lần chính mình cũng có thể nhân họa đắc phúc bên ngoài nhưng đến đằng sau liền cơ bản chỉ còn không may chỉ là không may trình độ tương đối thấp luôn cảm giác tại cái nào đó không nhìn thấy địa phương ta may mắn tại cùng hắn vận r ù i đánh nhau a ngồi lên bên cạnh ghế dài giang phong đem buổi chiều sửa sang lại tư liệu đều cho dư thần mắt nhìn ta cũng nghĩ qua từ ngươi cái này điều tra góc độ đến tắt vào ngươi bây giờ t r a này mấy cái sẽ ra chuyện địa điểm dư thần dối ra ngón tay tại giang phong mở ra tư liệu một bên điểm vừa nói nói đại dương nhà hàng hải dương quán cùng long đông nhà trọ Cái nhìn giang phong một lần nữa khép lại túi văn kiện dư thần vươn tay đối giang phong nói nói được hiện tại cũng còn không có chính thức nhận thức một chút đâu ta gọi dư thần Hôn học khoa học nhiên, thứ học, năm đại đại tự tư một giang phong cười nói ngươi có thể cho rằng như vậy dư thần gật đầu nhìn ra được trên mặt hắn có loại kêu binh lính độc hữu nạo khí bất quá cái này dư thần không may thành dạng này thăng cấp đều có thể nhanh như vậy có thể thấy được tại chức nghiệp giả trên con đường này cũng coi là thiên phú dị bẩm ôi các ngươi làm sao ngồi này a hai người vừa tự giới thiệu xong một người mặc đồ lao động trung niên nam tử xông lại hướng bọn họ hô ngồi này làm sao sao giang phong có chút kỳ quái hỏi không thấy được sơn chưa khô thẻ bài sao a thẻ bài đâu trung niên nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi gãi đầu sơn chưa khô giang phong ma quỷ khoe miệng chậm dại đứng lên hỡi lo lắng xam xem xét đằng sau quả nhiên có năm đạo hồng sắc cần ký nhìn lấy giang phong dở khóc dở cười biểu lộ dư thần nói ra đ ừ n g hoảng hốt sơn cũng không phải hoàn toàn rửa không sạch ngươi chờ chút mà đi căn tin mượn điểm dầu ô l i u xoa nhất t r à sát sau đó lại dùng xà phòng tẩy cam đoan sạch sẽ n g h e xong dư thần rõ ràng thử qua n g ữ khí giang phong tâm lý lần nữa hiện ra câu nói kia thuần thục làm cho đau lòng người a chương hai trăm linh bốn vận rủi giá trị tàu điện ngầm tập kích vụ án phát sinh sinh ngày thứ hai đồng thương thành phố lần nữa tăng cường chấp pháp giả số lượng cùng chất lượng thậm chí lại từ cấm kỵ chi địa điệu ba tên trung giai t ứ c nghiệp giả tới tại t r ư c nghiệp giả cực độ khẩn trương lập tức tính cả là tương đối lớn một tuần phát ra coi này g đồng thương t h n kiện h phố ác ma bên trong giang phong đánh rết ác ma số lượng cơ hồ đều nhanh bắt kịp hắn tại ba la thản lúc giết mà lại chất lượng cao hơn chỉ là hy hữu tinh anh cấp cấp c ác ma liền có chín con nhưng cái này chín cái ác ma thể nội đều không có ngưng tụ ra ác ma tinh túy cái này khiến giang phong tiến một bước biết tài liệu này hy hữu độ trừ p h a án bên ngoài giang phong hắn thời gian liền tất cả đều ngâm mình ở phòng hồ sơ bên trong nhưng đến nay vẫn là không có t r a ra bất cứ manh mối nào đông đông đông phòng hồ sơ c ử a bị góp vang đang ngồi ở trước bản t r a tư liệu giang phong ứ n g tiếng nói vị nào ta dư thần và o đi cẩn thận một chút năm ngày trước giang phong hướng n ô minh đội trưởng xin để dư thần đi theo chính mình cùng một chỗ tiến phòng hồ sơ c dư thần tuy nhiên xác thực có không ít không tệ mạch suy nghĩ nhưng giang phong tìm hắn cùng một chỗ tra tư liệu nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì muốn mượn một chút hắn vận rủi hoặc là nói cho đúng là muốn mượn hắn vận rủi đến kích thích một chút chính mình may mắn dù sao lần trước ở tàu điện ngầm đứng lúc giang phong đã chứng kiến qua bọn họ phối hợp đi ra nhân họa đắc phúc có bao nhiêu lợi hại Nỗ đáng tiếc là dư thần tuy nhiên bị mang vào phòng hồ sơ nhưng giang phong điều tra vẫn là không có chút nào tiến triển cái này khiến hắn hiểu được muốn chủ động qua dựa vào huyền học là không làm được bất quá tuy nói điều tra bên trên không có gì tiến triển Có nhất tinh cấp là chỉ cần hắn không đi chủ động tìm đường chết cẩn thận từng ly từng tí làm việc liền sẽ không thai quá không may nhưng loại này cấp thấp nhất vận rủi hắn một tháng đều không nhất định gặp đến lần trước nhị tinh cấp thì là ăn cơm hội nghẹn lấy uống nước hội sập đến bước đi hội đấu vật loại này so sánh có thể tiếp nhận không may đến tam tinh cấp liền tương đối lợi hại không chỉ có hắn tự mình xui xẻo tới gần người khác hội càng không may hoàn toàn cũng là một cái hành tẩu thai tinh đây cũng là hắn lớn nhất thường bảo trì vận rủi đáng tứ tinh cấp liền so sánh hung ác xe tới gần hắn nổ bánh xe người trông thấy hắn sinh bệnh chính hắn thì là làm cái gì đều khó có khả năng thành công thậm chí sẽ để cho sự t ì n h biến càng hỏng bét cho nên tại hắn ý thức được tự mình xui xẻo giá trị đạt tới bốn tinh lúc liền sẽ tìm một cái không ai địa phương đợi sinh bệnh cũng không dám qua tìm thấy thuốc không phải vậy bệnh viện liền không có về phần tối cao cấp năm sao hắn nói hắn liền gặp được một lần lần kia hắn tưởng rằng tứ tinh cấp vận rủi cứ dựa theo thông lệ tìm tới cái khe núi nhỏ trốn đi kết quả vậy mà dẫn phát đất đá trôi nhưng bởi vì bên kia là hắn cố ý tuyển tự bế điểm cũng không có người nào khói đất đá trôi cũng không có tạo thành thương vong gì cho nên hắn liền tiếp tục đợi có thể cũng không lâu lắm hắn lại phát hiện dưới chân run dày lên là động đất cái này làm cho hắn sợ hãi vội vàng rời đi mảnh đất kia đổi một cái khác tới gần sông lớn tự bế điểm kết liêu hắn chỉ là tại này đứng một lúc lại đột nhiên hạ lên mưa rào tầm tã dùng hắn lời nói để hình dung chính là t hắn ậ t cảm giác c g đứng ư i một một thật cảm à thấy mình bị cái thế giới này chắn ghét hoàn toàn không có hắn đất dung thân nói xong lời cuối cùng hắn giải thở giải đối giang phong nói người biết bị lôi đuổi theo bổ là loại cái gì thể nghiệm sao giang phong không biết trả lời thế nào chỉ có thể vỗ b ả vai hắn an ủi vài câu về sau giang phong lại phát hiện mình may mắn giá trị cũng là hội căn cứ dư thần vận rủi giá trị biến hóa t h như hôm trước dư thần nhìn thấy giang phong lúc một mặt hưng phấn nói ra ta buổi sáng hôm nay uống nước không sập đến xem ra là ngày may mắn tới mà hắn cái gọi là ngày may mắn cũng là nhất tinh cấp vận rủi ngày đó khi dư thần khách hát đọc qua tư liệu lúc giang phong lặng lẽ mắt nhìn màu nâu cổ lao thanh k h ế phát hiện hắn may mắn giá trị là mười điểm giữa hai bên liên động khẩn mật để giang phong đều cảm thấy rất kỳ quái luôn cảm thấy bên trong nhất định có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân có thể dư thần lại một mực không chịu nói hắn vì sao lại biến xui xẹo như vậy nguyên nhân giang phong cũng đành phải thôi phòng hồ sơ cửa bị kéo ra dư thần đỉnh lấy một đầu vôi đứng tại cửa ra vào nói với giang phong ta đi trước tẩy một chút đợi lát nữa lại tới ngươi lây là làm sao đại sảnh trần nhà đến rơi xuống không cần đoán khẳng định là lại nện trên đầu của hắn cười lắc đầu giang phong nói ra vậy ngươi đi trước đi đại khái sau mười phút xử lý sạch trên thân vôi dư thần đi vào phòng hồ sơ bất quá mỗi một bước đều đi vô cùng cẩn thận cẩn thận thận giang phong nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi dư thần gật gật đầu ừng mà lại là vận rủi tương đối cao tam tinh vậy hôm nay ngươi tại phòng hồ sơ đợi nửa giờ liền ra ngoài đi trong một tuần lễ này giang phong trừ phân tích ra chính mình may mắn giá trị hội căn cứ dư thần vận rủi giá trị biến hóa bên ngoài coi như ra một thứ đại khái áp chế thời gian không sai giang phong may mắn giá trị cũng không thể một mực ngăn chặn dư thần vận rủi chỉ cần một lúc sau giang phong liền sẽ cùng dư thần cùng một chỗ biến không may đứng lên mà lại là dư thần càng không may thời điểm giang phong có thể ngăn chặn hắn vận rủi thời gian càng ngắn chương hai trăm lẻ năm lớn nhất điểm mù hôm qua ta qua mễ hoa đường phố điều tra vẫn là không phát hiện bất luận cái gì siêu phàm khí tức ai lúc đầu ta ta còn cảm thấy khẳng định sẽ có thu hồi đây chính đ ả o một tên hy sinh chức nghiệp giả hồ sơ giang phong nói ra không sao đang tìm hắn manh mối chính là ai thở dài dư thần tìm kiếm lấy hồ sơ cái nói ra ta nghe nói quân đội điều đến mấy vị kia trung giai chức nghiệp giả chính đang khắp nơi kiểm tra có hay không áp ma triệu h o à n trận nhưng cũng không có gì diện mạo ngươi nói đồng thương thành phố có phải hay không bản thân liền đặc biệt không may giang phong nghe xong không khỏi ma quỵ khoe miệng bạch dư thần một cái nói cũng liền ngươi nao mạnh kín có thể được ra cái kết luận này nguyên một tòa thành thị không may ngươi tại sao không nói t chờ một chút chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi phi phi phi dư thần vội vàng khoát tay không liên quan chuyện ta à ta cũng là bởi vì đồng thương thành phố ác ma sự kiện liên tiếp phát sinh mới bị điều qua đến giúp đỡ cũng chính là đồng thương thành phố tại ta trước khi đến liền đã d ạ n g này lại nói trừ liền xuất hiện qua một lần cấp năm sao vận rủi ta cũng không thể không may đến hình ảnh một tòa thành thị à cái này nổi ta cũng không đọc ta liền tùy tiện phỏng đoán một chút nha ngươi khác khẩn trương như vậy bất quá ta ai cẩn thận giang phong vừa dứt lời một đài vận chuyển bên trong sâu đỉnh phiến đột nhiên r ớ t xuống n ệ n ở hai cái hồ sơ cái ở giữa Cốc cốc cốc cốc cốc cốc tại một trận trói hai tiếng kim loại va chạm về sau hai cái hồ sơ cái bị phá hư hoàn toàn thay đổi bên trong trang giấy cũng rơi đ ầ y đất ta dư thần phiền m u ợ n một bàn tay đập ở trên mặt tuy nhiên việc này không phải hắn làm nhưng tất cả mọi người biết đây là bởi vì hắn mới chuyện phát sinh rõ ràng trước mấy ngày đều không xảy ra chuyện gì a phòng hồ sơ động tính to lớn đương nhiên là bị hắn chấp pháp viên đang tuần lâu cảnh văn vội vàng xông lại kéo ra phòng hồ sơ môn tại cửa mở ra trong né mắt không gian một chút lưu thông giang phong không kịp qua đóng cửa sổ một cỗ mãnh liệt giao lưu phong liền đem d i ả i đầy một chỗ trang giấy cho thổi mạng thiên phi vũ nhìn lấy phòng hồ sơ bên trong một mảnh h ỗ n đ ộ n cảnh văn mặt đen lên nói với dư thần cũng không cần ta nói đi v â n g v â n g v â n g c h í n h ta qua đội trưởng này lãnh phạt dư thần làm đầu hàng thủ thế quay đầu nhìn về phía giang phong nói ngươi có muốn hay không theo giúp ta cùng một chỗ ta có chút sợ đem chấp pháp cục mang ra có thể dư thần vừa nói xong liền phát hiện giang phong đang theo dõi ba tấm hồ sơ giấy suy nghĩ xuất thần một mặt kinh ngạc phát hiện cái gì không dư thần hỏi、Khủ. cửa cảnh văn trùng điệp tẳng hắng một、cái. lập tức tới lập tức tới dư thần một bên nói vừa đi ra phòng hồ sơ nhưng ở hắn muốn đóng cửa lại lúc đột nhiên nghe được giang phong chiều hắn hô một câu t i ê n tâm lần này ta bảo đảm ngươi không có việc gì được tôi h ta chờ ngươi tới nộp tiền bảo l ã n h ta cười một tiếng dư thần đem phòng hồ sơ môn đóng lại không nghĩ tới điểm mù vậy mà lại là nơi này giang phong nhìn lấy mới vừa rồi bị thổi tới trong ngực hắn ba tấm hồ sơ giấy một mặt thật không thể tin nhân nguyên vũ vạn bành việt con riêu cái này hồ sơ trên giấy ba người tất cả đều là tại ác ma tập kích sự kiện bên trong người hy sinh mà bọn họ có một cái điểm giống nhau Đó c h í nhưng là bọn họ tốt nghiệp tốt t r ờ cấp 3 này, một cột này quang minh là một t đều rất u tuổi đều nhau, n ngay giống cũng chính g học, thậm chí ngay cả tuổi tắc đều là giống nhau, cũng chính là r có thể b ọ nhiều ọ học đã từng là cùng là lớp s n giang phong ở bên trong, h hữu Bao quát i ở sở đ tra ác ma tập ma ác kích k là i ệ n lúc đều là đều đ a n g tra t r những hy sinh hy đó ư ớ c n g h i ệ p giả cha ó cái lại gì qua o trong ặ đặc c chỗ là thủ, đồ từ tìm ý bên r một ít quy luật quy h o ặ chút là c ỗ đặc c thủ.、Nhưng、rất nhiều người tra một Nhưng nhiều h người liền lập tức nản trí bởi vì đây là ác ma giết t r ư ớ c nghiệp giả cũng không phải giết người hán căn bản không cần động cơ cũng không cần lý do cả hai trời sinh liền là từ đối đầu cho nên bọn họ càng nhiều đều n g u y ệ n ý tin tưởng là đồng thương thành phố một nhất định có cái gì khác chỗ đặc thù tỉ như có thể mở ra ác ma chi môn cao giai thuật sĩ hoặc là có ác ma thích vô cùng tinh thần u năng lượng chi điện tóm lại khả năng đều so với bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng chính là vì giết cái nào đó chức nghiệp giả tỷ lệ cao hơn liên chức nghiệp giả bọn họ đều cảm thấy không có khả năng cùng ác ma tập kích địa điểm có quan hệ cuốn vào trong hỗn loạn mà bị ác ma giết chết dân chúng liền lại không người đi thăm dò thậm chí ngay cả giang phong đều hoàn toàn không có nghĩ qua cái giờ này bởi vì là ác ma giết người a làm sao có thể qua nhằm vào đối bọn nó tới nói không có chút nào uy hiếp bình dân đâu giang phong tuy nhiên ngay từ đầu vẫn rất kinh ngạc đồng thương thành phố ác ma vì sao lại công kích bình dân nhưng về sau ngô đội nói cho hắn biết là tại bên trong tòa thành lớn xác thực thường xuyên sẽ xuất hiện ác ma tập kích bình dân sự kiện riêng là khi chức nghiệp giả b ô n g lòng thời điểm cái này cùng giang phong lúc trước phân tích điểm một dạng ác ma giết bình dân lý do chỉ có một cái cái t i a chính là cảm thấy chức nghiệp giả còn chưa đủ nhiều buộc quan vương lại phái càng nhiều chức nghiệp giả khi đi tới mới sẽ làm như vậy cho nên bất kể là ai cũng sẽ không chiều ác ma là hướng về phía cái nào đó bình dân mà đối một cái địa khu phát động công kích cái phương hướng này suy nghĩ bởi vì làm căn bản không có khả năng a tựa như giang phong hiện trong tay ba người này cũng giống như vậy bọn họ đang bị ác ma giết chết sau liền cùng hắn vô tội người bị hại cùng một chỗ phong tồn tại cái này trong hồ sơ bọn họ đều có một cái cộng đồng tên cái k i a chính là một cái khu vực ác ma tập kích sự kiện bất hạnh người gặp nạn không có bất kỳ cái gì một cái chấp pháp giả sẽ cảm thấy đây là một trận ác ma nhằm vào bọn họ mưu sát cho nên cũng không ai sẽ đi điều tra tất cả mọi người tâm lực đều tập trung ở tìm ra đồng thương thành thị cái k i a đem ác ma triệu hoán đến kẻ cầm đầu ở đâu đạt được quan trọng manh mối giang phong lập tức hành động bắt đầu tiếp tục tại đồng thương thành phố ác ma tập kích sự kiện bất hạnh gặp nạn s không sai manh mối chính là ở đây mười hai người chỉ một chút mười hai cái quang minh trung học cùng giới học sinh nếu như là phổ thông giết người án cái này manh mối đã sớm sẽ bị móc ra nhưng hết lần này tới lần khác nó che kín á c ma tập kích t ầ n g g i a này cho nên đến nay không có người chú ý tới cầm lên quang minh trung học mười hai người hồ sơ tư liệu giang phong chạy đến ngô minh trong văn phòng nhìn thấy giang phong một mặt vội vàng bộ dáng ngồi trên ghế ngô minh khoát tay nói giang phong a ta biết ngươi rất muốn chiếu cô dư thần tâm tình nhưng phòng hồ sơ thật rất trọng yếu không thể lại ta tìm tới manh mối trọng yếu giang phong đem mười hai sắp xếp hồ sơ án tư liệu toàn bộ đập trên bản nói với ngô minh nô minh đầu tiên là xứ sở sau đó cầm lấy giang phong vỗ lên bản mười hai phần hồ sơ tư liệu từng chương nhìn sang đến sau cùng nô minh đồng tử co rụt lại giật mình nhìn về phía giang phong nói ngươi nói là có người đang mượn lấy ác ma tập kích tính nhắm vào giết người giang phong gật gật đầu không sai tuy nhiên còn không có hoàn toàn điều tra rõ ràng nhưng ta cảm thấy có thể từ nơi này trên đầu mới bắt được những này ác ma phía sau thao t ú n g giả đông nhiên vỗ bản một cái nô minh chiến kỳ bắt lấy giang phong đầu nói tiểu tử ngươi trong này chăng là cái gì à ta hoàn toàn không nghĩ tới manh mối vậy mà lại ở chỗ này ta tiên n g ư ơ i là thế nào nghĩ đến thực ta cũng không nghĩ tới có thể phát hiện điểm ấy toàn bộ nhờ dư thần lại nói hắn ở đâu n g ô minh tăng háng một cái ta để hắn về nhà nghỉ ngơi qua nhưng nhìn lấy ngô minh vẻ mặt b ố i r ố i giang phong liền biết hắn nói với dư thần l ờ i này lúc dùng khẳng định không phải ôn nhu như vậy tìm tử 13 c h ư ơ n giang 206, cửu cấp học s n h g i phong phát hiện rất nhanh bị ngô minh hồi báo cho tổng cục cấp trên cho rất cao coi trọng biểu hiện rõ ràng nhất cũng là giang phong hiện đang hành động quyền l ự cao có thể nói chỉ cần hắn muốn lời nói có thể để địa phương chấp pháp trong cục tất cả mọi người phối hợp hắn bao quát cục trưởng nói cách khác hiện tại cả tòa đồng thương thành phố đều vì giang phong đại mở cửa sau cái này khiến giang phong tại cực trong thời gian ngắn điều tra đến rất nhiều hắn muốn biết điều tình đầu tiên một điểm ác ma sự kiện xâm lấn sự kiện bên trong mười hai tên quang minh trung học người bị hại thật là bạn học cùng lớp đồng thời theo sự kiện xâm nhập điều tra giang phong phát hiện tại cái lớp này bên trong c ó một tên đệ tử tử vong ngày là một trăm năm trước cũng chính là nàng tại lớp mười một thời điểm sáu giờ dưới triệu trong phòng làm việc phê chứa một bộ phận làm bài tập lộ phương chín n h ì n đồng hồ đeo tay một cái phát hiện thời gian đã không còn sớm lại nghĩ tới gần nhất thế đạo không yên ổn cho nên tại hơi thu thập một chút sau bản công tác liền về nhà sao bên trên hai cái đồ ăn mở tv ngô phương chính bắt đầu vừa ăn cơm một bên sửa đổi ngày mai giao án l e n keng l e n keng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên không n h ớ do chính mình có mua qua internet ngô phương chính có chút kỳ quái hô xin hỏi là vị nào đông giang khu chấp pháp đại đội muốn xin ngươi phối hợp điều tra một vài vấn đề ngay xong đang đi tới cửa ngô phương chính đột nhiên d ừ n g bước náo tử có chút nộng chấp pháp giả chấp pháp giả tìm ta làm gì ta không làm cái gì sự tình a nhưng hơi khẩn trương một hồi sau ngô phương chính lại nghĩ tới đã đối phương trực tiếp tự giới thiệu nay hẳn là sẽ không là đến bắt chính mình không phải vậy hẳn là sẽ nói mình là cha thủy biểu hoặc là xã khu đưa ấm áp à. nhấp dương mắt kính ngô phương chính hít sâu một hơi mở cửa phòng ngươi tốt thuận tiện đi vào trò chuyện sao giang phong mỉm cười hỏi nhìn lấy cửa cái này cao hơn chính mình ra một cái đầu người trẻ tuổi ngô phương chính xứng sờ một chút tránh ra một cái thân vị là mời m thủ thế nói tương xứng nhưng mời đến đem tự chuẩn bị dạy biện pháp tại giày bên trên giang phong đi vào ngô p ư ơ n g chính trong phòng cũng thuận tay đóng cửa lại m ộ trong tên ở v phòng á i tiềm h giang phong ngồi vào ngô phương chính đối diện nhìn lấy trên bản đồ ăn nói ra thanh tiêu xào thì ta mẹ ta làm cái này thế nhưng lại nhất tuyệt n ô phương chính nghe xong lập tức qua nhà bếp cầm đôi đua tới nói vị này chấp pháp quan viên còn không ăn đi cùng một chỗ ăn chút giang phong cũng không khắc ký tiếp nhận đua nói thật có chút đói mà lại ngươi thức ăn này cũng là thật là thơm kẹp lên một miếng thịt bò vào trong miệng giang phong một bên ngai một bên khích lệ nói không tệ ăn ngon à, đây không phải thức ăn ngoài à. ngô phương chính n g h e xong cười nói chính mình tùy tiện x à o chấp pháp quan viên ngươi ưa thích liền ăn nhiều một chút hào thủ nghệ hướng phía ngô phương chính dựng thẳng dơ ngón tay cái gặp hắn biểu lộ bông l ò n g một điểm giang phong liền mở miệng nói trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi giang phong là một tên cấp hai chấp pháp giả lần này tới tìm ngươi là muốn hiểu biết một chút quang minh trung học không cấp chín một lần ng ngài m a n học sinh nói xong đem chính mình chấp pháp chứng lấy ra cho ngô phương chính nhìn một chút đang nghe không cấp chín mấy chữ này lúc ngô phương chính biểu lộ rõ ràng cứng đờ thậm chí tay đều có chút không ngừng run dày đứng lên giang phong liền vội vươn tay ra vô vô bả vai h ắ n nói chớ khẩn trương ta chỉ là đến hỏi mấy vấn đề mà thôi sẽ không dính dấp đến phương t i ế n sinh nhấp dương mắt kính ngô phương chính dùng lực bắt lấy đũa hồi đáp a không phải ta không, không khẩn ô n g k h trương chỉ là có chút kỳ quái ngươi làm sao lại đến hoạt động cha lâu như vậy trước kia sự t ì n h bởi vì lúc ấy ngài lớp học một ít học sinh liên lụy đến gần nhất mấy cái lên án kiện bên trong cho nên mới muốn đến hiểu biết một chút giang phong nói lây ra một tờ nữ hải t ử ảnh chụp triển lãm hướng ngô phương chính đào hân n g u y ệ t người học sinh này ngài còn nhớ chứ nhìn thấy đào hân n g u y ệ t ảnh chụp lúc ngô phương chính cả người đều dốc hết ra một chút qua một hồi lâu mới hồi đáp đương nhiên nhớ kỹ lớp mười một lúc nàng chết ở trường học thao trường trên bậc thang ta tra cái kia hồ sơ lúc ấy nhà trường cho ra kết luận là chơi vừa lúc đột nhiên té sự bố trí nhưng ta tin tưởng chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy ngài nói đúng không đối với chuyện này ta cũng không bình thường đau lòng nhưng lúc đó đến phát sinh cái gì ta thật không rõ ràng lắm ai nghe được câu trả lời này giang phong để đ u a xuống nói phương lão sư đã ta sẽ tìm được ngươi tự nhiên là biết n g ư ờ i nơi này có đ á án ta hy vọng chúng ta có thể thông qua nói chuyện phiếm phương thức liền đem chuyện này trở lại như cũ đi ra mà không phải để cho ta mấy vị đồng sự đem ngươi mang đến chấp pháp cục cảm nhận được giang phong đột nhiên bạo phát đi ra k h í thế nô phương chính hoảng sợ đ u ố a đều cầm không được toàn thân run dậy nói ra ta ta sự kiện kia thật không có quan hệ gì với ta n h a thật không có quan hệ gì với ta c ũ nỗi g là b vương hảo hảo ta. Tốt, tốt, ta chính một hồi gật đầu như vậy xin hỏi lúc ấy ngươi mang theo lớp học lên tới phát sinh cái gì đào hơn nguyệt lại đến t u t cùng tao nộ cái gì bôi đem trên trán mồ hôi nỗi vương chính than thở hồi đáp đào h â n n g u y ệ t là cái không thế nào ưa thích nói chuyện nữ h à i lúc ấy tại trong lớp cũng không bằng hữu gì nhưng về sau có một ngày ta phát hiện trong lớp học sinh bắt đầu cho nàng lên tên hiệu bảo nàng tối người câm hoặc là lục t r ả tinh về sau ta trong phòng làm việc hiểu biết một chút biết nguyên lai、like、là tại một trận số học trong cuộc thi có mấy người gian lận số học lao sư hỏi nàng có thấy hay không nàng liền chỉ hướng mấy cái kia gian lận học sinh nghe đến nơi này giang phong nhịn không được thở dài mấy cái có lẽ đã có thể tưởng tượng đến về sau có thể phát sinh cái gì về sau ta thường xuyên sẽ thấy khóa thể dục hoặc là lúc nghỉ chưa đợi nàng bị một đám người hạng ở bên trong bất quá ta đều sẽ qua xua tan những học sinh kia để bọn hắn hảo hảo đi học mà lại loại tình huống này tiếp tục bao lâu giang phong cắt ngang ngô phương chính lời nói hỏi một năm không một năm dưới trong lúc đó nàng chưa nói với người nhà mình sao liền ta biết lời nói không nàng ra trường không có tới trường học đi tìm một năm dưới giang phong gó gó cái bản biết nàng cuối cùng là chết như thế nào sao không biết cái này ta thật không biết ta ngày đó chính trong phòng làm việc đổi bài thi đột nhiên n g h e được n gần o à i cửa sổ rất ảo, về sau mới biết đầu ư ợ c n giang phong tiếp tục hỏi thăm này lúc đương thời không có cùng đ ả o hân nguyệt đi tương đối gần nam sinh đây mới là giang phong lần này tới chính yếu nhất muốn hỏi sự t ì n h tại đem đào hân nguyệt sự kiện hồ sơ lật sau khi ra ngoài không lâu giang phong liền cơ bản có thể xác định đây là một lần trường học bạo lực sự kiện nhưng người chết đào hân nguyệt thành viên gia đình chỉ có nàng cha mẹ nhưng lưỡng vị lao nhân đều là phổ thông tiền lương giai cấp cha của hắn là một tên công nhân mẫu thân thì tại căn tin công tác hoàn toàn người bình thường thật sự là vô pháp tưởng tượng bọn họ có thể thông qua chỉ huy ác ma đến giúp nữ nhi của mình báo thù cho nên giang phong mới sẽ muốn điều tra thêm đào hân nguyệt có bạn trai hay không hoặc là cùng hắn đi tương đối gần nam sinh nỗ p ư ơ n g chính nhớ lại một hồi lâu hồi đắp không có đứa nhỏ này vẫn luôn là một người cũng có thể là ta không biết mời cẩn thận nhớ lại một chút chuyện này phi thường trọng yếu nhắm mắt lại ngô phương chính lại suy nghĩ một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu thật xin lỗi ta thật không nghĩ tới có cái gì nam sinh cùng đào hân nguyệt đi đặc biệt gần qua manh mối lại đoạn a giang phong thở dài hiện tại cơ bản đã có thể xác định là có người tại vì đào hân nguyệt báo thủ mà lại từ ngô phương chính vừa rồi trả lời bên trong giang phong cảm thấy người này hẳn là muốn không khác biệt giết chết trong lớp tất cả mọi người nhưng người này đến tột cùng là ai thở dài ra một hơi giang phong đứng người lên nói với ngô phương chính cảm tạ ngươi phối hợp nếu như về sau ngươi có nhớ tới lời gì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta giang phong nói xong quất ra một chương lời ghi chép giấy ở phía trên viết xuống điện thoại di động của mình dãy số đưa cho ngô phương chính Tốt, nhất định ngô phương chính tiếp nhận tờ giấy đáp ứng nói trước khi đi giang phong lại dặn d o mặt khác xin đừng nên cùng bất luận kẻ nào n h ắ c lên hôm nay giữa chúng ta nói chuyện điều này rất trọng yếu yên tâm ta minh bạch ngô phương chính lời thề son sắc gật g ậ đầu mở cửa giang phong quay đầu nhìn ngộ phương chính liếc một chút giang phong muốn hỏi nếu như hắn lại xuất hiện một cái đào hân nguyệt hắn có thể hay không giúp nàng nhưng hắn biết vấn đề này không có chút ý nghĩa nào chỗ lấy cuối cùng lắc đầu đi ra ngoài đóng cửa lại giang phong đệ xuống nút cồn nói ra làm nhãn tiếp xuống thời gian bên trong từ người phụ trách nhìn chằm chằm ngộ phương chính thu đến người khác thu đội đi kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại đông giang khu chấp pháp cục giang phong ngồi ở đại sảnh trên chỗ ngồi cúi đầu suy nghĩ lên hắn cho đến nay sưu tập đến chỗ có manh mối cà phê có mưa không giang phong cầm đầu nhìn lấy đem một chén cà phê nóng đưa cho hắn đông giang khu cũng là c ố nguyên bạch chỗ phân phối đến hành chính khu hắn sáng sớm hôm qua đến chấp pháp cục khai hội lúc nghe đến xế chiều hội không hàn g một cái đặc thù hành động cấp bậc chấp pháp giả tới cũng biểu thị muốn để trong cục tất cả mọi người đem hết toàn lực phối hợp hắn c ố nguyên bạch vốn đang coi là có thể nhìn thấy đại nhân vật gì đâu kết quả khi nhìn đến giang phong cùng hắn đại đội trưởng cùng một chỗ đang t r à n g tranh lệch điểm không đem trong mắt trường ra ngoài đây cũng quá kéo đi tại giang phong nháy mắt ra hiệu cùng hắn lúc bắt tay c ấ nguyên bạch tâm lý chỉ có ý nghĩ này nhìn thấy giang phong tiếp nhận cà phê uống một thành c ấ nguyên bạch hỏi tham điều tra tiến triển không thu cấu nguyên bạch đặt mông ngồi vào giang phong bên cạnh nói b ằ ngươi n g bản sự còn không phải vài phút liền có thể tìm tới đầu nối mới giang phong nghe xong cười quay đầu liếc hắn một cái nói có thể a có tiến bộ biết muốn đập mới cấp trên mông ngựa phi người nào n ị n h n ặ t ngươi ta chính là an ủi một chút ngươi mà thôi tốt tốt tốt ngươi an ủi ta t h u đến cảm ơn vậy bây giờ có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta đem quang minh trung học không cấp chín sở hữu học sinh hồ sơ tư liệu toàn bộ đưa đi phòng làm việc của ta thu đến ngay lập tức đi c ấ nguyên bạch nói xong cũng chạy lên lầu hai một mực đến nửa đêm ba điểm giang phong cùng c ấ nguyên bạch mới trở lại túc xá hai người đều là cực buồn ngủ cho nên ngã đầu liền ngủ nhưng giờ khắp này ở đông giang khu một chỗ khu dân cư bên trong một người mặc đồ lao động trung niên nhân lặng lẽ đi ra khỏi nhà hướng phía dưới lầu đi đến mà tại nơi hẻo lánh chỗ một tên tiềm hành giả bất động thanh sắc lặng lẽ theo sau nơi này là đào h â n n g u y ệ t nhà mà mới vừa từ môn bên trong đi ra đến trung niên nhân đúng là hán phụ thân đào xuyên tuy nói giang phong hoàn toàn không tưởng tượng ra được đào h â n nguyệt đối với phổ thông đến không thể phổ thông hơn song thân có thể cùng ác ma tập kích liên hệ với nhưng dù sao bọn họ vẫn là vẫn là động cơ mạnh nhất hai người cho nên tại không có phát hiện khả nghi độ càng cao nhân hơn trước đó gia n g phong vẫn là lấy phòng nửa vạn nhất để cho người ta phụ trách tiếp cận bọn họ mà lại phụ trách tiếp cận bọn họ chính là trước tiên từ cấm kỵ chi địa triệu hồi đến ba tên trung giai chức nghiệp giả một trong bốn giai cấp ba tiềm hành giả tôn h ư n g đằng đào xuyên tại sau khi ra cửa biểu hiện rất tự nhiên một đường đi đến tiểu khu bên ngoài một chỗ hai mươi bốn giờ cửa hàng giá rẻ bên trong mua lấy một bao hồng tháp sơn đào xuyên một bên rút ra một bên đi trở về cái này khiến đi theo hắn tôn h ư n g đằng có chút thất vọng hắn m u ố n cho rằng đào xuyên hơn nửa đêm hội có vấn đề đâu kết quả chỉ là mua thuốc mà thôi nhưng tiếp lấy tôn hưng đằng liền phát hiện đào xuyên cũng không có hướng ra phương hướng đi mà chính là đi vào một chỗ công nghiệp phế tích bên trong tiếp lấy đào xuyên tiến vào một mảnh kiến trúc phế liệu bên cạnh trong miệng tụng nghiệm mấy cái từ một giây sau hắn t i ệ u xuyên tấu phía ngoài cùng một khối thép tấm đi vào thật cao giai huyền ảo thuật tôn hưng đằng kinh hãi hắn tại phá án và bắt giam huyền ảo phương diện này tuyệt đối coi là một tên hảo thủ cũng chính bởi vì điểm ấy sở hữu hắn mới bị điều văn kiện đến thương thành phố tiến hành điều tra thật không nghĩ đến trong tòa thành thị này vậy mà lại có liền hắn đều không thể cảm giác được huyền ảo thuật xem ra đồng thương thành phố vấn tôn hưng đằng lúc này lông tơ đều có chút dựng thẳng lên đến đây là hắn tại cấm kỵ chi địa đều có rất ít cảm giác đối mặt loại này không biết cường địch hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ chính mình tiến vào này phiến huyền ảo lời nói hội đà thảo kinh x à cho nên hắn chuẩn bị các loại chờ đào xuyên đi ra đợi đang quyết định b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì đào xuyên tại xuyên thấu kiến trúc phế liệu về sau xốc lên một khối cánh cửa dọc theo bậc thang triệu lòng đất đi đến a z ta đi cầu ngươi z ta đi đào hơn mười ba ba ta biết ngươi tại ngài ra đi van cầu ngài ta biết ta sai bỏ qua cho ta đi không ngài z ta cũng được ga cầu ngài trận, trận giữa tiếng kêu gào thê thảm. đ chương hai trăm linh tám trí ám thời khắc trông thấy đào xuyên chậm rãi đi xuống mười hai cái đang điên cuồng rễ rủi lấy nam nam nữ nữ nhóm phản ứng không giống nhau đào đại gia ngươi giết ta đi ta thật biết sai liền để ta nhất mệnh bồi nhất mệnh đi đừng tới đây đừng tới đây ngươi đừng tới đây a câu ngài thả ta đi ngài muốn ta làm cái gì đều được ta có thể đi đào hân nguyện trước mộ phần đập một vạn cái khấu đầu không mười vạn cái nhưng đào xuyên hoàn toàn không có muốn để ý đến bọn họ ý tứ cứ như vậy yên lặng hút thuốc đi đến cách hắn gần nhất trước mặt một người đàn ông nam nhân kia nhìn thấy đào xuyên tới thét chói thai vang lên hung hăng muốn trốn về sau nhưng bởi vì bị một loại hát cám xiềng xích một mực bục lại cho nên hết thẻ cũng chỉ là phí công m à thôi van cầu ngài vòng qua ta đi ta không phải người ta là xuất sinh ta nam nhân vừa gào đến một nửa đào xuyên một ngón tay đệm tại hắn trên trán ác mộng theo đ à o xuyên một tiếng tụng niệm nam nhân toàn thân run dậy kịch liệt một chút tiếp lấy liền thấy ánh mắt hắn bên trong t r ò n g trắng mắt chậm rãi rút đi sau cùng c h ỉ còn lại có hát s á c rất nhanh nam nhân liền bắt đầu điên cuồng n g ỡ a mẹo thân thể đồng phát ra cực kêu thê lương thảm thiết tâm thanh bởi vì tại hắn trong ảo giác một đám giỏi bọ chính đang từ từ gặm ăn thân thể của hắn chờ một chút xíu gặm ăn hầu như không còn hắn thịt lại hội một lần nữa mọc ra cứ như vậy vòng đi vòng lại d à y v ò lấy hắn thể xác tinh thần tại nam nhân thống khổ kêu thảm đồng thời trên người hắn không ngừng tản mát ra một cỗ hắc khí bị ma pháp trận, hấp thu, để ma pháp trận nhan s nhưng ngay tại đào xuyên chuẩn bị hướng đi hạ một người nam nhân lúc một chương nhìn vô cùng buồn nôn miệng rộng đột nhiên xuất hiện tại ma pháp trận trung ương khi nhìn đến miệng rộng trong ngáy mắt đào xuyên lập tức q u y một chân trên đất ô cung nên ngài g i á lâm chủ nhân ngu xuẩn ngươi bị theo dõi miệng rộng vừa mở khép lại nói ra đào xuyên nghe xong toàn thân lắp một cái có chút không thể tin ngừng đầu hắn tự nhận hết t h ể đều làm hoàn mỹ vô huyết tại sao có thể có người để mắt tới chính mình nhưng cho hắn mượn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám qua hoài nghi trước mắt cái này há to mồm bởi vì đối với hắn mà nói cái này há to mồm cũng là thần tại ngăn không được run dậy bên trong. đào xuyên mở miệng nói là ta cô phụ người người tín nhiệm ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào trừng phạt ngươi có làm được cái gì ta cần là càng nhiều vạn vẹo linh hồn hiện tại thừa dịp còn không có cường giả đến thăm dò nơi này khởi động ai hồn hát trận thế nhưng là chủ nhân ai hồn hát trận còn không có hoàn toàn xây xong a nếu như khởi động lời nói hiệu quả hội không hội ngươi là đang chất vấn ta lời nói sao không dám không dám đào xuyên vội vàng đầu rạp xuống đất hô ừ nếu không phải ngươi thằng ngu này bị phát hiện ta như thế nào lại để ngươi sớm mở ra ai hồn hát trận chiếu ta đi nói làm không đầy đủ địa phương ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đền bù bên trên vâng ngài là trong vũ trụ này lớn nhất chủ nhân vĩ đại uy tạ s n g này há to mồm đào xuyên đi đến ma pháp trận trung ương hít sâu một hơi hắn mãnh liệt mà đưa tay cắm vào ngực trái mình bên trong a quyết tâm giống một tiếng đào xuyên một thanh kéo ra bản thân còn đang nhảy nhót trái tim Khủ. Khủ. phun ra mấy n g ụ m màu tươi đào xuyên cầm trong tay đen nhánh vô cùng trái tim đặt ở ma pháp trận trung ương cũng bắt đầu niệm tụng chú n ữ theo đào xuyên trong niệm chú n ữ càng niệm càng nhanh ma pháp trận bắt đầu hướng ra phía ngoài khuất trường đồng thời càng khuyết trương càng nhanh Chí ám thời khắc, thời ám vô u ngay Nghiệm xong một câu cuối cùng chú ngữ,、Đào、Xuyên dùng lực bóp nát chính mình đèn nhánh Làng như không、thể. Nhìn lấy Đào Xuyên chú cuối trái tim. coi tệ. một Đào Đào câu lực đ lấy bóp u khuôn câu. đớn đến vặn khuôn mặt, miệng rộng n mèo mặt, một khích lệ g a tại lúc đó đã đem lan tràn đến toàn bộ đồng thương thành phố các ngõ ngách ai hồn hát trận bộc phát ra một đạo trùng thiên hát quang chấp pháp cục trong túc xá chính đang say ngủ bên trong giang phong đột nhiên bị một cái thần thánh thanh âm tỉnh lại cũng nói cho hắn biết nói ra tuyệt đối không nên nhìn bầu trời cái thanh âm này giang phong rất quen thuộc chính là kim sắt trong thánh điện cái tia trợ giúp hắn mấy lần thanh âm đây là giang phong lần thứ nhất tại kim sắc ngoài thánh điện nghe được hắn nói chuyện nhưng lại không hiểu hắn lời nói là có ý gì ngay tại giang phong mặt mũi tràn đầy không hiểu lúc hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên ngắn tiếng nhắc nhở theo sát lấy lại vang lên tiếng thứ hai tiếng thứ ba đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đ i n g đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh g i n h đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đ n g đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh giang phong muốn phải đóng lại điện thoại di động có thể điện thoại di động lại hoàn toàn không cách nào thao tác chỉ là tại hung hăng nhảy g i a ngắn rơi vào đường cùng giang phong chỉ có thể đưa di động ném sang một bên có thể lúc này trong phòng truyền hình cũng đột nhiên sang lên phía trên biểu hiện nội dung cùng trên điện thoại di động giống như lúc mau nhìn bên ngoài n h a ánh trăng thật đẹp chấm nhỏ cũng tốt nhiều hàng chữ này ở trên màn ảnh không ngừng bị đánh ra đổi được đánh ra đổi được phản p h ấ t vĩnh viễn không có điểm dừng xem tv bên trên không ngừng nhấp nô phụ đề giang phong ánh mắt dần dần bắt đầu biến chống rỗng mà liền tại hắn dự định tuân theo hàng chữ này ý tứ mở ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài bầu trời lúc cái kia thần thánh thanh â m lần nữa ở trong đầu hắn văng lên tuyệt đối không nên nhìn bầu trời thanh â m này phảng phất sấm sét giữa trời quang để giang phong một chút từ mất khống chế bên trong tránh ra đồng thương thành phố chỉ sợ ra đại sự đây là giang phong thanh tỉnh sau ý nghĩ đầu tiên hắn không quá tin tưởng tình cảnh lớn như vậy cũng chỉ xông một mình hắn tới cấp tốc mặc tốt trang bị giang phong xuất ra bộ đàm điều tốt kênh đẻ xuống nút của nói lợ yêu lợ yêu thu đến xin trả lời thu đến xin trả lời nhưng bộ đàm bên trong chỉ có sóng điện âm thanh căn bản không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. chưa từ bỏ ý định đổi một cái kênh giang phong lần nữa đè xuống nước cồn nhưng lại tại hắn muốn nói chuyện lúc bộ đàm bên trong chuyển tới một cái quỷ dị tới cực điểm thanh âm mau nhìn bên ngoài n h a ánh trăng thật đẹp chấm nhỏ cũng tốt nhiều mau nhìn bên ngoài n h a ánh trăng thật đẹp chấm nhỏ cũng tốt nhiều giờ phút này bộ đàm biến thành phục máy bay không ngừng dùng cái kia quỷ dị tới cực điểm thanh âm tái diễn câu nói này cái này khiến giang phong k e m chút lần nữa tiến vào hai mắt trạng thái thất thần nhưng bởi vì lúc trước đã bị cái kia thần thánh thanh âm liên tục cảnh cáo hai lần để hắn đối câu nói này sức chống tự gia tăng rất nhiều từ bên hông móc ra một cây t r ù y thủ đ ỗ n g nhiên đâm vào cánh tay kịch liệt cảm giác đau đớn để giang phong lý trí khôi phục thanh tình đ ê m còn đang không ngừng phục bộ đàm một chân dấm nát giang phong cẩn thận từng ly từng tí di động đến cửa sổ hướng xuống liếc mắt một cái chỉ liếc một chút giang phong toàn thân lông tơ liền tất cả đều dựng thẳng lên đến ban đầu nên không có một hai đêm khuya đường đi lúc này bị chen chật như n ê m tối sở hữu vốn nên trong nhà ngủ say đồng thương thành phố thị dân toàn bộ xếp hàng đi đến đường cái đến tột cùng phát sinh cái gì bộ đàm điện thoại di động cũng không thể dùng giang phong giờ phút này không có bất kỳ biện pháp nào đi tiếp thu ngoại giới tin tức có thể nói đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được như thế tứ cố vô thân chương hai trăm linh chín phá hiểu Cách cạch đem đổ đầy sở hữu bảo thạch dược tề hầu bao c á i tốt giang phong một hơi cầm trong tay hồng sắc cự nhân thuốc nước uống một hơi cạn sạch tại loại này hoàn toàn không biết phát sinh cái gì nguy cơ tình huống bên trong tiết kiệm ngu xuẩn nhất sự tình cho nên giang phong dù cho không biết đợi lát nữa hội sẽ không gặp phải chiến đấu vẫn là trước đem cự nhân tổng cộng uống xong lấy đề cao mình sinh mệnh bảo hộ vừa rồi xuyên thấu qua cửa sổ giang phong nhìn thấy những cái kia tụ tại trên đường phố dân chúng đã bắt đầu di động cho nên hắn quyết định theo đi lên xem một chút vô luận là làm thánh kỵ sĩ. Vẫn vậy vạn vào tên chấp pháp giả. hắn cũng sẽ không cứ như vậy mắt nhìn lấy số lượng gần dân chúng lâm vào trong nguy hiểm, mà chính mình lại trốn ở an toàn là lấy lâm lại mà một mắt hiểm, trơ chấp cứ pháp giả, sẽ số ở đem ị a phương. đ có thể mang đồ vật toàn bộ mang tốt giang phong vận động nắm tay mở cửa phòng mà liền tại hắn muốn bước ra qua một k h ắ c này một vện kim quang t ừ trên trời gián g xuống đem hắn bao phủ ở chính giữa lần nữa mở mắt ra lúc giang phong phát hiện mình lần nữa đi vào kim sắc trong thánh điện mới vừa rồi là ngài đang nhắc nhở ta sao giang phong la lớn nhưng kim sắc trong thánh điện đáp lại hắn chỉ có quen thuộc nhất một màn chỉ gặp màu nâu cổ lao thanh khế bay tới trước mặt hắn tự động lật ra đến bắt đại phẩm chất tốt một trăm này lần này buộc phát ra kim sắc quang mang là vinh dự hai chữ tại một trận chướng mắt kim quang bên trong nhưng lần này kim quang óng ánh không có tan làm giang phong phân thân mà là trở thành một nhóm uy phong lẫm liệt kim giáp chiến mã người phẩm chất ưu tú không thể nghi ngờ thanh quang đem nương theo ngươi tiếp tục tiến lên nghe được cái này thanh â m quen thuộc giang phong liền biết xem ra cái thanh â m này sẽ chỉ đơn v ư ơ n g khen ngợi hoặc là cổ vũ hắn nhưng cũng không có trả lời chính mình vấn đề xoay người mắt nhìn cao lớn uy vũ kim giáp chiến mã giang phong vươn tay vô vô nó lưng ngựa nói về sau chúng ta cũng là đồng bọn kim giáp chiến mã nghe xong phí mũi hai chi mong trước bước đi thong thả hai bước biểu hiện ra thật cao hứng bộ dáng thừa dịp tại thời gian trôi qua cực chậm kim sắc trong thánh điện giang phong đem thánh khế lật đến linh hồn đằng sau một tờ vinh dự hai chữ xuất hiện tại khô héo trên giấy da dê vinh dự từ đâu mà đến vinh dự đối thánh kỵ sĩ tới nói ý vị như thế nào thánh kỵ sĩ vinh dự đến từ thánh quang cùng mọi người tán thành thánh quang ban cho người hợp lệ lấy thánh kỵ sĩ vinh diệu xưng hảo nhưng ngày sau n ô n hành cử chỉ có thể hay không, không bôi nhọ thánh kỵ sĩ đoàn vinh quang còn cần nhìn phải chăng kiên trì tín ngưỡng hoàn toàn như trước đây vì thánh quang vì nhân dân mà chiến thánh kỵ sĩ xưng h ả o không phải có kiên định tín ngưỡng giả điểm cối u mà là các ngươi khởi điểm mọi người chú ý ngươi thánh quang cũng như thế thánh kỵ sĩ ngươi không thể có mảy may lười biếng chân q u ý đồng thời bảo vệ ngươi vinh dự đi phải nhớ kỹ mọi người tán thưởng cùng c ặ n g tạng cũng là thánh kỵ sĩ tối cao vinh dự đương nhiên ngươi đã vô số lần chứng minh ngươi một mực đang vì vô tội gặp nạn dân chúng ra sức tác chiến cũng chưa từng quên thánh quang đại biểu cũng là đem hy vọng về hướng nhân gian cái thế giới này quá nhiều địa phương đều cần ngươi ưu tú như vậy thánh kỵ sĩ cho nên tại bọn họ phát ra tiếng cầu cứu lúc càng nhanh đi hơn đến bên c Tiểu n giang ư ơ vinh i dự. g phong v ô kim giáp chiến mã đầu hỏi kim giáp chiến mã nghe xong quả quyết một trận lắc đầu rõ ràng rất lợi hại không thích danh tự không vui sao giang phong sở lấy kim giáp chiến mã đầu to c h ấ n ă n nó một hồi nghĩ đến đợi lát nữa liền muốn qua đối mặt h tám c giang phong trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang phá h i ể u cái tên này thế nào cùng ta xương hào vừa vặn xứng đôi lần này kim sát chiến mã cao hứng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi còn cần đầu từ từ giang phong mặt hạ hạ ngươi ư a thạ giang phong sở sợ phá hiệu lông bẩm cười nói như vậy phá hiệu về sau xin mời nhiều chỉ giáo、Thì phá hiểu ngựa mặt lên trời hí dài một tiếng cũng hóa thành một đ o à n k i m quang trở lại thanh khế bên trong lúc này khi giang phong lần nữa nhìn về phía vinh dự một trang này hắn phát hiện một loạt trị số xuất hiện tại vinh dự một trang này phía dưới phá hiểu đẳng cấp một dài cấp bảy thể lực giá trị hai nghìn năm trăm điểm sinh m ệ n h hai nghìn ma lực giá trị một nghìn hai trăm khôi giáp độ bền một nghìn tốc độ ưu tú trị số tám mươi lăm tăng tốc độ ưu tú trị số tám mươi ăn ý độ ưu tú chỉ số tám mươi bốn nhảy vật lực ưu tú chỉ số 82. Ác đầu ư ờ n hành động, tố, số Đập vào lực, đồng dạng, số Đạp lực, đồng dạng, số càng g khái vào Đập Đạp Đại một yếu tố, trị trị trị số, số, số, Với lực, lực, l ký A. xem n về s a Giang Phong b ắ tiên đầu từ đầu quan từ sát phá h ể u Đầu các hạng trị t số. i là một giai cấp bảy đẳng cấp này giang phong cảm thấy phá h i ể u đẳng cấp giống như hắn khẳng định không phải t r ù n g hợp điều này đại biểu hẳn là hắn lên tới mấy cấp phá h i ể u liền hội cùng theo một lúc thăng cấp nói cách khác phá h i ể u có thể đi theo hắn cùng một chỗ trưởng thành tiềm lực này cũng quá khoa trương đi Nếu như, như n tiếp phá h i theo ă n g c là thể lực giá trị cùng điểm sinh mệnh giang phong lấy chính mình chín trăm tám mươi điểm điểm sinh mệnh cùng nó so sánh một chút liền biết phá h i ể u cái này lưỡng hạng trị số là rất lợi hại vững chắc tuyệt đối lập tức bên trong con người kiến cường nhưng ma lực giá trị liền để giang phong có chút xứng sở điều này nói do phá h i ể u rất đại khái dẫn đầu sẽ sử dụng thánh quan g kỳ a cái này gây nên giang phong cự đại lòng hiệu kỳ nói thử liền thử giang phong dùng linh lực bao khỏa bên trong vinh dự một trang này đem phá h i ể u triệu hoán đi ra chờ phá h i ể u đánh xong một cái phát ra tiếng phì phì trong m ũ i giang phong sờ sờ nó cái chắn hỏi phá h i ể u ngươi am h i ể u chiến đấu sao phá h i ể u nghe xong đông nhiên gật đầu một cái sau đó đứng thẳng đứng lên không sai liền giống như người tại giang phong chấn kinh ánh mắt bên trong phá hiệu dùng nó hai cái móng chức liên tục xuất quyền không đúng ra vó một bộ tay quyền anh bộ dáng v ù v ù v ù v ù phá hiểu một bên ra vó một bên trả lại cho mình phối âm cũng thỉnh thoảng dùng tiêu ngạo ánh mắt liếc giang phong liếc một chút tựa hồ tại hỏi ta mãnh liệt sao giang phong lúc này miệng há đều có thể nhét vào một cái quả táo sững sờ nửa ngày mới hỏi ngươi nghiêm túc à? phá hiểu chút nghiêm túc gật đầu cũng bay người hướng giang phong cùng sử dụng móng trước nhắm ngay hắn ngươi làm muốn ta thử một chút lực lượng ngươi phá hiểu hai cái móng sau giao thế dầm chân một mặt tự tin gật gật đầu chẳng lẽ cái này thật sự là phá hiệu phương thức chiến đấu nhìn lấy phá hiểu tự tin như vậy giang phong cũng dọn xong điều khiển nghiêm túc nhìn lấy phá hiểu nói ra tới đi khí phá hiểu hí dài một tiếng huy động phải móng trước hướng phía giang phong manh tới ba giang phong vững vàng tiếp được phá hiểu cái này một vó trong lúc nhất thời tràng diện có chút xấu hổ cứ như vậy giang phong thậm chí ngay cả thánh ấn đều không mở liền một tay nhẹ nhõm đón lấy phá hiểu vào đánh tiếp theo tại một người một ngựa đối mặt mấy giây sau phá hiểu yên lặng thu hồi móng khôi phục bốn chân đứng thẳng hình thái nhưng giang phong theo nó trên mặt vậy mà nhìn ra một chút uy k u ấ t trách ta l ạ Mới mạch suy nghĩ suy trấn g v an một chút phá hiệu ủy khuất tâm tình giang phong vua nó lưng ngựa nói không khóc nói rõ đây không phải là người sở trường mình không luyện có được hay không phá hiểu nghe xong lắc đầu dùng một đôi đ ầ u đ ầ u mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn giang phong liếc một chút miệng bên trong phát ra giống như là nũng nịu đồng dạng gọi tiếng cái này khiến giang phong không khỏi có chút vào đầu ý t ứ này rõ ràng là nó cũng là muốn luyện cái này a tốt tốt tốt đã ngươi thật nghĩ luyện cái này về sau các loại khoảng không ta cho ngươi làm bồi luyện được thôi phá hiểu nghe xong hung hăng gật g ù đặc ý miệng bên trong hí hí hí không ngừng cũng không biết vì sao lại có dạng này yêu thích bất đắc dĩ lắc đầu giang phong hỏi lần nữa như vậy ngươi còn có hay không khác cái gì chiến đấu kỹ năng mắt nhìn thấy phá hiểu lại phải đứng đứng chờ một chút phá h i ể u ta chỉ là ngươi có cái gì trừ đứng thẳng bên ngoài phương thức chiến đấu Ký í bị giang phong ngăn chặn phá h i ể u biểu lộ lại có chút hủy khuất nhưng vẫn là nghiêng người sang n ẻ đầu ra hiệu giang phong cưới lên nó đọc chú ý tới phá h i ể u ủy khuất biểu lộ giang phong vươn tay tại trên mặt hắn vuốt ve hai lần nói ngoan tình huống bây giờ khẩn cấp trở về sau khoảng không xuống tới ta nhất định từ từ xem ngươi triển lãm ngươi sở hữu phương thức chiến đấu lần này phá h i ể u vui vẻ hung hăng dùng đầu ngựa tới chống đỡ giang phong tựa hộ là muốn cho hắn tranh thủ thời gian cưới lên nó t tại giang phong ngồi xuống trong nháy mắt phá h i ể u ngẩng đầu lên h u t dài một tiếng tiếp lấy toàn thân buộc phát ra một trận trướng mắt kỳ quang cái này ngồi tại trên lưng ngựa giang phong vừa định nghiên cứu một chút quang mang này hiệu quả liền cảm nhận được một cỗ thần thánh năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn phá hiệu kỹ năng lại là cường hóa thân thể ta nhìn lấy từ da thịt bên trong tràn ra tới thánh quang năng lượng giang phong hơi cảm thụ một chút liền biết mình hiện tại thân thể năng lực có thể so với mở ra nhất giai chính nghĩa thành ấ n đây chính là trực tiếp đem hắn thực lực trực tiếp cất cao một đoạn a quá tuyệt giang phong theo phá h i ể u lông b ẩ m tán dương hắn vốn đang lo lắng phá h i ể u thật sự đậu bị đến đâu nghĩ không ra đột nhiên liền cho hắn lớn như vậy một kinh h ỉ nhìn thấy phá h i ể u cao hứng lắc lắc đầu giang phong ngồi thẳng thân thể mở ra hai giai mệnh lệnh thành nhấn theo kim sắc thần thánh hỏa diễm giấy lên giang phong cảm nhận được thân thể của mình cường độ đi vào một cái toàn cảnh giới mới tuy nhiên so ra kém lần trước tại ba la thản mở ra tam giai mệnh lệnh thánh ấ n lúc hoa trương như vậy nhưng cũng được xưng tụng là để bạn cự đại mà lại càng kinh h ỉ hơn một điểm là giang phong chính mình ma lực giá trị s ó i mòn tốc độ cũng thay đổi chấm rất nhiều mà cái này rất có thể là bởi vì phá h i ể u đang không ngừng vì hắn cung cấp thần thánh năng lượng nguyên nhân phá h i ể u còn có khác sao giang phong nuốt vẽ phá h i ể u c ổ hỏi lần này phá h i ể u gật gật đầu nhưng lại lắc đầu giang phong h i ể u biết đi ra ý là nó sẽ còn đứng lên thống kích được nhân nhưng là ngươi không cho ta biểu thị thế là giang phong cười nói yên tâm đi phá hiệu ta nói được thì làm được chờ sự tình lần này giải quyết ta liền cho ngươi làm bồi luyện hả làm sao nghe được giống như vậy tính toán vấn đề không lớn để phá hiệu thu hồi nó thần thông giang phong tiếp tục hướng xuống nghiên cứu phá hiệu cơ sở trị số khôi giáp độ bền giang phong sờ sờ phá hiệu trên thân cái này thân thể kim giáp có thể cảm giác được bên trong ẩ n chứa cường đại thần thánh năng lượng tự mang mã khải ý tứ sao từ nơi này chỉnh một chút một nghìn điểm độ bền đến xem giang phong cho rằng bộ này kim giáp hẳn là có rất lợi hại xuất sắc phòng ngự tính sau đó cũng là phá hiệu cơ sở năng lực chỉ số tốc độ tăng tốc độ nhảy vọt lực ác lộ di động cái này bốn hạng cùng rong rồi có quan hệ thuộc tính toàn bộ tại tám mươi trở lên tuyệt đối thiên lý lương câu so với trở lên bốn cái thuộc tính phá h i ể u đập vào lực cùng đạp lực liền kém rất nhiều cái này rõ ràng biểu thị lấy nó rong rồi năng lực tuyệt đối nhất lưu nhưng lúc tác chiến liền hơi kém một chút cho nên nó vì cái gì đối với mình chiến đấu lực tự tin như vậy đâu dứt bỏ cái này không nghĩ ra một điểm giang phong suy nghĩ phá h i ể u cái cuối cùng thuộc tính cao đến tám bốn điểm ăn ý độ cái này cao đến không hợp thói thường ăn ý độ hẳn là phá h i ể u vì cái gì có thể nhẹ nhõm nghe hiểu hắn lời nói nguyên nhân nhưng hắn rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy phá h i ể u cao như vậy ăn ý độ là từ lâu đến càng nghĩ giang phong chỉ có thể nghĩ đến phá h i ể u là từ màu nâu c ổ lao thanh khế bên trong đi ra mà màu nâu c ổ lao thanh khế đã nương theo hắn cực kỳ lâu cho nên theo một ý nghĩa nào đó có thể coi phá h i ể u là thành màu nâu c ổ lao thanh khế hóa thân mắt nhìn màu nâu c ổ lao thanh khế trang địa giang phong rất muốn cảm khái một câu nghĩ không ra ngươi nội tại lại là cái đồ bỉ hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng hậu giang phong đem phá h i ể u triệu hồi thanh khế bên trong đồng thời hắn cũng thoát ly tấn thăng thánh điện trở lại trong hiện thực lần nữa kiểm tra một lần trên tân đạo cụ cùng trang bị giang phong vận động chốt cửa đi ra ngoài Tính! Toàn bộ lầu ký túc xá bên trong một điểm thanh âm đều không có. Cái này tại bình thường tới nói rất bình thường, nhưng thả rất thường. túc trong rất trực thời tại tính bên không này bình nói bình nhưng này liền lộ ra rất lợi hại không bình này bên nhiều ban cùng lâm thời ở tại nơi này chấp pháp giả. bên ngoài bây giờ động tính lớn như hại chấp pháp vào bộ Bởi bây lộ lầu lúc lợi lầu lâm đều ký ký có, cái cái xá xá ra, nhìn xem mới đúng. Xem ra nghiệp giả, giờ điểm âm vì ở ở vừa rồi nếu như không phải kim sắc trong thánh điện cái thanh â m kia tỉnh lại hắn hai lần giang phong cảm thấy mình hiện tại khẳng định cũng cùng những dân chúng kia một dạng qua dưới lầu tập hợp mà tòa này lầu ký túc xá ở đây đại đa số đều là nhất giai t r ư ớ c nghiệp giả đã hắn chống cự không trò chuyện vậy hắn người cũng đại khái dẫn đầu không được xét không biết cố nguyên bạch thế nào cẩn thận từng ly từng tí khoảng trừng quan sát một hồi giang phong hướng phía đầu bậc thang đi đến có thể vừa đi hai bước bên cạnh hắn một cánh cửa đột nhiên bị t ố i lui một bóng người bông nhiên hướng hắn nào tới g i a phong vốn định vung lên mộ quang chi nha liền chặt có thể khi nhìn rõ bóng người sau liền ngơ ngẩn bởi vì cái này bóng người chính là giang phong mới vừa rồi còn đang lo lắng cấu nguyên bạch tránh thoát cấu nguyên bạch q a n h tới nắm tay phải giang phong hô c ố nguyên bạch người làm sao c ố nguyên bạch quay đầu dùng một đôi tinh mắt đỏ trừng mắt ra phòng miệng bên trong phát ra như là g i a thú tiếng gầm nhìn thấy c ố nguyên bạch cái dạng này giang phong liền biết hắn khẳng định đã hoàn toàn bị một loại nào đó huyễn thuật k h ô n g chế đây chính là nhìn hướng lên bầu trời hậu quả sao chương hai trăm hai mươi mốt đột phá vây quanh uy lão cố thỉnh a ngươi còn thiếu nợ ta một trăm linh dự phân đâu Đừng tưởng rằng biến thành dạng này liền có thể không thể trả. có ẩm thình a ngươi không phải còn muốn nghiền ép ta sao ngươi không phải còn muốn làm biến đại mạnh nhất thánh kỵ sĩ sao ngươi liền cam tâm như thế bị k h ô n g chế ẩm đáng chết ngươi thật hoàn toàn nghe không được ta lời nói sao nếu như có thể nghe được ngươi liền nháy mắt mấy cái ẩm giang phong giờ phút này chính là một một bên tranh né cấu nguyên bạch công kích một bên ý đồ t ì n h lại hắn nhưng là chẳng có tác dụng gì lúc này cấu nguyên bạch vung hướng giang phong mỗi một quyền đều có thể ở trên tường ném ra một cái đại lỗ thủng rõ ràng là hạ tử thủ chế tài Cố c Nguyên b ạ hai không t cái ả m c tụng niệm âm thanh đồng thời vang lên nhưng giang phong quyền nhanh xa so với cấu nguyên bạch phải nhanh tại cấu nguyên bạch quyền đầu còn tại tụ lữ lúc giang phong quyền đầu đã đánh vào cấu nguyên bạch trên mũ giáp cự đại l ự c đạo trực tiếp đem cấu nguyên bạch đánh bay ra ngoài đang đập mặt một mặt sau t ư ở n g rơi xuống trong phòng lần này giang phong khẳng định là khống chế sức mạnh mà lại cấu nguyên bạch trên thân chính ăn mặc cái kia một thân phụ qua ma khải hoàn s á o trang mười phần nhịn đánh mà sự thật cũng đúng như giang phong tưởng tượng một dạng cấu nguyên bạch cũng không nhận được vết thương trí mạng cho nên hắn lập tức bỏ dậy cho mình x o á t một thanh thánh quang thuật sau lại như người không việc gì một dạng từ trong phòng lao ra phiền phức lấy giang phong thực lực bây giờ m u ố n muốn giết chết khấu nguyên bạch vô cùng đơn giản nhưng muốn tại không giết chết hắn điều kiện tiên quyết khống chế lại hắn liền khó quá nhiều dù sao chỉ cần hắn có một hơi tại chỉ cần cho mình soát một thanh thánh quang thuật giang phong liền phải lại đánh hắn một lần minh bạch điểm này hậu giang phong quyết định không hề củng cố nguyên bạch chiến đấu ngược lại nhất quyền đem hắn đánh bay sau lập tức hướng phía dưới lầu chạy tới còn không chạy mấy bước lại một người sử dụng tấn công đi vào trước mặt hắn giang phong biết hắn hắn gọi mục trí quốc một giai cấp năm chiến sĩ là đông giang khu chấp pháp cục nhất cấp chấp pháp viên giang phong ngày đầu tiên tới này lúc cũng là hắn mang chính mình quen thuộc giống như cấu nguyên bạch giờ phút này mục trí quốc một đôi mắt tinh hồng đáng sợ dùng c h ạ m lam chi tâm chống chọi mục trí quốc bổ tới đại kiếm giang phong một cái thập tự quân đã kích liền đem hắn đá bay ra ngoài ngay sau đó lại quay người nhất quyền lần nữa đem đuổi theo cấu nguyên bạch đánh lui nóng rực lúc này lại một viên hỏa cầu hướng phía giang phong bay tới giang phong vội vàng dựng lên c h ạ m lam chi tâm qua cản cũng muốn muốn nhờ hỏa cầu trùng lực trực tiếp nhảy ra lầu ký túc xá nhưng lại tại hắn vọt tới cửa số lúc một đạo băng tường ngăn lại hắn nhất quyền đạp nát băng tường giang phong vừa muốn nhảy xuống cũng cảm giác đầu bị người hung h trong nháy mắt ý thức tới giang phong đội vàng nắm chặt trói nơi cổ tay hổ nhãn cơ ư ngọc n g để cho mình tinh thần trạng thái bỗng nhiên giật mình nắm lên đánh lén mình tìm i hành giả giang phong nhắm chuẩn trong góc tên pháp sư kia ném đi qua không dành đi nhìn hai người kia có hay không đụng vào nhau giang phong lần nữa muốn nhảy cửa sổ ra ngoài có thể lúc này một đạo ông thanh nhàn đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên hỏng bét giang phong biết lúc này mục sư xua tan mà xua tan mục tiêu đúng là hắn chính nghĩa thanh ấ n mà lại tại chính nghĩa thanh ấ n bị đội tản ra đồng thời vừa bị hắn đá bay mục trí quốc lại xông về đến cũng nhìn lấy lần nữa bị băng tường ngăn chặn cửa sổ giang phong chỉ có thể quay người dựng lên trạm lam chi tâm quá cản keng không có hai giai chính nghĩa thánh nhấn gia trì giang phong muốn ngăn lại mục trí quốc một kích này cũng liền không nhẹ nhàng như vậy nhưng lại tại hắn dự định một lần nữa lần nữa mở ra thánh nhấn trạng thái lúc một chi trầm mặc t i ệ n bắn chúng b ả vai hắn têu đau một tiếng giang phong biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm cùng toàn bộ đông giang khu chức nghiệp giả giao chiến hơn nữa còn không thể hạ từ thủ cái này độ khó cao đến hắn đều có chút không chịu được nổi dùng trạm lam chi tâm đem mục trí quốc đẩy ra g i a phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh kh nguyên bản hắn là muốn nhảy cửa sổ sau khi đi ra ngoài lại mượn t r ợ phá h i ể u rời đi nhưng bây giờ tòa này lầu ký túc xá bên trong chức nghiệp giả rõ ràng đều muốn đem hắn không chế ở bên trong t phá h i ể u vừa đăng trảng liền phát ra một đạo to gió gọi cùng tồn tại tức ngồi sổn người xuống thuận tiện giang phong đi lên dùng c h ạ m lam chi tâm song trọng vầng sáng mở ra phỉ thúy chi kính hấp thu hết một k h ỏ a hướng hắn bay tới hỏa cầu hậu giang phong lập tức gơi trên phá h i ể u đi phán phất có thể minh bạch giang phong tâm ý phá h i ể u thân hình khổng lồ lập tức phóng tới cái kia đạo bị băng tường phong bế cửa sổ mà giang phong cũng hợp thời thả ra vừa rồi hấp thu tiến phỉ t h ú y chi cảnh hỏa cầu vanh mở cái kia đạo băng tường lần này không ai có thể ngăn lại phá h i ể u giang phong rốt c ụ c thuận lợi xông ra túc xá đến đến đường lớn bên trên làm xinh đẹp giang phong sờ sờ phá h i ể u cổ cũng để nó theo dân chúng di động phương hướng bắt đầu chạy từ lâu ký túc xá bên trong nhảy ra một khắc kia trở đi giang phong vẫn gấp nhắm mắt hắn biết mình tuyệt đối không thể nhìn thấy bầu trời không phải vậy liền cái gì đều xong không có hai giai chính nghĩa th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 phản phát có thể minh bạch giang phong tâm lý phá hiệu thân hình khổng lồ lập tức phóng tới cái tia đạo bị băng tường phong bế cửa sổ mà giang phong cũng hợp thời thả ra vừa rồi hấp thu tiến phỉ thủy chi cảnh hỏa cầu r a n g mở cái tia đạo băng tường lần này không ai có thể ngăn lại phá hiệu giang phong rốt cục thuận lợi xông ra thuốc i á đến đến đường lớn bên trên chương hai trăm hai mươi gấp rút tiếp viện dừng lại đi phá hiểu không ai đổi tới một đầu trong hẻm nhỏ giang phong vô vỗ phá hiểu cổ nói ra tại phá hiểu siêu tuyệt tốc độ xuống vẹn vẹn chỉ là cái rẽ ngoặt liền đem những cái k i a ý đồ đổ đ ổ i theo chức nghiệp giả toàn bộ vùng không thấy tung người xuống ngựa giang phong thuận một chút phá hiểu l ô n g bằng khen lần này nhờ có ngươi quay đầu cho ngươi ă n được ăn Thí! phá hiểu nghe xong cao hứng từ từ giang phong đem phá hiểu thu hồi màu nâu cổ lao thanh khế bên trong giang phong lần nữa xác nhận chung quanh không có chức nghiệp giả sau lặng lẽ đi đến đường cái tuy nhiên cưới phá hiểu đi đường là rất nhanh nhưng bây giờ tòa thành thị này đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu địch nhân giang phong cũng không biết cho nên vẫn là quyết định không cao điệu như vậy c ư ỡ i phá hiểu mới thành thị bên trong rong rồi tại mở ra chuyên t r ú vầng sáng thời khắc chú ý cảnh vật chung quanh tình hồ dưới giang phong bằng vào ấn tượng cấp tốc chạy về vừa rồi dân chúng tiến lên con đường kia dây bên trên biết cả khu vực bên trong sở hữu chức nghiệp giả đều sẽ chủ động tìm kiếm cũng công kích mình về sau giang phong đem dấu ở áo lót bên trong u hồn thuốc nước uống một hơi hết không hổ là quân dụng thuốc nước hiệu quả thật đúng là nổi bật tại u hồn thuốc nước tiến vào giang phong thân thể không bao lâu hắn cũng cảm giác được chính mình linh lực cường độ trên diện rộng gia tăng mà lại cũng có thể khuyết t á n đến càng xa địa phương để hắn phạm vi cảnh giới khuyết trương rất nhiều vê anh ngay tại giang phong an tâm lại chuẩn bị tiếp tục đi theo trước đám người t i ế n lúc một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên ở phía xa vang lên có người đang chiến đấu giang phong nguyên bản lo lắng nhất cũng là trong tòa thành thị này chỉ còn hắn một cái còn có được tự mình ý thức bây giờ nghe được hắn địa phương bạo phát chiến đấu lập tức đoán được có lẽ mình còn có đồng bạn thế là giang phong lập tức cải biến kế hoạch tiên triệu lấy tiếng nổ mạnh phát ra địa phương sờ qua qua vê anh vê anh vê anh thiến Lên không đầy một lát giang phong liền phát hiện bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn để hắn không khỏi suy đoán đưa đến là bao nhiêu người tại h ô n chiến Rốt cục tại xuyên qua một mảnh d à i cây xanh hậu giang phong đuổi tới nổ tung phát sinh phương cũng nhìn thấy để hắn cực kỳ tức giận một màn đây đất đều là dãy ruổi lấy phát ra rú thảm bình dân thậm chí có không ít đã tại loại tinh thần này tra tấn bên trong chết đi này t ừ n g trưng ơ vẻ mặt nhăn nhó mặt để trong này thoạt nhìn như là một mảnh nhân gian luyện n g ụ mà tại những cái kia bị tra tấn trong dân chúng có một tên ăn mặc trắng xanh đan sen pháp bảo tóc g i i nữ pháp sư chính huy động pháp trưởng cùng một cái hình thể bằng đ giang phong liền có thể thấy rõ cái kia ác ma hình tượng sau lưng mọc lên hai cánh cầm trong tay thiêu đốt kiếm lớn màu xanh lục thân mang nóng rực khôi giáp trên chân có vó đúng là hắn tại siêu phàm học loại thư tịch bên trên thấy qua cấp bê ác ma tận thế thủ vệ tại siêu phàm học thư tịch ghi chép bên trong tận thế thủ vệ là ác ma trung kiên lực lượng thường xuyên lấy hành hình giả hoặc là d u n g động bộ đội thân phận xuất hiện trên chiến trường bọn họ không chỉ có cận chiến thực lực mạnh mẽ đồng thời tại hát cá ma pháp bên trên cũng tạo nghệ không thấp là phi thưởng tượng đại ác ma trùng đồng thời trừ tận thế thủ vệ bên ngoài còn có mấy danh bị khống chế chức nghiệp giả chính đang vây công tên kia n giang phong biết nàng và vừa rồi chính mình gặp phải đồng dạng quân cảnh cái tiêu chính là muốn tại không thể giết chết những chức nghiệp giả này tình h u ố n g d ư ớ i cùng bọn hắn chiến đấu bất quá nàng vậy mà có thể tại kháng trụ một ư ơ i hai tên chức nghiệp giả vây công tình h u ố n g d ư ớ i còn có thể cùng tận thế thủ vệ loại này cấp bậc gác ma đánh có đến có vệ như thế cường hắn thực lực giang phong chỉ có thể nghĩ đến là hắn tại trong tư liệu ba vị trung gian cao giai chức nghiệp giả một trong bốn giai cấp bốn pháp sư đường tinh lu nhưng dù cho mạnh như đường tinh lu giang phong cũng nhìn ra nàng đã rơi vào hạ phòng nàng tuy nhiên mấy lần dùng băng vòng thuật đem hắn chức nghiệp giả khống chế tại nguyên chỗ nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị vây công chức nghiệp giả bên trong một tên nhị giai kỵ sĩ dùng tự do trúc phước hóa giải cái này không để cho nàng đến không đồng nhất thẳng phân thần đi đối phó những cái kia hướng hắn khởi s ư ớ n g trùng kích chức nghiệp giả từ đó bị này tận thế thủ vệ nhiều lần đánh lén thành công bao phủ tại nàng t r u n g quanh thân thể tầng kim màu xanh đậm hàn băng giáp mắt thấy liền muốn nhịn không được một tên thợ săn trường cung áo thuật xạ kích sử dụng số lần thường xuyên nhất hai tên chiến sĩ một tên hai tay sử dụng hai tay vũ khí chủ công am hiệu ba loại đà kích một tên chiến sĩ sử dụng một tay vũ khí hiểm hộ năng lực cực nhanh tựa hộ ủng có thể ngăn trở giang phong biết mình nhất định phải ra tay giúp đỡ không phải vậy đường tĩnh nhu thua trận chỉ là vấn đề thời gian hắn biết mình không phải cái tia tận thế thủ vệ đối thủ nhưng lại có thể giúp nàng ngăn trở những chức nghiệp giả kia giúp nàng tranh thủ thời gian đánh giết cái tia tận thế thủ vệ nhưng giang phong đương nhiên sẽ không nao tử nóng lên liền lập tức xông đi lên hỗ trợ bởi vì vừa rồi k i n h lịch hắn biết mình muốn đồng thời ngăn trở mười hai cái chức nghiệp giả cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ cho nên hắn nhất định phải tại đường tĩnh nhu còn chống đỡ tình huống nhiều vào tay một số những chức nghiệp giả này tin tức tôi đang đợi lát nữa nhi trong chiến đấu có thể thong don xử lý keng mấy cái phút trôi qua, tận thế thủ vệ lại là một kiếm trạm tại đường tính nhu hàn băng giáp bên trên nhìn lấy hàn băng nhà bên trên này như mạng nhện đồng dạng đền bù vết rách đã thu t ậ p được không ít tình báo giang phong biết mình không thể l ợ i thêm lúc này mở ra hầu bao đem gia tăng lực lượng cự ma dược tề cùng có thể để cao phòng ngự ma pháp lực xả lân cùng uống dưới hai bình thuốc nước thêm hai bình dược tề giang phong có thể cảm giác được trong thân thể mình m a pháp độc tố đã nhanh muốn vượt chỉ tiêu điều này đại biểu lấy hắn đợi lát nữa không cách nào lại thông qua uống song hắc kình đến bổ sung mp không phải vậy rất có thể trực tiếp đòi mạng hắn nhưng cũng còn tốt phá hiểu có thể giúp giang phong cực lớn giảm bớt thánh ấn trạng thái cần thiết tiêu hao ma lực mà lại giang phong lần này đi ra lúc đem một mực dấu ở trong hộp làm tâm huy chương mang ở trước ngực tại siêu phàm học bên trong giang phong biết dùng đến giúp đỡ khôi phục thể lực hoặc là ma lực trang bị hoặc là đạo cụ cơ hồ đều khó có khả năng là động cơ vĩnh cửu cũng chính là chúng nó có sử dụng thọ mệnh cái này nói chuyện nếu như quá mức tấp nập một mực sử dụng chúng nó hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém thẳng đến hoàn toàn mất đi siêu phàm hiệu quả biến thành một kiện phổ thông đạo cụ làm tâm huy chương cũng là như thế nó hồi lam năng lực rất mạnh nhưng là nếu như nó khôi phục năng lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều cho nên giang phong khi lấy được nó sau đại đa số thời gian đều không bỏ được mang mà chính là đưa nó tại trong hộp nhưng hôm nay rõ ràng đã không phải là tiếp tục không nỡ thời điểm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị giang phong dùng màu nâu cổ lao thánh khế triệu hồi ra phá hiểu vượt lên ngồi trên lưng ngựa giang phong vô vô nó cổ nói phá hiểu đợi lát nữa đem hết toàn lực phát huy ngơi ư ưu thế tốc độ lúc chiến đấu nhất định không nên bị bọn họ vây quanh p h ả n phất biết giang phong muốn đi làm gì phá hiểu dùng sức chút gật đầu rất tốt như vậy chúng ta lên chương hai trăm hai mươi mốt đường tinhu q u a n diệu tại phá hiểu lấy cực nhanh tốc độ xông vào đám người lúc giang phong thừa dịp cái này đánh bất ngờ đợt thứ nhất phát động hắn mạnh nhất khống chế kỹ năng manh mục chi quang theo c ố này phảng phất muốn xé tan bóng đêm thánh quang đột nhiên nổ tung cơ hội chính đang vây công đường tĩnh nhu chức nghiệp giả toàn bộ chúng chiêu nhao nhao che mắt bắt đầu riêng phần mình dùng chính mình biện pháp giải trừ đâm mù cái này phụ diện hiệu quả nhưng giang phong manh mục chi quang còn mang theo mãnh liệt tinh thần công kích lực cho nên bọn họ trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp tập trung tinh thần phóng thích kỹ năng bất quá bên trong có một cái thánh kỵ sĩ dùng hắn dị thường mạnh mẽ tinh thần lực vọt thẳng phá giang phong tinh thần k h ô n g chế cũng d ơ tay lên chuẩn bị sử dụng tỉnh hóa thuật trợ giúp đồng bạn giải trừ đâm mù hiệu quả nhưng mà giang phong trước đó đang quan chiến lúc liền đã chú ý tới hắn hắn tuy nhiên một mực không có tiến lên tham dự vây công nhưng lại cực thiện giải các loại c h ú c phúc cùng trị liệu là chi này mười hai người chức nghiệp giả tiểu đội kiên cố hậu phương bảo hộ đồng thời cũng là một tên xuất sắc quan chỉ huy cho nên tại cơi phá hiểu hướng chiến trường sông lúc hắn cũng là giang phong mục tiêu thứ nhất tại này thánh kỵ sĩ người kéo cờ g ơ tay đồng thời đã mở ra hai d i a i mệnh lệnh thánh nhấn giang phong nghiêng về phía trước thân thể một thanh bóp lấy này thánh kỵ sĩ cái cổ đem hắn bắt được giữa không trung chỗ cổ cường đại cảm giác gáp bách tỉnh lại thánh kỵ sĩ bản năng cầu sinh hắn cấp tốc bắt lấy giang phong bóp lấy chính mình cái cổ tay muốn đẩy ra nhưng tại phá h i ể u thánh quan q u á n chu tăng cường dưới hai d i a i mệnh lệnh thánh nhấn giang phong lực lượng cường đến đáng sợ này thánh kỵ sĩ coi như dùng hết toàn lực cũng vô pháp đẩy ra giang phong một ngón tay phá hiệu tiếp tục gia tốc t phá hiệu ứng một tiếng mở ra bốn đầu chân toàn lực bắt đầu chạy hiện tại tìm một cái có thể đụng phương hướng chạy. khi phá h i ể u ra tốc tới trình độ nhất định lúc giang phong lần nữa hô giang phong tuy nhiên có thể thông qua khí trận cảm giác được có được siêu phàm năng lực trước nghiệp giả nhưng che kín hai mắt hắn không cách nào biết được hắn hiện tại thân chỗ phương nào đối với giang phong mệnh lệnh phá h i ể u luôn luôn có thể như là biết tâm ý của hắn hoàn mỹ chấp hành chỉ thấy nó móng trước nhất chuyển liền hướng phía một chẳng cư dân lâu phương hướng tiến lên ẩm một tiếng vang thật lớn giang phong nhấc lên này thánh kỵ sĩ đụng vào cư dân lâu từ ngoài đăng đăng đăng đâu bị khảm tải trong tường thánh kỵ sĩ một đường đụng nát vô số khối bức tường bên trong tấm gạch tại bức tường bên trên vạ thật lớn như thế trùng k í c h lực cho dù là chức nghiệp giả cũng gánh không được này thánh kỵ sĩ tại chỗ liền n g ấ t đi k h ắ p khuôn mặt là huyết vụ ngủ một hồi đi tốt nhất tại sự kiện kết thúc trước khác tỉnh lại nói xong giang phong đem thánh kỵ sĩ phóng tới mặt đất sau đó ngựa không dừng vò hướng phía đường tính n u chỗ tại chiến trường chạy trở về đường tính n u bên này biểu lộ chính vô cùng kinh ngạc mấy mươi phút trước nàng đang gian phòng của mình bên trong minh tưởng có thể minh tưởng vừa mới bắt đầu không bao lâu nàng cũng cảm giác được một cỗ vô cùng tà ác khi chàng hướng nàng bao phủ mà đến cỗ này khi chàng vô cùng mạnh mẽ để cực kỳ am hiểu khí chàng phòng ngự đường khinh nhu đều kém chút chống đỡ không được nhưng may mắn nàng vẫn cứ chuẩn bị một k h o a lòng chào thạch ở bên người đối mặt cái này bất chợt tới khí chàng công kích nàng trực tiếp bóp nát b ả o thạch trên diện rộng cường hóa chính mình linh lực gánh vác cái này cố tà ác khí chàng công kích lòng còn sợ hãi hít thở sâu một hơi đường khinh nhu lập tức cầm điện thoại lên muốn muốn liên lạc với tổng cục nhưng trên điện thoại di động chỉ có vô số theo số điện thoại phát cho nàng cùng một cái tin tức mau nhìn bên ngoài nha ánh trăng thật đẹp chấm nhỏ cũng tốt nhiều ném điện thoại di động đường khinh n u đem chính mình khí ch móc ra hẹ ở sở tồn đường khinh nhu lại phát hiện nó phảng phất là bị vô số từ tà khí hóa thành nước bùn ngăn chặn căn bản là không có cách hấp thu đến bất kỳ siêu phàm năng lượng tự nhiên cũng vô pháp phát động truyền t ố n g năng lực có người muốn đem bọn hắn vây chết ở trong thành phố này nghĩ tới chỗ này đường khinh nhu cấp tốc bắt đầu suy nghĩ ứng đối phương pháp có thể dưới lầu đều nhịp tiếng bước chân lập tức gây nên nàng chú ý mở cửa sổ ra n h ì n x u ố n g l i ế c một chút đường khinh nhu phát hiện đại lượng thị dân tụ tập đến một chỗ cũng hướng phía cùng một cái phương hướng dậm chân tiến lên đồng thời nàng còn chú ý tới bầu trời hoàn thành biến thành màu tím đen bên trong còn l tại nàng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ hiện tại cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần liền cảm thấy mình muốn mất đi ý thức vội vàng thu hồi ánh mắt đối với mình thực hiện có thể tăng cường linh lực á o thuật trí tuệ đường khinh n u đối với chuyện tính nghiêm trọng có càng thêm khắc sâu nhận biết dù cho nàng qua qua vài lần cấm kỵ chi địa cũng trải qua không ít ác ma sự kiện tương quan nhưng như thế đại diện tích tà ác chớ c h ú lại là nàng chưa bao giờ trải qua nàng tại trong đầu suy nghĩ mấy lần cũng tìm không đến bất luận cái gì cùng loại tình huống này tương tự tăng nộ tóm lại không thể để cho cả tòa thành thị, thị dân rơi vào ác ma ma trào bên trong b ma vì truy tra trật tướng đường khinh nhu mở ra dần dần ẩn thuật hướng phía cái kia tà ác khí chàng phương hướng chạy tới làm pháp sư ưu tú nhất tự vệ kỹ năng dân dân ẩn thuật không chỉ có thể để pháp sư thân thể tiến vào ẩn thân trạng thái càng l à là có thể đưa nàng khí t r à n g đều hoàn toàn che giấu chỉ cần không phải thực lực viễn siêu nàng không cách nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào trinh sát đến nàng vị trí tại ẩn thân trong trạng thái đường k i n h nhu rất nhanh liền đi vào phát ra sơ t à ác khí t r à n g địa phương cũng nhìn vô số thị dân ngã trên mặt đất kêu rên r u t rơi mà dẫn đến cái này một thảm trạng là một cái chính đang không ngừng sử dụng hắc ma pháp tra tấn bọn họ linh hồn tận thế thủ vệ làm bốn g a i cường giả đường k i n h n u tại cấm kỵ chi địa lúc gặp được mấy lần tận thế thủ vệ cũng cùng chi giao lâu qua biết nó tuy nhiên rất mạnh nhưng cũng không phải mình hoàn toàn không cách nào đối phó cho nên vì phòng ngừa càng nhiều thị dân bị nó dằn vặt đến chết đường k i n h nhu tụng niệm ra chú ngữ tại ẩn thân trong trạng thái đường k i n h nhu rất nhanh liền đi vào phát ra sơ t à ác khí tràng địa phương cũng nhìn vô số thị dân ngã trên mặt đất kêu rên run r u y mà dẫn đến cái này một thảm trạng là một cái chính đang không ngừng sử dụng hát ma pháp tra tấn bọn họ linh hồn tận thế thủ vệ Làm bốn cường giả, đường nu tại Cấm cũng cùng chi giao lâu qua biết nó tuy nhiên rất mạnh nhưng cũng không phải mình hoàn toàn không cách nào đối phó cho nên vì phòng ngừa càng nhiều thị dân bị nó dàn vật đến chết đường k i n h nhu tụng niệm ra chú ngữ chương hai trăm hai mươi hai từng cái đánh tan trước mắt tận thế thủ vệ vốn là thực lực phi phạm chức nghiệp giả phối hợp lẫn nhau vây công càng làm cho đường tĩnh nhu không thể không phân ra đại lượng tâm tư qua từng cái ương đối mà lại phiền phái nhất là nàng thả phóng ma pháp lúc còn nhất định phải khống chế lại uy lực không phải vậy lấy nàng hiện tại kỹ năng đẳng cấp vài phút là có thể đem những này mới một giai chức nghiệp giả bốc hơi loại tình huống này để cho nàng biến có chút bó tay bó chân vô luận là công kích vẫn là phòng ngự cũng không thể làm đến thực h ạ cái này để tận thế thủ vệ không ngừng tìm tới cơ hội tới công kích nàng mắt thấy chính mình băng vũ cất trượng bên trên có thể cường hóa nàng băng giáp thuật ma p h á p thạch cấp tốc c ả m đạm đường t ĩ n h nhu cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh chờ đến nàng hàn băng giáp cường độ không đủ kháng trụ tận thế thủ vệ nhất kích nàng vô cùng có khả năng tại lần công kích sau bên trong bị tận thế thủ vệ một kiếm trọng thương càng h ò n g bét là nàng liên tục mấy lần muốn chiến thuật rút lui đều thất bại bởi vì tại cái này mười hai tên một giai chức nghiệp giả phối hợp lẫn nhau dưới nàng muốn tại không làm thương hại bất kỳ một cái nào tình huống dưới phá vây ra ngoài độ khó khăn so với nàng bên trong cao hơn ra quá nhiều mà liên t ạ i nàng xem thấy hàn băng giáp lập tức liền muốn nhịn không được quyết định lấy liều mạng phương thức cưỡng ép nếm thử đánh g i ế t tận thế thủ vệ lúc nàng phát giác được một cỗ chức nghiệp giả khí tức lấy cực nhanh tốc độ phóng tới nàng nơi này theo một đạo cực trướng mắt manh mục chi quang nổ t u n g đường tính n u thần sắc kinh ngạc tới cực điểm bởi vì nàng có thể cảm giác được giang phong khí chẳng là một giai chức nghiệp giả cho nên tưởng rằng vây công nàng chức nghiệp giả lại phải nhiều hơn một tên không ngờ rằng đạo này manh mục chi quang vậy mà đem những hạ đó công nàng chức nghiệp giả toàn bộ khống chế lại một giây sau, khi giang phong tới kia phá hiệu một lần nữa chạy về chiến trường lúc nay còn thừa mười một tên chức nghiệp giả đã đều khôi phục lại cũng bắt đầu cẩn thận tránh né giang h o n g tránh cho giống vừa rồi tên tia thánh kỵ sĩ một dạng bị giang phong mang rời khỏi chiến trường nhưng phá hiệu tốc độ thực sự quá nhanh một tên chiến sĩ tuy nhiên ý thức được giang phong hướng hắn x ố n g lại nhưng thân thể lại không kịp động lúc này một tên cầm đan thủ kiếm chiến sĩ vội vàng sử dụng viện hộ di động với tốc độ cao tới có thể sớm liền nghĩ đến khả năng này tính giang phong túi người cũng là nhất t h u ẫ n b i n n ở trên mặt hắn keng một tiếng b a n g thật lớn viện hộ tới chiến sĩ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng nhưng may mắn có một tên mục sư lập tức dùng thánh quang trị liệu hắn ta giúp ngươi ngăn chặn những chức nghiệp giả này ngươi chuyên tâm đối phó cái kia tận thế thủ vệ lê i tốt lần nữa cưỡi phá h i ể u vòng trở lại lúc giang phong hướng phía đường tính nu hô tốt ta sẽ mau chóng ngưng tụ ra mấy chục â y băng thương thuật đường tính nu đáp lại nói keng đang khi nói chuyện giang phong nâng lên trạm làm chi tâm ngăn trở một chi hướng hắn phóng tới tiễn đồng thời lại nghiêng người sang hiện lên một chi pháp sư hướng hắn phóng tới băng thương thuật dựa vào khí tràn g cảm ứng dù cho bị mắt giang phong cũng cấp tốc xác định cái này bởi một vị chức nghiệp giả vị trí lúc này lỗ hai hắn nhất động n g h e được phong tỏa hai chữ đây là pháp sư băng tường t ụ n n h ậ p t ừ cũng là cái này còn thừa mời một người bên trong duy nhất có thể thay đổi địa hình ngăn cản phá hiểu tới lưu tự do pháp thuật cho nên tại băng tường dâng lên trước đó giang phong lập tức đem ma lực đưa vào một mực giữ tại tay phải ứng kích trường thương bên trong tại nó thành dài sau phát ra qua giang phong hết thể có ba cái ưng kích trường thương bên trong có một cây giang phong mời hạ sở c ả đại sư làm qua cải tạo vì nó lắp đặt móc câu cũng chính là tại xuyên thấu nhân thể lúc nó hội ôm lấy mục tiêu cùng một chỗ bay về phía trước chi này ưng kích trường thương cũng là giang phong không muốn trực tiếp đánh giết mục tiêu lúc dùng chủ yếu mục đích là khống chế bởi vì chi này ưng kích trường thương xuất hiện cực kỳ đột nhiên mà lại lực lượng cực mạnh trong nháy mắt liền xuyên qua pháp sư kia hàn bằng giáp chúng đích b ả vai hắn ưng kích trường thương bên trên cự đại lực đạo trực tiếp mang theo pháp sư yếu ớt thân thể rời đi mặt đất hướng phía nơi xa bay đi lúc này gi p nếu để cho hắn đối tên kia bay ra ngoài pháp sư phong thích thành công lợi nói giang phong vừa rồi công kích liền một ví hoàn thành rẽ ngoặt phá hiệu trong nháy mắt liền đến đến người mục sư kia trước mặt không chờ hắn người xông lại hiểm hộ giang phong túi người một phát bắt được bả vai hắn đem hắn mang cách mặt đất mục sư không phải thánh kỵ sĩ thân thể không cứng như vậy giang phong sợ bóp lấy cổ lời nói sẽ trực tiếp đòi mạng hắn k e n lại dùng c h ạ m làm chi tâm ngăn t r ở một chi thợ săn bắn tới tiễn về sau giang phong dùng khí chàng khóa chặt lầu hai một tên thợ săn tại vừa rồi quan sát lúc giang phong liền phát hiện cái này thợ săn rất lợi hại am hiểu đánh di động mục tiêu dù cho đường tính lu không ngừng dùng thoáng hiện thuật cải biến vị trí hắn cũng có thể chính xác khóa chặt lại nàng cho nên giang phong tại sông vào vòng chiến sau vẫn rất lợi hại chú ý hắn động tĩnh chỉ cần nghe thấy dây cung kéo động âm thanh hắn liền sẽ làm tốt phòng ngự chuẩn bị mù một giấc đi giang phong nói xong lấy quan bế nhị giai mệnh lệnh t h á n h ấ n cùng năng lượng quán chú dùng c h ạ m làm chi tâm gõ một chút người mục sư kia đầu kén một tiếng mục sư trận trắng mắt n g ấ t đi nhất giai mục sư cường độ so với người bình thường đều không có mạnh hơn quá nhiều cho nên giang phong sợ chính mình t h á n h ấ n trạng thái d ư ớ i dù là nhỏ nhất khí lực nhất kích đều sẽ trực tiếp đánh nổ đầu hắn đem hôn mê mục sư để dưới đất giang phong ở trong lòng mặc niệm một câu giải quyết ba cái đợt tiếp theo xử lý người thợ săn kia đi phá hiểu đi giang phong sở dĩ có thể nhanh như vậy giải quyết hết ba tên nhất giai trước nghiệp giả trừ bởi vì mượn nhờ phá hiểu cái này cực hạn t càng là bởi vì đường tĩnh nhu ngăn trở cái tia tận thế thủ vệ nếu như không có cái tia tận thế thủ vệ áp lực giang phong cảm thấy đường tĩnh nhu có chừng một vạn loại biện pháp có thể tại không thương tới cái này mời hai người tánh mạng tình huống dưới mê đi bọn họ có thể nàng không có giang phong thong rong như vậy có thể nói thu lực liền thu lực bởi vì có một cái muốn nàng mệnh tận thế thủ vệ một mực đang đối nàng khởi xướng tấn công mạnh nếu như nàng hoa quá nhiều công phu tại đối phó một tên chức nghiệp giả bên trên liền rất có thể lộ ra sơ hở bị tận thế thủ vệ nhất kích mất mạng giang phong thông qua khi trận phát hiện những cận chiến đó t r ư ớ c nghiệp đã một đối một bảo vệ hắn viễn trình t r ư ớ c nghiệp rõ ràng là không có ý định để giang phong tiếp tục muốn làm gì thì làm vấn đề là ngươi cũng phải ngăn được ta hiểm hộ mới có tác dụng a xác nhận một chút mỗi cái t r ư ớ c nghiệp giả vị trí giang phong lần nữa mở ra hai giai mệnh lệnh t h á n h nhân hướng bọn họ tiến lên chương hai trăm hai mươi ba một kiếm đại đa số một giai t r ư ớ c nghiệp giả học hội kỹ năng không bình thường duy nhất mà lại rất ít bởi vì tại đại học lúc liền đã vì bọn họ phân chia tốt hệ tỷ như am hiểu trị liệu thánh kỵ liền không quen tiến bộ công cùng phòng ngự liền liền hiến đại thánh kỵ viện tinh anh nhất thẩm phán ban cũng không ngoại lệ tuy nhiên thẩm phán ban không có quy định bọn họ chỉ có thể học một cái hệ kỹ năng nhưng c h ử giang phong bên ngoài người khác bên trong đồng thời thuần thục nắm giữ hai hệ kỹ năng vô cùng ít ỏi cho nên tại cuộc hôn chiến này bên trong giang phong một hơi liền đem ba cái có khả năng nhất cho hắn tạo thành phiến phức chức nghiệp toàn bộ giải quyết còn lại chín người bên trong chỉ cần không có quá bất cẩn bên ngoài giang phong có lòng tin đem bọn hắn từng cái đánh tan lần nữa xông vào chiến cục giang phong cảm giác được mặt đất đột nhiên một trận chập trùng hắn biết đây là hai tên t ắ t mãn sử dụng động đất thuật bất quá đây là hắn trong dự liệu sự tình cái này hai tên tắc mãn động đất thuật rõ rõ gây nên động đất cơ bản không ảnh hưởng tới phá hiệu tốc độ đạp trên chấn động động không ngừng mặt đất phá hiệu hướng phía bên trong một tên tắt mãn tiến lên cái này khiến canh dự ở tắt mãn trước mặt võ tăng cùng chiến sĩ lập tức dọn xong tư thế chuẩn bị toàn lực ngăn lại giang phong có thể liền tại bọn hắn muốn nhào lên lúc ngồi tại trên lưng ngựa giang phong đột nhiên giấm lên lưng ngựa nhảy lên thật cao đi vào phía sau bọn họ cư dân lâu tầng hai chỗ đồng thời giang phong không từ cửa sổ tiến vào mà chính là trực tiếp đánh vỡ vách tường bởi vì hắn biết này thợ săn tại cửa sổ thiết chí một cái bẫy nhìn thấy giang phong tường đổ mà vào. này thợ săn vội vàng sử dụng đào thoát nhảy lên lầu ba nhưng hắn không nghĩ tới là giang phong vậy mà không đổi tới mà chính là đột nhiên xoay người o à n h gia nhất quyền ẩm chỉ nghe một tiếng văng trầm một cái tiềm hành trạng thái tiềm hành giả bị giang phong nhất quyền o à n h đến trên tường、Khủ. tiềm hành giả đ ỗ n g nhiên phun ra một n g máu còn chưa kịp làm kế tiếp phản ứng giang phong liền lại xông lên đệ lại đầu hắn lại đi trên vách tường nện một chút lần này để tiềm hành giả trong nháy mắt mất đi ý thức chậm rãi tê liệt ngã xuống tới đất bên trên tại u hồn thuốc nước trợ giúp giới giang phong giờ phút này trinh sát tiềm hành mục tiêu năng lực tăng cường rất nhiều hắn ở phía dưới lúc chiến đấu liền đã phát hiện có cái tiềm hành giả trốn ở lầu hai điểm hộ người thợ săn kia cho nên bên trên đến tự nhiên l à ưu tiên đem hắn giải quyết hết nhìn thấy tiềm hành giả bị giải quyết hết săn người thất kinh vội vàng tiếp tục hướng lầu ba rút lui nhưng rất nhanh liền bị mở ra nhanh như điện chấp giang phong đ ổ i kịp ngao gầm lên giận dữ một cái tiềm tàng tại nơi thang lầu hồi lâu ám ảnh báo bổ n h à o đi ra nhưng giang phong liền tiềm hành giả đều có thể cảm giác được cái này ám ảnh báo tự nhiên cũng không ngoại lệ cho nên quay người cũng là một cái đá ngang đem này ám ảnh báo đá bay ra ngoài ô phát ra một tiếng đáng thương kêu thảm khảm vào trong vách tường ám ảnh nhưng nó tranh thủ đến cái này chút thời gian lại là để này thợ săn thừa cơ lên lầu bốn đi lên nhìn một chút giang phong không có tiếp tục đuổi theo thoát ly phá hiểu sau ma pháp của hắn giá trị hạ xuống tốc độ quá nhanh tại nhà này trong lâu cùng này thợ săn chơi truy mê tảng tuyệt đối là rất lợi hại không sáng suốt lựa chọn thế là hắn tại thổi một tiếng huýt sáo sau từ lầu ba cửa sổ nhảy xuống đã c u ố n một vòng phá hiểu lúc này vừa vặn chạy về đến vững vàng tiếp được từ lầu hai nhảy xuống giang phong keng dùng trạm lam chi tâm lần nữa ngăn trở này thợ săn từ bốn lầu phong tới một phát áo thuật xa kích thực vừa rồi giang phong vốn là muốn dùng hắn khí chàng đặc tính uy áp đến tiêu diệt hắn nhưng ở dùng khí chàng khóa chặt hắn về sau phát hiện sớm có một cỗ càng thêm t à ác khí chàng đã hoàn toàn k h ô n g chế cái này thợ săn chính mình khí chàng căn bản là không có cách thấm vào tại giang phong bên này tiến triển tiến triển thuận lợi đồng thời đường tĩnh n u cũng đánh sinh động tại không dùng cố kỵ này mười hai tên chức nghiệp giả đánh lén tình huống dưới nàng bật hết hỏa lực dùng áo thuật phi đạn nổ này tận thế thủ vệ liên tiếp lui về phía sau g a o khi nhìn đến chính mình giáp lóc vai bị đường tĩnh n u áo thuật phi đạn đánh nát lúc tận thế thủ vệ hoàn toàn phẫn nổ nó t một c ô không biết từ từ đâu xuất hiện hắc khí chui vào trong cơ thể nó nguyên bản da thịt hiện ra màu vỏ quýt tận thế thủ vệ lại hấp thu cỗ khói đen này sau da thịt biến thành màu tím đen cũng hiện ra đại lượng quỷ dị phù văn biến dị không giống cái này tại đường tĩnh nhu kỳ quái đây là có chuyện gì lúc tận thế thủ vệ một cái cánh động có thể một giây sau trận địa sẵn sàng đón quân địch đường tĩnh nhu lại phát hiện tận thế thủ vệ mục tiêu không phải nàng mà chính là giang phong đúc băng giang phong cũng không nghĩ tới tận thế thủ vệ thân thể khổng lồ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn mà liền tại hắn muốn g i lên trạm làm chi tầm qua tới lúc Một đạo nhưng kim c ư ơ t lúc này một trận áo thuật mưa đạn hướng nó bay tới để tận thế thủ vệ không thể không thu nạp cánh ngăn chở một đợt công kích giang phong vừa định biểu đạt cảm ơn liền hoảng sợ phát hiện vậy mà lại có một cái tận thế thủ vệ xuất hiện sau lưng đường tĩnh n u đồng thời lên đốt ngọn lửa xanh lục đại kiếm hướng phía đang dẫn đạo áo thuật mưa đạn đường tĩnh n u chém đi xuống lúc này đường tĩnh n u trên thân hàn băng giáp sớm đã tàn phá không chịu nổi bên trong một kiếm này coi như không chết cũng phải tàn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc giang phong lập tức đem tận hành quang hoàn chuyển đổi thành hy sinh v ầ n g sáng đồng thời mở ra đem mệnh lệnh thánh nhấn để cao đến tăm giai lúc này giang phong cùng đường tĩnh n u mới đồng thời minh bạch cái này tận thế thủ vệ là sử dụng giả phân thân đến công kích gia phong chính mình làm theo không biết lúc nào tiến vào ẩn thân trạng thái sau cùng đang đợi được đường tĩnh n u vì bảo vệ mình mà lộ ra cự đại sơ hở lúc mới hiện ra thân hình một kiếm đâm vào qua nhưng sau một khắc bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng kêu thảm lại là giang phong h i sinh vầng sáng đem tận thế thủ vệ một kiếm này thương tổn toàn bộ c h u y ể n rời đến hắn trên người mình bởi vì giang phong minh bạch phạm là đường tĩnh n u bị giết chết hắn cũng căn bản không có khả năng chiến thắng tận thế thủ vệ cho nên không bằng liều mạng một phen Mở ra tam m ra giai ệ chương lệnh thánh ấn giang t hai n thể đã trăm ớ hai mươi bốn ba trọng đóng băng tại thân thể một lần lại một lần bị xé nước tái tạo trong thống khổ giang phong trừ kêu đau bên ngoài cái gì đều nói không nên lời nhưng may mắn phá hiệu cực kỳ linh tính tại biết trên l ư n g giang phong vô cùng thống khổ lúc càng đem bao trùm trên người mình kim sắc mã khải triển khai bao trùm giang phong cũng nhanh chóng nhanh rời đi còn lại mấy tên chức nghiệp giả vòng đây đường tính n u vừa rồi bởi vì tại dẫn đạo áo thuật mưa đạn căn bản không có cách nào cấp tốc gián đoạn cùng sử dụng r a hàn băng bình t r ư ớ n g đến bảo vệ chính mình cho nên tại tận thế thủ vệ xuất hiện tại sau lưng nàng lúc nàng cơ hậu nhận định chính mình xong nàng hoàn toàn không nghĩ tới tận thế thủ vệ vậy mà lại dùng da ẩn thân dạng này kỹ năng mà lại là liền nàng đều không thể trinh sát đến cao giai ở thân tại giang phong tiếng kêu t h á m thiết vang lên trong nháy mắt đường tĩnh n u liền minh bạch là hắn dùng hy sinh vầng sáng thay mình tiếp nhận một kiếm này thương tổn không thể lãng phí hắn hy sinh bình yên vô sự đường tĩnh n u xoay người tụng n h ệ m nói không độ tận thế thủ vệ cũng không nghĩ tới đường tĩnh n u bên trong chính mình một kiếm này lại còn có thể trong nháy mắt khởi s ư ớ n g p h ả n kích không có chút nào phòng ngự tình huống dưới cũng cảm giác được một cỗ băng lánh tới cực điểm hàn ý xuyên thấu qua trong tay hắn thanh kiếm k i a t r u y ề n đến thân thể nó bên trong hoảng sợ phía dưới tận thế thủ vệ vội vàng tụng n i ệ m ra một câu ác man ngữ m lần này tận thế thủ vệ mặt ngoài thân thể đều cấp tốc ngưng kết ra một mảng lớn băng xương cũng lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết thành băng phong thích song thấu xương băng hàn đường tĩnh n u băng vũ cất trượng bên trên ma lực bảo thạch phanh một tiếng vỡ vụn nhưng nàng thế công còn không có kết thúc ở giữa nàng từ trên hai lưng lấy xuống một miếng đá quý màu trắng bóp nát trong miệng lần nữa tụng nhậm nói chủ kích vừa dứt lời đường t ĩ n h nu trên thân lam pháp bảo màu trắng không gió mà bay kiên giáp bên trên hai cái băng xương ấn ký đồng thời bộc phát ra trướng mắt quang mang ẩm ẩm ẩm pháp sư cường đại nhất kỹ năng một t r ò n g bạ o phong tuyết phát động thâu như cột điện đồng dạng băng trụ từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống tinh chuẩn nện ở tận thế thủ vệ trên thân ngao tam trọng băng dưới ma pháp tận thế thủ vệ hoàn toàn không thể động đậy mắt thấy thân thể của mình dần dần bị hàn băng bao trùm nó lại chỉ có thể c h u lên ẩm theo lại một cây băng trụ nện ở tận thế thủ vệ to lớn đầu to bên trên nó đã liền gọi đều gọi không ra thân thể khổng lồ đã bị hoàn toàn đóng băng Ha! Ha! nắm đã hoàn toàn mất đi lộng lấy băng vũ cất trượng đường tính n u từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò vì nắm chặt cái này kiếm không dễ thời cơ nàng vừa rồi phóng thích mỗi một cái kỹ năng đều bị nàng dùng trang bị hoặc là b ả o thạch cường hóa tới cực điểm lúc này mới n h ấ t cử đem tận thế thủ vệ hoàn toàn đóng băng chờ khí tức hơi bình phục một điểm đường tính n u lập tức xoay người đi tìm vì chính mình sáng tạo cơ hội này vị kia thánh kỵ sĩ phá h i ể u trở đi giang phong rời đi chiến trường về sau còn lại tám tên chức nghiệp giả lại hướng phía đường tính n u b ô phía nhưng lần này không tận thế thủ vệ cái này cái cự đại uy hiếp đường tính n u hơi khống chế một chút ma lực. dùng sẽ không đem bọn hắn chết có hàn băng ma pháp khống chế lại bọn họ tay chân phá h i ể u cũng là cực kỳ linh tính phát hiện đường tĩnh lu hoàn toàn khống chế lại tràng diện sau liền lập tức trở đi giang phong chạy về đến cũng triển khai bao trùm giang phong kim giáp không thời gian qua kinh ngạc phá h i ể u cơ linh đường tĩnh lu tiến lên mắt nhìn tại máu thịt b ê bét cùng khôi phục như lúc ban đầu ở giữa không ngừng hoán đổi giang phong người còn tỉnh dậy sao đường tĩnh lu vội vàng hỏi Ừm. Giang Phong đường t ĩ n h n u vẫn là hết sức kinh ngạc dù sao thừa nhận dạng này bị không ngừng xé rách thống khổ người bình thường đã sớm tinh thần sụp đổ coi như chức nghiệp giả cũng gánh không được nhưng hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có người nhẫn mại nữa một chút ta thử để ngươi nhẹ nhõm một điểm đường t ĩ n h n u nói xong đem giang phong từ trên lưng ngựa ôm xuống tới nhìn lấy phá h i ể u này vô cùng lo lắng ánh mắt đường t ĩ n h n u sờ một chút nó nói yên tâm đi hắn hội không có việc gì khí phá h i ể u trong tiếng kêu tràn ngập lo lắng đem giang phong đặt nằm dưới đất đường tính n u cởi xuống hắn khải giáp cùng áo mặc cũng từ bên hông lấy ra một cái túi. theo ụ n n g g i tiếng m một bề s đường tĩnh nhu túi lại một tiếng tụng niệm giang phong trên mặt cùng ở ngực đều tách ra một trận ôn hòa hào quang màu tím cũng dần dần ngưng tụ lại cùng nhau cuối cùng biến thành một cái kỳ lạ ấn ký phiêu phủ ở giang phong chỗ chắn a a a a tại ấn ký xuất hiện trong ngáy mắt giang phong liền thở ra một hơi thật dài ngay tại vừa rồi này cơ hồ muốn làm hắn điên cùng cảm giác đau đột nhiên giống như thủy triều rút đi vừa rồi thân thể bị không ngừng xé rách thống khổ vô số lần kém chút để hắn n g ấ t đi nhưng hắn hiểu được dưới loại tình huống này nếu như n g ấ t đi lời nói rất có thể liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại cho nên hắn toàn lực điều động tinh thần lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh cũng tận khả năng qua điều động thanh quang trung hòa thể nội cái này cố cùng bạo hát cám chi lực cho nên hắn liền kêu lên đau l ớ n công phu đều không có dù sao đây chỉ là lãng phí sức lực mà thôi từ, từ mất giang phong nhìn lấy đường tĩnh nu nói ra đường tĩnh nu lắc đầu là ta cảm ơn lần này nếu như không phải ngươi ta p h i ề n phức liệt lớn chiến đấu kết thúc sao giang phong lại hỏi ừ m cái k i a tận thế thủ vệ đã chết cái này đều dựa vào ngươi vậy là tốt rồi giang phong thở ngụ khí là ngươi t a i chị tốt ta sao đường tính n u nghe xong do dự một chút vẫn lắc đầu nói không ta chỉ là tạm thời dùng vị ô nẹ tấn ký ngăn chặn ngươi cảm giác đau không phải vậy ta lo lắng ngươi tại được trị liệu trước trước hết nao tử vong khó trách giang phong hiện tại tuy nhiên tỉnh nhưng lại một ngón tay đều khống chế không ngươi lại chỉ là cảm giác đau bị che đậy mà thôi không cần ngươi không cần lo lắng ta biết ở trong thành phố này có người có thể chữa cho tốt người ta hiện tại liền mang người tới tìm hắn vậy liền làm phiền ngươi không cần khách khí như thế ngươi là giang phong đúng không giang phong nghe xong có chút ngoại ý muốn nói ngươi biết ta ừm trước đó nhận qua thượng tầng phát hạ đến thông chi phía trên có ngươi ảnh chụp nói là hai ngày này muốn toàn lực phối hợp ngươi điều tra chương hai trăm hai mươi lăm tìm người lẫn nhau minh bạch thân phận về sau giang phong hỏi đường đốc điều tra đường vì sao lại biến thành như vậy phải không đường tĩnh n u lắc đầu không biết ngươi đây có điều tra đến cùng chuyện này tin tức tương quan sao không quá đột ngột ta manh mối mới t r a được một nửa mà thôi còn không có bắt được hậu trường người kia đường tính n u nghe xong nhữ nhữ mày hỏi có phải hay không là bởi vì người kia cảm giác được ngươi sắp t r a được hắn cho nên mới sẽ mở ra cái này có thể cho cả tòa thành thị đều lâm vào hát cám pháp thuật ta thật có nghĩ như vậy qua chuyện này phát sinh xác thực đã có thể chứng minh ta điều tra phương hướng không có sai mà k h ú k h ú k h ú giang phong hiện tại cơ hồ không có cảm giác nào cho nên tại đột nhiên phun ra hai đại miệng huyết hậu cũng sắc mặt không thay đổi đường tính n u thì là vội vàng móc ra một bao giấy ăn giúp giang phong lau khỏe miệm vết máu cũng nói ra tình báo trên đường đang thảo luận đi ta trước dẫn ngươi đi tìm có thể t r ị hết người người kia có thể t r ị hết ta người là c h ỉ lục đốc cha sao lục vân cũng là ba tên trung giai chức nghiệp giả bên trong người cuối cùng bốn giai cấp một mục sư nếu như nói tại t r o n g tòa thành này còn có thể có người không bị khống chế hơn nữa còn có thể trị liệu tốt hắn loại này thương thế lời nói giang phong cũng chỉ có thể nghĩ đến hắn ừ n cũng là hắn hy vọng hắn còn chưa có chết đi đường tính n u một bên nói một bên đem giang phong phong tới phá h i ể u trên lưng tiếp lấy nàng sờ sờ phá hiệu trên đầu có thể chở ta đoạn đường sao phá hiệu nghe xong hi mấy âm thanh một bộ rất tình nguyện bộ dáng Cảm ơ n ngươi. đường tĩnh nu sờ sờ phá hiểu mặt vượt lên ngồi trên lưng ngựa phá hiểu phía sau lưng cực kỳ dày rộng chở hai người hoàn toàn không có vấn đề cũng là lấy giang phong hiện tại trạng thái chỉ có thể nằm tại đường tĩnh nu trong ngực cái này khiến hắn đối với cái này lần thứ nhất hai người ngồi cưỡi cảm giác có chút phiền m u ộ n nó kêu cái gì đường tĩnh nu hỏi giang phong đạo phá hiểu gật gật đầu đường tĩnh nu sờ một chút phá hiểu lưng ngựa nói bé ngoan tiếp xuống ta cho ngươi chỉ đường ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới được không t phá hiểu thép dài một tiếng biểu thị không có vấn đề Tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi chờ phá hiểu mở ra bốn đầu chân chiếu vào đường tĩnh nhu chỉ phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước đường tĩnh nhu mắt nhìn trong ngực giang phong nói ngươi cái này lập tức thật thông minh là cái gì chủng loại a cái gì chủng loại giang phong còn thật không biết trả lời như thế nào muốn một hồi lâu mới nói xem như thánh quang loại đi thánh quang loại chưa từng nghe qua a giang phong tuy nhiên rất muốn trả lời một câu ta cũng chưa từng nghe qua nhưng cuối cùng vẫn giải thích nói phá hiểu là ta dựa vào thánh khế triệu hoán đi ra dù sao hắn về sau không có khả năng mỗi lần triệu h o á n phá h i ể u lúc đều tìm hẹo l á n h vụng trọng triệu cho nên không như ăn ngay nói thật dù sao siêu phàm thế giới nha dùng thánh quang triệu h o á n một con ngựa cũng là rất lợi hại hợp lý nha thánh khế triệu h o á n t h á n h kỵ sĩ còn có thể như vậy phải không phá h i ể u phía trước xoay trái bất quá mỗi cái chức nghiệp giả đều có chính mình bí mật cho nên đường tĩnh lu cũng không đào sâu mà chính là nhìn lấy giang phong trên ánh mắt được miếng vải đen nói ta nhớ không lầm lời nói trên tư liệu nói ngươi là một giai đoạn cấp bảy ngươi là thế nào tránh thoát lần này tà khí xâm lấn đương nhiên nếu như là cá nhân ngươi bí mật có thể không cần phải nói ta chỉ là muốn thử một chút có thể hay không dùng ngươi vừa p h á p qua tỉnh lại những cái kia bị k h ô n g chế lại trước nghiệp giả cũng không được giang phong lắc đầu ta là bị một thanh â m tỉnh lại ta cũng không biết cái thanh â m này chủ nhân là ai giang phong câu này hoàn toàn là nói thật hắn xác thực không biết đến là ai tỉnh lại hắn có chút đáng tiếc thở dài đường t ĩ n h lu vốn cho rằng có thể từ trên người giang phong tìm tới có thể giải quyết lập tức vấn đề lớn nhất phương pháp nhưng xem ra hắn hẳn là cũng có chút chính mình bí mật bất quá khó trách tư liệu đánh giá đã nói thực lực ngươi viễn siêu một giai t r ư c nghiệp giả lúc ấy ta còn cảm thấy người bề trên quá khoa chừng đâu cùng là một giai lại xa có thể có b a o xa nhưng bây giờ ta muốn vì lúc ấy ý nghĩ xin lỗi ngươi thật là ta gặp qua mạnh nhất một giai t r ư ớ c nghiệp giả vậy mà có thể tại như vậy điều kiện h ạ khắc hạ tướng mười hai tên kháng trụ mười hai tên t r ư ớ c nghiệp giả vòng công dù sao ta một giai lúc hẳn là làm không được giang phong nghe xong cười cười hồi đáp người nếu là bởi vì trong trường học ta cũng thường xuyên bị một đám một giai t r ư ớ c nghiệp giả vây công cho nên coi như rất có kinh nghiệm vì cái gì trong trường học đồng học thường xuyên tìm làm phiền ngươi sao đường tĩnh n u kỳ quá hỏi nghe xong đường tĩnh n u lời nói giang phong nhớ lại một chút hẳn tiến sân huấn luyện h ô một câu hôm nay người nào cần bồi luyện sau một đám người run lẩy bảy bộ dáng nói cứng hẳn là ta tìm bọn họ để gây sự nhưng giang phong đương nhiên sẽ không nói như vậy thuận miệng giải thích nói trong trường học lấy thiếu đối nhiều huấn luyện ta luyện tập tương đối nhiều a nói lên trường học ngươi còn phải gọi ta một tiếng học t ỷ đây học t ỷ đường đốc cha cũng là yến đại tốt nghiệp sao ừng không bảy giới đường tĩnh n u gật đầu nói m ư i một giới này đường đốc cha ngươi bây giờ mới ba mươi hai tuổi à lại nhưng đã là trung g i a chức nghiệp giả sao người mới ba mươi hai đường tĩnh n u gào thét một câu nhưng rất nhanh ý thức được chính mình thất t ố ho nhẹ một tiếng nói ta tuy nhiên không phải còn nhỏ giáp tỉnh giả nhưng trở thành chức nghiệp giả thời gian cũng tương đối sớm cho nên ta không tới ba mươi a nghe được đường tĩnh nu cường điệu hai lần ba mươi tuổi giang phong cũng biết đây cũng là nàng lịch lần thế là cũng không hề b ổ i theo hỏi đường tĩnh nu đến mấy tuổi cảm giác được bầu không khí lạnh xuống đến đường tĩnh nu v ẩ y một chút tóc nói ra thật có l ỗ i có chút thất thố dù sao ngươi gọi ta học tỷ là được tốt đường học tỷ bất quá bây giờ hiến đại học sinh đã cũng giống như ngươi như thế bằng sao chúng ta khi đó、vâng. ngay tại đường tĩnh n u muốn lúc năm đó lúc một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên ở phía xa văng lên phá h i ể u qua bên kia đường tĩnh n u vội vàng vỗ phá h i ể u hô tiếp vào chỉ lệnh phá h i ể u lập tức q u ẹ o thật nhanh châu mặc hướng phía tiếng nổ mạnh phát ra địa phương hết tốc độ tiến về phía trước đã đến hồng sư khu ở chỗ này chiến đấu hẳn là sẽ không sai xem ra hắn cũng gánh vác lần này tà khí xâm lấn đường tĩnh n u nói lời này lúc rõ ràng t h ở phảo dù sao d ư ớ i loại tình huống này có thể thêm một cái trung g i a chức nghiệp giả làm trợ thủ tuyệt đối là một kiện để cho người ta cao hứng phi thường sự tỉnh tại không có kẹt xe không có hạn nhanh tình huống giới Phá phong hiểu tại giang chương ù n g n hai nu nói chuyện trong khoảng thời n này đã chạy c á trăm suất a vẫn không lộng gì có cái gì lộng lấy b hai mươi sáu chương, chương điệu giải viên thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng cách đường tĩnh n u rời đi đã qua mười phút nơi xa càng phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh phản g phất tại vì nàng đã chiến trường làm lấy chứng minh giang phong cũng không lo lắng đường tĩnh n u hội thất bại chủ yếu là hắn lo lắng cũng không có tác dụng gì dù sao hắn hiện tại liền một ngón tay đều k h ô n g chế không căn bản không có khả năng cho nàng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào hắn hiện tại đầy trong đầu cân nhắc đều là b ư ớ c kế tiếp nên làm cái gì đã nên như thế nào thoát khốn có thể phá cục đương nhiên là tốt nhất tờ mờ sáng lúc này một đôi đậu đậu mắt đang nhìn chung quanh một hai cái lỗ t a i cũng là thỉnh thoảng run run hai lần hết sức chăm chú nghe lấy chung quanh sở hữ giang phong hiện tại hoàn toàn không cách nào điều động linh lực tự nhiên cũng liền vô pháp mở ra khí trảng cho nên cảnh giới chung quanh công tác chỉ có thể giao cho tờ m ở sáng đột nhiên tờ m ở sáng cảnh giác kéo căng chân sau chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất rời đi ẩn thân hẻm nhỏ lúc một cái để nó an tâm âm thanh vang lên tới đừng sợ tờ m ở sáng là ta nghe được là đường tĩnh n u thanh âm tờ m ở sáng mới trầm t ĩ n h lại k h í k h í k h í gọi vài tiếng b ẽ ngoan làm rất tốt vất vả đường tĩnh n u đi vào tờ mờ sáng trước mặt sờ sờ nó đầu khích lệ nói tại tờ mờ sáng hưởng thụ lấy đường tĩnh n u vớt vé lúc khắc một giọng nam v a n lên Cái này t hai â n n g ự bên trên thánh quang khí tức thật là nồng nạc ca, thật đúng là không là phản phẩm. Ta còn n tức thật thật Ta thể gạt khí phẩm. ca, g là là là có ư sao? đ ư ờ người tĩnh chút đắc ý về câu, tranh thủ thời nu gian n câu, cứu có đắc ý về g trước. đối ư đường thư người ợ c chút có thể để cho chúng rồi ra đại tiểu thư tán miệng giúp Hai để để đến đ thể ta một ta tán thánh sao? xem không dáng kỵ sĩ đến dáng dấp ra sao. Hai người đối thoại giang phong tại tờ mờ sáng đọc bên trên đương nhiên hoàn toàn nghe rõ ràng biết hẳn là đường tĩnh n u đã thành công cứu r a l ụ c vân t h á n h quang ở trên hắn thương so ngươi miêu tả nghiêm trọng hơn a không đúng phải nói tiểu tử này vậy mà còn có thể sống được quả thực là cái kỳ tích giang phong bởi vì trên ánh mắt còn được miếng vải đen cho nên nghe được hắn đã đứng ở bên cạnh mình nhưng luôn cảm thấy hắn nói chuyện lúc s ố c nổi ngự a khí cùng hắn tưởng tượng bên trong mục sư rất lợi hại không giống nhau ngươi liền nói có thể hay không chỉ đi đường tĩnh nú hỏi đương nhiên ta là ai chỉ cần là còn sống ta đều có thể cứu về đến lúc này giang phong mở miệng nói không cần khách khí là ta bị các ngươi cứu mới đúng lại nhẫn một hồi à, ta lập tức để ngươi khôi phục như lúc ban đầu nói xong cũng đem giang phong từ trên lưng ngựa ôm xuống tới Tuy t phong phong i bình. Bình gật gật bình bình ân t hào thủy à cảm thụ muốn một chút trong bình thủy khí hơi thở lục vân triệu đường tĩnh nu thua một cái ngón tay cái còn lại liền giao cho ta lục vân nói xong bưng lấy cái bình đi vào giang phong bên cạnh tại cẩn thận kiểm tra một lần giang phong trạng thái thân thể về sau tụng n i ệ m nói che chở chỉ gặp một đạo nhu hòa thánh quang từ trên người giang phong sáng lên chờ một phút đồng hồ cái t i a đạo thánh quang đã hoàn toàn dung nhập giang phong thân thể tại lại quan sát một lần giang phong trạng thái thân thể về sau lục vân vươn tay treo ở giang phong phía trên thân thể tụng n i ệ m nói bác gái một phút đồng hồ hai phút đồng hồ năm phút trôi qua phát hiện lục vân không n ú p ních đường tính nhu có chút bận tâm đi tới hỏi làm sao sao nhưng nàng vừa hỏi xong liên phát hiện lục vân lúc này mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lại biểu lộ rất là ngưng trọng người không sao chứ? Đường tĩnh nu lắng hỏi. lo Lục v ân nghe xong có chút gian nan mở miệng nói, không. Không cũng gì, chút có có việc mở lục à này làm muốn tiểu điều cố nội năng lượng làm điều giải viên có chút khó. không cần lo lắng. cần liền cho có chút Được, có thể hai khó, hỗ lo tử trợ liền gọi ta. giải gọi l vân khẽ gật đầu lần nữa hết sức chăm chú điều động lên giang phong thể nội có khắc chính mình tinh thần ấn ký này cổ thánh quang c h i lực lục vân tại đem chính mình thánh quang c h i lực dung nhập giang phong thân thể sau mới hiểu được giang phong vì cái gì có thể sống đến bây giờ bởi vì hắn thể nội này cổ thánh quang c h i lực bàng bạc liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc mới từ trở về trên đường hắn đã nghe đường tĩnh n u miêu tả bọn họ quá trình chiến đấu biết cái này giang phong là dùng hy sinh vầng sáng thay nàng tiếp nhận tận thế thủ vệ toàn lực nhất kích thương tổn lục vân nghe đến đó thời điểm là có chút ngộng một cái một giai thánh kỵ sĩ tiếp nhận tận thế thủ vệ toàn lực nhất kích thương tổn tại lục vân lý giải bên trong đây tuyệt đối hẳn là tại chỗ liền chết bất đắc kỳ tử tận thế thủ vệ thế nhưng là có thể cùng bốn giai chức nghiệp giả giao phong cấp ba một m giai chức nghiệp giả ở trước mặt hắn có thể nói liền theo con kiến hôi mở dạng đều không nói toàn lực bị hắn đánh văng ra ngoài sóng năng lượng lao tới cũng có thể tại chỗ qua đời có thể cái này giang phong lại còn, còn sống cái này khiến nhìn qua vô số thương tổn hoạn lục vân cảm thấy khó hiểu bây giờ d o xét cha rõ ràng giang phong thể nội tình huống lục vân có chút minh bạch đầu tiên trong cơ thể hắn có cự nhân thuốc nước ma pháp khí tức đây là trong cơ thể hắn sở hữu bộ phận nội t ạ n g toàn bộ bị đốt hết sau không có trực tiếp chết đi nguyên nhân nhưng cự nhân thuốc nước chỉ là để hắn chết vong thời gian trì hoãn một chút tránh thức cứu hắn là này cố bàng bạc đến khoa t r ư ờ n g thánh quang tri lực lục vân có thể nghĩ đến cố năng lượng này là thánh ấn mang cho hắn nhưng nghĩ mãi mà không rõ là một cái một giai thánh kỵ sĩ sao có thể điều động lớn như thế lượng thánh quang chi lực lưu giữ tại thể nội mà lại tựa hồ còn đang không ngừng bổ sung mới thánh quang đến thể nội nhưng đây cũng là thánh kỵ sĩ điều động ma lực thông qua thánh k h ế mới có thể làm đến sự tình có thể cái này giang phong bây giờ nói chuyện đều khó khăn chớ nói chi là điều động ma lực mà lại hắn cũng không chịu hồi ra thánh khế cái này hoàn toàn vượt qua hắn siêu phàm học nhận biết phạm vi lấy lục vân kinh nghiệm phán đoán có thể nói phàm là thay cái khác một giai thậm chí hai giai thánh kỵ sĩ đến trong cơ thể hắn cố này thánh ấn chi lực cũng sớm đã bị tận thế thủ vệ h ắ cám năng lượng hoàn toàn mất hết chỗ nào có thể có thể chống đỡ đến bây giờ Tiểu từ Tùng lai gia này đến lịch có gia tộc gì? gì bởi í điện đầu tại nghĩ này chỉ là tại lục Vân trong đầu trận lên, lập tức lớn nhất chuyện trọng sao? chứa loại Bất b tức tốt quả yếu ý chỉ cho hắn. là là Lục lập vì giang phong thể nội hai cố năng lượng đều n g u i phần sôi trào mãnh liệt cho nên lục vân muốn bên trong cùng bọn hắn lực phá hoại quá trình cũng thay đổi cực kỳ khó khăn đây cũng không phải nói hắn làm bốn giai mục sư thánh quang chi lực không đủ mạnh mà chính là hắn không dám dùng cậy mạnh qua tách ra hai cố năng lượng không phải vậy sẽ đối với giang phong tạo thành cảng trí mạng thương hại hắn chỉ có thể từ từ xe đến mà cái này tương đương tiêu hao tinh lực đương đội giúp ta cầm một chút trong tay cái bình một bên đường tĩnh nu nghe xong lập tức tiến lên đem lục vân trong tay cái bình nhận lấy hô thở ra một hơi lục vân từ trong túi tiền móc ra một khối quýt hoàng sắc thủy tinh cũng ánh liệt mà đưa nó bóp nát chương hai trăm hai mươi bảy thanh quang tiếng vọng năm phút đồng hồ về sau lục vân đưa tay bôi một thanh trên mặt mồ hôi như chút được gánh nặng đối đường tĩnh nu nói đem cái bình cho ta đi n g ư ờ i tạm được đường tĩnh nu nhìn lấy sắc mặt có chút không tốt lắm lục vân hỏi đương nhiên nam nhân sao có thể nói không được tranh thủ thời、gian. gặp lục vân còn có thể khót lác đường tĩnh nu cũng liền không lại lo lắng cầm trong tay thủy bình đưa cho hắn tiếp nhận t h y bình một lần nữa tỉnh lại một chút tinh thần lục vân tụng nhầm nói cứu vãn theo lục vân đưa nam sinh trong bình lam sắc nước đột nhiên sôi trào lên mãi cho đến nhan sắc hoàn toàn chuyển biến thành kim sắc lúc mới một lần nữa bình ổn lại đem trong bình nước đều đều đổ vào giang phong trên thân lục vân lần nữa đưa thì t h ầ m cứu vãn rốt cục giang phong nhục thể băng liệt tốc độ rõ ràng hạ xuống mãi cho đến hoàn toàn không lại biến hóa từ bên hông quất ra một bình nước ừng ngực ừng ngực rót mấy miệng lục vân đôi giang phong nói thử động, động xem đi giang phong nghe xong g ậ t gật đầu cũng thử nghiệm nâng từ bản thân tay phải cái này nhìn lấy giang phong mi đầu có phải hay không cảm thấy cảm giác là lạ giống như thân thể không phải mình giang phong gật gật đầu hồi đáp đúng bình thường quen thuộc lập tức tốt ngươi lần này cũng coi như nhân họa đ ắ c phúc chờ ngươi tập về sau liền sẽ rõ ràng ngươi cường độ thân thể để cao mạnh bất quá ngươi bây giờ trước thử động một cái đi từ ngón tay bắt đầu cũng có thể tuần hoàn theo lục vân lời nói giang phong tập trung tinh thần bắt đầu khống chế tay mình chỉ lại nếm thử mấy lần về sau trong đầu hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ điện lưu hiện lên liền phản phất tinh thần hắn cùng thân thể trọng tân kết nối giang phong rốt cục thành công khống chế hắn ngón trò động một cái ồ t h í c hứng rất nhanh nha lục vân nói xong lấy xuống c h e tại giang phong trên ánh mắt miếng vải đen có thể trông thấy so sánh có thể trợ giúp ngươi khôi phục bởi vì bọn hắn bây giờ đang một gian cửa sổ đều không coi trong phòng cho nên không cần lo lắng sẽ thấy bầu trời tại miếng vải đen bị lấy xuống lúc giang phong thuận thế liền nhìn về phía bên cạnh lục vân ân giờ phút này đứng tại giang phong trước mắt là một cái nóng tóc ăn đấy mặt râu rìa trên cổ còn hình xăm ba mươi tuổi nam tử、Soạn. lục vân đốt một điếu điêu tiến miệng bên trong xì gà nết môi cười nói ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì cảm thấy ta nhìn không giống như là đứng đắn gì mục sư đúng không câu chỉ nói g này g làm sao nghe được giống như vậy diệu thị xuyên rút qua phật tổ trong lòng lưu đây ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muốn mấy câu về sau giang phong rốt cục mở miệng nói cảm ơn ngươi cứu ta lời khách sáo giữ lại cái này phá sự kết thúc sau này hay nói đi nghe đường đội nói ngươi là phụ trách điều tra tòa này đồng thương thành phố nhân viên chủ yếu đúng không đối với trước mắt loại tình huống này ngươi có ý nghĩ gì sao cái gì gọi là nghe ta nói cấp trên không đem giang phong tư liệu chuyển cho qua ngươi sao một bên đường tĩnh n u mở miệng nói đường đội ngươi cũng không phải không biết ta điện tử sản phẩm ta là có thể không cần cũng không cần ở bên ngoài làm việc đâu làm sao đặc địa đi xem h ồ n g thư ta ngoài ý muốn nghĩ cũng là để ngươi sửa đổi một chút thói quen này mỗi lần có chuyện tìm ngươi cũng là nửa ngày mới trả lời điện thoại v vân vâng vân, lần sau nhất định nhưng khẩu khí này qua loa giang phong đều biết là giả cảm giác được đường tĩnh n u lại phải mở miệng phát biểu giang phong trước khi nói ra thực vừa rồi ta đã nghĩ kỹ bước kế tiếp kế hoạch ồ cái gì hai người đồng thời nhìn về phía giang phong hỏi qua tìm tôn đốc cha trước đó ta bí mật ủy thác hắn qua giám thị một chỗ hắn hiện tại hẳn là ngay tại này không sai đã các ngươi hai vị đều có bị c ố này tả khí không chế có lẽ tôn đốc cha cũng không có việc gì đường tĩnh n u nghe xong kinh ngạc nói n g u y ê n lai、like、hắn là bị ngươi cho điều đi a ta nói hai ngày này gọi điện thoại cho hắn tại sao không trở về đâu còn tưởng rằng là thượng tầng lại đem hắn điều đến hắn địa phương qua đây lúc này lục vân thừa cơ nói ngươi nhìn lão tôn đầu cũng không tiếp ngươi điện thoại ngươi tại sao không đi thuyết giáo h ắ n à. đường tĩnh nu chừng lục vân liếc một chút ngươi cùng hắn có thể giống nhau nha cái kia là chấp hành giám thị nhiệm vụ không thể dùng bất luận cái gì truyền tin thiết bị gọi tận tụy ai dù sao làm sao đều là ngươi có đạo lý lục vân rút ra miệng xì gà bốn mươi lăm độ r ắ c ngưỡng vọng trần nhà một mặt ta không cùng người so đo mắt ta không cùng người so đo mắt ta c g i a n g phong đội và nói tôn đốc cha vị trí chỗ ở là đông giang khu kim dương long hoa tiểu khu số ba mươi tám nghìn có lẽ hắn giống như các ngươi cũng gặp gỡ p h i ề n phước đường tĩnh n u nghe xong thu hồi lúc đầu muốn nói dạy lục vân lời nói gật đầu nói ngươi nói đúng vậy ta trước đi qua lục vân ngươi tại cái này trông coi giang phong không cần ta chỉ cần thu liễm lại khí tràng bọn họ phát hiện không ta huống hồ không được đường tĩnh n u kiên quyết nói ra ngươi bây giờ trạng thái thân thể chỉ cần bị tìm tới liền tuyệt đối chết chắc chúng ta không có khả năng cứ như vậy vứt xuống ngươi mặc kệ một bên lục vân cũng gật đầu nói không sai hiện tại tòa thành thị này đến phát sinh cái gì chúng ta còn không rõ ràng lắm ai biết sẽ có hay không có cái gì yêu mà quỷ quái tìm tới ngươi mà lại ta đợi tại cái này cũng có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng gặp giang phong vẫn là một mặt xoắn suýt lục vân lại bổ s u n g yên tâm đi đường đội thực lực gì ngươi còn không rõ ràng lắm có nàng xuất thủ ta có đi hay không đều như thế như thế câu nói thật vậy ta trước đi qua chờ một chút lục vân gọi lại đang muốn quay người đi ra ngoài đường tĩnh nu hô ngươi không biết cái này thời điểm còn muốn phản bác hai ta câu a đường tĩnh nu xoay đầu lại hỏi ta mới không ngây thơ như vậy hiện ở trong thành phố này chuyển tin thiết bị toàn bộ tê liệt ngươi sau khi ra ngoài muốn làm sao cùng chúng ta liên hệ ngược lại là đem cái này quên dù n g tiếng vọng đem chúng ta liên tiếp đi đường tính n u nói đi trở về đến lục vân bên cạnh gật gật đầu lục vân tụng n i ầ m nói lắng nghe ông giang phong chỉ cảm thấy trong đầu một cái bất trợt tới kinh ngạc âm thanh vang lên có chút kỳ quái nhìn về phía lục vân hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới đây là cái gì mục sư kỹ nhìn lấy giang phong nghi hoặc ánh mắt lục vân có chút đắc ý nói cái này gọi thánh quang tiếng vọng là ta tự sáng tạo kỹ năng ngươi thử sứ dùng một chút linh lực chương hai trăm gật hai mươi tám nhãn ma thử thông qua linh lực cùng lục vân nói một lần lời nói về sau giang phong kinh hỷ nói lục đốc cha ngươi thật lợi hại à ta trước đó tại linh lực xuyên toa quyển sách tiêu bên trong miêu tả qua dạng này sử dụng biện pháp nhưng ta chỉ xem miêu tả đã cảm thấy rất lợi hại phức tạp nhưng không nghĩ tới vậy mà thật đã có người thực hiện lục vân cười đáp ý nha còn gặp gỡ h i ể u công việc quyển sách k i a chính là ta lão sư viết bất quá sách này rất lợi hại thiên môn a ngươi vậy mà nhìn qua ta tại thư viện nhìn thấy nhìn giới thiệu v ă n t ắ c ta đã cảm thấy rất lợi hại có ý tư a ha ha ha lão sư ta nếu như nghe được nhất định sẽ rất lợi hại muốn gặp ngươi một lần nói lục vân làm bộ lơ đãng liếc đường tĩnh n u một cái nói vẫn là cùng người thông minh giao lưu có ý tư a không giống một ít người nói ta là bởi vì không thích dùng điện thoại mới khai sáng pháp thuật này trở trược lừa nhác cùng ngơi nhau nhau ta đi trước tìm lão tôn đầu nói xong đường tĩnh n u liền rời phòng bây giờ có thể điều chuyển động thân thể nhiều một số nhỏ các loại đường tĩnh nhu rời đi lục vân q u a y đầu nhìn lấy giang phong hỏi tay phải không sai biệt lắm đã có thể di động giang phong nói xong thử nghiệm động một cái năm ngón tay phát hiện đã có thể linh hoạt k h ô n g chế chúng nó nhưng chính là muốn đem cánh tay phải này cùng một chỗ nâng lên có chút khó khăn đưa bàn tay ấn lên giang phong ở ngực lục vân tụng n i ệ m nói ánh sáng n u h ò a ta tận lực giúp ngươi điều chỉnh ngươi trạng thái thân thể ngươi chỉ cần nghĩ đến làm sao đem thân thể các bộ vị đều điều động liền tốt minh bạch gần đầu giang phong dựa theo lục vân chỉ thị bắt đầu toàn lực cùng mình mỗi cái thân thể bộ vị một lần nữa bắt được liên l nửa giờ sau đang giúp t r ợ giang phong khôi phục thân thể lục vân trong đầu vang lên đường tĩnh nhu thanh âm ta đã tại giang phong nói vị trí chung quanh dùng linh lực thăm dò hai lần không có tìm được lao tôn đầu mà lại cũng không tìm được cái gì chiến đấu dấu hiệu lục vân cao mày suy nghĩ một hồi hồi phục đường tĩnh nhu nói ngươi chờ một lát nói xong nói với giang phong đường đội tin tức không phát hiện lao tôn đầu tung tích ngươi cái gì cái nhìn giang phong nghĩ một lát hỏi lục đốc cha ngươi cùng đường đốc cha có thể vượt qua lần này tà khí xâm lấn dựa vào là tinh thần lực cực cao sao cô này tà khí sát thực cường đáng sợ ta cũng là thông qua một ít bí thuật mới kháng quá khứ Lục v ân n đem giang phong lời nói truyền đạt cho đường tinh lu lục vân đột nhiên hỏi giang phong nói ngươi lúc đó là cho lão tôn đầu nhiệm vụ thật sao vâng ta ủy thác tôn đốc cha giúp ta giám thị một cái tên là đào xuyên năm mươi ba tuổi trung niên nam tử cùng từng người từng người gọi cố mai năm mươi mốt tuổi trung niên nữ tử trước mắt đồng thương thành phố kỳ quái bên trong hai người này hiểm nghi là lớn nhất gật gật đầu lục vân tiếp tục nói bằng vào ta đối lao tôn đầu hiểu biết hắn chỉ cần có nhiệm vụ tại thân như vậy nhiệm vụ này nhất định là hắn ưu tiên nhất cấp chấp hành coi như phát sinh hiện tại loại này nghiêm trọng tình huống hắn có lẽ vẫn là hội nhìn chằm chằm mục tiêu lại cân nhắc một trận lục vân lại nói cái này hai nhiệm vụ mục tiêu đều là người bình thường sao từ ta có thể thu được hồ sơ cùng trên tư liệu đến xem thật là người bình thường cũng không có bất kỳ cái gì、án. người bình thường lời nói này nên cũng bị khống chế sau đi đến đường cái xếp hàng đi chịu chết nói cách khác nếu như lão tôn đầu hoàn toàn thanh tỉnh lấy lời nói rất có thể tiếp tục theo dõi lấy hai người này xuống lầu kể từ đó hắn rất có thể giống như chúng ta gặp được cấp bê ác ma xếp hàng chịu chết tuy nhiên giang phong rất lợi hại muốn đậu đen dao muốn lục vân tìm t ử nhưng ngẫm lại vẫn là không ngay tại lúc này xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này hỏi lục đốc cha cũng là ở trước đám người tiến điểm cuối gặp gỡ tận thế thủ vệ sao lắc đầu lục vân hồi đáp không ta gặp được là một con mắt ma nhãn ma cùng tận thế thủ vệ một dạng nhãn ma cùng là cấp b ma tại có chút siêu phàm thư tịch bên trên cũng sẽ xưng nó là quan sát giả là một loại có được nhiều con mắt nội đồng b ề n giữa không chung giống như là cá mực đồng dạng trí tuệ sinh vật vì có khả năng sẽ gặp phải tao nội chiến giang phong nhớ lại siêu phàm c h i thức học bên trong vừa ý ma miêu tả t r á n cùng đỉnh đầu đều có một khối cứng rắn chất đầu quan là nhãn ma toàn thân trên dưới phòng ngự lực tối cao bộ vị thân thể hai bên có q u a i hàm là nhãn ma nhược điểm lớn nhất nhưng nhãn ma q u a i hàm bị công kích lúc lại tiến vào cồn g bạo trạng thái các hạng năng lực đều sẽ trên diện rộng tăng lên cho nên nếu như không phải sau cùng nhất kích trí mệnh tốt nhất đừng lấy công kích nhãn ma quay hà nhãn ma sau lưng bên cạnh có một chỗ cùng loại cơ vòng bắt thịt đang chiến đấu lúc lại co vào đứng lên tử vong lúc làm theo hội q u y ế t trường là kiểm tra nhãn ma phải chăng đang giả chết phương pháp tốt nhất bình thường còn nhỏ nhãn ma chỉ chiều dài hai k h ỏ a đại nha cùng một cái có thể bắn ra ma pháp quang dây mắt đơn nhưng khi nhãn ma trưởng thành lúc liền sẽ mọc ra bảy con mắt cùng hai hàng răng nành đồng thời cái này bảy con mắt đều có thể bắn ra ma pháp quang dây từ khác nhau trong ánh mắt bắn ra ánh sáng ma pháp tính chất cũng hoàn toàn không giống là ác ma chính giữa vốn liền nắm giữ thất hệ ma pháp phiền phức tồn tại những tin tức này trong nháy mắt tại giang phong hiện lên trong đầu nhưng lại tại hắn thói quen muốn cầm ra tiểu b u ồ n b u ồ n nhớ một chút bên trong điểm mấu chốt lúc mới nhớ tới hầu bao cũng không có ở trên người a tay ngươi có thể di động a nhìn thấy giang phong tay phải p h ả n phất muốn qua tìm tòi lúc nào lục vân hơi k i n h n g ạ c hô đúng a giang phong nâng tay phải lên mắt nhìn phát hiện giống như trắng non rất nhiều thậm chí thản g a nhàn nhạt bạch quang đây chính là trong truyền thuyết bạch đến phát sáng sao thu hồi một mực đ ặ t tại giang phong ở ngực thủ trưởng lục vân cười nói ngươi cái này khôi phục tốc độ cũng rất nhanh ta lúc đầu coi là tối thiểu nhất phải bỏ ra mấy giờ đâu thử một chút có thể hay không ngồi xuống giang phong gật gật đầu tại cảm ứ n g được t e o lúc đ ỗ n g nhiên một lần phát lực ngồi xuống rất tốt lập tức đem cái này một tin tức tốt truyền đạt cho đường tĩnh nhu lục vân lại bổ sung đường đội ngươi thử đuổi theo khu vực kia bình dân đội ngũ có lẽ lao tôn đầu lại ở này chiến đấu đường tĩnh nhu bên kia lập tức trả lời nói ta vừa rồi liền thử đi tìm nhưng cũng không có phát hiện lao tôn đầu ngược lại là lại phát hiện một con mắt ma suy nghĩ một h ồ i lục vân dặn dò đừng tìm cái kia nhãn ma xảy ra chiến đấu lao tôn đầu rất có thể liền tiềm hành ngồi xổm ở bên cạnh mà còn chờ đợi mục tiêu là ngươi chờ ta tới Tốt, chương hai trăm hai mươi chín đua tốc độ nếu như tôn hương đằng bị khống chế lời nói đối với giang phong bọn họ chi tiểu đội này tới nói tuyệt đối là tổn thất to lớn bởi vì cái này không chỉ là về mặt chiến lược tổn thất càng là có khả năng vô pháp thu hoạch quan trọng tình báo thử nghiệm đem hai chân bông xuống giường giang phong mở miệng nói tận khả năng lấy tôn đốc cha không có bị khống chế là điều kiện tiên quyết triển khai đi không muốn từ bỏ tìm tới hắn hy vọng lục vân nghe s o n g phụ hòa nói đương nhiên có thể tìm tới tự nhiên là tốt nhất một hơi đứng lên giang phong hoạt động một chút phảng phất rực rỡ hẳn lên thân thể nói ta đã có thể tự do hoạt động chúng ta đi trước cùng đường đốc cha tụ hợp đi được mặc dù biết ngươi đang giáng chống đỡ nhưng chúng ta xác thực không thời gian có thể chỉ hoãn đi thôi chờ giang phong đem sở hữu vũ khí đổ phòng ngự toàn bộ trang bị tốt đều lần nữa bịt mắt về sau hai người cùng rời đi vị trí cư dân lâu triệu hồi gia phá hiểu ghi chép giang phong dự định hỏi lục vân muốn hay không cùng cưới lúc liền nghe đến lục vân thổi tiếng huýt sáo chỉ chốc lát sau liền thấy một cái phản phất tê giác đồng dạng ma thú triều lục vân bên này chạy tới đây là lôi đ ỉ n h tích dịch giang phong hơi kinh ngạc hỏi không sai nó là ta tọa kỵ gọi tạ lục vân nói sờ sờ tạ mặt nói ra đến tạ lên tiếng kêu gọi bỏ họ t ạ gật gù đắc ý đối giang phong hô một tiếng nhìn qua không bình thường thân nhân nguyên lai lôi đ ỉ n h tích dịch là có thể bị thuần phục thành tọa kỵ sao giang phong hiếu kỳ đánh giá tá hỏi tại siêu phàm sinh vật trên lớp có nói qua lôi đình tích dịch là một loại tính tình cực quần bạo động vật hội phá hủy hết thể sở chứng kiến hết thể người hoặc vật nhưng trước mắt cái này nhìn qua người vô hại và vật vô hại tạ chỗ nào phù hợp trên sách chỗ miêu tả bạo tinh khí mỗi cái tộc q u ầ n bên trong luôn có như thế mấy cái đặc thù tồn tại t h như tạ cũng là được chúng ta lên đường đi lục vân nói cưới lên lôi đ ỉ n h tích dịch phía sau lưng gật gật đầu giang phong cũng xoay người cưới trên phá h i ể u đi thôi phá h i ể u giang phong nói xong lại dán phá h i ể u lỗ thai nhỏ giọng nói câu hơi chậm một chút chờ một chút bọn họ phá hiệu gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó biến thả chậm tốc độ nhắm hướng đông giang khu chạy có thể vừa không chạy mấy bước giang phong liền phát hiện lục vân dưới thân tạ dùng một loại viễn siêu hắn tưởng tượng tốc độ hướng về phía trước bay đi há to mồm không đợi giang phong một câu ta thánh quang a lối g i trong đầu liền vang lên lục vân thanh âm ha ha ha chủ quan đi có phải hay không tạ tên cùng hình tượng đều cùng tốc độ nhanh không liên lạc được đứng lên thực tạ gọi là nhanh tích dịch lừa thưa có loại tốc độ thật nhanh đi thử một chút có thể hay không đổi kịp ta đi đây coi như là súng giống như chủ nhân hình từ ở bề ngoài nhìn không có người sẽ đem lục vân cùng mục sư liên hệ tới mà tạ cũng giống vậy từ tên đến hình tượng nhìn qua đều vô cùng cộng k ề n nhưng lại chạy xò、so a không đúng còn nhanh hơn lập tức phá h i ể u đuổi theo giang phong vỗ phá h i ể u cổ hô t phá h i ể u thét dài một tiếng di chuyển bốn đầu chân tốc độ cao nhất điên cùng đuổi theo làm một con ngựa đối với tốc độ nó có trời sinh tiêu ngạo làm sao cho phép chính mình ở phương diện này bại bởi một cái lôi đ ỉ n h tích dịch tại phá h i ể u điên cùng đuổi theo lục vân tạ quá trình bên trong giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế mắt nhìn thân thể của mình trị số cũng phát hiện một cái xuất hiện cự đại biến hoa sổ tự thể chất tốt đẹp tr ỉ số năm mươi hai giang phong nguyên bản thể chất xếp tại sở hữu thuộc tính bên trong vị thứ ba là bốn mươi mốt điểm nghị không ra lần này suýt chút nữa thì mạng hắn phá hư cùng tái tạo bên trong thu hoạch được cự đại đ ạ bạn nhất cử vượt qua tinh thần bốn tám điểm đi vào tốt đẹp cái này mới bậc thang ra đây là đột nhiên hướng n ụ c thuẫn phương hướng phát triển a giang phong nguyên bản tôn trọng là tốt nhất phòng ngự liền là công kích cho nên một mực đem huấn luyện trọng tâm đặt ở lực lượng cái này một khối nghị không ra lần này kinh lịch để hắn thể chất nhảy lên thành là thứ nhất thu hồi màu nâu cổ lao thanh khế giang phong lúc ngẩng đầu phát hiện phá hiệu đã nhanh đuổi k ị c tạ lục vân hết sức kinh ngạc quay đầu. dùng linh lực câu thông giang phong nói ngươi cái này cái gì mà a làm sao nhanh như vậy đối với tạ tốc độ lục vân là cực có lòng tin bởi vì đây là tạ là hắn tại một thủ lĩnh cấp ma thú trong xào h u y ệ t thu hoạch được biến dị t r ứ n g bên trong ấp trứng đi ra thuộc về cực độ hy hữu c h ủ loại lúc ấy làm cho cả công hội hâm mộ đến cửa lầu nước về sau tại cấm kỵ chi địa lục vân dựa vào tạ lừa gạt tính cực bề ngoài tại đua tốc độ trong trận đấu thắng nổi quá nhiều đủ loại tọa kỵ cái gì thiểm địa báo phong tốc cầu hết thể không phải hắn tạ đối thủ mà lại tạ thắng được những tọa kỵ đó cũng đều không phải là chỉ có danh tự lợi hại mà là chân chân chính chính tốc độ hình m a thú mà tốc độ hình tọa kỵ một mực là cấm kỵ chi địa không bình thường hoan nghênh dù sao tọa kỵ nhà nhanh mới là trọng yếu nhất càng tại cấm kỵ chi địa loại địa phương này có thể làm được đánh không lại liền chạy là rất trọng yếu cho nên những tọa kỵ đó cả đám đều giá trị con người không ít thậm chí có tiền mà không mua được đồng dạng có được những tọa kỵ này người tại phương diện tốc độ cũng có được tuyệt đối tự tin cho nên tại bại bởi lục vân tạ lúc đều một mặt ăn cái gì kỳ quái đồ vật bộ dáng nhưng lục vân vạn, vạn không nghĩ đến tại c vậy mà tại cái này gặp được một thất có thể đổi kịp nó mã hơn nữa còn là một cái nhất giai chức nghiệp giả có được lần này lục vân không phải hoài nghi mà chính là xác định giang phong tuyệt đối là một gia tộc lớn nào đó xuất sinh có được vô số bảo vật cùng bí thuật loại kia đại gia tộc nghe được lục vân vấn đề giang phong hồi đáp thánh quang mã thánh quang mã lục vân nói lời này lúc phá hiểu đã đổi kịp tạ giang phong cũng giơ tay lên hướng lục vân chiêu chiêu tạ gia tốc tuyệt đối đ ừ n g vua ngươi thế nhưng là tại h u hồn trong rừng cầm qua quán quân manh thu a ta nghe xong bỏ họ một tiếng bốn đầu đăng đưa tần suất nhanh đến không khoa học chân tiến một bước bắt đầu để cao tốc độ cuối cùng tại ngươi truy ta đổi tình h ô n giới hai người vẹn vẹn hoa mười mấy phút đồng hồ liền trở lại đông giang khu đến sau cùng phá h i ể u cũng không hoàn toàn vượt q u a t a chỉ là một mực duy trì song song trạng thái tại một chỗ không người nơi hẻo lánh hai người đồng thời để tọa kỵ dừng lại ngươi không phải là để cho ta a lục vân xoay người dưới lôi đình tích dịch l ô i thời có chút hầu nghi nhìn lấy giang phong hỏi đương nhiên không coi như ta muốn nhường phá hiệu cũng không nguyện ý à cái này có thể liên quan đến nó tôn nghiêm cũng thế lục vân gật gật đầu quan sát tỉ mỉ một lần phá hiểu nói ngươi cái này mã thật đúng là lợi hại liền xem như tại cấm kỵ chi địa ta tạ tại phương diện tốc độ cũng là danh tiếng hiển hách đây cũng chính là nói ngươi coi như qua cấm kỵ chi địa đánh không lại tình huống dưới cơ bản có thể chạy mất hảo hảo bồi dưỡng nó về sau ngươi sẽ biết tại cấm kỵ chi địa bên trong có một cái tốt tọa kỵ là trọng yếu bao nhiêu đương nhiên ta nhất định sẽ giang phong sờ sờ phá hiểu đầu nói ra chương hai trăm ba m ư ma pháp quyền trục đi vào điểm hội hợp giang phong hai người thành công nhìn thấy đường tĩnh nu vừa thấy mặt đường tĩnh nu liền đối với hai người mở miệng nói ta cảm thấy lao Tôn Lao cảm không không chế. hẳn không khống là Đầu bị ồ nói thế nào lục vân hỏi bởi vì ta suy nghĩ kỹ một chút lúc ấy tà khí xâm lấn cảm giác tuy nhiên rất m á n h liệt nhưng cũng không phải là trong nháy mắt liền tiến vào ta ngoài ý muốn biết lao tôn đầu tinh thần lực tuy nhiên không có chúng ta cao như vậy nhưng ta biết hắn vì đối phó linh lực hệ địch nhân có chuẩn bị hai kiện ma lực xâm lấn trang bị lại thêm hắn bốn giai thực lực dầu gì cũng không trở thành trong nháy mắt bên trong liền bị hoàn toàn khống chế có đạo lý lục vân gật, gật đầu nay cỗ tà khí xác thực không đến mức nghiền ép bốn giai trước nghiệp giả tinh thần lực dựa theo lão tôn đầu thực lực s ắ c thực không đến trong nháy mắt liền bị cướp đoạt ý thức không sai đường tĩnh n u tiếp tục nói như vậy bằng vào ta đối lao tôn đầu hiểu biết coi như hắn tại tà khí tiếp tục xâm lấn bên trong gánh không được cũng nhất định sẽ lưu lại linh lực ký hào nhắc nhở chúng ta cũng tỷ như trước đó tại đỏ sống lưng hạp cốc một lần kia nhưng ở các nơi g ư trước khi đến ta đã dùng linh lực hoàn toàn một lần xung quanh khu vực lại hoàn toàn không có cảm ứng được bất luận cái gì thuộc về lao tôn đầu linh lực cho nên ta có thể nhận định hắn nhất định không bị khống chế nghe đến nơi này giang phong mở miệng nói thật có lôi cắt ngang một chút này tôn đốc cha tại gặp được đột phát sự kỹ lúc phải chăng cũng sẽ lưu lại một chút tin tức hoặc là ký hào đâu sẽ đường tĩnh nu khẳng định gật gật đầu lao tôn đầu làm điều tra viên thường xuyên hội tự mình một người trước xâm nhập địch nhân khu vực sau đó lưu lại một định ký hào để cho chúng ta đuổi theo đường tĩnh nu nói xong trầm tư một hồi xác thực kỳ quái lần này hắn xác thực lại cái gì ký hào đều không lưu lại nếu như là lời như vậy ta nghĩ đến một cái khả năng lục vân cùng đường tĩnh nu đồng thời nhìn về phía giang phong tại ta k h í xâm lấn phát sinh trước tôn đốc cha bởi vì theo dõi mục tiêu mà chuyển di địa điểm cho nên chúng ta mới vô pháp ở chỗ này đạt được hắn lưu lại tin tức nói cách khác mục tiêu rất có thể là tại tà khí xâm lấn trước đó phát sinh di động mà lại có thể là tại nửa đêm bên trong rời nhà bên trong ta cảm thấy vấn đề rất có thể xác thực nằm ở chỗ trên người hai người này chờ chút ta vớt một chút ta lục vân gõ gõ cái chắn nói tà khí xâm lấn phát sinh thời gian đại khái là ba điểm k h o ả n g t r ư ờ n g theo ngươi vừa rồi nói cho ta biết lao tôn đầu lần này giám thị là hai cái phổ thông t r u n g nhân nhân thời gian này điểm vẫn còn ngủ cảm giác nhưng hai bọn họ hoặc là bên trong một cái nào đó tại loại thời giờ này điểm ra môn còn đúng lúc đụng tới tà khí xâm lấn loại này cực sát xuất nhỏ sự kiện sát xuất nhỏ đụng sát xuất nhỏ vậy bọn hắn vấn đề xác thực rất lớn a không sai thậm chí có khả năng tìm tới bọn họ liền có thể tìm tới lần này tà khí xâm lấn m ọ i n g mờn giang phong nhìn lấy hai người gật đầu nói người như thế vừa phân tích khả năng xác thực rất lớn cho nên việc cấp bách là nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới lao tôn đầu đúng không lục vân nhìn về phía giang phong hỏi không sai giang phong gật đầu tuy nhiên có điểm giống m ò kim đáy biển nhưng bây giờ nhất định phải tìm tới tôn n ư c trà mới có thể hoàn toàn giải quyết nguy cơ lần này Tốt, vậy chúng ta liền chia ra ba nói đến đây lục vân mắt nhìn giang phong ta không có vấn đề giang phong nói hoạt động một chút cánh tay mình động về sau thân thể liền càng ngày càng linh hoạt được vậy chúng ta liền chia ra ba đường bắt đầu tìm đi đường tĩnh n u cũng gật đầu đồng ý nói chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có bắt lấy hết t h ể khả năng thời cơ nói xong đường tĩnh n u tay hướng sau lưng vừa sở cũng không biết từ nơi nào móc ra hai tấm m à u băng lam quyển trục đưa cho giang phong nói cái này hai phần quyển trục ngươi mang theo bên t r á i t r ư ơ n g này có thể triệu hoán một cái bốn giai thủy nguyên tố bên phải t r ư ơ n g này có thể một lần phát động bạo phong tuyết chỉ cần đưa vào ma lực liền có thể sử dụng ma pháp quyền t r ụ giang phong kinh h ả i đây là hắn tại siêu phàm sách giáo khoa bên trên mới nhìn đến qua ma pháp đồ vật liền liền hắc thị cùng quân đội nhà kho đều chưa thấy qua đơn giản là thứ này thực sự quá hy hi hữu đầu tiên đối với chế tác ma pháp quyển t r ụ c trang giấy yêu cầu liền không bình thường cao nhất định phải là dùng đạn nạ sật chi thức cổ thụ vào cây đến chế tác mới được nhưng người muốn đi tinh linh trên địa bàn đồn cây sợ là đến lúc đó không biết người nào chặt người nào cho nên loại này giấy đại đa số đều là chi thức cổ thụ ban cho tinh linh sẽ rất ít chạy tới nhân loại trong chợ bởi vậy có thể thấy được nó chân quý trình độ mặt khác trừ nguyên vật liệu chân quý bên ngoài muốn muốn chế tác ma pháp quyển trục cũng là một kiện không bình thường phức tạp sự t ì n h đầu tiên ngươi nhất định phải là phụ ma học đại sư cấp nhân vật mà lại tại minh văn học tạo nghệ cũng không thể quá thấp tối thiểu phải là chuyên nghiệp cấp mà hai loại chuyên nghiệp lại là nổi danh khó học muốn tinh thông một môn đều là rất khó chớ nói chi là học hai môn chờ có nguyên vật liệu cùng cực mạnh chuyên nghiệp tri thức ngươi mới xem như có có thể học tập ma pháp quyển trục sách giáo khoa hoặc là thư viện giang phong cũng không tìm tới bởi vì làm căn bản không truyền ra ngoài thuộc về siêu phàm giới trong xa xỉ phẩm hàng xa xỉ Mà t r lúc này một bên lục vân phun nhìn lấy giang phong hỏi ngươi bảo nàng cái gì không đợi giang phong trả lời đường tĩnh nhu trước hết dùng một đạo tràn ngập sát khí nhãn quang được r ừ n g mắt về phía lục vân hoảng sợ lục vân vội vàng im tiếng hai lòng gật gật đầu đường tĩnh nhu mới trả lời giang phong nói ừ m là chính ta làm lợi hại a giang phong nguyên lai tưởng rằng có thể làm loại ma pháp này quyển trục đều là một số tác hoa dâm đại nhân vật nghĩ không ra học tỷ còn trẻ như vậy liền sẽ thật đúng là nhân ngoại hữu nhân hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được có chút gánh không được giang phong nóng rực ánh mắt đường tĩnh nhu nghiêng đầu nói ngươi muốn học lời nói ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho lão sư ta đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi hữu thiên phú mới được thật có thể chứ vậy ta cảm ơn trước học tỷ đối với có thể thỏa mãn lòng hiếu kỷ cùng học hội kiến thức mới loại chuyện này giang phong cho tới bây giờ đều là không khắc khí đã đường tĩnh n u đều mở miệng giang phong tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội yên tâm ta nhất định nói được thì làm được đường tĩnh n u gật gật đầu hoa nga một bên lục vân thổi tiếng huýt y sáo nhìn lấy giang phong nói nếu quả thật có thể thành ngươi coi như kiếm một phát đường đội đạo sư đây chính là một tên không được đại nhân vật bất quá lục vân nói xong ngẫm lại cảm thấy giang phong phía sau đoán chừng cũng có đại nhân vật như vậy nhất thời cảm thấy ở đây chỉ có chính mình một cái tây cỏ Trưng 231, Linh cảm Hộ ai đột nhiên buồn từ đó đến lục vân thở dài sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hoàng đống sắc hộ phù đưa cho giang phong nói ta cho không ra đường đội cao đoan như vậy đồ vật nhưng cái này mai phong bạo hộ phù hiệu quả còn là rất không tệ đeo nó lúc lại tại ngươi chung quanh thân thể hình thành một tầng phong thuẫn có thể thay ngươi ngăn trở nguyên tố ma pháp công kích về phần có thể cản mấy lần liền nhìn đối phương uy lực pháp thuật bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm chỉ cần không phải chính diện qua n g ạ n h kháng chung dài trở lên pháp sư viêm bạo thuật có nó tại cơ bản cũng không thể một chút đòi mạng ngươi cảm ơn lục đốc cha giang phong tiếp nhận linh cảm hộ phù nói cảm t ạ lúc này h ắ n cũng không tính cách khí dù sao bảo trụ mệnh đem tìm kiếm nhiệm vụ hoàn thành mới là trọng yếu nhất mặt khác bình này hữu hồn thuốc nước cùng bình này cự nhân thuốc nước cũng cho ngươi vừa rồi trong cơ thể ngươi đã hoàn toàn tiêu hoa xong nhìn lấy lục vân trong tay hai bình thuốc nước giang phong nhìn lấy chúng nó nhan sắp nói cái này giống như cùng ta trước đó uống không giống nhau lắm vậy cũng không lục vân đắc ý hơi ngừa đầu đây là ta thân thủ điều phối t h a n h quang hình thuốc nước độc tính thấp hơn dược hiệu dài hơn mà lại hiệu quả cũng khẳng định so ngươi uống qua càng tốt hơn ngươi lai lục đốc cha ngươi là dược tề học đại sư sao đối với thuốc nước giang phong vẫn là từng có hiểu biết không đến đại sư cấp dược tề sư Căn có năng bản không có khả đem i phối xuất ra, chớ nói chi cải tiến. sai. đại cười nói. Kim hai giai nghiệp giả biệt siêu nghiệp, Giang phải thời ề đều u xuất Luyện trung chuyên qua Phụ phàm Phong chớ Ha ha ha, không chính Nhìn chức học khác biệt siêu phàm chuyên nghiệp. Giang phong cảm thấy mình học tốn lấy Ta to một ra, Ma gian Lục cảm có lẽ cũng cần Vân môn. là là lẽ sư. Sư, Sư. đ vị linh cảm hộ p h ù đeo ở trên người giang phong lập tức liền có thể cảm nhận được hộ p h ù bên trong lận chứa năng lượng cường đại đây là hắn cho đến trước mắt tại sở hữu trang bị bên trên đều không có cảm giác đ ư ợ c qua có thể thấy được cái này hộ phủ phẩm cấp độ cao c ả một thụ linh h song cảm bên đường tĩnh lu nghe xong nhịn không được trận mắt chừng một cái nói ta xem các ngươi thành anh em kết bài tính toán ngươi cái này hoàn toàn là gặp được tri âm a hay ngươi đừng nói ta chính có ý đó đây nói lục vân vô vô giang phong bà vai về sau đến cấm kỵ chi địa ai dám khi dễ ngươi liền báo ta cồn g mục lục vân danh hảo cam đoan hoảng sợ hắn cái rắm cũng không dám thả cồn g mục giang phong nhấm nuốt một chút cái danh xưng này cảm giác vẫn là rất lợi hại xứng đôi lục vân hình tượng vị cái chán lắc đầu đường tĩnh lu đồi giang phong nói đừng để ý đến hắn bắt đầu nói ngươi kế hoạch đi giang phong gật gật đầu trước nhìn nói với lục vân lục đức cha ngươi từ phía nam t r a phụ trách phong lâm tây xanh bảo hà thanh hải bốn cái khu tất vậy ta đi trước lục vân nghe xong gật gật đầu thổi tiếng h u ý sáo đem t ạ triệu tới sau cơ đi lên chờ một chút như gặp hướng phía hai người gật gật đầu lục vân cưới tạ phi tốc rời đi nhìn lấy lục vân đi xa về sau giang phong tiếp lấy chỉ hướng địa đồ đối đường tĩnh nu nói đường đốc c h a ngươi hướng bắc tìm phụ trách cương vị đồng tây huyện tân an mới vị bốn cái khu còn lại để ta tới phụ trách t ố t trên đường cẩn thận hướng phía giang phong gật gật đầu đường tĩnh nu ngồi lên một cây màu trắng pháp trượng bay đi pháp sư thật đúng là có thể cưới pháp trượng bay sao trên sách giống như không viết quá giang phong lắc đầu phát hiện cùng những n à y trung g i a chức nghiệp giả ở chung một hồi về sau đã cảm thấy sách giáo khoa bên trên những vật kia căn bản không đủ dùng cảm khái m ộ t câu giang phong thu hồi địa đồ triệu hồi ra phá h i ể u hướng phía phía đông hết tốc độ tiến về phía trước giang phong tìm kiếm tôn hưng đằng biện pháp rất đơn giản cũng là mở ra chuyên chú vầng sáng dựa vào khí chàng t r u n g quanh chỉ cần phát hiện khí chàng cường đại dị thường tồn tại n à y định lại chính là tôn hưng đằng không thể nghi ngờ nửa giờ sau đã tại đem vinh sương khu đi dạo hết giang phong thở dài hướng phía kế tiếp ba sơn khu xuất phát tại vừa rồi bên trong giang phong không chỉ có không thu hoạch được gì hơn nữa còn lọt vào mấy cái ác ma cùng bị khống chế chức nghiệp giả công kích nhưng may mắn phá h i ể u tốc độ rất nhanh không cùng bọn họ phát sinh quá nhiều dây dưa liền hất ra bọn họ tiến vào ba s n khu giang phong tại hoạch định một chút lộ tuyến sau bắt đầu một vòng mới tìm kiếm lẽ qua tại cư dân lâu san sát trên đường phố tại lại một vòng không có kết quả hậu giang phong từ trong túi tiền xuất ra làm tâm huy chương b é o ở trước ngực sử dụng linh lực lúc tiêu hao em về tuy nhiên không nhiều nhưng lần này liên tục mở ra thời gian thực sự có chút quá lâu phá hiệu tuy nhiên có thể giảm bớt giang phong đang sử dụng thánh ấn trạng thái lúc em về tiêu hao nhưng cũng không thể giảm b ấ t sử dụng linh lực lúc e mv ề tiêu hao giang phong cảm thấy hẳn là bởi vì linh lực không có quan hệ gì với thanh quang cho nên mượn không được phá hiệu lực đem lam tâm huy chương đeo tốt trong n g a y mắt giang phong cũng cảm giác được một cỗ mát lạnh năng lượng tràn vào trong cơ thể mình loại cảm giác này hắn tại bắt lấy quang t h ể chi truy lúc cũng cảm nhận được qua nhưng còn lâu mới có được làm tâm huy chương mãnh liệt như vậy căn đoan lam lượng sung túc về sau giang phong cưới phá hiệu tiếp tục ẩm ngay tại phá hiệu cực nhanh tiến tới trên đường một mặt băng tường đột nhiên dựng thẳng lên đến cảm nhận được hạn khí đánh tới giang phong lập tức dựng lên trạm lam tri tâm đem chuyên chú vầng sáng điều chỉnh thành thành kính vầng sáng hô đụng tới phá h i ể u phá h i ể u nghe xong túi đầu tốc độ cao nhất phóng tới băng tường tại phá h i ể u tốc độ cao nhất tấn công trạng thái giới cả tại trước mặt bọn hắn băng tường trong nháy mắt bị đụng nát nhưng lại tại giang phong dự định khen ngợi một chút phá h i ể u thời điểm hắn lại phát hiện đằng sau vậy mà còn có một đạo băng tường không kịp phanh lại chân phá h i ể u chỉ có thể kiên trì lần nữa đụng vào đông chỉ nghe một tiếng văng trầm phá hiệu g i lên cổ gào lên thế thảm khoảng trứng lắc lư hai l ầ n kém chút nát xuống vội vàng hướng phá hiệu dùng một lần thánh quang qu phá hiểu không có sao chứ. hí. Phá hiểu có sao mập mờ về giang phong hai tiếng nhưng rõ ràng đã ý thức không thanh t ỉ n h bởi vì thánh quang thuật tuy nhiên đối nục thể khôi phục rất hữu hiệu nhưng lại không cách nào chữa trị cho váng tung người xuống ngựa đọc giang phong đem phá h i ể u thu hồi màu nâu cổ lao thánh khế bên trong đem thành k í n h vầng sáng hoán đổi về chuyên chú vầng sáng sau cảnh giác nhìn lấy chung quanh mặt thứ hai băng tường độ cứng rõ ràng so lần đầu tiên cao hơn rất nhiều rất có thể là xuất từ nhị giai pháp sư tay nhưng giang phong vừa rồi dùng khí chẳng lúc cũng không có phát hiện bất kỳ nghề nghiệp nào người hoặc là ác ma ở chung q u n h bị mai phục đây là giang phong trong đầu cái thứ nhất nhảy ra ý nghĩ tuy nhiên hắn không biết đối phương là làm sao biết chính mình muốn đi đường này dây nhưng có thể sách tại chính mình phát giác không tình huống dưới thiết hạ loại này chướng ngại vật trên đường khẳng định là đã sớm chuẩn bị Trưng Tính. Xuất phát trước thanh thuốc thuốc thuốc trú trọng tăng trường nước nước nhưng nước cường lưu quan chiến. Giang Phong đã đem lục vân cho đặc chế Thánh quang hình nhân cùng hồn uống bụng, hồn cùng chuyên trú vầng sáng song trọng tăng cường hạ lưu trường Giang Phong vẫn không Vây vào đều lục cho đặc chế cự có hạ đó đã đem ú ở nhưng cái này lại làm cho giang phong thần kinh càng là căng cứng tới cực điểm đối phương thực tại ẩn giấu quá tốt nốt u mụn nước bọn giang phong dựng lên trạm làm c h i tâm phát động song trọng chuyên chú vầng sáng mở ra linh âm phủ chú theo hồng sắc thần bí phủ văn tại giang phong cái chán hiện hiện giang phong đồng tử cũng n h ị n không được có rốn người lại lại bị vây quanh linh âm phủ chú bị mở ra trong nháy mắt giang phong liền cảm giác được chung quanh công viên suối phun bên trong cư dân lâu trong thang lầu cửa hàng kệ hàng sau tất cả đều hiện hiện lấy các loại màu sắc khác nhau chức nghiệp giả khí tràng mà sở dĩ bọn họ không có độc thủ là bởi vì còn có hắn chức nghiệp giả chính đang lục tục chạy đến phát hiện này hoàn toàn vượt quá giang phong đoán trước hắn vốn cho là nhiều nhất là lấy cái dùng dần dần ẩn thuật nhị giai pháp sư lại thêm mấy cái đặc biệt lợi hại tiềm hành giả tại cái này cùng một chỗ mai phục hắn nhưng vạn vạn không nghĩ đến có mười mấy cái khác biệt chức nghiệp chức nghiệp giả lặng yên không một tiếng động mai phục ở chung quanh hắn ta linh lực không có bị che đậy vậy chính là có người dùng một loại nào đó chức nghiệp k ỹ phạm vi lớn ẩn tàng những chức nghiệp giả này tắc mãn chiến tranh mê vụ thợ săn ngụy trang bất quá bất kể như thế nào có thể một hơi ẩn tàng nhiều như vậy chức nghiệp giả tuyệt đối là cái hai giai chức nghiệp bên trong người nổi bật thậm chí ba giai nhưng bọn hắn là thế nào sớm ra bản thân lộ tuyến điểm này giang phong liền hoàn toàn không nghĩ ra hoặc là nói hắn hiện tại cũng không thời gian suy nghĩ ba giờ vị trí cùng năm giờ đồng hồ vị trí đều có một lỗ hổng nhưng cái này rất như là cố ý lưu lưu cho ta à hướng bên kia sông lời nói rất có thể lâm vào càng đại nguy cơ trong công viên chỉ có ba tên chức nghiệp giả bất quá từ khí chàng để phán đoán thực lực đều không kém giờ phút này giang phong trong đại não phân tích một đầu lại một đầu phá vây lộ tuyến nhưng lại cảm thấy mỗi một đầu đều nguy hiểm và phần không thể đợi thêm mắt thấy lại một tên lam sắc khí chàng chức nghiệp giả vầng đây giang phong biết mình nhất định phải làm lựa chọn dung màu nâu cổ lao thánh khế triệu hồi ra còn có chút ý thức mơ hồ phá h i ể u giang phong xoay người cơi ư đi lên nói ra nhẫn lại một chút phá h i ể u lao ra liền tốt phá h i ể u nghe xong đánh cái phát ra tiếng phì phì trong m ũ i lên dây q u ấ t tinh thần ngóc đầu lên nhìn thấy bên kia chạm xe b u t tả liền hướng phía đó sông t vì chính mình động viên thét dài một tiếng phá h i ể u d ậ m chân như như m ũ i tên rời cung hướng phía giang phong chỉ phương hướng tiến lên đông đông đông có thể phá h i ể u vừa các bước đột nhiên dựng thẳng lên ba đạo băng tường liền ngăn lại hắn đường đi giang phong vừa định khống chế phá hiệu chuyển phương hướng lại phát hiện sau lưng lại dựng thẳng lên lục đạo băng tường cùng một thời gian biết giang phong đã phát hiện bọn họ chức nghiệp giả cũng không tại ẩn giấu toàn bộ từ riêng phần mình nhận n ú t địa điểm lao ra chỉ có thể l i ề u bị băng tường hoàn toàn phong kín đường đi giang phong biết muốn nhẹ n h ọ n phá vây đã không có khả năng chỉ có liều chết nhất chiến mới có thể tìm tới lao ra thời cơ đ ạ o ý thức mơ hồ phá h i ể u khẳng định không thích hợp tiếp tục chiến đấu giang phong đưa nó thu hồi thánh khế sau mở ra hai giai mệnh lệnh thành ấ n cũng uất g a quang thệ chi truy đánh tới hướng cái thứ nhất tấn công đến trước mặt hắn chiến sĩ keng một tiếng thân thể mặc áo giáp chiến sĩ bị giang phong nện bay rớt ra ngoài Đâm vào một đạo một vào trên tường băng ở phía tưởng từng đạo, từng đạo sau từng một, một, một cái pháp sư hét thả một tiếng miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất đây chính là khí tràng công kích thất bại hạ tràng lọt vào phản vệ lúc đem không có chút nào sức chống cự keng dùng trạm lam chi tâm ngăn chở một tên chiến sĩ bổ tới đại đao giang phong vừa muốn phản kích cũng cảm giác được trong bóng tối sắc khí quay người một cái đá ngang một cái tiềm hành giả thân ảnh từ trong hư không bị hắn đá ra lan trên mặt đất tầm vài vòng sau đột xuất một ngụm màu lớn có thể giang phong một cước này sau chính mình cũng lộ ra cự đại sơ hở không chờ hắn một lần nữa điều chỉnh tốt tư thái một thanh băng l ạ n h d a o găm đã đâm trúng cổ của hắn d a o găm đâm xuyên giang phong hộ hầu chống đỡ giang phong cái cổ có thể này vốn là muốn trực tiếp dùng dao găm xuyên qua giang phong cổ tiềm hành giả lại phát hiện mình g a o găm kẹp lại không sai chỉ là hơi đâm vào qua một điểm này tiềm hành giả liền phát hiện mình g a o găm muốn muốn tiếp không chờ hắn lần thứ hai phát lực đã điều chỉnh tốt tư thái giang phong nhất quyền đánh vào trên mặt hắn đem hắn đánh bay ra ngoài lúc này số phát băng thương thuật đánh tới hướng giang phong phía sau lưng giang phong không kịp xoay người đi cản chỉ có thể cong lưng lên bộ bắp thịt đón đỡ ẩm ẩm ẩm ba đạo băng thương thuật toàn bộ bị một tầng màu làm nhạt hộ thuẫn toàn bộ ngăn lại giang phong lúc này mới nhớ tới linh cảm hộ phù bảo hộ thuẫn đã sinh ra t h ở phào giang phong lần nữa huy động quang thệ chi truy đem hai tên muốn tiền h ậ giáp kích hắn võ tăng cùng một chỗ truy bay lúc này vậy mà lỗ h a i đột nhiên động một cái ngay được cách đó không xa chuyển đến hai ch đây chính là xua tan tụng n h ậ p tử cũng là giang phong lúc này kiên kỵ nhất kỹ năng một trong tay phải cấp tốc sở về phía bên hông giang phong lại đột nhiên nhớ tới trước đó chi kia mang theo m ó c cầu ương kích trường thương quên thu về thế là đành phải lui mà cậu lần dùng một cái khác chi ương kích trường thương hướng người mục sư kia vị trí đầu quân quá khứ ư n g kích trường thương tại xuyên thấu một khối băng tường sau chuẩn s á t trúng đích người mục sư kia bà vai manh liệt cảm giác đau đớn để hắn không cách nào lại tập trung tinh thần phóng thích pháp thuật lộ ra ương kích trường thương về sau giang phong thuận thế lại là một k ử tay đem một tên sông lên thánh kỵ sĩ về sau đ ỡ tiếp l nhưng cùng lúc phía sau lưng lại bên trong một phát hỏa cầu tuy nhiên cái này phát hỏa cầu vẫn là bị linh cảm hộ p h ù đỡ được nhưng giang phong lại biết mình tình huống càng ngày càng không thể lạc quan tuy nhiên mở ra hai giai mệnh lệnh t h á n h n h â n hắn có thể kháng trụ mấy chục tên nhất giai chức nghiệp giả v ò n g công nhưng chỉ cần không thể cho cho bọn họ nhất kích trí mệnh nhận được trị liệu sau bọn họ vẫn là hội lần nữa trở về chiến trường mà ma pháp của hắn giá trị khô kiệt lại chỉ là vấn đề thời gian chương hai trăm ba mươi ba kỵ binh vừa rồi một vòng chiến đấu bên trong giang phong tuy nhiên mấy lần muốn tìm cơ hội đột phá nhưng những chức nghiệp giả này công kích vô cùng có tổ chức có phụ trách công cũng có phụ trách n g ă n cản chính mình tuy nhiên mấy lần muốn phá vây nhưng đều lập tức sẽ có mấy chức nghiệp giả lên k i ể m chế lại chính mình khởi xướng một lần tấn công t h ử một chút đi giang phong tại lại đập bay một cái sông lên chiến sĩ sau tìm tới một đầu thích hợp nhất lộ tuyến nghị đến thế là giang phong thừa dịp chiến đấu khe hở hướng xong một bình cự ma dự tề d ự n lên trạm làm chi tâm bỗng nhiên hướng về phía trước bắt đầu chạy phát hiện giang phong muốn phá vây đằng sau mấy tên phụ trách ngăn cản chiến sĩ lập tức trên đỉnh đến nhưng về mặt sức mạnh đều hoàn toàn không phải giang phong đối thủ chỉ là hơi tới giang phong một chút liền bị đụng bay ngay sau đó lại là võ tăng mở ra bình tâm chi hoàn muốn đem giang phong đẩy trở về có thể giang phong đương nhiên sẽ không đần độn hướng phía bình tâm chi hoàn xông lên điều chỉnh một chút phương hướng lại hướng phía một phương hướng khác tiếp tục chạy như liên、Ấm. ngay tại giang phong xông phá trùng điệp ngăn cản muốn đi vào một tràng cư dân lâu lúc một bóng người đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ hướng về giang phong xông lại keng một tiếng vang thật lớn thân ảnh kia từ chính diện đụng thượng giang phong trạm lam chi tâm đ Thật mạnh. cảm giác được một trận choáng váng giang phong lập tức minh bạch đến lần này tới là cái nhân vật h u n g ác chiến sĩ tấn công có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực hoàn toàn quyết định bởi tại người sử dụng bản thân mạnh bao nhiêu thể trạng cùng lực lượng càng mạnh chiến sĩ liền càng có thể phát huy ra tấn công uy lực nếu như nói một cái nhất giai nhỏ yếu chiến sĩ có thể dựa vào tấn công đ ể cao mình một lần đập vào lực lời nói một cái hai giai đoạn cường đại chiến sĩ liền có thể dựa vào tấn công đ ể cao mình bốn lần trở lên trùng k í c h lực lực phá hoại hết sức kinh người mà giang phong hiện tại gặp gỡ cái chiến sĩ này thực lực tuyệt đối tại hai giai trở lên không phải vậy tuyệt đối không thể có thể dựa vào một cái tấn công liền đem hai giai mệnh lệnh thánh ấ n trạng thái dưới hắn cứ thế mà cả lại mà lại không phải loại kia dùng hết toàn lực chậm rãi ngăn chở giang phong mà chính là một hơi liền đem giang phong cho cả ngừng n biết đối phương khó đối phó giang phong lập tức đem đi vội vầng sáng hoán đổi thành trường trị vầng sáng tiến một b ư ớ c cường hóa công kích mình cường độ tên chiến sĩ kia tại c ả n ngừng giang phong về sau lập tức quất ra bên hông trường đa hướng phía giang phong chém thẳng mà đến giang phong cũng liền bận điệu dựng lên trạm lam chi tâm qua keng keng tại trong đụng trạm, giang phong có thể cảm giác được đối phương lực lượng xác thực cùng mình lực lượng ngang、nhau. ngay sau đó cũng đã không còn bất luận cái gì lưu lực ý nghĩ quốc gia mộ quang chi nha hướng phía này chiến sĩ chém tới mộ quang chi nha theo thánh ấn uy lực để bạn đặt tính thế nhưng là có thể vì giang phong cường độ công kích mang đến cực lớn tăng cường nhưng giang phong vừa rồi bởi vì sợ mình thất thủ chém chết những này nhất giai chức nghiệp giả cho nên một mực không dám sử dụng bây giờ kỳ phung thủ giang phong tự nhiên cũng phải toàn lực ứng phó keng lại là một lần b a chạm đối mặt vị này trước mắt đao đại thế chìm chiến sĩ giang phong chính tại đang nghĩ nên như thế nào phản kích lại cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí t r à n hướng hắn đánh tới không kịp né tránh giang phong đành phải đem chạm làm chi tâm cản trước người phanh một tiếng văng c h ầ m giang phong thấy rõ người tới là một tên sử dụng nguyên bộ làm vũ khí võ tăng võ tăng gặp công kích mình bị ngăn lại lập tức ngồi sổn người xuống đối giang phong sử dụng một cái tạo đường thối biết mình quyết không thể bị tạo đường thối trượt chân giang phong lập tức đem trừng trị vầng sáng chuyển đổi thành thành kính vầng sáng dựa vào cường độ thân thể ngạnh kháng võ tăng kỹ năng ẩm ẩm tuy nhiên từ nơi này võ tăng khí tràng thượng giang phong liền biết hắn thực lực cũng rất mạnh nhưng cái này tạo đường thối uy lực vẫn là viễn siêu hắn đoạn trước một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương văng lên giang phong đùi phải cơ hồ muốn bị hoàn toàn đá nhưng vẫn là cưỡng ép đứng vững nhưng cơ hội này cũng là bị này chiến sĩ bắt lấy hắn giơ lên đại đao cũng là một chiêu thuận chặt chém hướng phía giang phong chặt đi xuống giang phong biết mình đùi phải vô pháp m g ự lực dứt khoát ngồi s ổ m người xuống dùng chân trái c h ố n g đất giơ lên c h ạ m làm chi tâm đón đỡ một đạo kia lại là một tiếng vang thật lớn giang phong cảm giác được toàn thân phàng phất bị điện giật đồng dạng tê dại dựa vào chân sau trèo c h ố n g hắn cũng không thành công hóa giải mất đây là một kích này lực lượng mà này võ tăng nhìn thấy chính mình tạo đường t ố i không có đạt hiệu quả nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt lại xuất hiện kinh ngạc tạo đường t ố i là hắn độ thuần thục tối cao kỹ năng luôn luôn thuận hôm nay vậy mà lại bị một cái một giai thánh kỵ sĩ trọi c ư n g ở chính mình thậm chí đều không đá gậy hắn chân mà giang phong liên tục ngăn chặn hai tên cường giả công kích thân thể cũng tới đến cực hạng ngay tại hắn nghĩ đến muốn không nên mở ra tam giai mệnh lệnh thánh ấ n toàn lực đánh cược một lần lúc mấy trăm mũi tên mũi tên đột nhiên như, như trời mưa rơi vào chung quanh hắn không phải hướng ta đến cái này mấy trăm mũi tên lại không có một chi bắn chúng giang phong cái này khiến giang phong trong nháy mắt liền minh bạch những này tiễn tuyệt không bắn về phía hắn không phải vậy liền xem như kém cỏi nhất giai thợ săn cũng sẽ không xuẩn đến nước này Tương phản, l à một cho cái này mấy trăm nhánh rơi vào chung quanh vào rơi tiễn này hắn mấy trăm m tiễn n đều k h ô giây bắn hắn, chúng n ó rõ sử săn dụng chiêu này loạn xạ săn người tuyệt đối là cái đỉnh g chiêu cái cao thủ. đối tiêm i tuyệt là xạ Một giây sau ngay tại giang phong cùng những cái kia bị cáo người cũng kỳ quái cái này loạn xạ là ai sử dụng lúc một mũi tên mũi tên đột nhiên phun ra một cỗ khói đen ngay sau đó tản mát tại vị trí hắn mũi tên cũng giống vậy toàn bộ p h u n ra nồng đậm hấp vụ chỉ một thoáng một khu vực lớn tất cả đều bị cỗ này hấp vụ bao phủ giang phong cũng thừa dịp hấp vụ dùng thánh quang thuật trị liệu chính mình gây xương đùi phải trị liệu sau khi hoàn thành giang phong lập tức điều động linh lực muốn t r u n g quanh tình huống lại phát hiện c ố này hắc vụ lại nồng đậm để hắn linh lực đều không thể thẩm thấu t r u n g quanh hoàn toàn lâm vào trong bóng tối ẩm phanh phanh phanh ẩm ngay tại giang phong suy tư muốn làm sao thừa cơ mượn mảnh này hắc vụ thoát ly vòng đ ấ y lúc t r u n g quanh đột nhiên vang lên một trận có tiết tấu tiếng phá hủy đang nghe cái này tiếng phá hủy trong nháy mắt giang phong biểu lộ từ cực độ kinh ngạc biến thành cực độ mừng rỡ là đô đinh giang phong trong nháy mắt liền minh bạch cái này hắc vụ là ái thả lập tức lại nghĩ tới đông a hắn hai mắt n g loại này thông qua thị giác đến thi triển huyễn thuật đối với hắn vô hiệu. cái này tiếng phá hủy là giang phong từng tại cùng thú nhân trận đấu lúc chuẩn bị một cái chiến thuật cái k i a chính là nếu như đối phương thế công quá mạnh liền để c h á c thả ra băng vụ che kín đối phương ánh mắt cùng giác quan sau đó để đỗ ninh dùng nổ tung tiễn đến truyền đạt ý tứ bạo phá thiết tấu đại biểu cho phương hướng nào an toàn có thể đi trước này tập hợp mà dùng ngay tại lúc này giang phong tự nhiên minh bạch đỗ ninh đang dùng tiếng phá hủy dẫn đạo hắn rời đi cái này vây quanh khu năm giờ phương hướng mười hai bước chiếu vào đỗ ninh cho ra chỉ thị giang phong đi ra mười hai bước tiếp lấy lại một trận tiếng phá hủy vang lên phanh phanh sáu lần nhân đôi ít hai mười hai giờ phương h ư ớ n g ạ cứ như vậy giang phong dựa theo đỗ ninh chỉ thị đi trăm mét rốt cục tại lại một lần rẽ ngoặt sau cảm giác được chính mình linh lực lại có thể thăm dò chung quanh sự vật đi ra biết mình đã rời đi hắc vụ giang phong cấp tốc rút lui đang chạy ra rất dài một khoảng cách sau mới tìm được một tràng cư dân lâu giấu và o qua cũng không lâu lắm trong phòng đã lấy xuống miếng vải đen giang phong liền thấy một cái quen thuộc bạch hương từ cửa sổ bay vào được vươn tay để nó đứng ở trên cánh tay mình giang phong nhìn lấy nó hỏi chủ nhân ngơi đâu ở chỗ này đây đỗ ninh đi vào giang phong chỗ gian phòng cười nói có thể a ngươi cái này ẩn tàng khí chẳng năng lực thật đúng là càng ngày càng mạnh giang phong một bên nói vừa đi đi lên cho đỗ ninh một cái to lớn ôm ấp tạ thiếu ngươi một cái người lớn t ì n h đến quá kịp thời không cần k h á c h khí có thể nhìn thấy ngươi còn sống ta cũng thật cao hứng đỗ ninh vô vô giang phong đọc nói ra v u n g ra đỗ ninh giang phong hiếu kỳ hỏi mấy canh giờ này bên trong ngươi đang làm cái gì là thế nào phát hiện ta đỗ ninh vươn tay để bạch lưng ơ trở lại cánh tay hắn bên trên sau hồi đáp trước đó ta đang trong túc sáng ngủ trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm để cho ta đi xem ngoài cửa sổ ta làm theo về sau cái thanh âm này vẫn tại quấy dối ta giao n h a o để cho ta đầu đau mất nước giang phong nghe xong có chút minh bạch gật gật đầu hắn cũng nhận được qua cái này quỷ dị thanh âm tinh thần ô nhiễm nhưng mặc kệ là trên điện thoại di động này ngàn vạn cái tin tức vẫn là bộ đ ả m bên trong thanh âm hiệu quả cũng chỉ là để cho người ta qua nhìn thiên không tranh thức khống chế lại chức nghiệp giả hoàn toàn là bởi vì trên bầu trời một loại nào đó có thể thông qua thị giác đến thực hiện hệ u y thuật đồ vật nhưng bởi vì đố ninh nhìn không thấy cho nên cái này mấu chốt nhất một bước bị hắn cho tránh đi sau đó thì sao giang phong hỏi mãi cho đến nửa giờ trước loại kia tinh thần ô nhiễm đồng dạng cảm giác mới rốt c u c chậm rãi rút đi ta biết nhất định phát sinh cái đại sự gì liền lập tức để đại bạch ra đi siêu tập tình báo thông qua theo đại bạch cùng hưởng tầm mắt ta phát hiện bị khống chế dân chúng cùng những cái kia đều rất lợi hại không thích hợp chức nghiệp giả mà lại phát sinh dị trạng không chỉ là ta chỗ ba sân khu mà chính là cả tòa đồng thương thành phố tại phát hiện sở hữu truyền tin thiết bị toàn bộ mất linh về sau ta thử nghiệm khống chế đại bạch bay ra đồng thương thành phố nhưng lại bị một đạo vô hình khí c h ẳ n g chi tưởng c ả n lại về sau tại đại bạch trở về trên đường ta phát hiện một đám chức nghiệp giả tập hợp một chỗ tựa hồ phải làm những gì sau đó ngươi liền cưỡi ngựa xuất hiện nói đến đây đỗ ninh luất vớt đại lông vũ trắng tiếp tục nói nguyên bản ta dự định để đại bạch thông chi ngươi nhưng tốc độ ngươi thực sự quá nhanh cho nên ta lập tức triệu hồi đại bạch để nó đem ta đưa đến một tràng trên nhà cao tầng nghe đến nơi này giang phong mới bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai、like、là dạng này lại nói ngươi vừa rồi thả này hắc vụ là cái gì a quá mạnh đi liền linh lực đều cho che đậy mà lại ta nghe được có cái tắt m ạ n g ý đ ồ dùng cùng phong thuật thổi tan hắc vụ đều thất bại là liễu lao sư thân thủ chế tác hắc vụ tiễn hạ tại biết ta muốn tới đồng thương thành phố lúc đưa cho ta nói là thời khắc nguy cơ có thể giúp ta thoát thân liễu lao sư còn thật lợi hại a t ạ i liễu lao sư này huấn luyện tính g i á c cùng khíu g i á c thời điểm giang phong liền phát hiện hắn động thủ năng lực mạnh phi thường trong phòng nhỏ đến các loại huấn luyện đạo cụ lớn đến trường cung di động cái b ị a đều là hắn thân thủ chế tác cảm khái một câu giang phong vô vô đô ninh bả vai nói tóm lại lần này may mắn có n g ư ờ i bất quá lời cảm tạ giữ lại sự t ì n h kết thúc rồi nói sau hiện tại ta có cái rất trọng yếu bận bịu cần ngươi rút gấp cái gì đi theo ta Đông đường Đô Giang Dương Long Mang Kim tiểu Hoa cửa. Khu, khu theo số bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công giang phong trước đó sở dĩ phải dùng ba người tại đồng thương trong thành phố mò kim đáy b i ể n biện pháp qua tìm tôn h ư n g đằng cũng là hành động bất đắc dĩ bởi vì bọn hắn ba người chức nghiệp đều không quen truy tung kế coi như bọn họ là tứ giai cường giả nhưng chức nghiệp kỹ năng hạn định bọn họ cũng là không am hiểu cách truy tung nhưng hôm nay ngoài ý muốn đụng phải đô đ ì n h bọn họ có lẽ liền không lại cần dùng loại này đ ầ n biện pháp tìm đến phải biết thợ săn thế nhưng là sở hữu chức nghiệp bên trong d à n h nhất về truy tung chức nghiệp có một không hai liền xem như tiềm hành giả cũng so ra kém đây cũng là vì cái gì hiến đại thợ săn viện tinh anh nhất ban gọi là truy tung ban bởi vì truy tung vốn là thợ săn có đủ nhất bảng hiệu tính bản lĩnh giữ nhà một trong nghe xong giang phong lời nói đỗ ninh gật đầu nói t a thử một chút đi vào phòng đỗ ninh trong phòng giường ngăn tủ công tác điện này địa phương đều sờ một lần để cạnh nhau đến trước m ũ i người người vị đạo quả nhiên vẫn là chuyên nghiệp lợi hại a tại hoàn mỹ thăng cấp tăng thêm giới giang phong thính lực và khiếu giác đại khái dẫn đầu mạnh hơn đỗ ninh nhưng k h u y ế t thiếu thợ săn truy tung thuật tăng thêm đang tìm người tìm vật phương diện này còn là hoàn toàn không cách nào so sánh được cũng tỉ như hiện tại giang phong tuy nhiên có thể nghe ra khỏi phòng bên trong đồ dùng trong nhà bên trên mang theo phòng trợ chủ nhân b ị đạo nhưng muốn nương tựa theo những mùi này đi lần theo gian phòng chủ nhân hắn liền hoàn toàn không thể nào làm được có một nam một nữ hai loại khí t ứ c truy tung cái nào mặt khác ngươi là muốn truy tung hắn bình thường thường qua địa phương vẫn là hắn một lần cuối cùng đi ra cửa địa phương tại n g h e lượt gian phòng này s o đỗ ninh nhìn lấy giang phong hỏi như thế chu đáo sao giang phong kinh hãi trong lòng cũng đối thợ săn truy tung thuật có một cái hoàn toàn mới nhận biết ta có thể căn cứ mùi vị đậm nhạt đến phân đường đỗ ninh hồi đáp lợi hại gật, gật đầu giang phong nói ra vậy ngươi có thể phân biệt ra được hôm nay sau cùng đi ra ngoài là nam chủ nhân vẫn là nữ chủ nhân sao nữ chủ nhân đô ninh trực tiếp hồi đáp vậy liền truy tung nam chủ nhân khí t ứ c có thể đi theo ta đô ninh nói đẩy cửa ra đi ra ngoài sau lưng giang phong cũng là lập tức đuổi theo kịp vì p h o n g ngừa lại như vừa rồi như thế bị vây quanh giang phong bọn họ tiến lên rất cẩn thận giang phong cũng vô dụng có thể phạm vi lớn chuyên trú vầng sáng ngược lại đ ổ i thành tính nhắm vào điều tra năng lực càng mạnh linh âm phụ chú lấy bảo đảm chính mình sẽ không lại tại hoàn toàn không phát giác tình hôm dưới tiến vào địch nhân vòng đây một mực đi thật lâu khi hai người tới một mảnh vứt bỏ kiến trúc công trường lúc đỗ ninh nói ra vị đạo đến nơi đây liền không có không giang phong có chút khó hiểu nói thư không tiêu thất ý tứ có thể nói như vậy đỗ ninh gật gật đầu ta có thể nghĩ đến có ba loại khả năng một là hắn dùng một loại nào đó biện pháp cải biến trên người mình mùi vị hoặc là tiêu trừ trên thân mùi vị hai là hắn tiến vào một loại nào đó dị không gian ba là hắn sử dụng hệ ở sở tồn rời đi giang phong nghe xong suy nghĩ một hồi nói ra vậy ngươi có thể hay không ngửi được có hay không một cố một mực đi theo người nam này chủ nhân khí tức vị đạo chương hai trăm ba mươi lăm cảm giác áp bách không có đỗ ninh l ắ lực lực trả lời ngược lại cũng coi là tại giang phong trong dự liệu dù sao nếu như có thể bị một cái một giai thợ săn truy tung đến lời nói này tôn hương đằng cũng không cần tại tiềm hành giả giới lát lộn về nhà sớm tắm một cái ngủ đi giống như cũng không chiến đấu giấu với ta giang phong tại bốn phía kiểm tra một lần sau nhỏ giọng cảm khái nói suy nghĩ một lát giang phong mang theo đỗ ninh trước gần thân đến một tòa phụ cận cư dân trong lâu hắn luôn cảm thấy này vứt bỏ kiến trúc công tổng lộ ra một cỗ t ạ khí để hắn bản năng muốn rời đi đỗ ninh chủ động xin đi rét giặc qua canh gác hậu giang phong dùng thánh quang tiếng vọng liên hệ với lục vân lục đốc cha ta tìm tới một cái có thể là tôn đốc cha hội lưu lại tin tức địa phương các ngươi có thể tới xem một chút lưu lại tin tức địa phương ngươi lại có phát hiện mới lục vân kinh ngạc hỏi đúng ứng một tiếng giang phong đem tìm tới đỗ ninh cùng truy tung đảo xuyên sự tỉnh đều nói cho lục vân thì ra là thế tiệu tử ngươi thật là với đ a đem địa chỉ cho ta ta lập tức thông tri đường đội cùng hắn cùng một chốt ớ i giang phong nói xong đem báo ra vị trí chỗ ở cũng không lâu lắm lục vân cùng đường tĩnh n u hai người liền một chiếc một s a u đi vào cư dân lâu nhìn thấy giang phong cùng đỗ linh vì hai vị trung gia chức nghiệp giới thiệu một chút đỗ linh về sau giang phong chỉ ngoài cửa sổ khối kia vứt bỏ kiến trúc công mà nói chính là chỗ đó các ngươi hai vị tương đối quen thuộc tôn n ư c cha cũng có thể phát hiện cái gì dĩ nhiên minh bạch sự tình chân tướng hai người cùng một chỗ gật đầu hướng phía vứt bỏ kiến trúc công đi tới tiếp lấy vẫn chưa tới một phút đồng hồ giang phong liền nghe đến đường tĩnh n u kinh hỷ hô nơi này thật có lao tôn đầu lưu lại ký hào giang phong nghe xong lúc này mới thở phào cuối cùng là không t o i công bận rộn một trận ta cũng phát hiện lục vân một bên hưng phấn một bên truy giang phong một quyền nói châu a thật đúng là để ngươi tìm được không phải ta là hắn giang phong chỉ chỉ một bên đô ninh đạo đều như thế đều là tốt lắm lục vân vỗ hai người b ả vai tán t h ắ n nói tiếp nhận xong k h e n ngợi giang phong đi vào đường tĩnh nhu bên cạnh khắp nơi dò xét một lần sau không có phát hiện bất cứ gì thường nào đang chờ mở miệng đặt câu hỏi đường tĩnh nhu trước hết giải thích nói đây là lao tôn đầu một mình sáng tạo tinh thần ký hảo chỉ có hắn dạy qua người tài năng phân biệt các ngươi phát hiện không rất bình thường Nguyên、like、là dạng này. Giang Phong lai là tại h thế ghi u tiểu buồn buồn ậ n móc ra l điểm này, nghĩ đến đây hội nói nhiều hiểu biết này, nghĩ chính chút, về sau có cơ một lặp à cái khắc chốt có thể cứu thời Tại rất mấu tệ thể không kỹ mạng. xảo, l đi lặp lại xác nhận cho dù về sau đường tĩnh n u đ ố i giang phong nói đi thôi chúng ta có thể á n lấy ký hào tìm tới hắn thế là bốn người kết bạn mà đi đi theo đường tĩnh n u một đường hướng phía trước tiến lên khi tiến vào một mảnh dải cây xanh lúc lục vân mở miệng nói xem ra lão tôn đầu là đang bị thứ gì đuổi theo chạy à. lục vân sở dĩ nói như vậy là bởi vì tại giải cây xanh bên trong phát hiện chiến đấu dấu vết điểm này giang phong cũng đồng dạng phát hiện một bụi cỏ da bị s o n g san bằng sạch cảm giác hẳn là nhận năng lượng nào đó t r u n g kích hẳn là chỉ là giao thủ ngắn ngủi một lần lão tôn đầu l i ê n tiếp tục chạy lục vân kiểm tra một chút khối kia thảm cỏ sau vớt cằm nói có thể đem lão tôn đầu truy đẩy thành chạy l o ạ n khẳng định là cấp bê á ma cũng không biết đến mạnh bao nhiêu mau chóng tìm tới hắn đi đường tĩnh n u có chút bận tâm nói ra c ư ớ bộ tốc độ cũng nhanh rất nhiều đi theo đường tĩnh n u đi thẳng đến đại khái nửa giờ sau đường tĩnh n u đột nhiên vươn tay ngăn lại đằng sau mấy người giang phong ba người bọn họ nghe xong lập tức tìm tới một cái thích hợp nhất vị trí che giấu cũng thu hồi khuyết tán ra linh lực phát hiện cái gì lục vân dùng thánh quang tiếng vọng hỏi đường t ĩ n h n u đạo nơi xa có c ố mười phần có cảm giác gáp bách khí t r à n g ta không biết đó là cái gì đường t ĩ n h n u hồi đáp có bao xa đường t ĩ n h n u khí t r à n g cảm chi năng lực cùng khoảng cách luôn luôn đều mạnh hơn hắn cho nên lục vân kia không hề thấy quái lạ vì cái gì chính hắn cái gì đều không phát giác được l i ê n đường t ĩ n h n u đều cảm giác được mười phần có cảm giác á p bách khí chàng cái này khiến lục vân cũng không khỏi khẩn trương lên một ngàn mét bên ngoài mặt khác dạng này khí chàng không phải một cỗ mà chính là hai c ố lộc cộc. Lục vân nuốt n g ụ m nước bọn cách một ngàn mét một c ố khí tràng lại liền có thể để đường t ĩ n h n u cảm giác được cảm giác nguy cơ cái này khiến lục vân cũng càng phát ra bất an lãnh t ĩ n h một chút lục vân hỏi bọn họ đang di động vẫn là dừng lại dừng lại cảm giác là tại trông coi cái gì hoặc là đang tìm cái gì lao tôn đầu rất có thể lục vân suy nghĩ một trận trả lời đem đại khái phương hướng báo cho ta tám giờ phương hướng thu đến lục vân nói xong dùng thánh quang tiếng vọng liên hệ với vừa rồi trói chặt đố ninh nói ra Có biện pháp theo r i n thám tra một chút mét trí Ta thử một chút. thả tới t chung phương hướng Ninh bạch, hướng phía phương hướng cái điểm ra sao? bay có Đỗ đại để đi. ngoài nói nói ngàn bên nó Vân gì vị Lục một ý nghĩa nào đó làm đồng môn sư huynh đệ giang phong cùng đ ỗ ninh trao đổi qua rất nhiều lần riêng phần mình tâm đắc cũng biết đ ỗ ninh cái này bạch lưng ơ cũng không am hiểu chiến đấu nhưng điều tra năng lực nhất lưu tự mang r a tốc ẩn hình phá ẩn các loại kỹ năng nhìn lấy đ ỗ ninh thả ra đại bạch giang phong liền biết hẳn là lục vân bảy mưu đặc kế là dạng gì nhân vật nguy hiểm đệ dạng này hai vị cường giả đều muốn cẩn thận như vậy cẩn thận đối đãi đỗ ninh cũng từ hai vị trung giai chức nghiệp giả trên thân cảm thấy khẩn trương cho nên đặc địa để đại bạch bay đến chỗ cao nhất bởi vì ương thực lực đủ tốt coi như tại ngàn mét trên không cũng có thể rõ ràng nhìn tới trên mặt đất người c ù n g vật mà lại đại bạch bản thân còn có không tỏa ra ma lực đặc tính cho nên liền xem như tại trong mắt cường giả nó cũng chỉ là một cái phổ thông ưng sẽ không đem nó cùng ma thú liên hệ tới đây cũng là nó làm điều tra ương ưu thế lớn nhất chỉ huy đại bạch đi vào lục vân nói tới vị trí tại để đại bạch xoay quanh hai vòng về sau đỗ ninh cảm thấy mình phát hiện này hai cái để trung g i a chức nghiệp giả đều cảm thấy khẩn trương mục tiêu lục đốc cha, Ta nghĩ ta tìm tới nghĩ m ụ chương tiêu, ta i tại liền ệ n n để g i c ù Đại ạ b c hai cùng hưởng tầm mắt. Đỗ n dùng h trăm h á ba mươi sáu ác ma quý tộc đại khái mười giây quan y lục vân giữa lông mày sáng lên một đoàn lục quang tiếp lấy chỉ gặp hắn đồng tử co r i ú p lại hắn liền nhìn thấy đại bạch hiện tại sở chứng kiến hình ảnh y dễ đùn lục vân nhìn phía dưới trong bãi đỗ xe một cái thân cao gần bốn mét chiều dài một cái đôi nhọn trường nhị tử như giả thu khuôn mặt hai bên hướng sau đầu mở rộng hai sừng sẽ khoan hồng giày mi cốt mọc ra nhân hình sinh vật nội tâm tràn đầy c h â n kinh truyền thuyết tại ngàn năm trước y dễ đùn là một cái có được siêu cao ma pháp kỹ nghệ chủng tộc bọn họ có được độ cao văn minh cùng hoàn thiện xã hội hệ thống nhưng bởi vì quá mức khao khát lực lượng cùng áo thuật năng lượng y dục hoàn toàn không để ý một cái khác bên ngoài lãnh tụ vì lệ liệu vợ khuyên đủ tiếp nhận đoạn lạc thái thản sát hẹn giặt ban cho bọn họ lực lượng dẫn đến cái này tộc quần đều biến thành vô pháp nói do ác ma thu hoạch được ác ma chi lực y dễ đùn người nắm giữ t à năng cùng ám ảnh ma pháp cái này khiến trời sinh liền có được siêu cao ma pháp kỹ nghệ chúng nó biến càng phát ra cường đại cũng trở thành ác ma quân đoàn tốt nhất tay chân cho nên chỉ cần là y dễ đùn thấp nhất cũng là cấp b ác ma cấp bước trong tộc cường giả càng là có được cấp á ác ma cường độ về phân y dễ đùn trong tộc nổi danh nhất a khắc mông đức cùng ký dễ đèn vậy cũng là siêu cấp s đỉnh cấp ác ma khó trách đường đội đều sẽ như thế kiên kỵ c ô này k h í t r à n g lại là ác ma bên trong phiền toái nhất ý dễ đ ù n những toái vật này bình thường tại cấm kỵ chi địa đều không thế nào gặp được hôm nay vậy mà lại tại cái này gặp được một cái chẳng lẽ cũng là nó dùng t à năng ma pháp xâm lấn tòa thành thị này hả không đúng cái này ý dễ đ ù n hẳn là còn không có mạnh đến mức này nói cách khác còn có càng mạnh hậu trường hấp thủ lưu giữ có ở đ â y không nghĩ đến cái này lục vân không khỏi cảm giác được một trận đau răng đang bị thượng tầng sai khiến văn kiện đến thương thành phố lúc hắn thật không nghĩ qua sẽ đối mặt cường đại như vậy tồn tại một cái ý dễ đủn đã với phiên phức lại còn có một cái vàng xạ thở tạ tại bên cạnh thật là muốn chết quan sát rõ ràng về sau lục vân ra hiệu đố ninh giải trừ hắn cùng đại bạch ở giữa liên hệ một cái y dễ đ ù n một cái vàng súp tờ lục vân thông qua thánh quang tiếng vọng đồng thời vừa đầu này tin tức nói cho hai người khác Y dễ đ ù n giang phong biểu lộ cũng là giống như lục vân cương một chút giang phong ở trong sách hiệu được qua cái này cái thứ nhất bị ác ma ăn mòn trí tuệ chủ tộc cũng hoàn toàn minh bạch chúng nó thực lực mạnh về phần vàng súp tờ làm giang phong lần thứ nhất giao chiến ác ma tộc giang phong đương nhiên là có hảo hảo điều tra qua chúng nó đầu tiên sụt tở là từ một bộ phận đoạn lạc tinh linh chuyển biến mà đến cho nên bọn họ mới thiên liền sinh có được ưu tú tiềm hành năng lực mà lại sụt tở tộc không ngừng cái này một thiên phú bị đánh giá là nhất ti tiện ác ma bọn họ còn có một loại tên là ác mộng năng lực loại năng lực này có thể đem mục tiêu nội tâm ác cho dẫn đạo đi ra cuối cùng đoạn lạc thành một cái giống như hắn lòng tràn đầy chỉ có giết hại quái vật từ yếu nhất lam sụt tở bắt đầu sụt tở tộc mỗi khi tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn lúc da thịt nhan sắc liền sẽ biến hóa ấn thuận là hắc đỏ tử vàng xanh lam bạch hoàng xác thuộc về sụt tở tộc biến chất giai đo Tiến hóa thành hóa vàng sụt tờ, tờ, có thể, có thể tờ thêm tờ mộng ể hoàn tỉnh, thành toàn trở giác khống tâm vật Vàng nguy suốt y dễ đùn giang phong ngẩng đầu nhìn mắt đường tĩnh nhu vị trí chỗ ở e là cho dù là hai vị trung giai cường giả cũng không dễ đối phó a biết rõ ràng định nhân đường tĩnh nhu để bốn người tập hợp đến cùng một chỗ bắt đầu thương lượng một chút một bước kế hoạch lấy ký hào chỗ kéo dài phương hướng đến xem lao tôn đầu hẳn là chính ở đằng kia nói sau mắt nhìn giang phong nói lần chiến đấu này hẳn là sẽ không bình thường nguy hiểm các ngươi sẽ chở ở đây chúng ta nếu như tính toán không có nếu như chờ chúng ta cứu ra lão tôn đầu liền đến cùng các ngươi tụ hợp vâng giang phong gật đầu ứng tiếng nói gật gật đầu đường t ĩ n h nhu quay người nhìn lấy lục vân nói lên đường đi ân lục vân nói xong vô vô giang phong b ả vai nói chờ một chút như gặp nhưng hắn biểu lộ tuy nhiên đang cười ngữ khí lại là nhẹ nhõm c ũ n g nổi chờ hai người cùng một chỗ biến mất tại giang phong trong tầm mắt giang phong vô vô đô ninh nói quan sát tình hình chiến đấu liền giao cho ngươi ân đô ninh gật gật đầu nếu như chờ một lát đi qua sau lão tôn đầu chưa hề đi ra liền nhanh chóng rút lui không nên bị chúng nó có lấy tại c h i ế u lấy hai cái ác ma phương tiến về phía trước lúc đường tĩnh đ u nhìn lấy lục vân nói ra nếu như bạo phát chiến đấu lời nói ta cùng lao tôn đầu phụ trách cái kia ý dễ đùn ngươi đến giải quyết vàng s ố tờ làm trời sinh tinh thông ma pháp chủng tộc ý dễ đùn người này làn da màu tím đối với ma pháp có cực cao kháng tính bất luận cái gì pháp sư cùng bọn hắn tác chiến đều là thiên nhiên chiếm hạ phong cho nên lục vân tự nhiên là chủ động đưa ra gặm khối này s ư ơ n g cứng lao tôn đầu trạng thái không nhất định còn có thể chiến đấu ngươi vẫn là không muốn trực tiếp đem hắn tính toán tiến chiến lược tương đối tốt lao tôn đầu ngươi còn không hiểu chỉ cần còn có một hơi tại khẳng định cũng sẽ chiến c ũ n g thế. t gật đầu, hảo hảo đầu đường tính nhu mở ra dần dần ẩn thuật biến mất trong không khí một bên khác ý lệ đồn chính khắp nơi tìm kiếm lấy một tên nhân loại tiềm hành giả hắn có thể xác định cái kia người kia khí tức cũng là ở chỗ này biến mất a nội hào một tiếng ồ cổ dịch ngươi là đang dạy ta làm việc sao thư mai đức lợi hoành này vàng sụt tơ liếc một chút nói ra đúng vậy à không phục cổ dịch mài mài hắn lưới đao hình bóng cháy nói ra có ý tứ tư mai đức lợi xoay người ngưng tụ ra một đoàn lục sắc tả năng hỏa diễm nhìn lấy cổ dịch nói chính thật nhàm chán bắt ngươi, thời gian cũng không tệ. Có gan ngươi liền đến thử xem cổ dịch mắt trái giấy lên một đoàn lam sắc hỏa diễm khiêu khích nói ngay tại hai cái ác ma dương cung bạt kiếm thời điểm trong đầu đột nhiên vang lên một cái đáng sợ thanh âm lưỡng thằng ngu các ngươi là tại chống lại ta mệnh lệnh à nghe được thanh âm kia hai cái ác ma trong nháy mắt cùng một c h â quỳ một chân trên đất nói không dám vậy ta đòi người đâu lập tức liền có thể bắt được đừng có lại để ta xem lại các ngươi phạm xuẩn chờ thanh âm kia biến mất tư mai đức lợi cùng cổ dịch lẫn nhau chừng liếc một chút sau không nói thêm gì nữa tiếp tục tìm kiếm lên nhân loại kia tiềm hành giả một vòng v ầ n g sáng màu xanh lục như sóng gợn trận trận đẩy ra làm sao có thể tìm không thấy đây tư mai đức lợi tự lẩm bẩm một câu sau tiếp tục tăng cường tàn năng gợn sóng ý đồ quét ra cái kia trốn đi tìm hành giả mà liên t ạ i hắn chuẩn bị chuyển sang nơi k h á c lúc cái kia đ ố i t r ư ở n g nhĩ đột nhiên dốc hết ra động một cái con mắt hướng phía một phương hướng khác cổ dịch nhìn lại tới người giúp đỡ à đang dùng cái mũi tiến hành thảm thức cổ dịch đột nhiên đồng tử co giục lại toàn thân phẳng phát xù lông đồng dạng bỗng nhiên xoay người lại liền thấy một cái từ sắc ma pháp trận chống dông xuất hiện tại hắn phía trước cách đó không xa tại h một trận kịch liệt tiếng phá hủy bên trong tương kêu mai đức lợi không có chút nào muốn đi giúp cổ dịch một thanh y tứ hắn chính có chút hăng hái nhìn lấy phát động lần này đánh lén đường tích nhu làm nhân loại tới nói tính toán là không tệ mà phát xứ tư mai đức khéo mồm khéo miệng rác hơi vịnh trong tay bỗng dưng gọi ra một cây khảm nặng có hồng bảo thạch b ằ n t r ư n g t ụ n n h i ệ m ra một câu ác ma ngữ tư mai đức lợi trong tay ngắn trận chiến bên trên hồng bảo thạch cấp tốc biến thành đen một đạo vặn vẹo năng lượng màu đen hướng phía đường tĩnh nhu thẳng bắn đi nhưng ngay tại năng lượng màu đen chặn đánh bên trong đường tĩnh đu lúc một đạo kim sắc hư ảnh chi tưởng ngăn trở nó ồ còn có hắn loài bỏ sát sao tư mai đức lợi hướng phía nơi xa một c h à n g cao ốc nhìn lại lúc này đã trúng liền mấy chục phát áo thuật phi đạn cổ dịch nổi giận quát ra một câu ác ma ngữ tiếp lấy thân hình liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi vì khỏe mạnh đứng lên hai tay cũng riêng phần mình mọc ra một thanh song nhận đao ngao nổi giận gầm lên một tiếng cổ dịch dùng lực hất lên hai tay hai đạo hoàng sắc lưới dao sắc bén sóng xung kích cùng đường tĩnh nhu áo thuật phi đạn đụng vào nhau phát sinh kịch liệt nổ、tung. trong bạo tạc thân thủ mạnh mẽ cổ dịch lấy cực nhanh tốc độ đi vào đường tĩnh nu bên cạnh có thể không chờ hắn huy động s o n g nhận đao liền thấy lại một cái màu lam n h ạ t trận pháp sáng lên xương giá một tiếng két h ê m à u lam n h ạ t trận pháp vận chuyển lại từ bên trong bắn ra mấy chục đạo băng thương thuật nhưng cổ dịch lần này lại cũng không lui lại ý tứ huy động hai thanh s o n g nhận đao tướng hướng hắn phóng tới băng thương thuật từng cái đánh nát k e n k e n âm thanh bên thai không dứt cổ dịch huy động s o n g đao tốc độ cực nhanh màu lam nhạc pháp trận trong không gián đoạn phun ra băng thương thuật cũng vô pháp đánh trúng hắn một lần không hổ là vàng sút tờ quả nhi mà liên tại đường tĩnh n u nghĩ đến c h i ê u tiếp theo nên dùng cái gì lúc mới vừa rồi còn đang không ngừng cắt chém băng thương thuật cổ dịch đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ đường tĩnh n u vừa muốn đi tìm cũng cảm giác được phía sau chuyển đến một trận mánh liệt s ắ c ý aha thuấn di đến đường tĩnh n u phía sau cổ dịch hú lên quái dị tay phải s o n g nhận tựa như tia chớp bổ xuống đường tĩnh n u căn bản không kịp phản ứng liền bị cắt thành ba cánh có thể cổ dịch vừa cao h ứ n g một giây liền phát hiện mình vừa rồi chém chúng tên nhân loại này cũng không có phun da đỏ tươi hết dịch mà chính là biến thành một ngôi tượng đá vỡ vụn khó chịu sách một tiếng cổ dịch nhìn phía xa tư mai đức lợi mắng Thật là một cái phế vật, ta đạo ề u băng tường đứng lên đem hỏa cầu đỡ được mà cùng băng tường cùng lúc xuất hiện còn có vừa mới kém chút bị cắt thành ba cánh đường tinh nhu cái này hai cái ác ma đều rất mạnh nhưng có thể đối phó đã phân biệt cùng hai cái ác ma giao thủ qua đường tĩnh n u ở trong lòng bình luận một bên khác giang phong tại một chỗ cửa hàng bên trong v ô vô chính đang quan chiến đỗ l i n h hỏi thế nào thần tiên đánh nhau hai bên đều quá lợi hại dùng chiêu thức ta căn bản xem không hiểu phân biệt không xuất hiện tại người nào yêu người nào kém n g h e xong đỗ ninh trả lời giang phong lại là t h ở phào chỉ cần không phải nghiêng về một bên chiến đấu vậy thì có thắng lợi hy vọng tôn đốc cha xuất hiện sao giang phong lại hỏi không nhìn thấy đỗ ninh lắc đầu không xuất hiện à giang phong tự lẩm bẩm một câu tâm lý giống như có lẽ đã có cái gì minh nộ cái này cũng được ngay tại giang phong tự hỏi các loại khả năng lúc đỗ ninh đột nhiên dùng có chút không thể tin ngự a khí sợ h ã i t h ằ n nói làm sao giang phong kỳ quái hỏi chính là tính toán chính ngươi xem đi đỗ ninh nói để đại bạch cùng giang phong cùng hưởng tầm mắt ta nguyên lai、like、đây chính là lục đốc t r a ngoại hiệu gọi quần mục nguyên nhân sao tại cùng đại bạch hoàn thành tầm mắt cùng hưởng trong n g a y mắt giang phong liền thấy để hắn rung động một màn chỉ gặp lục vân chính cầm một cái cùng người khác cao không sai biệt cho lắm t h a n h giá đuổi theo nảy vàng sụt tơ một hồi là mạnh mà lại này thánh giá mỗi lần đập chúng mặt đất lúc đều có thể gõ ra một cái hô to cận chiến mục、sư. giang phong vốn cho rằng lục vân chỉ là hình tượng bên trên rất lợi hại không mục sư nhưng nghị không ra liền phong cách chiến đấu đều cùng mục sư hoàn toàn không hợp tại đường tĩnh nu hoàn thành đợt thứ nhất đánh bất ngờ về sau lục vân liền nhanh chóng khiêng hắn t h á n h giá c h i ế n c ụ tại công kích hắn mục tiêu chủ yếu ý dễ đun n g ư ờ i trước hắn quyết định trước uy hiếp một chút cái kia vàng sút tờ để hắn công kích đường tĩnh nu lúc không dám như thế không kiêng nể gì cả mà ở bên cạnh nhìn lấy hết thẻ tư mai đức lợi đột nhiên cười lạnh một tiếng không biết từ nơi nào móc ra một cái cờ dịt tổ đồng dạng khô lâu bắp nát bị lục vân đuổi theo gõ cổ dịch có chút chật vật hắn không hiểu hai người kia loại vì cái gì liền nhìn mình chằm chằm tấn công mạnh lại hoàn toàn không để ý tới bên cạnh cái kia sừng dài t ử r a quái cảm thấy ta tốt hơn hắn khi dễ muốn đến nơi này cổ dịch có chút giận toàn thân buộc phát ra một cỗ kinh hãi người khí thế sau hắn quyết định không hề chạy cũng t r i ệ u hồi ra một đoàn tử sắc h ỏ a diễm hướng phía đuổi theo lục vân phun bắn đi nhưng lại tại hắn nụ cười dần dần điên cùng lúc điên cùng n g dương lên khỏe miệng đột nhiên dừng lại bởi vì hắn cảm giác được sau lưng lên khỏe miệng phục kích tiêm hành giả thường dùng lên tay chiêu thức một trong. tại mục tiêu phía sau phát động lúc đem đề cao mạnh lần công kích sau thương tổn nguyên bản không có vật gì chỗ tôn hưng đằng đột nhiên xuất hiện dùng chính mình dung hỏa lưỡi đao m á n h liệt đâm hướng hoàn toàn không có phát hiện hắn cổ dịch nhưng ngay tại dung hỏa lưỡi đao muốn đâm trúng cổ dịch lúc cổ dịch lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ cũng đi vào lục vân sau lưng ám ảnh b ư ớ c à? nhất kích thất bại tôn hưng đằng ở trong lòng thì thầm bất quá trên mặt lại là không có chút nào ngoài ý muốn dùng ám ảnh bất tuấn di đến lục vân phía sau cổ dịch còn chưa kịp thờ phào một đạo hàn khí liền từ dưới chân hắn tăng nhanh lên chính là đường tĩnh nu ba người bọn họ nguyên b ả n tại cấm kỵ chi địa cũng là cùng một tổ đội viên cho nên giữa lẫn nhau phối hợp vốn là rất lợi hại ăn ý tại hướng cổ dịch khởi s ư ớ n g đợt thứ nhất thế công thời điểm tôn hưng đằng liền đã thông qua lưu lại tinh thần ký hào nói cho đường tĩnh nhu chính mình ngay tại cái này liền ở bên cạnh họ đồng thời tùy thời có thể lấy phối hợp bọn họ cùng một chỗ phát động tiến công cho nên tại đường tĩnh nhu liền nhanh chóng định ra một cái kế hoạch ý đồ trọng thương cái kia vàng s ố tơ t thậm chí trực tiếp giết nó băng trói thuật p h ả n phất như là một cái từ hàn băng hình thành đại thủ tóm chặt lấy vàng sô tơ cũng nương theo lấy lớn nhất thấu xương lạnh leo để h lục vân tại phát hiện vàng sụt tớ bị bắt về sau xoay người cũng là một thánh giá đập vào vàng sụt tớ trên đầu tiêu t h ả n một tiếng tại ba tên trung giai chức nghiệp giả phối hợp xuống vàng sụt tớ bị trọng thương mà liên tại đường tĩnh mưu định dùng hàn băng tiễn cho vàng sụt tớ một k í c h cuối cùng lúc tư mai đức lợi tay phải hư không một nắm đem chú ý dịch kéo đến bên cạnh hắn đối mặt mấy cái con kiến hôi liền bị đánh thành dạng này phế vật cũng là phế vật tư mai đức lợi nhìn lấy đầu đầy là máu cổ d ị c cười n ạ o nói đối mặt tư mai đức lợi trào phúng cổ d ị c lần này không có phản bác bởi vì hắn vừa rồi xác thực kém chút bị giết ngươi có thể rốt cuộc hiện thân rào hoạt l o à i b ò sát nhỏ tư mai đức lợi trêu tức nhìn lấy tôn h ư n g đằng dùng tinh linh ngữ cười nói tôn h ư n g đằng giờ phút này đã cùng đường tĩnh n u hai người bọn họ đứng chung một chỗ cũng mở miệng nói nhìn thấy các ngươi xuất hiện là ta hôm nay duy nhất cảm thấy may mắn sự tỉnh ta ngược lại thật ra gặp được hai kiện đường tĩnh n u cười nói uy ngươi là không đem ta tính toán đi vào đi lục vân lập tức nói chẳng lẽ không phải ngươi may mắn đến gặp được ta sao đường tĩnh n u trả lời tôn h ư n g đằng thở dài hai người các ngươi lúc này cũng đừng cãi nhau đi suy tính một chút chúng ta bây giờ tỉnh cành được hay không đường tĩnh đu gật đầu nói vậy chúng ta bây giờ là nghĩ biện pháp thoát thân vẫn là thoát thân chẳng lẽ các ngươi không có kêu gọi trợ g i ú p sao thôn h ư n g đằng có chút kỳ quái hỏi lục vân nghe xong chen miệng nói xem ra ngươi còn không hiểu tòa thành thị này phát sinh cái gì lục vân nói xong mắt nhìn đối diện cái kia y dễ đủ người n t h ầ n s ắ c có phần có chút kỳ quái hắn m u ố n cho là bọn họ ở giữa không coi ai ra gì nói chuyện phiếm sẽ để cho hắn có chút tức giận lại không nghĩ hắn chỉ là lạnh nhạt ở nơi đó nhìn lấy đã không tắt đứt bọn họ cũng không có muốn động thủ y tứ rút lui t r ư ớ đi cái này y ễ đủ người cho ta cảm giác thật không tốt chờ thoát thân về sau chúng ta sẽ chậm chậm giải thích cho ngươi lục vân hạ quyết định đạo ừ m ta cũng cảm thấy dạng này tương đối tốt đường tĩnh n u nói xong huy động pháp trưởng nói chứng lại chỉ một thoáng đại lượng băng vụ lấy đường tĩnh n u làm trung tâm khuyết t á n xem ra cũng cấp tốc bao phủ xung quanh khu vực rút lui đường tĩnh n u nói nhỏ một tiếng vừa muốn mở ra dần dần ẩn thuật cũng cảm giác được mấy cố cùng phong đánh tới lại trong vòng mấy cái hít thở liền thổi tan nàng băng vụ thuật ngoài ý muốn bên trong đường tĩnh n u nhìn về phía cái kia y lẽ u người lại phát hiện hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó tựa hồ hoàn toàn không động tới là tắt mãn cùng phong thuật mà lại thi pháp giả không chỉ một lục vân nói đột nhiên chừng to mắt bởi vì hắn không biết lúc nào chung quanh đột nhiên xuất hiện đại lượng chức nghiệp giả khí tràng một bên khác đường tĩnh n u biểu lộ cũng giống như lục vân kinh ngạc tuy nhiên nàng vừa rồi tại chuyên tâm cùng cái kia vàng sụt tờ chiến đấu nhưng tinh thần lực đến nàng cảnh giới này coi như không chủ động thăm dò cũng có thể phát hiện chung quanh đột nhiên xuất hiện chức nghiệp giả khí tràng nhưng khi băng vụ tan hết nàng thấy do đứng tại phía trước nhất một người lúc rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra khó trách đường tĩnh n u tự lẩm bẩm một câu đứng tại hắn người trước mắt này là đồng thương thành phố chấp pháp tổng cục người đứng đầu trương bắc siêu là một tên ba giai cấp bảy t á c mãn mười phần am hiểu sử dụng chiến tranh mê vụ cái này một có thể ẩn tàng đại lượng chức nghiệp giả khí tức kỹ năng lúc này tư mai đức lợi mở miệng nói ta có thể lại cho các ngươi năm phút đồng hồ tâm sự di ngôn cần sao cái này sợ là toàn bộ đồng thương thành chức nghiệp giả toàn bộ đều tới đi lục vân một bên nói một bên lấy màu sắc rực rỡ cờ dị tổ t vì thi pháp tài liệu vì chính mình thực hiện mỗi lần sử dụng thanh quang kỹ lúc đều có thể trả về nhất định em về tin mừng bởi vì hắn biết sau đó phải nên đón hắn chính là một cuộc á c chiến、Hô. đường tĩnh lu hít thở sâu một sâu hơi, mặt mũi đầy nghiêm túc nói g nghiêm đầy n túc ra, làm, là làm c là, là xong thông qua thông qua thánh quang tiếng vọng nói cho lục vân nói đem giang phong bọn họ vị trí chỗ ở nói cho lao tôn đầu lục vân nghe xong trong nháy mắt liền minh bạch đường tĩnh nhu ý tứ gật gật đầu dùng thánh quang tiếng vọng kết nối vào tôn hưng đằng linh l ự c nói lao tôn đầu ba người chúng ta người ở trong ngươi là có hy vọng nhất chạy rút khỏi qua nếu như ngươi rút khỏi qua lời nói nhớ kỹ qua ngũ hà đường trường sơn đường châu và chạm một mảnh b ứ t bỏ kiến trúc công trường cũng chính là chúng ta phát hiện ngươi lưu lại ký h ả o cái chỗ kia qua tìm một cái gọi g i a n g phong chấp pháp giả ngươi hẳn phải biết hắn đi đương nhiên hắn rất lợi hại dựa vào hắn tình báo cùng phán đoán ta nắm giữ rất lợi hại quan trọng tin tức tôn hưng đằng nói nhìn một chút chung quanh bị khống chế bất quá ta nắm giữ tin tức hẳn là đủ để phá cục này ngươi chờ chút nhi có thể chạy liền chạy lúc này cũng đừng cố kỵ cái gì chiến hữu tình cả tòa đồng thương thành phố hy vọng liền ký thác ở trên thân thể ngươi ba ba lúc này tư mai đức lợi đột nhiên đập hai lần tay t r e o tức nhìn lấy trong vòng vây ba người dùng tinh linh ngữ nói ra năm phút đồng hồ đến các ngươi tựa hồ còn không có trò chuyện với nhưng không cần phải gấp gáp chờ các ngươi đ ợ i lát nữa sắp chết thời điểm ta hội lại cho các ngươi thời gian trò chuyện một hồi nói xong hắn rỗi lên tay phải phất phất miệng bên trong phun ra hai cái tinh linh ngữ từ đơn giết bọn hắn chương hai trăm ba mươi chín suy đoán, h o à n g bét bọn họ bị vây lại đang cùng đại bạch cùng hưởng tầm mắt giang phong nhịn không được hô vây quanh là bị khống chế chức nghiệp giả sao đỗ ninh hỏi vâng mà lại số lượng quá nhiều đơn giản giống như là toàn bộ đồng thương thành phố chức nghiệp giả toàn bộ bị quá khứ một dạng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái tiêu ý dễ đồn người hẳn là có khống chế những này bị người điều khiển năng lực chúng ta muốn đi hỗ trợ sao đỗ ninh chăm chú sau lương trường cung đạo đầu tiên chờ chút đã đối phương trận thế quá lớn chúng ta bây giờ quá khứ cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi gõ gó gói chán mắt thấy đường tĩnh lưu bọn họ bị vây toàn bộ hành trình giang phong cảm giác bọn họ liền cùng vừa rồi chính mình một dạng rõ ràng rất cẩn thận nhưng vẫn là đột nhiên liền rơi vào trong vòng vây trầm giọng suy nghĩ một trận giang phong thông qua thánh quang tiếng vọng liên hệ lục vân nói lục đốc cha có thể nói cho ta biết các ngươi là bởi vì cái gì không phát giác được vây quanh sao vừa dùng t i ệ m quang lập trường đánh lui mười mấy tên hướng hắn phát động công kích lục vân lúc đầu muốn tức giận phun giang phong một câu lúc này chẳng lẽ còn muốn tới chế d ễ u bọn họ sao nhưng ngẫm lại giang phong không phải hội làm chuyện ngu xuẩn như thế người liền nghiêm túc hồi đáp bị khống chế chức nghiệp hắn rất lợi hại am hiểu dùng chiến tranh mê vụ không chỉ có phạm vi vô cùng lớn mà lại ẩn tặng khí tức năng lực mạnh phi thường ba giai ạ giang phong nghe xong lần nữa lâm vào suy nghĩ lục vân trả lời xong đem c ự đại thánh giá cắm vào mặt đất tụng nhập nói thanh tài một giây sau đại lượng ánh kiếm xuất hiện ở giữa không t r u n g bay về phía bốn phương tám hướng, hướng hắn vọt tới các chức nghiệp giả lồng giam theo lại một tiếng t ụ n n h i ệ m những cái kia bị ánh kiếm đâm trúng các chức nghiệp giả toàn bộ bị từ thánh quang chế thành lồng giam giam ở bên trong tuy nhiên đường tĩnh n u nói lấy pháo chế chức nghiệp giả nhưng lục vân dù sao không đành lòng bởi vì đồng thương thành phố đặc thù nguyên nhân cho nên thượng tần phái tới viễn siêu thành thị số lượng chỉ tiêu chức nghiệp giả tới nơi này đóng giữ nếu như đại khai sát giới lời nói đối khắp cả quốc gia tới nói đều là phi thường tổn thất trọng đại dù sao mỗi một cái chức nghiệp giả bồi dưỡng đều rất lợi hại không dễ dàng cho nên dù cho chỉ có một tia hy vọng lục vân cũng muốn tại chính mình còn có thể ứng đối tình huống dưới lấy không giết chết những chức nghiệp giả này là điều kiện tiên quyết phá vây ra ngoài chờ thánh quân thuật phạt đem những chức nghiệp giả kia hoàn toàn đóng lại lục vân thông qua thánh quang tiếng vọng hỏi giang phong nói ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì lục vân h h a n cho nên ta lui ngươi thể ý lạ xin hỏi cái kia ba giai t ắ t mãn hiện tại tham dự đối với các ngươi tiến công sao nghe xong giang phong vấn đề lục vân cầm lấy thánh giá truy mở một cái giống hắn khởi xướng tấn công hai giai chiến sĩ sau đem chính mình khí chàng khuyết t á n ra ba giai chức nghiệp giả khí chàng xa so với cái tiêu một hai giai mạnh hơn cho nên lục vân rất nhanh liền phát hiện thuộc về trương bác siêu t ắ t mãn khí chàng hắn không có hướng chúng ta khởi xướng tiến công lục vân ngữ khí có chút kích động bởi vì hắn giống như hồ dĩ nhiên minh bạch giang phong là có ý gì quả nhiên không có tham dự tiến công lời nói ta có một cái suy đoán ba giai chức nghiệp giả có lẽ còn giữ lại nhất định chính mình ý thức tại cùng ta khí đối kháng cho nên tại muốn trực tiếp đối ngày xưa đồng bạn động thủ lúc không có như thế quả quyết có lẽ có lẽ có biện pháp nào có thể tỉnh lại ba giai chức nghiệp giả nói đến đây giang phong liền không nói thêm lời khống chế tâm linh cùng ý chí phương diện này sở hữu chức nghiệp bên trong mục sư nhận thứ hai liền thứ ba đều không ai dám nhận độc nhất hồ sơ cường đại t ố t ta sẽ thử thử lục vân nói xong khóa chặt t r ư ơ n g bác siêu vị trí tiến lên đem chính mình suy đoán nói cho lục vân về sau giang phong tránh ra miệng nói với đỗ ninh chuẩn bị một chút chúng ta đi hỗ trợ được đỗ ninh không do dự bắt đầu chỉnh lý ống tên cùng ba lô mặc dù mình làm ra có khả năng có thể tỉnh lại ba giai chức nghiệp giả suy đoán nhưng dù sao chỉ là suy đoán nếu như không làm được lời nói đường tính nhu ba người bọn họ vẫn là hội bị vây khốn ở nơi đó mà giang phong cũng không tính cứ làm như vậy trở lấy liền xem như chỉ là sứt mọn hắn cũng phải đem năng lực chính mình phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế húng chi trong lòng của hắn đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch tác chiến đi vào dưới lầu triệu hồi ra phá h i ể u giang phong nhìn lấy nó đã khôi phục thư thái đ ầ u đ ầ u mắt nói ra phá h i ể u thế nào tốt đi một chút sao khi phá hiệu ngẩng đầu lên kêu một tiếng biểu thị mình đã không có vấn đề tốt lắm lần này vất vả ngơi giang phong đưa tay sờ sờ phá hiểu gương mặt phá hiểu cũng dỗi quay đầu lại thân mật từ từ giang phong chờ mình lên ngựa giang phong nhìn về phía đô ninh nói lên đây đi đô ninh gật gật đầu nhẹ nhàng nhảy lên liền bên trên phá hiểu đọc xuất phát một bên khác lục vân tại giải quyết mấy chục cái đến ngăn cản người khác sau dần dần tiếp cận trương b ắ t siêu nhưng lại tại tiến nhanh nhập hắn thi pháp phạm b v l ú c cổ dịch xuất thủ vừa rồi một đống cấp thấp chức nghiệp giả đã tiêu tốn lục vân bọn họ đại lượng mv cùng thể lực nhìn lấy lục vân tựa hồ tại phá vây một mực đang bên cạnh xem kịch cổ dịch liền lập tức nào tới Thánh tài. cảm nhận được cổ dịch nhanh chóng tiếp cận khí tức lục vân lập tức tụng n h ệ n đạo mấy chục thanh ánh kiếm vừa xuất hiện trực tiếp toàn bộ hướng phía cổ dịch bắn xuyên qua có thể cổ dịch thân hình m ư ờ i phần linh xảo rất nhẹ nhàng liền tránh qua tất cả ánh kiếm đi vào lục vân trước người nhất đao trả xuống keng lục vân đem thánh giá coi như thuẫn bài ngăn trở một đao kia nhưng rất nhanh tiếp theo đao liền lại tới Cắt! lục vân hét lớn một tiếng toàn lực vung vẩy thánh giá bước lui cổ dịch nhưng ngay tại hắn muốn làm động tác kế tiếp lúc lại đột nhiên cảm giác được thân thể cứng đở hai tay lại có chút không nghe hắn sai sự lục vân biết đây là hỗn đột ma pháp là ý lục vân dùng t h á n h quang tiếng vọng liên tục hai người khác đạo đường tính n u đã sớm nhìn ra lục vân tựa hồ muốn làm cái gì cho nên lục vân mới mở miệng nàng liền tụng nhầm nói lang quang cũng đồng thời móc ra một tấm màu hồng ma pháp q u y ể n trục đưa nó triển khai lưỡng loại ma pháp đồng thời có hiệu lực một bên là lục vân mặc trên người bên trên một nhà màu trắng hư ảnh pháp bảo lập tức thay lục vân ngăn trở tư mai đức lợi hỗn độn ma pháp hồng s ắ c ma pháp q u y ể n trục trung tắc là phóng xuất ra cho tàn nguyên rủa để tư mai đức lợi phảng phất đưa thân vào địa ngục tri hỏa bên trong cảm giác từ thân thể đến linh hồn đều muốn bị đốt thành cho bụi mặc kệ đường tĩnh n u một bên hôm ộ t bên dùng băng vòng thuật đông cứng mấy chục cái hướng lục vân bốn phía trước nghiệp giả chương hai trăm bốn mươi địa ngục hỏa cho tàn nguyền rủa ma pháp quyền trục là đường tĩnh n u trên thân tối cao cấp một trường đây là lao sư hắn đưa cho nàng phòng thân cao giai hỏa hệ pháp thuật dưới đại đa số tình huống cho dù là tứ giai pháp sư bên trong cho tàn nguyền rủa cũng sẽ cực kỳ thống khổ cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng ma lực tới áp chế thể nội cùng bạo hỏa diễm tri lực cho nên cho dù là trời sinh có được cao ma pháp kháng tính tư mai n ư c lợi trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi thống khổ nộ hào lên tiếng gặp đối diện thiền t h o nhất tồ một tiếng lục vân ma lực xâm lấn đến trương bác siêu tinh thần bên trong nhưng không đợi hắn giống bình thường như thế tại mục tiêu bên trong tinh thần tiến hành tham dò lúc một đạo cực kỳ tà ác lại ngang ngược vô cùng tà khí liền bao phủ lại hắn một loại không thể diễn tả hoảng sợ trong lòng hắn nhanh chóng dâng lên để tinh thần hắn thả dây cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ thiên sứ theo lục vân tụng niệm một đôi cự đại màu trắng hai cánh tại sau lưng của hắn triển khai nguyên bản cơ hồ muốn bị hoảng sợ thôn vệ tinh thần lực cũng một chút biến trong sáng keng keng keng canh Ken. Ken giữ ở lục vân bên người tôn hưng đằng lấy quỷ mị đồng dạng tốc độ liên tục ngăn trở năm cái chức nghiệp giả công kích sử dụng sau này thôi miên b ộ t phấn đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã người không sao chứ tôn hưng đằng nhìn lấy sắc mặt không tốt lắm lục vân hỏi không có việc gì lục vân xoa đem mặt bên trên mồ hôi nết môi cao hưng dùng thánh quang tiếng vọng nói cho lưỡng có người nói cho ta chút thời gian ta có biện pháp đem ba giai chức nghiệp gi nghe được lục vân lời nói đường tĩnh n u cùng tôn hưng đẳng lượng trên mặt người đều lộ ra phân chấn biểu lộ tại vây quanh hắn nhóm chức nghiệp giả bên trong hết thảy có bốn tên ba giai chức nghiệp giả nếu như có thể đem bọn hắn toàn bộ tỉnh lại n à y chính là một cỗ cự đại trợ lực đ ố i ta sử dụng tinh thần đảo ngôn đường tĩnh n u nhìn lấy lục vân nói ra tựa hồ minh bạch đường tĩnh n u muốn làm gì lục vân gật đầu nói ngươi kiềm chế một chút tắt khuê tư lực lượng có thể không dễ k h ô n g chế đợi lát nữa khắc cực trống đường tĩnh n u gật gật đầu yên tâm ta trong lòng mình nắm chắc bền bỉ lục vân dương vung tay lên liền thấy một cái màu tím đen thần bí phủ hào xuất hiện tại đường tĩnh n u trên c h á n so với tăng cường cường độ thân thể cứng cỏi đảo nôn có thể cực trên diện rộng tăng cường ma lực cùng linh lực tinh thần đảo nôn liền khó học rất nhiều nếu như không có đầy đủ cao thiên phú rất có thể cuối cùng cả đời cũng vô pháp học hội mà muốn giống lục vân dạng này không thông qua nghi thức đến thi triển càng là đến mười phần tinh thông mới được cảm nhận được linh lực cùng ma lực trên diện rộng tăng cường sau đường tĩnh n u từ trong túi tiền xuất ra một cái b ả y màu lộng lấy lưu ly li bình nói ra tiếp xuống chỉ cần ta sống liền không có người có thể đến gần ngươi toàn lực thi phát đi nói xong đem trong bình tản ra nhàn nhạt quang mang từ sắc rượu thủy uống một hơi cạn sạch hô thở dài ra một hơi một loại từ sắc cấn ký tại đường tĩnh nhu trên mặt dần dần hiện hiện vì nàng tăng thêm mấy phần thần bị mỹ cảm phun trào một tiếng khét kêu âm thanh về sau ba cái từ sắc thủy nguyên tố xuất hiện tại đường tĩnh nhu t r u n g quanh cũng cấp tốc tản ra riêng phần mình phòng thủ một bên lúc này tư mai đức lợi rốt cục ngăn chặn trong thân thể cho tàn nguyên rủa biểu lộ cũng cuối cùng không có trước đó như thế là nhạt đáng chết dưới cấp sinh vật tư mai đức lợi nộ hào một tiếng vung động trong tay ngắn trận chiến hướng đường tĩnh nhu phóng xuất ra một đường hống sắc thi nga n tại đường tĩnh đu chính diện tử sắc thủy nguyên tố sau khi thấy được cấp tốc chống ra thân thể biến thành một khối tử sắc nước thể màn sân khấu đem tư mai đức lợi tử vong nhất chỉ tiếp xuống lốp bốt một trận tiếng bạo liệt về sau tử vong nhất chỉ hình thành hồng sắc t h i ể m điện như bị tách rời đồng dạng hút vào tử sắc thủy nguyên tố hình thành nước thể màn sân khấu bên trong hấp thu tử vong nhất chỉ tử sắc thủy nguyên tố lại biến trở về hình người chỉ là thể nội nhiều rất nhiều hồng sắc t h i ể m điện đang l ư u đ ộ c lấy tư mai đức lợi tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình tử vong nhất chỉ sẽ bị nhẹ nhàng như vậy đó được nhìn thấy cách đó không xa cổ dịch k i n h thường nụ cười rõ ràng biểu đạt ng chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn nguyên bản h á c sắc đám mây dần dần hiện ra lục sắc đường tĩnh nhu vô pháp ngẩng đầu nhìn tới nhưng có thể cảm nhận được có cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật chính ở trên bầu trời ngưng tụ rốt cục tại tầng mây hoàn toàn chiếu dọi ra lục sắt lúc hai khối thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục vẫn thạch phá vân mà ra thẳng thắp hướng phía lục vân cùng đường tĩnh nhu vị trí nện xuống tới là điệu m ụ hỏa biết là cái gì đánh tới sau đường tĩnh nhu huy động băng vũ cất trận chiến tụng nhầm nói phong tỏa tiếp lấy chỉ gặp mấy đạo băng tưởng Không, là nguyên một tòa cũng pháo đài đột ngột từ mặt đất mọc lên đem đường tĩnh nhu ba người bọn họ toàn bộ hộ ở bên trong không, không. siêu phụ tài tăng cường thi pháp để đường tĩnh nhu cảm giác được một trận mê muội sắc mặt từ sắc cấn ký cũng thay đổi nhạt rất nhiều Vâng, vâng. tại băng pháo đài đúc lên trong nháy mắt hai đoàn địa n g ụ c hoảng lệm ở phía trên nhưng cự đại trùng kích lực cũng không có đập ra băng pháo đài chỉ là đánh nát hơn phân nửa mà thôi tôn hưng đằng đang dùng tê liệt độc dược giải quyết hết mới vừa rồi bị băng pháo đài cùng một trôi nhốt vào đến mấy cái một hai giai chức nghiệp giả sau mắt nhìn đường tĩnh n u trạng thái liền lập tức dùng thánh quang tiếng vọng hỏi tham lục vân nói còn bao lâu đường đội nhìn sắp không chịu được nữa cái chán chảy ra một chút dậy đặc mồ hôi tôn hưng đằng hồi đáp so ta tưởng tượng bên trong khó một số tuy nhiên hắn còn bảo đảm có nhất định chính mình t h ầ n chí nhưng ta muốn tiếp cận rất khó biết ngươi tiếp tục không đủ thời gian ta tới giúp ngươi tranh thủ hai khối địa ngục hỏa đập trúng đường tĩnh n u băng pháo đài sau cũng không có vỡ vụn mà chính là hóa thành thần Vâng, phản phất chính là vì hủy diệt m à sinh địa ngục hỏa tại biến thành hình người một k h ắ c này liền huy động nắm tay phải nện ở băng trong pháo đài mặt đem nguyên bản đã vỡ vụn hơn phân nửa băng pháo đài mở ra một cái càng lớn động cũng trông thấy bên trong đường tĩnh n u mấy người lần nữa huy động quyền thứ hai mục tiêu chính là băng pháo đài bên trong đường tĩnh n u nhưng đường tĩnh n u không tránh không né nhẹ nhàng một chút hô hấp sau rơ lên pháp trượng bắt đầu thi pháp mà địa ngục hỏa quyền đầu thì bị một cái t ử sắc thủy nguyên tố cho bao vây lại tại một cái khác địa ngục h ỏ a cũng bị từ sắc thủy nguyên tố cuốn lấy lúc nguyên bản định đối tư mai đức lợi phát khởi thế công đường tĩnh nhu đột nhiên cảm giác được một trận kịch liệt đau đầu phản phất có đồ vật gì miêu tả sinh động cùng một thời gian giang phong đã cơi phá hiểu đến hiện trường nhìn phía xa làm thành vòng cắt chức nghiệp giả giang phong mở miệng đối đô ninh nói ngươi đi tìm chỗ cao hiểm hộ ta đỗ ninh gật gật đầu đưa tới rõ ràng đem hắn mang lên trên trời sơ sơ phá h i ể u cổ giang phong cười nói đồng bọn cũng phải nhờ ngươi cùng ta xuất sinh nhập tử một lần t phá h i ể u t h é t dài một tiếng biểu hiện ra chẳng sợ hai trạng thái tốt lắm giang phong nói đem khí chàng khuyết tán ra đang tìm kiếm đến mục tiêu sau vỗ phá h i ể u cổ nói xuất phát tại mấy lần cùng phá h i ể u phối hợp ở giữa giang phong đã dần dần biết mình căn bản không cần đem cụ thể phương hướng nói cho phá h i ể u chỉ cần một cái ý niệm trong đầu phá hiệu liền có thể minh bạch tâm ý của hắn chờ phá hiệu dần dần tiếp cận đám người giang phong từ trong túi tiền móc ra năm khối Hồng Bảo Thạch. Ly h một, một trận ư liên tục tiếng nổ mạnh về sau giang phong mở ra hai giai chính nghĩa thánh nhấn thừa dịp sông loạn tiến trong đám người ra lại đám người lúc trong tay hắn đã bắt lấy một người đường tĩnh n u giờ phút này chính đầu đau m ư a nước mắt thấy tư mai đức lợi lần nữa dùng ngắn trận chiến nhắm chuẩn nàng có thể nàng lại bất lực phản kích nhìn lấy đường tĩnh n u chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất trốn ở chỗ bóng tối cổ dịch nết miệng phát ra cười lạnh một tiếng t ừ v ừ a mới bắt đầu nó ngay tại tìm cơ hội dùng nó ác mộng năng lực xâm lấn cái này ba người này tinh thần nhưng đường tĩnh n u bọn họ làm thân kinh bách trên bốn giai t r ư ớ c nghiệp giả tại linh lực phòng ngự bên trên xuống đại công phu cho nên cổ dịch nửa ngày không có tìm được thời cơ nhưng ngay tại đường tĩnh n u pháp thuật phát sinh biến chất về sau cổ dịch ngay tại nàng ma pháp khí tức bên trong ngửi nó tuy nhiên không biết vì cái gì tên nhân loại này pháp sư có thể dùng hư không lực lượng đến tăng cường chính mình pháp thuật nhưng biết nàng nhất định không thể hoàn toàn khống chế bởi vì hư không là thuộc về ác ma lực lượng nhân loại muốn khống chế nó nhất định phải trả giá đắt cho nên cổ dịch l i ề n lập tức để mắt tới đường tĩnh n u càng là tại nàng suy yếu nhất thời điểm dùng chính mình ác n g ộ n g chi lực bắt đầu xâm lấn nàng tinh thần nhưng nó không nghĩ tới là đường tĩnh n u giờ phút này tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng để nó trong lúc nhất thời càng không có cách nào chui vào bên trong đành phải trước cùng này cố hư không chi lực hợp đến một chỗ cùng một chỗ phát động công kích này mới khiến đường tĩnh n u lâm vào kịch liệt đau đầu Tên phế v ậ cái này có c giống như là tư mai đức lợi đang trả thù đường tĩnh n u vừa rồi dùng cho tàn nguyện rủa đốt cháy hắn như vậy đáng thương giới cấp sinh vật liền để cho ta tới ban cho ngươi tử vong khen thường đi nhìn lấy đường tĩnh nhu dần dần vạt mẹo biểu lộ tư mai đức lợi huy động ngắn trận chiến hướng nàng phát xạ một tri ám ảnh tiễn nhưng ám ảnh tiễn lúc bắn trúng đường tĩnh n u trước đó lại bị một cô hát vụ cho đỡ được chờ ám ảnh tiễn t r ầ m rãi bị thốn vệ nay cô hát vụ cũng khôi phục thành hình người chính là tôn h ư n g đằng lao tôn đầu rút lui đi không thời gian nhìn thấy đường tĩnh n u bị thương nặng lục vân liền biết bọn họ kế hoạch thất bại tôn h ư n g đằng không có khả năng một người bảo vệ hai người bọn họ cho nên lập tức dùng thánh quang tiếng vọng đối với hắn hô tôn h ư n g đằng mặc dù biết lúc này hẳn là lấy đại cục làm trọng nhưng thật gọi hắn cứ như vậy từ bỏ hai cái từng vào sinh ra từ đồng bạn cũng là thật rất khó làm đến ngay tại ba người này cơ hồ đều lâm vào tuyệt cảnh thời điểm lục vân đột nhiên chú ý tới giang phong cơi phá hiểu đ ỗ n g nhiên từ địa ngục hỏa đánh ra lỗ hổng sông vào băng pháo đài người tại sao tới đây ta không phải để ngươi ở bên kia chờ lấy chúng ta sao lục vân đã ngoại ý muốn lại sinh khí thông qua thánh quang tiếng vọng hô hắn thấy giang phong xuất hiện chỉ là nhiều đưa một cái đầu người mà thôi quang chờ lấy không phải ta phong cách yên tâm đi lục đức cha ta tin tưởng ta có thể vì các ngươi tái tranh thủ đến một chút thời gian giang phong ra vẻ nhẹ nhõm sau khi nói xong nhắm ngay t ừ mai đức lợi phương hướng khởi xướng tấn công hôm nay có thể không thể đi ra ngoài có thể toàn bộ nhờ ngươi ngươi có thể phải cho ta không may một điểm a giang phong một bên tại cầu nguyện trong lòng một bên hướng dần dần tới gần tư mai đức lợi không sai bị giang phong xách trong tay người này chính là dư thần hợp tác với dư thần qua cũng lẫn nhau hiểu biết qua một tuần sau giang phong biết dư thần không may cũng không phải là địch ta không phần mà chính là nhìn chằm chằm cùng hắn cùng trận doanh người không may nói trắng ra liền là ai cùng hắn tổ một người nào liền sẽ không may mà bây giờ tình hồ dưới bị khống chế lại dư thần thuộc về là đối phương người nói cách khác hắn vận rủi chỉ sẽ ảnh hưởng những cái kia bị khống chế chức nghiệp giả cùng này lưỡng ác ma Vẫn khí loại sự tình này quan n khí theo thực loại lực sự c hệ ũ giang không kệ thực lớn, n g lực mặc ư ơ mạnh muốn làm hơn, gặp gỡ chuyện xui xẻo ngươi cũng không có cách, đây chính là thiên muốn làm ngươi. cách, gặp gỡ g có xui đây xẻo i là phong tại phát hiện cơ hồ sở hữu đồng thương thành phố chức nghiệp giả đều tụ đến nơi đây về sau liền muốn ra cái này chính mình duy nhất có thể tham gia bốn giai chức nghiệp giả chi chiến cùng nổi lên đến nhất định tác dụng phương pháp may mắn là hắn đi vào chiến trường về sau rất nhanh liền dùng khí chàng tìm tới lẫn trong đám người dư thần cũng thuận lợi đem hắn cầm ra tới tư mai đức lợi khi nhìn đến hướng mình tấn công giang phong lúc lộ ra nghi hoặc ánh mắt hắn vốn cho rằng là lại một cái có được đường tĩnh n u ba người bọn họ loại thực lực này nhân loại tới trợ giúp nhưng thông qua quan sát lại phát hiện giang phong khí tràng so với ba người kia đến đơn giản yếu đáng thương không biết sống chết con kiến hôi tư mai đức lợi khinh thường hư một tiếng g ơ lên ngắn trận chiến tụng niệm một câu ác ma ngữ nhưng lại tại hắn muốn vung ra ám ảnh t i ế n thời điểm trong tay ngắn trận chiến bên trên hồng bảo thạch đột nhiên vỡ vụn ngưng tụ ám ảnh tri lực cũng trong nháy mắt tiêu tán tại sao có thể như vậy tăng phúc bảo thạch làm sao nhanh như vậy liền hao hết năng、lượng. Đáng chương ế t tắt mò c lẽ bán hai trăm bốn mươi hai vận mệnh nhìn thấy tư mai đức lợi trong tay tả năng hỏa diễm nổ tùng tôn hưng đằng sờ sờ treo ở văn kiện quan trọng một khối trò chơi xếp hình vậy ma có hiệu quả t ô nhưng Đằng bên hông khi ố này hình cho chơi xếp lấy à nào đó hắn chui vào một một trong di tích đạt lần hắn đó đại được, chui chỗ cổ di bởi i vì g bị u sâu, rất ấ Tôn t cho cảm Hưng h nên Đằng nhất được ị n kiện không h h là tầm t ờ n Nhưng g bảo bối.、Nhưng、khi ư lấy đ khối này trò chơi xếp hình sau một đoạn thời gian rất dài bên trong tôn hưng đằng đều không suy nghĩ ra đến muốn làm sao hội phát huy nó năng lực thẳng đến ngày nào đó hắn gặp được một vị khảo cổ học gia nói cho hắn biết cái này rất có thể là cổ đại vương đình bên trong một kiện bảo vật tên là vận mệnh loại này từ cổ đại di tích bên trong bị phát giác đi ra siêu phàm trang bị đồng dạng không tại công tượng vì trang bị đặt t r ư ớ c chế g ê a đẳng cấp bên trong chúng nó đều có một cái trung năng cấp gọi là sử thi tại sử thi cấp cấp bậc này bên trong sở hữu trang bị đều có một cái điểm giống nhau cái tiết chính là chức nghiệp giả đều rất khó hiểu nó hiệu quả là cái gì lấy một thí dụ tới nói liền xem như bị đánh giá vì cấp a siêu phàm trang bị một số cường lực chức nghiệp giả coi như lại không biết nó là hiệu quả gì tình huống d ư ớ i cũng có thể thông qua linh lực c â u thông đến minh bạch nó bên trong l n chứa năng lượng tiến tới suy đoán ra nó hiệu quả cùng phương pháp sử dụng đại khái là thế nào nhưng sử thi cấp trang bị không được chúng nó tựa như là không có sách hướng dẫn tương lai khoa học kỹ thuật một dạng căn bản là không có cách thông qua linh lực hoặc là hắn bất kỳ thủ đoạn nào đến biết nó chính xác phương pháp sử dụng đến là cái gì mà đang mở sử thi cấp trang bị hiệu quả bên trên khảo cổ học cái này chuyên nghiệp liền rực rỡ hà o quang rất có thể bọn họ liền thông qua giải mỗi đoạn lịch sử mà minh bạch một số sử thi cấp trang bị chính xác d ụ n g pháp từ đó để một kiện lúc đầu chỉ có thể làm vật phẩm trang sức sử thi cấp trang bị rực rỡ hà quang tôn h ư n g đằng là thuộc về so sánh may mắn cái kia hắn tìm tới biết vận mệnh là từ nơi đó sinh ra khảo cổ học、gia. nhưng hắn lại là bất hạnh bởi vì cái kia khảo cổ học gia mặc dù biết hắn mang đến khối này trò chơi xếp hình khiếu tố mệnh vận nhưng cũng không rõ ràng nó cụ thể hiệu quả là cái gì chỉ có thể từ một đoạn tế tự đoạn bên trong hiểu biết ra muốn sử dụng vận mệnh nhất định phải phải biết nên như thế nào chấp v à n nó t ỷ như đem trò chơi xếp hình ghép thành cá chim cầu chờ một chút nhưng loại kia đồ hình có thể sinh ra loại kia hiệu quả hoặc là có thể dùng đến đối ứng loại kia cục diện liền hoàn toàn không biết cuối cùng tôn h ư n g đ ằ n g thông qua thời gian một năm phối hợp với vị kia khảo cổ học gia đối tống đình xâm nhập hiểu biết về sau mới rốt cục kiểm tra xong hai loại vận mệnh hiệu quả một làng hiệu quả là đối phương đang sử dụng kỹ năng lúc có thể phá hư nó h a y là bảo tháp hình dáng hiệu quả là tại đối mặt có quần công hiệu quả kỹ năng lúc có thể hoàn toàn miễn dịch lần này thương tổn tôn hưng đằng đang thử ra m è o hiệu quả thời điểm quả thực là mừng rỡ như điên cảm thấy mình thu hoạch được trí bảo dù sao phá hư sở kỷ của đối thủ cái hiệu quả này nghĩ như thế nào đều là kỳ cường vô cùng hoàn toàn có thể áp chế hết thẻ siêu phàm người đáng tiếc mộng tưởng là mỹ hảo hiện thực là t h ả khốc tuy nhiên mẹo hình dáng hiệu quả đẹp như vẽ nhưng ở nhiều lần sử dụng sau tôn hưng đằng mới hiểu được vận mệnh lại là tỷ lệ hình trang bị cũng chính là có thể hay không phá hư đối diện kỹ năng hoàn toàn xem vật khí cái này khiến tôn h ư n g đằng nguyên bản cảm giác hưng p h ấ n thiếu hơn phân n ữ a nhưng bất kể nói thế nào mèo hiệu quả vẫn là rất mạnh dù sao trong đối chiến chỉ cần phát động một lần liền có khả năng quyết định sinh tử nhưng không nghĩ đến cái này ngẫu nhiên chờ đợi dòng d ã một tháng tôn h ư n g đằng mang theo mèo hình dáng vận mệnh qua trình một chút một tháng mới phát động một lần càng làm cho hắn phiền muộn là về sau phát hiện bảo tháp cũng giống vậy là tỷ lệ hình hoàn toàn không biết lúc nào sẽ phát động loại kia mà lại bảo tháp là phòng ngự tính hiệu quả cũng chính là tôn h ư n g đằng muốn đem chính mình mệnh giao cho vật khí đây cũng không phải là hắn phong cách hai lần phát hiện rốt cục để tôn hưng đằng minh ngộ vận mệnh cái tên này ý nghĩa trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu a tuy nhiên vị tiêu khảo cổ học gia nói cho tôn hưng đằng có lẽ là bọn họ còn không tìm được phát động hiệu quả thời cơ hoặc phương pháp nhưng tôn hưng đằng vẫn là đã đem vận mệnh xem như một kiện có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm trang sức nhưng đã sẽ không đem nó xem như một kiện cường lực trang bị nhưng không nghĩ tới tại cái này tuyệt cảnh thời điểm mèo hình dáng vận mệnh vậy mà thành công phát động đem tư mai đức lợi tà năng hỏa diễm làm hỏng a bị tà năng hỏa diễm tung tung tung tóe đang dùng lực vung dập lửa miêu s a u lại lần nhắm chuẩn giang phong đọc lên một câu ác ma ngữ lần này tư mai đức lợi sử dụng là hỗn độ tiễn khả năng lượng vừa bị tụ đứng lên lại lại một lần nổ tung chuyện gì xảy ra nhìn lấy mình bị hỗn độ năng lượng làm bị thương tay phải tư mai đức lợi cảm giác tình huống có chút quỷ dị cao giai pháp sư thi pháp thất bại loại chuyện này tuy nhiên rất ít gặp nhưng cũng không phải là không có cho nên vừa rồi tà năng hỏa diễm nổ tung lúc tư mai đức lợi còn cảm thấy có lẽ là mình quá mức xem thường cái tia cưỡi ngự nhân loại cho nên thi pháp lúc không đủ chuyên tâm dẫn đến nhưng hôn độn tiễn lại một lần phản thương tổn chính hắn liền có chút quá không bình thường hắn nhất định phải cấp tốc triệu ra đến là thần bí gì lực lượng tại ảnh hưởng hắn mà so với tư mai đức lợi đến tôn hưng đằng kinh ngạc xa còn cao hơn hắn liên tục phát động tôn hưng đằng ngộng cái này hắn mấy cái có lẽ đã coi như vật phẩm trang sức đến dùng sử thi trang bị hôm nay vậy mà thật sử thi đứng lên cổ dịch vốn cho là tư mai đức lợi hội nhẹ n h õ m giải quyết nhân loại kia thành kỵ sĩ cho nên còn tại còn tại tiến một bước dùng chính mình ác n g ộ n năng lực ăn mòn đường tích nhu nhìn thấy tư mai đức lợi lát nữa có thể thỏa thích chế rêu ra hòa này nhưng ở phát hiện tư mai đức lợi theo tên hề giống như liên tục hai lần chính mình thi pháp làm bị thương chính mình lúc cổ dịch liền không không muốn cười biểu lộ cũng có chút ngưng chọc lên tiểu t ử này có vấn đề a lúc này đường tĩnh n u mấy cái có lẽ đã mất đi năng lực tác chiến cổ dịch n g ấ m lại tạm thời thu hồi chính mình ác n g ộ n g năng lực một đôi mắt tiếp cận bốn phía sông loạn giang phong ta ngược lại muốn xem xem ngươi có chết hay không nói xong b ắ p đ u ổ i bỗng nhiên phát lực giống như là một phát pháo đạn hướng phía giang phong tiến lên ẩm chỉ nghe một tiếng văng trầm cổ dịch cùng một cái muốn dùng tấn công ngăn lại giang phong gia chiến sĩ đụng vào nhau đau hừ một tiếng té lăn trên đất cùng c ụ nghe được cái thanh â m này cổ rất trách mắng một câu thô bị ác ma ngữ tiếp lấy liền bị đột nhiên xuất hiện lưu s a nuốt mất đi vào rất rõ ràng hắn cái này đặt mông ngồi tại cái nào đó thợ săn thả lưu s a bảy d ậ p bên trên thanh quan g cùng ma pháp đều có thể nương tựa theo thi pháp giả năng lực cùng k h ô n g chế đến quyết định địch ta cũng tỷ như giang phong manh mục chi quang có thể dựa vào ý hắn chi đến quyết định muốn lóe mù người nào cùng không tránh mù người nào nhưng thợ săn bảy d ậ p coi như hoàn toàn là địch ta không phân người nào giống người nào chúng chiêu chương hai trăm bốn mươi ba tình thế chuyển biến xem đến phần sau đụng vào nhau một người một số tờ giang phong nhìn lấy trong tay còn đang không ngừng r ã y rủa dư thần nói ra có thể à. người hôm nay nói ít cũng là ba tinh cấp xui xẻo ra sức bị giang phong như thế một pha trộn lục vân lại nhiều một chút thời gian có thể tiếp tục sử dụng chi phối tâm trí đến tỉnh lại trương bắc siêu nhìn lấy chính mình cho đến đối diện một mảnh rối loạn bộ g á n g giang phong từ đ ấ y lòng muốn nói với dư thần một câu ngươi tuyệt đối là ta gặp qua tối ngưu bê công cụ người tư mai đức lợi mắt thấy nguyên bản đại hảo cục thế bởi vì giang phong xuất hiện mà biến loạn thất b ắ tao nhìn một chút mới từ lưu xa trong cạm bẫy leo ra cổ dệt nói trước tiên đem hắn giải quyết hết khó cho chúng ta ý kiến thống nhất. thư i quái lợi ể u tử rất này ạ i n h n không g dù sao thực lực không được tốt lực được l ắ mai t ngược l ạ muốn xem xem hắn có thể chống hắn thể có đức ỡ được đau. đ trước, ngươi Thư mấy Ừm. mai thất vòng, lên ta bại bổ lợi khó được không qua s ặ c cổ dịch gật, gật đầu mai mai trong tay đao cổ dịch mắt mẹo đồng dạng đồng tử co r ụ t lại lập tức phân ra năm đường h u y ễ n ảnh phân thân hướng phía giang phong tập quá khứ nhưng xông lên phía trước nhất một cái phân thân bên trong một phát nguyên bản bắn về phía giang phong c ó phá ma hiệu quả áo thuật xạ kích vỡ vụn cái thứ hai phân thân vừa chạy ra chưa được hai bước liền bị nguyên bản dùng để ngăn cản giang phong bạo phong tuyết cho đồng cứng cái này khiến cổ dịch vội vàng dừng lại mặt khác hai cái phân thân táo bạo đối tư mai đức lợi nói đáng chết ngươi mau đem đám nhân loại kia xua tan đi chỉ toàn thêm phiền phức bọn họ chỉ tuân theo chủ nhân ý chí ta chỉ có thể đem bọn hắn triệu tới mà thôi tư mai đức lợi về một câu sau đại khá i hiểu là chuyện gì xảy ra tựa hồ quá nhằm vào tiểu t ử này công kích đều sẽ thất bại nghĩ rõ ràng tư mai đức lợi tụng n i ệ m ra một câu ác ma ngữ tiếp lấy đưa tay phải ra hướng phía giang phong phương hướng chuyển động một vòng trỏ chính đang phi nước đại bên trong phá hiệu tựa hồ đột nhiên cảm giác được nguy hiểm gì khí t ứ c vội vàng g ơ lên mong chức phanh lại các bộ. Cùng một thời gian, m ộ thư đạo ồ n trong suốt bình g sắc suốt mai đức n lên, Giang Phong vừa định g hiểu vừa thay phá để á phá, i phương hướng đột phá, l ạ i phát h i ệ n h n quanh hắn đã hoàn t o à nhược bị loại này ồ n bình g sắc t lên dạng này. Thư Mai đức Lợi Đức miệng lên, đã biết đối phó giang phong biện pháp thông qua linh lực cảm giác giang phong cảm giác được cái này đỏ vòng không thể đi đụng không phải vậy khẳng định có cực đại nguy hiểm nhưng một mực đợi ở cái này trong vòng lời nói rất có thể biến thành bia sống dư thần vận r ù i lại thế nào dễ dùng cũng không có khả năng trăm phần trăm có hiệu lực chính mình chỉ cần tùy tiện ăn được một phát này hai cái ác ma công kích đều là hoàn toàn chịu không được mà liền tại tư mai đức lợi tự hỏi nên như thế nào tài năng chuẩn xác giết chết giang phong lúc một đợt tiễn cá tản mát tại giang phong t r u n g quanh đồng thời phun ra đại lượng hát vụ giang phong ở trong lòng cho đỗ ninh điểm c á i tán có mảnh này hát vụ tại hắn liền còn có thể lại kéo một trận thời gian có thể giang phong còn không có may mắn kỳ diệu liền phát hiện c u ầ n phong thuật đều thổi không đi hát vụ bị một cấu ngọn lửa xanh lục hoàn toàn đốt sạch một điểm không dư thừa không hổ là đỉnh cấp cấp b ác m a mắt thấy chính mình lần nữa bại lộ tại tư mai đức lợi trong tầm mắt giang phong chỉ có thể để phá hiểu tại đây không tính là đỏ thâm trong vòng vừa đi vừa về chạy mức độ Hòa nhưng n h phá hiểu vừa chạy hai bước giang phong cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đ á n h tới mà lại càng ngày càng nóng muốn nướng chín ta sao giang phong rất nhanh liền phát hiện cỗ này viêm nhiệt lúc từ hồng sắc hộ i cháo bên trên chuyền đến cái này khiến hắn cảm giác mình tựa như là tại một cái lò vi ba bên trong một dạng mà liền tại giang phong muốn bị hòa tan thời khắc một cái t ử sắt thủy nguyên tố đột nhiên xuất hiện cũng bao trùm hắn đợi tại t ử sắt thủy nguyên tố bên trong giang phong thân thể cấp tốc hạ nhiệt độ lộc cộc lộc cộc muốn nói một tiếng cám ơn giang phong lại phát hiện mình hiện tại là trong nước vội vàng lại che miệch lại nhìn thấy giang phong bị t ử sắc huệ nguyên tố giữ vững tư mai đức lợi nhướng mày quay đầu nhìn lại phát hiện quả nhiên là đường tĩnh n u đã có thể một lần nữa đứng lên làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy cổ dịch một mặt kinh ngạc nhìn về phía đường tĩnh n u hắn mới vừa rồi là xác định đường tĩnh n u tinh thần đã sụp đổ mới thu hồi ác n g ộ n g năng lực hoàn toàn không cách nào lý giải đường tĩnh n u vì cái gì có thể tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục lại tại giang phong dựa vào dư thần thành công ngăn chặn tư mai đức lợi trong khoảng thời gian này lục vân rốt cục dùng chi phối tâm trí một lần nữa tỉnh lại bị khống chế trương b á c siêu t ư ơ i mát tới trương b á c siêu tựa hồ hoàn toàn biết hiện tại là tình huống như thế nào không cần lục vân vì hắn giải thích liền nối đường tĩnh n u sử dụng tịnh hóa nếu như nói mục sư xua tan có thể tiêu trừ trên lục thể tăng thêm cùng phụ diện trạng thái như vậy t ắ t mãn tịnh hóa cũng là nhằm vào phương diện tinh thần xua tan hết thể nhằm vào tinh thần công kích cùng tăng thêm tắc mãn đều có thể dùng tịnh hóa đến giải trừ đường tĩnh nhu tại tỉnh táo lại trong nháy mắt liền ý thức được giang phong gặp nguy hiểm liền lập tức dùng khống thủy thuật thao t u n g cái cuối cùng t ử s á t thủy nguyên tố bay đến giang phong bên cạnh cũng bảo vệ hắn các người đối phó hắn ta qua đem mấy cái khác ba giai chức nghiệp giả cũng tỉnh lại lục vân bôi đầu lĩnh bên trên mồ hôi đối, đối đường tĩnh nhu mấy người bọn họ nói ra ừng giao cho chúng ta lần nữa khôi phục tinh thần trạng thái đường tĩnh nhu gật đầu nói giang phong bên này bởi vì có t ử s á t thủy nguyên tố bảo hộ lấy cho nên trực tiếp liền xông ra tư mai đức lợi sợ thiết dưới nhiệt độ cao đỏ vòng lúc này trong đầu hắn vang lên lý vân thanh nhâm cũng ò n chúng ta là được. Được. Giang Phong lại là giao ta cho được. Được. c không có muốn cậy muốn mạnh ý thể ứ dù sao tại cấp B, ác ma tại trước mặt cấp ác bê ắ n thân t h vẫn là quá yếu một đem i lại trở về lời nói ngược lại ể thể m muốn bọn họ hao tâm trở tồn trí về ngược bọn Cũng không bảo họ hao hộ. đ tính mạng mình hoàn toàn cũng ký thác vào dư thần không may bên trên vừa rồi nếu không phải đường tĩnh nhu kịp thời tỉnh lại cùng sử dụng thủy nguyên tố bảo vệ hắn lúc này hắn đoán chừng đều thành người khô Đi thôi, phá hiểu. Cấp tốc rời xa chiến trường về sau, Giang tốc trường phá Cấp sau, xa về vẫn là khó mà nói bất quá lục đốc cha lại tỉnh lại một tên ba giai chiến sĩ chiến l ự c đang dần dần tăng trưởng lần này nhanh như vậy giang phong hơi kinh ngạc đạo từ hắn chạy đến đô ninh cái này đến tụ hợp chỉ dùng hơn một phút đồng hồ mà thôi lục vân vậy mà lại tỉnh lại một cái cái này so vừa rồi tỉnh lại trương bắc quá thời gian nhanh nhiều đại khái là nắm giữ tỉnh lại bí quyết đi giang phong sờ lên cầm làm ra một cái suy đoán cái kia vàng sụt t ờ chết đại khái sau năm phút đô ninh đột nhiên phân chấn đối giang phong hô chương hai trăm bốn mươi b ố tụ hợp đáng chết nếu không phải cái kia thánh kị sĩ cục diện làm sao lại biến thành dạng này nhìn lấy dần dần hướng mình bốn phía đường tĩnh l u mấy người tư mai đức lợi chậm rãi lui lại suy nghĩ đến bây giờ chức nghiệp giả trong đám bốn tên ba giai chức nghiệp giả đã toàn bộ bị lục vân t ỉ n h lại dựa vào lấy bọn hắn không chỉ có đủ để ngăn trở những cái k i a một hai giai chức nghiệp giả công kích hơn nữa còn có thể thình lình đối hai cái ác ma phóng thích một lần uy lực mạnh mẽ công kích đã đưa bọn họ không thể không phân tâm phòng ngự cổ dịch đang nháy tránh một tên ba giai triệu hoán sư vạn mèo ánh sáng lúc đã đối với hắn sử dụng từ vòng tiêu kỹ tôn hưng đằng tìm tới thời cơ tại một bộ nước chảy mây trôi đánh lén phá hoại lanh u y ế t sau cùng lấy năm tinh dịch cốt làm ch nhìn thấy cổ dịch đầu lâu rơi trên mặt đất một khắc này tư mai đức lợi liền biết mình đại thế đã mất ý đồ khống chế sở hữu một hai giai chức nghiệp giả tuân hướng đường tĩnh nhu bọn họ vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian nhưng mà một tên ba giai dở ý lại dùng phạm vi lớn sợi dễ quấn quanh đem sở hữu đột kích người khống chế tại n g u y ê n chỗ hoàn toàn không thể động đậy nhìn lấy hướng mình bốn phía đường tĩnh nhu bọn người ở ngực đã bị lục vân đập sập rơi vào qua tư mai đức lợi ý đồ mở ra một cái từ sắc không gian môn nhưng không gian môn vừa mở ra đến một nửa liền vỡ vụn hiện tại ta giới mỹ mắt trốn hư không ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huy dùng áo thuật ma pháp không gian tê liệt phá đi tư mai đức lợi không gian môn đường tĩnh n u dùng tinh linh ngữ nói ra thấp h è n nhân loại ta tư mai đức lợi vừa giống đến một nửa cũng cảm giác được phía sau một cỗ sát ý đánh tới cũng minh bạch đường tĩnh n u khiêu khích chính mình chỉ là vì chuyện gì hắn chú ý lực mà thôi phục kích xuất thủ tôn hưng đằng dung hỏa lưỡi đao đâm về tư mai đức lợi c á i cổ a đau nhức kêu một tiếng tư mai đức lợi huy động nắm tay phải công hướng sau l ư n g tôn hưng đằng có thể đồng thời hắn phần lưng liền lộ ra cự đại sơ hở sớm đã tại vị trí này chờ đã lâu lục vân xuất thủ thành ra hung hăng n theo lục vân tụng niệm âm thanh thánh quân thuật tội bạo phát năm cái kim sắc xiềng xích từ giữa không trùng bắn ra đem tư mai đức lợi tứ chi cùng cổ toàn bộ trói lại tư mai đức lợi vừa muốn phun ra một câu ác ma ngự đến đối kháng lục vân xiềng xích đường t ĩ n h l u tụng niệm nói im lặng pháp sư áo thuật hệ lớn nhất k h ô n g chế kỹ pháp thuật phản chế xuất thủ tư mai đức lợi nửa câu ác ma ngự kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời thể nội dâng lên ma lực cũng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh tĩnh hóa thừa dịp tư mai đức lợi bị pháp thuật phản chế các ngang thi pháp khoảng cách lục vân lớn tiếng tụng niệm đ để cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm nhưng đối với đã rơi xuống làm ác ma tư mai đức lợi tới nói quan mang này lại là vô cùng trí mạng ta n g u y ệ n rủa các ngươi nguyện rủa cái kia thánh kỵ sĩ dù tinh linh ngữ hô lên lớn nhất lượng ác độc hai câu nói về sau tư mai đức lợi miệng bên trong phun ra một đạo t h á n h quang ngay sau đó con mắt lỗ thai ở ngực sau cùng mấy trăm đạo t h á n h quang từ tư mai đức lợi trong thân thể phun ra mà bên trong hoàn toàn t ị n h hóa cái này cấp bê ác ma n g u y ệ n thánh quang chỉ dẫn ngươi tiến lên lục vân nhìn lấy hóa thành cho đ u i p h i u tán mà đi tư mai đức lợi t ụ n nhậm đạo tại tư mai đức lợi tán thành cho tàn địa phương một khỏa vẫn đang nhảy nhót từ sắt trái tim hấp dẫn tất cả mọi người chú ý vậy mà dạng này đều không bị tỉnh hóa rơi xem ra phẩm chất rất cao a lục vân ngồi sổn người xuống đem tư mai đ ứ c lợi trái tim nhặt lên nói ra đường tĩnh n u gật gật đầu đi lên phía trước nhìn một chút nói hẳn là có thể làm thành rất không tệ siêu phạm vật phẩm trang sức đến lúc đó đưa cho giang phong đi đội trưởng người biến có đ ủ tốt vậy mà trước hết nghĩ người khác lục vân lắc đầu thở dài một câu tinh khối đường tĩnh n u tụng nghiệm một tiếng sau chỉ ngón trỏ lục vân trong tay tư mai n ư c lợi trái tim liền bị từ sắt trong suất ảo thuật vật chứa đập vào đây là trang thả siêu phàm đồ vật tối ưu pháp t h u ậ t có thể bảo chứng đồ vật siêu phàm khí tức sẽ không chạy mất hết một thanh từ lục vân trong tay đem phong tồn tốt tư mai đức lợi trái tim lấy tới về sau đường tính n u nghiêng lục vân một cái nói chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hẳn là cho hắn sao đương nhiên cho hắn ta không có bất kỳ cái gì ý kiến ta chỉ là muốn biểu đạt tính toán coi ta không nói nhìn lấy đường tính n u càng phát ra sắc bén ánh mắt lục vân không nói thêm gì nữa hướng phía vàng sụt tở thi thể đi đến kết thúc cái kia ý dê đun người cũng chết lúc này một mực thông qua rõ ràng đang nhìn phát sóng trực tiếp đô ninh mở miệng nói ra hô vậy là tốt rồi. nghe được cái tin tức tốt này giang phong thờ p h à o tâm tình cũng một chút thư sướng rất nhiều cái này không chỉ là bởi vì giải quyết hai cái cấp ba mà càng là bởi vì hắn có thể p h á n định tôn hưng đằng trên thân nhất định lấy trọng yếu tình báo trọng yếu đến có thể giải quyết sự kiện lần này tình báo đến vừa rồi vứt bỏ công trường cùng chúng ta tụ hợp lúc này giang phong trong đầu vang lên lục vân thanh âm vâng lập tức đến ứng một tiếng giang phong triệu hồi ra phá h i ể u dẫn theo đã bị hắn đánh n g ấ t đi dư thần lên lưng ngựa đi về vừa rồi công trường qua đỗ ninh gật g ậ đầu kêu gọi về rõ ràng sau cưỡ lên ngựa đọc ngồi tại giang phong đằng sau cưới phá hiểu trở lại vứt bỏ công trường chỗ giang phong vừa xuống ngựa cũng cảm giác được bị người hung hăng vỗ một cái phía sau hít vào một ngụm khí lạnh giang phong cong lưng lên không đợi hắn quay đầu nhìn lại ai liền nghe đến lục vân g ầ m thét lên xú tiểu tử bảo ngươi chờ ở tại đây chạy lung tung cái gì có biết hay không vừa rồi rất nguy hiểm a khó trách cái kia vàng sụt tờ bị lục đốc chan nện một chút liền động cái này khí lực là thật to lớn a lấy giang phong hiện tại thể trạng một giai tiềm hành giả dùng dao găm đều không cách nào phá hăn phòng nhưng lục vân vẹn vẹn lược thi tiểu chừng phạt nhất trưởng liền có thể đập hắm ngược lại rút ra khí lạ biết sai còn một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng có biết hay không trên chiến trường trọng yếu nhất cũng là nghe theo mệnh lệnh còn có chờ ngươi về sau qua a người nào đã ta lục vân phát biểu vừa tiến hành đến một nửa liền bị từ phía sau đi tới đường tính nu đá một cái bay ra ngoài cũng liếc hắn một cái nói nếu không phải hắn ngươi chết sớm xính cái gì hủy phong đâu đội trưởng ta cái này là vì tốt cho hắn a các loại câu nói này không phải liền là ngươi dạy ta sao làm sao ta dùng để huấn hắn lại không được lục vân trong đôi mắt mang theo chút hủy khuất nói ra nói cho ngươi đây là vì phòng ngừa ngươi phạm xuẩn người thông minh tự nhiên sẽ xem xét thời thế biết mình nên làm gì không nên làm gì nói xong đường tĩnh nhu nhìn về phía giang phong nói lại thiếu ngươi một lần trợ giúp xinh đẹp nga giang phong mắt nhìn bên cạnh ủy khuất lục vân cũng không biết mình có t ê n hay không tiếp nhận đường tĩnh nhu khen ngợi dù sao dựa theo quân đội quy củ tới nói h ắ n cái này xác thực xem như trái với kỷ luật bất quá đây cũng không phải là quân đội à. thế là đang suy nghĩ sau một lúc giang phong hồi đáp ta biết lục đốc cha là tốt với ta nhưng nếu như một lần nữa lời nói ta vẫn là sẽ làm như vậy chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi thấy thế nào ngược lại là không nhìn ra ngươi vẫn là người xảo của ta ha ha ha ha ha giang phong câu nói này xem như đem hai bên tình đều nhận cái nào đều không được tội lúc này mới đem lục vân nghe cười rộ lên lúc này tôn hương đằng đi tới hướng giang phong đưa tay phải ra nói mặc dù là sơ lần gặp vỡ nhưng ngươi đã lưu lại cho ta cực sâu ấn tượng ngươi phán đoán không có sai dẫn đến đồng thương thành phố kỷ quái hậu trường hắc thủ cũng là đào xuyên nhìn thấy tôn hương đằng trong nháy mắt giang phong kèm chút liền muốn co rúm chính mình q h o e miệng hắn vốn cho rằng đường tĩnh nhu cùng lục vân gọi tôn h ư ơ ằ n g vì lao tôn đầu là bởi vì tôn h ư ơ ằ n g dài so sánh lao tướng hoặc là tuổi tác so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều cho nên mới gọi như vậy hắn nhưng bây giờ nhìn lấy tôn h ư n g đằng ngũ quan hiển nhiên một vị tôn đại thánh a lao tôn nguyên lai là ý tứ này hả ừ m nhìn tiểu từ này biểu lộ hắn nhất định là đột nhiên lý giải ta cùng đường đội vì cái gì gọi ngươi lao tôn đầu ha ha ha Khục. giang phong k h ụ c một tiếng lấy lại tinh thần liền vội vươn tay ra cùng tôn h ư n g đằng năm năm nói đào xuyên sự tình ta không sai biệt lắm đã đoán được ngoài ra ta tin tưởng tôn đốc cha nhất định đã tra được nhiều đầu mối hơn không có để ý lục vân trào phúng tôn h ư n g đằng gật gật đầu đem chính mình nửa đêm truy tung đảo xuyên lúc chuyện phát sinh đều nói cho gian phong ngươi nói là tòa này công trường kiến trúc phế liệu là h u y ề n ả o đường tĩnh nu hết sức kinh ngạc nói qua bởi vì nàng trước đó dùng linh lực ở chỗ này đã kiểm tra hoàn toàn không phát hiện bất cứ gì thường nào mà liền nàng đều không thể điều tra đến h u y ề n ả o xem ra trong tòa thành thị này còn ẩ n giấu đi càng cường đại hơn địch nhân a không sai tôn h ư n g đ a n g gật gật đầu tại phát hiện tình huống này lúc bởi vì lo lắng bị phát hiện cho nên ta hoàn toàn không có tới gần đ ố n g kia huyền ảo hình thành kiến trúc phế liệu nhưng tựa hồ vẫn là bị bên trong thứ gì cho trinh sát đến bởi vì ta chỉ là ở bên ngoài hơi chờ một lát cũng cảm giác được một cô cực kỳ tà ác lực lượng từ phía dưới chút xuống nói tôn hưng đằng còn lòng còn sợ hai hít sâu một lần lúc ấy ta tinh thần mấy cái có lẽ đã tiếp cận sụp đổ nhưng trên người của ta bởi vì có hai kiện chuyên môn dùng để đối phó khí t r ẳ n g công kích siêu phạm trang bị cho nên đối cứng quá khứ lục vẫn nghe xong vô vỗ tôn hưng đằng nói lợi hại à lao t ô đầu này cô tả khí xác thực lợi hại ta cùng đường đội đều kém chú xem ra ngươi này hai kiện vật phẩm trang sức mua không ăn uồng thậm chí máu kiếm lời gật gật đầu tôn h ư n g đằng tiếp tục nói biết phát sinh đại sự sau ta vốn là muốn rút lui trước lui cầu viện có thể không đợi ta khởi hành cái kêu ý dễ đ ú n người cùng sụt u tờ lại đột nhiên từ này hồi nào bên trong lao ra đến mà lại nhẹ nhõm khám phá ta tiềm hành đổi tới ta biết ta một người khẳng định không phải đối thủ của bọn họ liền tại lưu lại ấn ký sau cấp tốc rút lui trên đường ta vốn là muốn liên lạc toàn bộ lại phát hiện hoàn toàn không có tín hiệu cũng chỉ phải tiếp tục chạy trốn cuối cùng tại các người gặp phải ta cái chỗ kia ta sử dụng biến mất cũng uống xong một bình chuột chuối cường hóa thu li cái này mới rốt c ụ c để này hai cái ác ma vô pháp truy tung đến ta chỉ là ta cũng vô pháp di động không phải vậy vẫn là có khả năng bị bọn họ trinh sát đến về sau sự t ì n h c á c ngươi liền đều biết đường tĩnh nu nghe xong cau mày nói ngươi nói là cái t i u ý lẽ đủ người n cùng vàng sụt tở đều là từ huyền ảo bên trong đuổi theo ra đến không sai tôn hưng đằng gật gật đầu cho nên ta suy đoán cái t i u huyền ảo bên trong hẳn là tồn tại tòa thành thị này lớn nhất kinh khủng tồn tại nhưng chỉ cần giải quyết nó hẳn là có thể kết thúc nguy cơ lần này nghe được cái này lục vân đột nhiên đem thánh giá đập xuống đất nói ra làm gì tăng sĩ khí người khác có lẽ mạnh nhất hai cái đều đuổi theo ra đến bên trong thực là cái sắc giống đâu tóm lại nếu biết cuối cùng mục đích là đâu phải nắm chặt đi vào đi chung quanh tả khí càng ngày càng sinh động cái này khiến ta cảm giác thật không tốt tốt nhất đừng lại mang xuống lúc này một mực không nói chuyện bốn vị tam giai chức nghiệp giả bên trong một vị tinh linh tộc giờ ý tiến lên nói ra ta cũng có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức đang không ngừng trôi qua tòa thành thị này đang biến càng ngày càng nguy hiểm đường tĩnh nu nghe xong suy nghĩ một trận nói tuy nhiên rất nguy hiểm nhưng cũng không thể hành sự lỗ mãng nói đường tĩnh n u quay đầu nhìn về phía giang phong nói ngươi đối hành động lần này có ý kiến gì không Bốn cái tam giai chức nghiệp giả nghe xong xứng sở vừa rồi bọn họ vừa đến nơi đây lúc đang chuẩn bị thảo luận b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào lục vân liền nói đợi thêm một người chờ hắn trở về lại bắt đầu thảo luận mà lại lục vân sau khi nói xong đường tĩnh n u cùng tôn h ư n g đằng cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị rõ ràng là đồng ý lục vân thuyết pháp cái này để bọn hắn không thể không hiếu kỳ là lộ nào thần tiên đáng giá ba vị trung g a i chức n i ệ p giả cùng nhau chờ nhưng bọn hắn đếm nửa ngày cảm thấy đồng thương thành phố tối đỉnh cấp chiến lực tất cả đều tại cái này thực sự nghĩ không ra còn có ai không tới. sau cùng khi nhìn đến cơi phá hiểu lại tới đây giang phong lúc bốn cái tam giai chức nghiệp giả bên trong có ba cái sửng sốt bởi vì bọn hắn trong nháy mắt liền cảm giác được lập tức ba người đều chỉ có một giai cùng bọn hắn trong tưởng tượng cao thủ thần bí hình tượng t r ê n l ệ n h rất xa duy nhất không sửng sốt cái kia cũng là trương bắc siêu bởi vì hắn được cho đã là lần thứ tư cùng giang phong liên hệ bởi vì hắn là tòa này đồng thương thành phố chấp pháp đội người đứng đầu để đồng thương trong thành phố sở hữu chấp pháp đội đều toàn lực phối hợp giang phong cái này chỉ lệnh đúng là hạt giới cho nên hắn đôi giang phong ban đầu vốn là có tương đối sâu ấn tượng lần thứ hai liên hệ cũng là hắn chỉ huy bị khống chế các chức nghiệp giả vây khốn giang phong lần kia không sai tuy nhiên bọn họ cũng bị khống chế lại nhưng mình ý thức nhưng vẫn là tồn tại một điểm cho nên tại bị khống chế trong lúc đó hắn làm chuyện gì chính hắn đều biết đây cũng là vì cái gì tại vây lại giang phong sau hắn không xuất thủ nguyên nhân bởi vì đây là hắn dùng còn x u ấ t lại một điểm ý thức làm ra chống lại Ú u ưu đọc sách vạn Ú u ưu cá hắn su ngọ m tại trong vòng đây giang phong cao siêu chiến kỹ vào hết trong mắt của hắn kinh ngạc tại một tên một g i a thánh kỵ sĩ vậy mà có thể cường đến nước này cho nên khi đỗ ninh dùng hắc vụ tiễn tới cứu giang phong lúc hắn vốn hẳn nên dùng cuốn phong thuật t ổ i tan c ố này hắc vụ có thể giang phong lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng cho nên còn sót lại điểm này ý thức cưỡng ép ngăn cản thân thể hành động này mới khiến giang phong thuận lợi chạy trốn một lần cuối cùng gặp mặt cũng là giang phong c ư ờ i phá h i ể u phóng tới này ý dễ đùn người thời điểm khi đó lục vân đang giúp trợ hắn giải thoát k h ô n g chế hắn cũng cực lực muốn qua liên hệ với lục vân linh lực nhưng tà khí trở ngại thực sự quá mạnh để hắn hoàn toàn tránh thoát không tại hắn phát hiện đường đốc cha nga xuống tôn đốc cha cũng vô pháp đầu đuôi nhìn nhau lúc hắn cho rằng nhưng không nghĩ tới giang phong vậy mà thật nương tựa theo một giai thực lực quả thực là ngăn chặn hai cái cấp ba t m vì lục đốc cha tranh thủ đến càng nhiều thời gian đồng dạng cũng vì lần nữa nhìn thấy hy vọng hắn nhiều thêm một phần trợ lực từ đó xông phá tạ khí thành công liên hệ với lục vân linh lực từ đó đoạt về quyền khống chế thân thể Trước tên tam theo mắt, tiểu tử một ta thể cười cười nhưng người cấp. chức lục chỉ có chúng có còn giai giai nghiệp giả mang không đừng giai, những sống hiểu nói, lấy mấy Nhìn ánh vân nhìn này lần này chúng ta, những người này đ hắn phụ thuộc là so sánh tự do đặc biệt hành động tiểu đội cho nên trước lúc này hoàn toàn chưa từng nghe qua giang phong tên tà khí xâm lấn sự kiện bạo phát sau hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giang phong cho nên rất khó tưởng tượng một cái một giai chức nghiệp giả làm sao có thể là bọn họ những người này cứu thế chủ đồng thời trừ hắn bên ngoài hai gã khác ba giai chức nghiệp giả cũng là lẫn nhau nhìn một chút đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc thật sự là lục vân l ờ i nói quá không thể tưởng tượng không tin lục vân cười vừa muốn lại giải thích hai câu liền nghe đến trương bác siêu mở miệng nói tà tin nói xong hắn quay người nhìn lấy mặt khác ba tên ba giai chức nghiệp giả cười nói Các người lớn nhất nhớ kỹ giang phong cái tên này ta tin tưởng hắn nhất định sẽ là đời sau tân sinh chức nghiệp giả lĩnh quân giả một trong l i ê n trương cục đều nói như vậy hướng tinh lan có chúc mộng cái này thực sự phá hủy hắn t h ư ờ n g thức tại hắn trong ấn tượng một giai chức nghiệp giả cũng là tấn thăng khó khăn vô pháp qua đến cấm kỵ t r i địa tạm thời chỉ có thể ở trong nước phụ trách chấp pháp công tác tầng chức nghiệp giả nói đơn giản điểm cũng là giai cấp tầng yếu gà không sai có người địa phương liền có cạnh tranh có cạnh tranh địa phương liền có giai cấp cũng tỉ như trong môn học cơ sở số học xem thường ứng dụng số học ứng dụng số học xem thường tính toán số học tính toán số học xem thường thống kế học mà sở hữu học số học đều nhìn không học vật lý lại tỉ như chơi máy chủ xem thường vọc máy vi tính máy rời chơi máy rời xem thường chơi game online chơi game online xem thường chơi game mobile chơi game mobile xem thường chơi trang du hí chờ chút chờ chút mà tại chức nghiệp giả trong vòng luận quẩn tự nhiên cũng sẽ có dạng này giai cấp đánh trận xem thường chỉ thăm dò qua thượng cổ di tích thăm dò qua thượng cổ di tích xem thường chỉ thăm dò qua cổ văn minh di tích thăm dò qua cổ văn minh di tích xem thường chỉ đi qua cấm kỵ chi địa đi qua cấm kỵ chi địa xem thường đợi tại nhân loại xã hội bên trong mặt khác các chức nghiệp ở giữa cũng là như thế tỷ như pháp sư trong mắt chính mình trái hòa cầu phải băng xương trong náy mắt một tòa thành thị hôi phi l ê n diện mà tại hắn chức nghiệp trong mắt pháp sư cũng là dùng áo thuật ma pháp xoa bánh mì cùng nước săn trong mắt người chính mình không chạy một tên bậy dập vô xong ở ngoài ngàn dặm lấy địch tướng thủ cấp mà tại hắn chức nghiệp trong mắt ngõ tạo Bảo bảo h ngay bảo tại h t lục vân vì mấy người bọn họ phổ cập khoa học giang phong tại trận này hành động bên trong làm này một số chuyện lúc giang phong đang một mặt nghiêm túc cùng đường tính nhu thảo luận tiến vào huyền ảo hành động ta cảm thấy huyền ảo bên trong nguy hiểm là nhất định rất nguy hiểm nhưng dựa vào các ngươi mấy vị thực lực hẳn là đủ để giải quyết nói thế nào nghe song giang phong sau khi trả lời đường tĩnh đu hỏi từ tôn đốc cha trong miêu tả ta cảm giác cái kia ỵ dễ đùn người cùng cái kia vàng sụt tở đều là ảo tưởng bên trong người chủ trì phái ra truy sát tôn đốc cha mà truy sát tôn đốc cha nguyên nhân đại khái dẫn đầu chính là sợ hắn đem tin tức tiết lộ ra ngoài đã bên trong người chủ trì sợ bị tìm tới nay hẳn là sẽ không là thực lực quá mạnh tồn tại đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là ta suy đoán mà thôi cũng có khả năng chỉ là phát hiện tôn đốc cha không bị khống chế cho nên muốn giết chết hắn mà thôi không ta cảm thấy ngươi đoán rất lợi hại có đạo lý một bên yên lặng nghe tôn hương đằng gật, gật đầu ta có thể cảm giác được này lưỡng ác ma tìm kiếm ta lúc không bình thường vội vàng nếu như chỉ là phổ thông muốn giải quyết hết ta hẳn là càng nói như thế nào đây nhàn nhã một điểm ác ma là rất lợi hại ưa thích chơi chơi chốn tìm riêng là tại bọn họ cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay lúc hô tuy nhiên không biết vì cái gì nhưng nghe ngươi phân tích s o n g sau ta tâm tình nhẹ nhõm một điểm đường tĩnh n u vô ở ngực nói ra giang phong mỉm cười có thể có trợ giúp liên tốt ngoài ra ta còn có một cái ý nghĩ ngươi nói đã chúng ta đại khái đã xác định vị k i ê người chủ trì liền ở cái này huyền ảo bên trong vậy có thể hay không từ phần ngoài tiến công t ỷ như viêm bạo tẩy địa cái gì dạng này các vị cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm ừng n g ư y i phương pháp này thật là có thể thực hiện nhưng dạng này s a o huyệt bình thường đều có rất mạnh pháp trận phòng ngự cái này tại cấm kỵ chi địa bên trong rất lợi hại phổ biến bất quá thử một chút tổng sẽ không thua thiệt thì ra là thế giang phong gật gật đầu móc ra tiểu b u ồ n b u ồ n ghi lại điểm này ta có thể thử một chút để dễ cây kéo dài x u ố n g d ư ớ i do xét t r a một chút bên trong tình huống lúc này đã nghe xong lục vân đối giang phong giới thiệu ba giai giờ y ạn vì s i về tới cũng sách ra bản thân đề nghị ừng cũng có thể thử một chút bất quá trước lúc này trước phải đem đệ nhất cá ma phiền giải quyết hết đường tĩnh đu nói nhìn về phía tôn hưng đằng nói trước mang bọn ta đến đóng kia huyền ảo cửa vào đi được tôn hưng đằng nói xong dẫn đầu đi ở trước nhất đi vào đào xuyên lúc ấy tiến đi chỗ đó kiến trúc phế liệu bên cạnh tôn hưng đằng quay đầu lại nói chính là chỗ này đường tĩnh đu gật gật đầu đi lên trước linh lực toàn bộ khai hỏa kiểm tra lấy khối khu vực này quả nhiên là thật cao dai huyền ảo tại linh lực toàn bộ khai hỏa tình h u n g giới đường tĩnh nhu cũng chỉ là có thể ẩn ẩn cảm giác được nơi này cùng hắn địa phương hơi có chút cắt đứt cảm giác mà thôi nếu như không phải tôn h ư n g đằng chuẩn sắc vạch ngay tại cái này đường tĩnh nhu tin tưởng mình tuyệt đối là tìm không thấy một bên lục vân nhặt lên một khối phế tích bên trong s á t gì nói xem tiếp xúc vị các phương diện đều không có thể bắt bẻ cái này tính toán là câu ấ p bậc thuật. cái c gì huyết、thuật? Hỏi cái này câu lúc lục vân nhìn về phía đường tĩnh nhu đường tĩnh nhu lắc lắc đầu nói nói đúng ra cái này đã không tính là huế thuật mà chính là ảo thuật hệ bên trong nghiên cứu triệu hoàn chú pháp hệ chi nhánh ma pháp liền giống như vậy đường tĩnh n u nói tụng niệm một tiếng mô p h ẳ n hóa đương nhiên đường tĩnh nu nói đem trong tay sừng d â y bao đưa cho giang phong tiếp nhận đường tĩnh nu đưa tới sừng dê bao giang phong đắc ý cắn một cái phát hiện mặt ngoài lại còn có cái này nồng hậu dày đặc đường nước cảm giác phi thường tốt ăn ngon giang phong giơ ngón tay cái lên nói còn có thể thử một chút khác nha đường tĩnh nhu vừa nói vừa xoa ra một khối toàn mạch bánh mì đưa về phía giang phong chương hai trăm bốn mươi bảy tổ hợp huyền ảo u i ta nói các ngươi hay phiến phức nhìn xem hiện tại tình huống như thế nào có được hay không dạo chơi ngoại thành đâu lục vân nhịn không được bạch liếc một chút đang nghiên cứu bánh mì khẩu vị lưỡng người nói à đúng các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục giang phong nói đưa trong tay sừng dê bánh mì một thanh n ư ớ c vào bắt đầu cảm thụ nó cùng phổ thông bánh mì có cái gì khác biệt đầu tiên tại chắc bụng cảm giác phương diện rất mạnh giang phong chăm chú ăn một khối lớn cỡ bàn tay sừng dê bánh mì liền cảm giác mình có chút no bụng cái này khiến bình thường muốn ăn năm chén cơm mới có loại cảm giác này giang phong cảm thấy không bình thường ngạc nhiên tiếp lấy giang phong thử nghiệm mở ra hai giai chính nghĩa thành ấ n tiêu hao hết một điểm mp về sau lại cắn một cái toàn mạch bánh mì phát hiện mp khôi phục tốc độ s á t thực để bạt một số đồ tốt t a、no、giang phong ghi chép ma pháp bánh mì các loại kỳ diệu lúc đường tính nhu cả suy tư muốn làm sao giải khai cái này hồi nào nếu không trực tiếp tới cứng rắn đem nó oanh mở đến thế nào lục vân đề nghị có thể thử một chút loại này cao da áo thuật huyền ảo chỗ khó nhất ở chỗ như thế nào phát hiện nó mà so với phát hiện nó phá giải liền muốn hơi đơn giản một điểm các ngươi lui ra phía sau một điểm đường tĩnh n u hướng phía mấy người khác nói ra được gật gật đầu tất cả mọi người thối lui đến đường tĩnh n u sau lưng thiếu đốt theo đường tĩnh n u một tiếng t ụ n h i ệ m táo bạo hỏa nguyên tố trong nháy mắt bên trong đại lượng ngưng tụ tới tiếp lấy chỉ gặp đường tĩnh n u hất lên phát trượng liên tiếp tiếng phá hủy liền văng lên vâng. Vâng. Vâng. Vâng. tại r trời, trúc trước ụ phóng phế phi những thiên Nhìn thanh thế lên tận kiến nổ mãn lớn liệu kêu mắt đem m vũ. n h l ệ t thán phục một tiếng Tại diễm Giang lợi hại. phong Phong phục nhịn không bạo, được vừa rồi trong chiến đấu giang phong liền biết đường tĩnh nhu cực thiện giải băng x ư ơ n g ma pháp áo thuật ma pháp cũng rất mạnh vốn cho rằng nàng tại chủ tu cái này hai môn pháp thuật tình hương dưới hỏa diễm ma pháp hội kém một chút nhưng n g h ĩ không giá hiệu quả cũng khoa trương như vậy các loại về trường học về sau hào hào điều tra thêm vị này học tỷ luôn cảm giác năm đó nhất định cũng là quát tháo phong vân trường học nhân vật a chờ bị nổ tung nhấc lên cho bụi tán đi giang phong bọn họ có thể nhìn thấy chỉ có cháy đen khắp nơi cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì tới cứng hẳn là không được đường tĩnh n u tuy nhiên không phải rất lợi hại tinh thông h u y ễ n thuật nhưng đối áo thuật ma pháp vẫn là hiểu biết rất sâu biết mình cái này vòng oanh tạc vẫn là không có phá đi h u y ễ n thuật mặt ngoài bộc lộ ra nó muốn che giấu đồ vật lục vân giúp ta một tay đường tĩnh n u vừa nói một bên lần nữa phóng xuất ra chính mình linh lực lục vân một chút liền minh b ạ c h đường tĩnh n u ý tứ hai tay q u a n h đặt ở trước ngực kiển tụng n m nói gợi ý theo lục vân t ụ n i ệ m giang phong phát hiện đường tĩnh n u trên đầu tinh thần đảo ngôn thần bí phủ văn bí là ở cạnh pháp thuật tại cường hóa tinh thần đảo ngô na giang phong không khỏi đón được mấy vị này trung gia chức nghiệp giả thực sự quá cao cấp động một chút lại phóng thích một số sách giáo khoa bên trên đều không có pháp thuật để hắn cũng là mở m rộng tầm mắt theo linh lực cùng ma lực lần nữa được cường hóa đường t ĩ n h n u nhắm mắt lại tụ nghiệp nói phân tích lần nữa mở mắt lúc giang phong phát hiện đường t ĩ n h n u hai con người đã biến thành t ử sắc lại không đoạn có bạch quan g tại nàng trong mắt hiện lên cái này lại là cái gì kỹ năng k u y bí chi nhắn mạn h ư n g đây không phải tắc mãn kỹ năng sao giang phong một bên hiếu kỳ ở trong lòng suy đoán Vừa nhưng g ĩ c h u y n ngay tại giang h n phong kỳ quái cái gì đều không phát sinh lúc hắn đột nhiên phát hiện trương bát siêu triệu hồi ra mây mưa bên trong xuất hiện từng cây từ sắc đường cong cái này lại là cái gì lần này giang phong rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi ra âm thanh một bên trương bát siêu quan sát một hồi hồi đáp đường đốc cha tựa hồ tại đo đạc mảnh này về não p h m vi thì ra là thế n g h e xong trương bát siêu giải thích giang phong trong nháy mắt minh bạch cái này từng đầu t ử sắp tuyến là tại vẽ đây khi giang phong phát hiện trên mặt đất cũng dọc theo rất nhiều t ử sắp đường c ó n lúc trên trán đã che kín mồ hôi đường tĩnh n u mở miệng nói nguyên lai toàn bộ vứt bỏ công trường tất cả đều là h u y ề n ả o hơn nữa còn là l ừ a gạt tính phân tổ huệ nào phóng thích pháp thuật này người tại huệ n ả o học thượng có thể nói đã là đại sư cấp bậc a lục vân vừa rồi phóng thích pháp thuật cũng không phải là đơn thuần cường hóa tinh thần đảo nôn ân ký mà chính là đem thông qua tinh thần đảo ngôn ấn ký đem tinh thần lực của hắn phân cho đường tĩnh nhu một bộ phận nói cách khác đường tĩnh nhu hiện tại tinh thần lực đã được đến c ự đại gia trì này mới khiến nàng an tâm mở ra chính nàng khai sáng á o thuật ma pháp t ử la lan chi nhãn t ử la lan chi nhãn cực tiêu hao ma lực nếu như không có lục vân ủng hộ lấy đường tĩnh nhu thực lực cũng không thể trèo trống quá lâu nhưng tại tiêu hao rất lớn đồng thời t ử la lan chi nhãn hiệu quả cũng là kinh người đường tĩnh nhu có thể mượn nhờ nó phân tích đủ loại pháp thuật đặc tính từ đó tìm tới phá giải chi pháp đây là lao sư hắn truyền thụ cho nàng bí thuật một trong chỉ là bởi vì từ la lan chi nhãn tiêu hao quá lớn. mà lại nàng hiện tại cũng không thể rất lợi hại thành thạo khống chế kỹ năng này cho nên tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu kỹ năng này còn giúp không để cho quá nhiều nhưng nếu như cho nàng đầy đủ dư giả thời gian cùng so sánh yên ổn hoàn cảnh nàng vẫn là có thể bắt đầu dùng cái này cao dài bí thuật rốt cục tại tử la lan chi nhãn v â n tích một phút đồng hồ sau đường tính n u rốt cục phát hiện cái này huyền ảo thần bí c h i sử cũng minh bạch chính mình vừa rồi dò xét sơ bộ lúc vì cái gì chỉ có thể hơi cảm giác được một chút xíu cắt đứ t cảm giác bởi vì huyền ảo bên cạnh vẫn là huyền ảo chỉ là thực hiện phép thuật thủ pháp khác biệt cho nên có rất nhỏ khác nhau đơn giản tới nói cũng là cái này cả tòa vứt bỏ công trường là từ các loại khác biệt h u y ễ n thuật chỗ dựng dựng lên đột xuất một cái thật cũng là giả lúc giả cũng thật đủ để cho phá giải h u y ễ n thuật người hoàn toàn không phân do ở đâu là chân thật ở đâu là huyền ả o mà đây cũng chính là phá giải huyền ả o lớn nhất trở ngại bởi vì không đem toàn bộ huyền ả o khu vực toàn bộ tìm ra là không thể nào hoàn toàn phá giải rơi nó dựa vào t ử la lan chi nhãn thành công phá giải khối khu vực này các loại h u y ễ n thuật về sau đường t ĩ n h n u thành công đem sở hữu là huyền n o địa phương toàn bộ tiêu ký đi ra chương cục trường đường tính n u mở miệng nói tại chương bác siêu lập tức tiến lên một bức đạo ngươi có thể thử nghiệm phá hư những n à y u y ệ n thuật sao ta hiện tại đ a n g không xuất thủ chỉ cần ta tinh thần lực vừa bung ô lỏng ta vẽ giới tiêu ký liền sẽ toàn bộ biến mất bởi như vậy nó còn sẽ xuất hiện mới biến hóa minh bạch ta hội chỉ cố gắng lớn nhất đ ế n thử chứng bác siêu nghiêm túc hồi đáp